Trưng, 59, giọt VS Zephi. Trưng 59, giọt VS Zephi. khi dê hai tri bộ bộ đội tinh nhuệ giống như nước thủy triều phun lên vinh quang chi đỉnh lúc bọn hắn nhìn thấy là đủ để cho bọn hắn cả đời khó quên cảnh tượng đỉnh núi một mảnh hỗn độn khắp nơi đều có bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng liêu những cái kia thông qua được địa ngục phòng bếp thí luyện đ á m thiên tài bọn họ giờ phút này lại giống vài rách bé con đồng dạng ngã vào trong vũng máu không rõ sống chết mà mấy cái kia tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu đang đứng tại phế tích trung ương trên thân tản ra như là như thực chất làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố bọn hắn thậm chí không có nóng lòng độc thủ chỉ là dùng một loại nhìn ánh mắt của con mồi t r e o tức đánh giá những này mới tới nguyên liệu nấu ăn ảnh kiếm ẻn kẹ cái thứ nhất xông vào phía trước nhất hắn thấy được ngã trong vũng máu lộ gen y cặp kia luôn luôn sắc bén như đao đôi mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng các người đám hôn đàn này hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay kiếm gờ dịp hòn hóa thành một đạo màu bạc lưu quang nhanh đến cự hạn đâm thẳng khoảng cách gần hắn nhất ỏ c ỏ cù ỏ c ỏ c ủ vẫn như c ũ là bộ kia nửa tỉnh nửa say bộ dáng hắn thậm chí không có nhìn ẻn kẹ chỉ l à hề p h i nâng lên hồ lô rượu trong tay đối đạo kiếm quang kia nhẹ nhàng một hoàn toàn không nên xuất hiện tại hồ lô rượu bên trên kim loại giòn vang h n kệ tiêu đủ để đâm xuyên thép tấm mũi kiếm tại đụng phải hồ lô rượu trong nháy mắt phản phất đâm lên một tòa không cách nào dung chuyển s ơ n n h ạ t một cỗ quỷ dị hình dạng xoắn ố c lực đạo từ hồ lô bên trên chuyền đến đem kiếm thế của hắn hoàn toàn tháo bỏ xuống thậm chí mang theo thân thể của hắn đều không tự chủ được hướng bên cạnh một cái lảo đảo Quá gấp, người rượu, tuổi. trẻ mắt có cụ ở rượu, mắt say lờ đờ kỳ t hắn ự c l i thân thể cao lớn như là một viên màu đen thiên thạch từ trên trời ra xuống ẩm vang một tiếng nện ở gió s băng hải tặc cùng hải quân bộ đội ở giữa cứng rắn đá núi lửa mặt đất bị hắn ném ra một cái to lớn hình mạng nện khe nứt hắn không có mặt món kia tượng trưng cho vinh quang chính nghĩa áo khoác ở trần tiêu màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác、Giọt dễ phi thanh â m bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên khẳng khản hắn nhìn chằm chặp cái k i a kẻ cầm đầu mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang gặt ra người đang chết hoa ha ha ha ta có nên hay không chết cũng không phải ngươi định đoạt r ố t quanh tay ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn nụ cười trên mặt tràn đầy khiêu khích ngược lại là ngươi tự tay đem chúng ta bọn này s ó i đói bỏ vào ngươi bãi nuốt cửu hiện tại cảm giác như thế nào có phải hay không rất kích thích bớt nói nhảm dễ phi nổi giận gầm lên một tiếng không cần phải nhiều lời nữa dưới chân hắn mánh địa là mạnh cả ngựa như là một cố mất khống chê trên xa hướng phía dột bay thẳng mà đi. nắm đấm ở giữa không trung mang theo bén nhọn chói thai gào thét lấy thế như vạn tấn hung hăng đánh tới hướng giật mặt một kích này là thuần túy lực lượng cùng tức giận ngưng tụ đủ để đem một tòa núi nhỏ đều nện đến vỡ nát đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích dót nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm thay vào đó là một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn đến hay lắm hắn đồng dạng bước về phía trước một bước hữu quyền phía trên trong nháy mắt quấn lên đen nhánh lực h ú t cùng hạ sổ cụ hắc màu đỏ y nạ dù mạ không tránh không né một quyền nên đón tiếp lấy ầm ầm quyền cùng cánh tay va chạm b ộ c phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm đ i ê n c u ồ n g quyết tán đem chung quanh vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều hất bay ra ngoài dưới chân vinh quang chi đỉnh tại cỗ lực lượng này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng dên dị, ngọn núi kịch liệt rung động vô số đá vụ lan xuống giót cùng rẽ phi đồng thời lui về sau ba bước dưới chân đại địa từng khúc giàn nước đúng là cân sức ngang tài có chút ý tứ giót lác l á c hơi tê tê nằm đấm ánh mắt trở nên nóng rực không hổ là hải quân đại tướng cái này thân man lực coi như là qua được rẽ phi trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng một quên này của hắn vận dụng tám thành lực lượng liền xem như lúc đảm nhiệm nguyên x o á y x ỉ bồ ù hở công cũng không dám như thế đón đỡ mà nam nhân trước mắt này vậy mà chỉ dựa vào nhục quyền liền cùng hắn liều mạng cái tương xứng thân thể của người này đến cùng là cái gì làm cùng tiến lên bắt lấy bọn hắn mọi mù sèn khét têu một tiếng cầm trong tay danh đ a o cọm t ì dạ cùng hẹn kẽ một trái một phải hướng phiến lịu gặt cùng lin lin công đi qua còn lại hải quân tướng tá cũng nhao nhao tìm tới chính mình đối thủ một trận quy mô chưa từng có đại hôn chiến tại vinh quang chi đỉnh triệt để bộc phát lũ gạt đối mặt mọi mù sèn lăng lệ trắng kích chỉ là cười lớn một tiếng trong tay thế đao tùy ý vung lên liền dẫn lên một cô vô hình sóng chấn động đem họ mù s ẻ n kiếm thế hoàn toàn xáo trộn cô lạp lạp lạp a tiểu cô nương kiếm thuật của ngươi không tệ liền là khí lực nhỏ một chút một bên khác linh linh thì hưng phấn cùng mấy hải quân trung tướng chiến làm một đoàn hoàng đế kiếm phá nhận to lớn hỏa diễm đao quét ngang mà ra làm cho mấy tên trung tướng luôn cuống tay chân địa trốn tránh hoa ha ha ha các ngươi so vừa rồi những cái kia điểm tâm nhỏ muốn chịu đánh hiệu toàn bộ vinh quang chi Tri đỉnh triệt để hóa thành thần tiên đánh nhau chiến trường hạ kỳ cùng kiếm khí tung hành tiếng nổ cùng tiếng oanh minh bên thai không dứt Nhưng mà... ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị trận này kinh thiên động địa đại chiến hấp dẫn lúc giai ẩ n thân ảnh lại lạng yên không một tiếng động địa từ chiến trường biên giới biến mất hắn giống một cái cùng m ả n h này hỗn loạn không hợp nhau ưu linh nện bước bình tĩnh bộ pháp hướng phía dưới núi một phương hướng nào đó đi đến mục tiêu của hắn không phải chiến đấu mà là cuộc thị nghiến này hậu trưởng dê hai cơ sở động lực khu hợp tâm dột tại cùng rẽ phỉ kịch chiến khoảng cách dùng khoe mắt quét nhìn liếc qua rờn rời đi phương hướng khoe miệng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất cho hay hiện tại mới mới vừa tiến vào cao trào rẽ phỉ cũng chú ý tới d ộ phân thần hắn nổi giận gầm lên một tiếng, c h n g ta chiến đấu còn dám phân tâm chết đi cho ta thiên uy giọt không lùi mà tiến tới một cỗ bảng bạc sức đẩy từ trên người hắn bộc phát ngạnh xinh xinh đem rẽ p h í đẩy ra mấy chục mét vì chính mình sáng tạo ra một cái ngắn ngủi k h ẽ hở hắn đ u ô i thủy thủ đoàn của mình nhóm dùng một loại chỉ có bọn hắn có thể nghe h i ể u ám hiệu hạ chỉ lệnh ăn cơm đừng để món chính lạnh nữ gạt linh linh họ có cu bọn người ngầm h i ể u thế công của bọn hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm c ủ bạo đem riêng phần mình đối thủ kéo chặt lấy vì những thứ khác người hành động sáng tạo cơ hội gác hét lớn một tiếng ném đối thủ của mình khi ngỏ neo thuyền liền hướng phía dưới núi một phương hướng k h á c vọt lên đi qua miệng bên trong còn la hét ta đi xem một chút trong phòng bếp còn có gì ăn hay không nhiệm vụ của hắn là gây ra hỗn loạn hấp dẫn hỏa lực chương sáu mươi d hai tri bộ đại chiến chương sáu mươi d hai tri bộ đại chiến si vợ thân ảnh thì triệt để dung nhập trong bóng r â m biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi mục tiêu của hắn là phá hư dê hai thông tin cùng hệ thống phòng ngự đọ dùn thì theo sát sau l ư n g gạt cái này ngày bình thường nhát gan sợ phiền phức t h u y tượng giờ phút này trong mắt lại lóe ra trước nay chưa có cuồng nhiệt q a n mang hắn biết mình sắp nhìn thấy hắn tha thiết ước mơ thánh địa dê hai c h i bộ chỗ sâu nhất bí mật t ụ tàu dẹp h i nhìn xem bọn này hải tặc đột nhiên cải biến chiến thuật trong lòng kia cố dự c ả m bất tường càng thêm m á n h liệt ý hắn biết đến mục đích của đối phương t u y ệ t không chỉ là phá hủy vinh quang tri đỉnh đơn giản như vậy bọn hắn có càng lớn n h ư đồ hôn đ à n các ngươi đến cùng muốn làm gì dẹp h i muốn rách cả mỹ mắt lại bị r ộ t gắt gao điệu còn lấy căn bản là không có cách thoát t h â n dột nhìn xem hắn bộ kia tức hổn bộ dáng cất tiếng cười to hoa ha ha đừng nóng đội nha dẹp h i cái này lớ d 2 cứ điểm nội bộ giờ phút này đã là nháo nha nháo nhác khắp nơi coi báo động trói thai vang vọng tại mỗi một đầu sắt thép hành lang vô số hải quân binh sĩ như là con ruồi không đầu chuyển đến về chạy nhưng lại không biết chân chính địch nhân đã thẩm thấu đến trái tim của bọn hắn khu vực vinh quang chi đỉnh chiến đấu hấp dẫn tuyệt đại bộ phận binh lực cái này vì dần đám người hành động cung cấp hoàn mỹ hiệp hộ d a i còn dẫn theo hắn nguyên liệu nấu an dương không nhanh không c h ậ m đi tại một đầu to lớn dùng cho chuyển vận vật liệu đường ống phía trên nơi này là dê dưới mặt đất khu vực kết cấu phức tạp như là mê cung nhưng ở dần trong đầu một chương vô cùng rõ ràng ba dê địa đồ sớm đã tạo dựng hoàn thành. mấy ngày nay tại hối tội khu giam giữ hắn thông qua cùng ngục tốt nói chuyện phiếm cùng đối đưa tới nguyên liệu nấu ăn phân tích đã sớm đem toàn bộ cơ sở hậu cần tiếp tế lộ tuyến nguồn năng lượng thâu tống quần đạo thậm chí cả thông phong hệ thống kết cấu đều thôi d i ệ n đến nhất thanh n h ị sở bên trái đằng trước ba mươi bảy m có một cái tuần tra tiểu đội hai người sẽ ở mười giây sau khi được qua chỗ ngặt phía dưới đường ống bên trong có cao áp hơi nước cách mỗi ba phút bài phóng một lần còn có hai mươi giây liền là lần tiếp theo bài phóng thời gian g i a ẩn kẽ bụn sổ cụ hạ kỳ như là tinh mật nhất gia đạ đem hết thẻ chung quanh đều đ ặ t vào trường khống hắn tựa như một cái luôn có thể vừa đúng địa tránh đi tất cả tuần tra cùng giám sát không có gây nên bất luận người nào chú ý rất nhanh hắn đi tới một cái to lớn từ đặc thù hợp kim chế tạo miệng công chức trên cửa dùng màu đỏ kiểu chữ ghi chú thứ nhất động lực khu hợp tâm không phải trao quyền nhân viên cấm chỉ đi vào cảnh cáo nơi này liền là dê hai cứ điểm ba tòa lọ động lực một trong cũng là dần từ ngục tốt trong miệng biết được cũ kỹ nhất cần có nhất kiểm tra tu sửa kia một tòa giai ẩn không có ý đồ bạo lực phá giải hắn chỉ là từ nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra một bình nhỏ chất lỏng kia là hắn dùng mục giam cung cấp thấp kém mỡ bỏ cùng mấy loại đặc thù thực vật để luyện ra mạnh tính ăn mòn dầu trơn. hắn đem dầu chân cẩn thận địa bôi lên tại miệng cống khóa điện tử khe hở bên trong thứ tư một trận rất nhỏ như là thịt nướng thanh em văng lên nương theo lấy một cố khói xanh kiên cố khóa điện tử nội bộ tuyến đường bị cấp tốc ăn mòn c h ậ m mạch c u n g cột một tiếng miệng cống ứng thanh mà ra d a i ẩn bình tĩnh địa đi vào phản phất chỉ là về tới nhà mình phòng bếp cùng lúc đó cơ sở một chỗ khác gạt ngay tại diễn ra một trận đặc sắc lạc đường nhớ ai nha nơi này làm sao lớn như vậy phòng bếp đến cùng ở đâu a hắn k i ê n mỏ neo thuyền tại một cái to lớn kho quân dụng bên trong mạnh mẽ đất tới miệng bên trong lớn tiếng la hét uy các ngươi a i biết phòng bếp ở đâu ta đói bụng phụ trách trông coi kho quân dụng hải quân tiểu đội nhìn thấy cái này sắt thần đột nhiên xuất hiện d ọ a đến hồn phi phách tán địch Địch tập là cái k i a cầm neo q u á i vật nhanh ngăn lại hắn không thể để cho hắn tới gần cao bạo đạn thuốc khu đám hải quân cứng ngắc lấy sinh ra đầu xông tới y đ ồ đem gặt ngăn lại kết quả tự nhiên là bị gặt một n e o một cái giống đánh bạo lình đồng dạng quét bay ra ngoài các ngươi chuyện gì xảy ra ta liền hỏi t h ă m đường làm sao còn động thủ rồi gặt một mặt vô tội địa gái đầu sau đó không cẩn thận một cước đá ngã lăn một cái đổ đầy lựu đạn cái dương đã dẫn phát liên tiếp kinh thiên động địa bạo tạc ầm ầm kho quân dụng bạo tạc trong nháy mắt hấp dẫn đại lượng bộ đội tiếp viện chú ý hoàn mỹ địa đạt thành hắn gây ra hối loạn hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ trong bóng dâm si vợ thân ảnh giống như quỷ mị hắn sớm đã chui vào dê hai chỉ huy phó khống trung tâm nơi này phụ trách lấy toàn bộ cứ điểm nội bộ thông tin cùng phòng ngự pháo đài điều phối hắn giống một cái ưu nhã nhất tử thần dùng trôi thương cuối cùng tinh chuẩn địa đánh tại mỗi một tên thao tác viên phần gáy để bọn hắn tại lạng yên không một tiếng động nhìn xem phía trên lít nha lít nhít tuyến đường cùng cái nút trong mắt l ó e lên một tia hiểu rõ hắn mặc dù không hiểu những n à y phức tạp thao tác nhưng hắn biết trực tiếp nhất phá hư phương thức là cái gì trường thương lắc một cái hóa thành một đạo m ộ c bạc gió lốc đem toàn bộ đài điều khiển quay đến phá thành m à n h nhỏ hỏa hoa v a n g khắp nơi dê hai cứ điểm nội bộ hệ thống phòng ngự triệt để tê liệt mà giờ k h ắ c này thuyền tượng đỏ d ù n tại gặt cùng xỉ vờ vì hắn quét sạch tất cả chướng ngại về sau chính một đường phi nước đại hắn chưa hề chạy nhanh như vậy tấm tiếng à y bình thường luôn luôn tràn ngập ưu sầu trên mặt giờ phút này tràn đầy một loại cuối cùng đi tới một cái dấu ở ngọn núi nội bộ vô cùng to lớn sắt thép miệng cống trước nơi này liền là dê hai cơ mật tối cao danh hiệu thanh long siêu cấp chiến hạm bí mật kiến tạo hụ tàu ta tới thâm can bảo bối của ta đò d ù n run rẩy rối xuất thủ vớt ve kia băng l á n h miệng cống kích động đến rơi nước mắt hãn tử trong ngực móc ra một chương đã sớm bị mồ hôi t h ấ m ư ớ t từ chính p h ủ không nơi đó tịch thu được thanh long chiến hạm cục bộ bản thiết kế giống bưng lấy thánh kinh đồng dạng hôn lấy một chút sau đó hắn giơ lên trong tay cự phủ vì tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất mở cho ta đò d ù b ộ c phát ra suốt đời lực lượng một búa hung hăng điệu bổ vào miệng cống không chế đầu mối then chốt lên vinh quang c h i đỉnh chiến đấu còn đang tiếp tục dẹp phi càng đánh càng kinh hãi hắn phát hiện rột lực lượng p h ả n phất vô cùng vô tận mỗi một lần va chạm đều để hắn khí huyết quần vợt càng làm cho hắn bất an là hắn rõ ràng cảm giác được cơ sở chấn động cùng hỗn loạn hắn biết mình bị lừa rồi mục đích thực sự của đối phương căn bản không phải cùng hắn quyết nhất từ chiến mà là có mưu đồ khác Giọt. Người cái này hèn hạ h đây cũng là nguyên nên dạy cho người học sinh bài học ca đúng lúc này một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ cứ điểm chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó cả tòa d 2 cơ sở ánh đèn bánh địa loé lên một cái sau đó đều dập tắt vinh quang chi đỉnh bên trên dùng cho giam cầm phạm nhân năng lượng bình t h ư ớ n g cũng tiêu tán theo thứ nhất động lực hạnh tâm bị d ầ n thành công dẫn nổ rẽ phi sắc mặt tại thời khắc này trở nên trắng bệnh như tờ giấy h á n biết mình chuyện lo lắng nhất phát sinh chương s á m ộ t m chiếc cường đại nhất vương tri chu chương s á m ộ t chiếc cường đại nhất vương tri chu dê cơ sở lâm vào một vùng tăm tối cùng hỗn loạn dự bị nguồn điện mặc dù tại mấy giây sau khẩn cấp khởi động nhưng bên trong căn cứ hệ thống phòng ngự cùng đại bộ phận giám sát đã triệt để tê liệt vinh quang tri đỉnh bên trên rẽ phi nhìn xem k i a từng cái dập tắt giám sát màn hình c ả m thụ được dưới chân chuyển đến cứ điểm khu vực hạch tâm chấn động t ị c h liệt viên kia như sắt thép trái tim chìm vào đáy cốc hắn thua thua bại một lần bôi điện không chỉ có thua mất trận chiến đấu này càng thua mất hắn làm dê hai tư lệnh quan toàn bộ tôn nghiêm cùng k i ê n não hoa ha ha xem ra thủy thủ đoàn của ta nhóm đã đem chiếc đồ ăn chuẩn bị xong do thu hồi nằm đấm không còn chủ động công kích hắn nhìn xem m trên mặt mang người thắng trêu tức tiếu dung hiện tại là thời điểm đi hưởng dụng chủ của chúng ta thức ăn lời còn chưa dứt hắn quay người liền muốn rời đi dừng lại dẹp phi phát ra một tiếng không giống tiếng người gào t h é t cái tia thân thể cao lớn lần nữa buộc phát ra khí thế cường đại cặp tia xích h ồ n g trong đôi mắt thiêu đốt lên không tiếc hết thẻ đến cuồng coi như dê hai hôm nay hóa thành phế tích ta cũng muốn đem các ngươi bọn này cặn bã vinh v i ê n lưu tại nơi này hắn giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh thủ thương hùng sư phát động sau cùng cũng là công kích mạnh nhất bàn tay sắt chính nghĩa sụp đổ dẹp h i đem suốt đời hạ ký đều quán chu tiến vào cánh t không khí chung quanh đều bị cố lực lượng này dẫn động hình thành một cái cỡ nhỏ phong bạo hắn đem cái này ngưng tụ mình toàn bộ phẫn nộ cùng v ì n h quang một kích hung hăng điệu đánh tới hướng rột phía sau lưng thì phải cùng hắn đồng quy vô tận cô lạp lạp lạp nha đối thủ của ngươi là ta một cái càng thêm thân ảnh khôi ngâu ngăn tại rột trước người là n u gạt hắn chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi đối thủ của mình giờ phút này chính hai tay nắm ở thế đao đồng dạng đem lực lượng toàn thân cùng trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạ thế đao trên lưới đao bao trùm lấy một tầng thuần bạch sắc như là vết dạn vầng sáng kia là đủ để vỡ nát nịu gặt một đ a o vung r a phía trước không gian như là bị nện nát tầm g ương tầm vang vỡ vụn rẽ phi chính nghĩa sụp đổ cùng nịu gặt chấn động dưới biển cái này hai cố đại biểu cho thế giới đỉnh cấp lực phá hoại công kích ở giữa không t r u n g không có chút nào sức tưởng tượng địa đụng vào nhau ẩm ẩm không có sóng sung kích không có bạo tạc trong n g á y mắt đó phản phát toàn bộ thế giới thanh âm đều bị kéo ra ngay sau đó vinh quang c h i đỉnh kia kiên cấu ngọn núi từ hai người giao kích điểm trung tâm bắt đầu xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách vết rách như là giữ tợn vết sẹo cấp tốc hướng về cả ngọn núi lan tràn một giây sau toàn này tượng trưng cho dê hai vinh quang sơn phong tại một trận g i ậ n người tiếng vang bên trong hầm vang sụp đổ đi dốt bắt lấy cơ hội này đối linh linh cùng họ có cú hét lớn một tiếng bốn bóng người mượn ngọn núi sụp đổ hiệp hộ hướng phía bí mật tụ tàu phương hướng mau chóng đuổi theo dẹp h i bị nịu gạt kia một kích toàn lực chấn động đến khí huyết c u ộ n c u ộ n liên tiếp lui về phía sau hắn trơ mắt nhìn dốt bọn người biến mất tại trong bụi mủ lại bất lực đuổi theo hắn quay đầu nhìn về phía nịu gạt cái này đồng dạng có được vương giả tư chất nam nhân thanh âm khẳn mà hỏi thăm vì cái gì người nam nhân như vậy tại sao muốn đi theo dốt loại kia t gánh tại trên v a i nhất miệng ỷ số cô lạp lạp lạp nha ta nhưng không có đi theo chỉ là hợp tác mặt khác thuyền của hắn bên trên có uống ngon nhất rượu cùng món ngon nhất đồ ăn a câu trả lời này để d ẽ phi xứng sở tại nguyên địa. bí mật t ụ tàu đò dùn đã bạo lực phá giải thanh long hảo cầu tàu đại môn giờ phút này đang ngồi ở to lớn trên ghế chỉ huy hai tay như là như ảo ả n h tại phức tạp đài điều khiển bên trên phi tốc thao tác trong mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt qua mang miệng bên trong nói lẩm bẩm động lực hạch tâm kết nối bình thường nguồn năng lượng mạch kín tự kiểm thông qua thân tàu kết cấu độ hoàn hảo trăm phần trăm ô hát mi gờ hát giờ đây quả thực là thuyền tượng c h i thần hoàn mỹ nhất k ế t á c đọ dùm nhanh lên gặt ở bên ngoài thuốc dùng nói hắn đang dùng thân thể của mình cùng bỏ neo thuyền ngăn chặn thông đạo đem những cái kia nghe hỏi chạy tới hải quân binh sĩ ngăn tại bên ngoài đến rồi đều cho ta ngồi vững ư vàng đọ dùm mánh địa nhấn xuống cái cuối cùng màu đỏ khởi động cái nút ông một tiếng chấm thấp phản phất viễn cổ cự long thức tỉnh tiếng oanh minh từ thân tàu chỗ sâu chuyển đến cả chiếc lẳng bỏ neo tại bờ trượt bên trên đen nhánh cự hạm trên thân hạm vô số đèn chỉ thị theo thứ tự sáng lên một ô khổng lộ mà khí tức kinh khủng chậ cầu tàu to lớn quan sát ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy r o s e linh linh họ c ó cụ giai ẩn cùng s ỉ vợ thân ảnh đang từ nơi x a phi tốc chạy đến khai môn nên đón thuyền trưởng đò r ù m hét lớn một tiếng ấn xuống thân tàu bên cạnh một cái to lớn cửa khoang c h ố t mở ngay tại r o s e bọn người sắp leo lên thuyền trong n g a y mắt gầm lên giận dữ từ ụ tàu đ ỉ n h chót chuyển đến mơ tưởng đạt được dẹp p h ì kéo lấy thụ thương thân thể lại ngạnh sinh xinh phá vợ ụ tàu đ ỉ n h chót từ trên trời giang xuống nằm đấm mang theo sau cùng dư uy đánh tới hướng ngay tại mở ra cửa khoang hắn nghĩ tại một khắc cuối cùng ngăn cả h đỏ dùn hưng đầu lại, hương phấn địa giống to hắn mánh địa kéo một phát một cái hiện đầy khô lâu tiêu ký cần điều khiển thanh long gào thét thanh long hào kết như là giữ tận miệng lớn mua tàu mánh địa mở ra một đoàn độ cao áp xúc lóe ra hủy diệt tính quang mang năng lượng cầu ở trong đó cấp tốc hội tụ một đạo tráng kiện năng lượng của sáng phóng lên tận trời không có bắn về phía rẽ phi mà là trực tiếp đánh phía vụ tàu ngay phía trước bức tường kia từ bách luyện tinh cương chế tạo dày đến mấy chục mét cuối cùng miệng cống tại thanh long h à o chủ pháo trước mặt k i a cái gọi là tường đồng vách sắt như là giấy đồng dạng trong nháy mắt bị hòa tan xuyên qua lưu lại một cái to lớn lỗ thủng phía trước đường biển bị ngạnh sinh sinh mở ra xuất phát đọ dùn thôi động cần điều khiển chiếc này còn chưa chính thức xuống nước liền đã đổi chủ siêu cấp chiến hạm như là một đầu tránh thoát tất cả gông xiềng màu đen tự long lấy một loại cùng khổng lộ hình thể hoàn toàn không hợp hung manh tự thái h ù n g hăng địa phá tan sau cùng bờ trượt thẻ khóa s ô n g ra hụ tàu t s ô n g về rộng lớn v ô ngần biển cả sau lưng là sụp đổ vinh quang tri đ ỉ n h là một mảnh hỗn độn dê hai cơ sở cùng d ẽ phi cặp kia tràn đầy tơ máu viết đầy không cam lòng cùng khuất nhục con mắt hắn cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hắn tự tay vì bọn này tương lai trên biển bá chủ dâng lên một chiếc cường đại nhất vương c h i chu chương sáu mươi hai quái vật cái nôi cùng mới treo thưởng chương sáu mươi hai quái vật cái nôi cùng mới treo thưởng thanh long hào như là một đạo màu đen ị nạ dù mạ sẽ r á c dê hai tri bộ bên ngoài hỗn loạn hải vực đem truy kích hải quân thuyền xa xa địa bỏ lại đằng sau. đừng đụng kia là quan chỉ huy chuyên dụng chiến thuật thôi diễn bình phong dùng chính là nam hải đặc sản thủy tinh pha lê người kia tay bẩn nếu là nhấn ra cái dấu ta cùng người liều mạng đọ dùng giống hộ tể gà mái đồng dạng nhào đi qua cẩn thận từng ly từng tí địa dùng tay tháo lau sạch lấy chân bóng màn hình trên mặt là đau nhức cũng khoái hoạt lấy si mê biểu lộ hắn nhìn xung quanh căn này tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cầu tàu trong mắt lóe ra lệ quang à o hát m g hót giờ cái này hoàn mỹ thân hạng kết cấu cái này không có gì sánh kịp động lực h ạ tâm đây quả thực là thuyền tượng chi thần bàn cho ta thánh vợt ta ta cảm giác có thể cầm lái nó trực tiếp xông lên z lại nạ cô lạp lạp lạp nha điều kiện tiên quyết là đừng bị mấy tên này trên thuyền đánh nhau phá hủy nữ gạt tựa ở rộng lượng trên ghế chỉ huy ôm một thùng mới từ d hai trong hầm rượu thuận tới trăm năm rượu g i ù thấm khoái địa rót một mi linh Linh thì đối với mấy cái này cục s á t không có chút nào hứng thú hắn chính ghé vào to lớn quan sát phía trước cửa sổ trông mong nhìn qua phòng bếp phương hướng miệng bên trong lẩm bẩm thật đ ó i a dài ơn lúc nào mới ăn cơm à. đánh lâu như vậy ta bánh gạ tổ đều tiêu hòa xong giót vịnh lên chân bắt chéo ngồi tại nguyên bản thuộc về rẽ phỉ tổng chỉ huy quan trên bảo tọa hắn không để ý đến thuyền viên đoàn đ ở mỹ chỉ là từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy chiếc này siêu cấp chiến hạm mang tới không có gì sánh kịp trường không cảm giác hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân tàu mỗi một lần chấn động năng lượng mỗi một lần lưu động đều phản phất thành thân thể của mình kéo dài. Cái này, mới là có thể gánh chịu hắn giã tâm vương chi chu đúng lúc này một con tin tức chim như là gà ma thét chói hai vang lên từ không trung lao xuống nó tựa hồ là bị chiếc thuyền này tản ra khí tức khủng bố kinh sợ đem một chồng báo mới nhất cùng mấy chương mới tinh lệnh treo giải thưởng ném trên b o n g thuyền lợi dụng so lúc đến nhanh gấp ba tốc độ bỏ trốn mất dạng phản phất chờ lâu một giây đều sẽ bị kia mấy cỗ khí tức kinh khủng đ ẻ thành thị nát ồ lại có mới lệnh treo giải thưởng rồi gác hiếu kỳ đệ nhật lên khi hắn thấy rõ nội dung phía trên lúc trong mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn lao thiên gia của t a cái kia một tiếng kinh tiên động địa quá thiếu đem tất cả mọi người hấp dẫn tới khi mọi người thấy rõ kia mấy t r ư ơ n g bởi vì vội vàng y n ấn mà có vẻ hơi mơ hồ nhưng như cũ hạ kỳ m ư ờ i phần ảnh chân r u n g lúc b o n g thuyền trong nháy mắt buộc phát ra chấn thiên cổng tiếu cùng sợ h ã i t h ả n g phục không hề nghi ngờ dê hai tri bộ bị công hãm siêu cấp chiến hạm bị đoạt đi cái này cái cọc có thể xưng hải quân trăm năm trong lịch sử lớn nhất bê bối sự kiện để chính phủ thế giới triệt để bạo n ộ rồi bọn hắn số tiền thưởng nên đón một lần xưa nay chưa từng có bạo t ạ tính chất tăng trưởng phía trên nhất tự nhiên là、George. ảnh chụp chụp hình chính là hắn một q u y ề n oanh mở cứ điểm đại môn trong nháy mắt tấm kia cùng tiêu dung cùng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt tràn đầy đánh vào thị giác lực r ố t dê xe b ẹ t thiền treo thưởng bà tỷ bờ gì tội danh công hám hải quân dê hai tri bộ cướp đoạt cơ mật tối cao chiến hạm khiêu khích chính phủ thế giới tội không thể xá h h a ha ha ba tỷ xem ra chính phủ thế giới đám lao ra kia cũng không phải hoàn toàn không biết hàng m ả r ố t nhìn xem mình lệnh treo giải thưởng hài lòng địa cười ha hả cái số này đã siêu việt bây giờ trên đại dương bao la tuyệt đại đa số thành danh đã lâu đại hải tặc trực tiếp đưa thân tại đứng đầu nhất hàng ngũ Tỷ bờ gì. tội h e o sát danh g trời n sinh h kẻ p h n hoại có thể điều khiển kêu thời tiết hư hư thực thực sô s t sô s n sô sô s h sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s h sô sô sô sô s h sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s i sô sô sô sô sô sô sô s i sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s t sô sô s h sô s h sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô n ô sô sô s h sô sô sô sô sô sô sô sô sô m ô sô m ô sô sô sô s linh linh nhưng đầu nhìn thấy kia cao đến dọa người kinh ngạch lộ ra nụ cười vui vẻ hoa ha ha ha nhiều tiền như vậy có thể mua nhiều ít ăn ngon bánh gà tổ a l i ê n ngay cả gạt xì v e r cùng đỏ d ù m tiền treo thưởng cũng đều có kinh người bay vọt cự neo gạt tiền treo thưởng ba trăm triệu bờ gì ưu linh xì v e r tiền treo thưởng hai trăm tám mươi triệu bờ gì tường sắt đ ọ dùm tiền treo thưởng một trăm i triệu bờ gì chi này vừa vặn tổ kiến không lâu người mới băng hải tặc hãn hạch tâm thành viên tổng số tiền thưởng đã đột phá tám tỷ đại quan cái số này đủ để cho bất kỳ một cái nào vương quốc vì đó run dày để bất luận cái gì một chi hải quân hạm đội t r ú n ư ớ c giót băng hải tặc cái tên này lấy một loại nhất trưng dương bá đạo nhất phương thức trong một đêm vang vọng toàn bộ biển cả Tốt. giót đem tất cả mọi người lệnh treo giải thưởng đều thu vào hắn đứng người lên ánh mắt đảo qua mỗi một cái hưng phấn thuyền viên cuối cùng rơi vào phòng bếp phương hướng g i a i ẩn giót thanh âm to như trung để ăn mừng chúng ta thăng quan nhà mới đồng thời trở thành toàn thế giới hải quân số một công địch đêm nay menu ta muốn cấp cao nhất thể ị yến cửa phòng bếp bị đ ẩ y ra giải ẩn mặc một thân mới tinh từ d hai sĩ quan trọng tủ quần áo tìm tới đặc chế đầu bếp phục đi ra trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ đã sớm chuẩn bị xong giai ẩ n bình tĩnh nói để ăn mừng chúng ta có được một gian chân chính ra dáng phong b ế t đêm nay món ăn là bá giả khải hoàn khi m u ộ n một trận cực điểm xa hoa thị nghiến tại thanh long hào rộng rãi trong nhà ăn cử hành điểm kinh nghiệm ngay tại vững bước dâng lên c h ú nghệ điểm c ũ n g tích l u y không ít trọn vẹn hơn ba mươi vạn hiện tại g i ầ n c h ú nghệ đẳng cấp đã đạt đến đại sư nhưng d ê hai một trận chiến cũng làm cho hắn thanh tỉnh địa nhận thức đến mình cá nhân thực lực vẫn như c ũ là chiếc này quái vật chi trên thuyền yếu nhất một vòng rẽ phí loại cấp bậc kia đối thủ tương lai sẽ chỉ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh là thời điểm dùng những n à y góp nhặt chủ nghệ điểm vì chính mình đổi lấy một chút lực lượng chân chính thanh long hào phong bếp có thể xưng một tòa di động mỹ thực thành lũy nơi này không chỉ có không gian rộng rãi mà lại trang bị hải quân đứng đầu nhất thiết bị nhiệt độ ổn định ướp lạnh kho có thể hoàn mỹ bảo tồn bất luận cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn mới m ẻ độ và năng lò nướng có thể mô phỏng từ núi lửa đ ị a n h i ệ t đến cực đ ị a băng nướng các loại nấu nướng hoàn cảnh công suất lớn sắp xếp phong hệ thống thậm chí có thể đem linh linh ăn sầu riêng bánh gạ tổ hương vị tại trong vòng ba giây triệt để sắp xếp chỉ toàn g a i ân đứng tại chân bóng như mới bàn nấu ăn trước cảm giác mình giống một cái có lại không phải bữa tiếp theo làm cái gì đồ ăn ý thức của hắn đắm chìm trong hệ thống thương thành giao diện kia rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi để hắn hoa mắt Chương An ký đại i ể m huyệt tê, 63, ký điểm huyệt tê đại sư cấp chuyên môn danh sách trao đổi vĩnh hằng thánh diễm đồ làm bếp từ thế giới thụ thân c ả n h cùng đá mặt trời chế tạo bếp đấu hắn hỏa diễm v i n h v i ê n không dập tắt có thể căn cứ đầu bếp ý niệm tự do điều tiết nhiệt độ giá bán một trăm năm mươi trù nghệ điểm thời không tủ lạnh đồ làm bếp nội bộ không gian cùng tốc độ thời gian trôi qua đứng im tủ lạnh bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn để vào trong đó đều sẽ vĩnh viễn bảo trì tại tươi mới nhất trạng thái giá bán 2 0 0 trăm ngàn chủ nghệ điểm truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn mù hộp ngẫu nhiên mở ra một loại trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn có thể là phượng h o à n g trứng cũng có thể là làm ộ t cây biết nói chuyện cà rốt giá bán 3 0 0 r ă m ngàn chủ nghệ điểm những vật này thấy dần cũng có chút động tâm nhưng chủ nghệ điểm không đủ như thế tiêu xài cuối cùng vẫn đem ánh mắt chuyển qua năng lực cá nhân cường hóa phân loại bên trên dài ẩn rất rõ ràng cho dù tốt đồ làm bếp cùng nguyên liệu đ ấ u ăn cũng cần một cái đủ mạnh lớn đầu bếp đến khống chế tại mảnh này hỗn loạn trên đại dương bao la lực lượng mới là duy nhất giấy thông hành giai đ o n hiện tại thể thuật mặc dù không tệ nhưng đối mặt cường giả chân chính vẫn như c ũ không đáng chú ý hắn cần chính là một bộ có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn thành thể hệ kỹ xảo chiến đấu rất nhanh một cái đặc thù phân loại hấp dẫn chú ý của hắn nguồn gốc từ cổ lao phương đông truyền thuyết đao thuật có thể để cho người sử dụng xem thấu vạn vật hoa văn cùng m ạ n h lạc tìm tới hắn yếu nhất tiết điểm lấy nhỏ nhất khí lực tạo thành lớn nhất phá hư tu luyện đến đỉnh phong có thể chạm đoạn nhân quả giá bán một trăm linh trù nghệ điểm l ử a mạnh l ò chi hô hấp một loại đặc thù hô hấp pháp thông qua mô phòng bếp nấu hỏa diễm thiêu đốt cùng bột phát đem năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt thôi phát đến c ự c hạn tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng tốc độ giá bán một trăm một mươi trù nghệ điểm điểm hệ thủ tinh chuẩn địa công tích sinh vật bên ngoài thân đặc biệt vị, khả tạo thành tê liệt, hôn mê thậm chí trực tiếp phá hư hắn kết cấu bên trong hiệu quả. cũng có thể dùng cho khơi thông tinh lạc phụ trợ trị liệu giá bán 8 0 m m ư ơ trù nghệ điểm liên la b ọ n chúng da i ẩn không chút do dự đem cái này ba loại kỹ năng toàn bộ hối đoái tổng cộng tốn hao 2 9 0 t r ă n g h n điểm còn lại không sai biệt l ắ m bốn vạn điểm dự bị hối đoái thành công trong n g a y mắt hải lượng tin tức cùng cơ bắp ký ức giống như thủy t r i ề u tràn vào da i ẩn thân thể cùng n ã o hải thân thể của hắn phảng phất bị thiên truy bách luyện vô số lần mỗi một tế bào đều nhớ kỹ tia đặc biệt hô hấp tiết ấu mỗi một cây thần kinh đều nắm giữ kia tinh rượu tuyệt luân kỹ xào phát lực da ẩn chậm rãi mở mắt ra toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắ nhìn trong tay mình trù đao không còn là đơn thuần công cụ mà là cánh tay mình kéo dài có thể cảm giác được một cách rõ ràng lưỡi đao cùng không khí ma sát quy tích có thể nghe được kim loại nội bộ nhỏ bé nhất của mình dai ân thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể sử dụng cây đao này đem một giọt nước từ giữa đó hoàn mỹ địa bộ ra mà giọt nước sẽ không tán ngay tại dờn đắm chìm trong loại lực lượng toàn mới này cảm giác bên trong lúc một tiếng biết thai nhức g ó c gào thét nương theo lấy đun g đưa kịch liệt từ bong thuyền truyền đến đem hắn từ cảm nộ bên trong bừng tỉnh ta bánh gà tổ đâu ta để lên bàn khối kia thắng lợi chúc m là linh linh thanh âm thanh âm kêu bên trong tràn đầy bị đoạt để ý yêu chi vật nổi giận cùng bị khuất giai đoạn núi mày lập tức đi ra phòng bếp chỉ gặp b o n g thuyền đã làm ộ t mảnh hỗn độn g ạ t chính mặt mũi bầm d ậ p địa bị linh linh một cái tay bóp cổ nâng ở giữa không trùng hai chân bất lực điệu l ạ n đạp k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ cùng vô tội không không phải ta ăn ta chính là đi ngang qua nhìn vắng qua thật ngoại trừ ngươi cái này thùng cơm còn ai vào đây ta bánh gà tô đây chính là g i n đặc biệt làm cho ta linh linh con mắt đã trở nên xích hồng trên thân tản mát da kinh khủng đủ để dẫn động thiên tượng bạo ngược khí tức đỉnh đầu nàng lôi vân rẽ ở điện t i ể m l ô i mình trong tay mặt trời ập tở rộ mẹ tờ giật giấy lên hừng hực liên hỏa phản phất tùy thời chuẩn bị đem gạt oanh sắt đến c ạ p bã dừng tay linh linh nịu gạt cầm trong tay thế đao ngăn tại giữa hai người thần s ắ c ngưng trọng cô lạp lạp lạp nha vì một khối bánh gà tổ liền muốn đối đồng bạn xuất thủ sao đồng bạn ai dám ăn vụng ta bánh gà tổ ai liền địch nhân là của ta linh linh đã hoàn toàn mất đi lý trí hắn một cái tay k h ắ c nắm chặt lang nha tổng đối nịu gạt liền đập đi qua hoàng đế kiếm phá nhận to lớn hỏa diễm đao cùng nịu gạt thế đao hung hăng địa đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh khủng sóng xung kích đem kiên cố hợp kim bong tàu đều gầy ra một đạo thật sâu vết cắt đò dùn ở một bên ô m đầu phát ra kêu trên tuyệt vọng đường a tà thanh long hảo nó vừa mới xuống nước a các ngươi bày quái vật này r ố t đứng tại trên cầu tàu sắc mặt tâm trầm mà nhìn xem cuộc nháo kịch này hắn biết đây là sớm muộn sẽ chuyện phát sinh bọn này kiệt ngạo bất tuần quái vật một khi không có cùng chung địch nhân nội bộ mâu thuẫn liền sẽ lập tức bộc phát ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ cưỡng ép chân áp lúc một đạo thân ảnh nho nhỏ động giai cần thân ảnh giống như một đạo thanh phong lặng yên không một tiếng động địa từ h hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào chỉ là dôi ra hai ngón tay lấy một loại mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ tinh chuẩn vô cùng địa điểm tại linh linh cùng gặt hai người cái cổ bên cạnh phía dưới một cái đặc thù vị trí á n kỹ điểm h u y ệ t tê dại gân cơ hồ là đồng thời đang đứng ở nổi dận trạng thái linh linh cùng liệu mạng dây rủa gặt thân thể mánh địa cứng đờ một cô kỳ dị tê liệt cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân để bọn hắn để không nổi mảy may khí lực linh linh bóp lấy gặt tay không tự giác điệu công ra gặt giống một đám bùn nhau đồng rạng quằn xuống đất miệng lớn địa thờ phì phỏ l i n l i n kia quần bạo khí hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn mình kia không nghe sai khiến thân thể lại nhìn một chút cái kia chẳng biết lúc nào đã trở lại cửa phòng bếp đang dùng một khối vải trắng chậm rãi địa sát tay hải tử toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người trận mắt hốc m ồ m m à nhìn xem giai ẩn liệu gạt thu hồi thế đau, ánh mắt bên trong tràn đầy trần kinh hắn vừa rồi thậm chí không thấy rõ rờn động tác Giọt con ngươi cũng làm ánh địa co r ụ t lại hắn nhìn chằm chặp giai ẩn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này nho nhỏ đầu bếp trưởng không chỉ có thể dùng nấu ăn sáng tạo kỳ tích thực lực của bản thân hắn cũng đã phát triển đến một cái thơm bất khả d a i ân không để ý đến ánh mắt của mọi người hắn chỉ là từ trong phòng bếp lại mang sang một khối giống nhau như lúc bánh gà tổ đi đến vẫn còn tê liệt trạng thái linh linh trước mặt người bánh gà tổ ta cho ngươi lưu lại một phần dự bị liền sợ loại sự tình này phát sinh d a i ân bình tĩnh nói hiện tại có thể yên tĩnh địa ăn cái gì sao linh linh nhìn xem khối kiếm mất mà được lại bánh gà tổ lại nhìn một chút trước mắt cái ánh mắt này bình tĩnh đến đáng sợ hải tử to lớn đầu trần trờ địa gật gật dài ân lúc này mới giải khai huyệt đạo của nàng một trận đủ để cho thanh long hào sớm xuất ngũ nội bộ phân tranh cứ như vậy bị ra ẩn dùng hai ngón tay cùng một khối dự bị bánh gạ tổ hời hợt địa hóa giải chương sáu mươi b ố tiểu quỷ khí lực của ngươi lại lớn không ít chương sáu mươi b ố tiểu quỷ khí lực của ngươi lại lớn không ít bong thuyền nháo kịch mặc dù lắng lại nhưng bầu không khí lại trở nên có chút vi d i ệ u gắt lòng còn sợ hãi địa cách linh linh xa tám trượng hắn thể về sau coi như chết đói cũng tuyệt không tới gần nữ nhân kia đồ ăn nửa bước linh lin thì ô n nàng cục ư n g bánh ngọt ngồi tại đuôi thuyền n g ụ n h ỏ n g ụ n h ỏ mà n h ó n nháp thỉnh thoảng dùng ánh mắt kính sợ liếp một chút phòng bếp phương hướng. mặt mũi tràn đầy đau lòng địa kiểm tra b o n g thuyền đạo hoa ngân kia miệng bên trong không ngừng đ ị a lẩm bẩm bại gia tử một đám bại gia tử đây chính là mới nhất ký ức hợp kim a r ố t cùng nịu gặt thì sóng vai đứng chung một chỗ ánh mắt đều rơi vào cái kia chính yên lặng quét dọn phòng bếp thân ảnh gậy nhỏ bên trên cô lạp lạp lạp a dốt nịu gặt thấp giọng cười nói ngươi từ nơi nào tìm đến như thế cái quái vật ta cảm giác hắn so với hai chúng ta cộng lại đều nguy hiểm ta cũng có đồng cảm dốt trong mắt loe ra hưng phấn cùng kiên kỵ sen lẫn quan mang một cái có thể sử dụng chủ nghệ trưởng khống lòng người đầu bếp đã đủ đáng sợ. Hiện tại, hắn còn có được có thể trong nháy mắt đồng phục lực lượng của chúng ta bất quá dạng này mới có ý tứ không phải sao r ố t n i ế t miệng y sổ thuyền của ta bên trên không cần kẻ yếu đúng lúc này g i a i ẩn từ phòng bếp bên trong đi ra trên tay của hắn dẫn theo thanh kia vừa vặn hối đoái tên là bảo đ i n h chủ đao cây đao này tạo hình cổ phát thân đao bày biện ra một loại ôn nhuận dễ q u o n t r ạ c h nhìn như thường thường không có gì lạ lại tản ra một cỗ có thể chặt đứt hết t h ể phong rệ chi khí hắn đi tới chính trong góc lao trường thương sĩ vờ trước mặt silver s i silver ngầm đầu ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi tham theo giúp ta luyện một chút giai đoạn ngữ khí rất bình thản giống như là tại mời người cùng một chỗ nhặt rau s、si、ì vợ sửng sốt một chút lập tức minh bạch ra ẩn ý tứ hắn đứng người lên nắm chặt trường thương trong tay một cỗ lăng lệ khí tức phóng lên t ậ n trời được v o n g thuyền ánh mắt mọi người lần nữa bị hấp dẫn một cái là trên thuyền t h ầ n bí nhất trí mạng nhất tích h khách một cái là vừa vặn thể hiện ra một góc của b ă n g sơn thực lực thơm bất khả chắc đầu bếp trưởng cuộc tỷ này chỉ là n g ấ p lại cũng làm người ta chờ mong hai người đứng đối mặt nhau không có dư thừa nói nhảm xì、si、vợ dẫn đầu đậu thân ảnh của hắng như quỵ mị trường thương hóa thành một đạo ngân long mang theo x é rách không khí d í t lên đâm thẳng dài ẩn cổ họng một thương này là hắn đem suốt đời sở học hòa vào một thể tác phẩm đỉnh cao nhanh chuẩn hung ác không lưu bất luận cái gì dư địa nhưng mà đối mặt cái này một k í c h trí mạng d a i ẩn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì tại xỉ vợ trường thương sắp gần người trong n ấ y mắt hắn đậu dài ẩn cũng không lui lại ngược lại bước về phía trước một bước trong tay chủ đao bảo đ ì n h lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên vung lên động tác của hắn không nhanh thậm chí có chút thoải mái phản phất không phải tại đó nữa mà là tại cắt chém một khối đỉnh cấp thịt bò、Ken. đao cùng thương ở giữa không trung tinh chuẩn địa v à chạm không có buộc phát ra nổ thật to chỉ có một tiếng thanh thúy như là dễ tấn công e m thai tiếng vang s xì v e r chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lạ hình dạng xoắn úc lực đạo từ mũi thương chuyển đến đem hắn kiêng ngưng tụ lực lượng toàn thân một k í c h tùy tiện đ ị a tháo bỏ xuống thậm chí mang theo thân thể của hắn đều không tự chủ được hướng bên cạnh một cái lảo đạo ngay sau đó giai ẩn trù đao như bóng với hình lưới đao gián thương của hắn thân lướt qua thẳng đến cổ tay của hắn xì vợt trong lòng hoảng hốt lập tức rút súng lui lại thân ảnh của hai người trên bong thuyền nhanh ch si、sì、vợ thương pháp lăng lệ bá đạo đại khai đại hợp mỗi một chiêu đều thế đại lực trầm mà dần đao pháp thì hoàn toàn tương phản hắn không có chiêu thức cố định chỉ là thuận sì vợ công kích quy tích tìm kiếm lấy trong đó cực kỳ nhỏ sơ hở hắn mỗi một lần xuất đao đều vừa đúng như là đầu bếp dóc thị t c h â u luôn có thể dùng nhỏ nhất khí lực làm tan biến đối phương cuồng bạo nhất công kích si、sì、vợ cảm giác mình giống một đầu bị t r e o đùa c h â u đực vô luận mình như thế nào phát lực đều phản phất đánh vào một đoàn trên đông hữu lực không sử dụng ra được mà đối phương đao lại giống giỏi trong xương luôn có thể từ nhất xảo trá góc độ uy hiếp được chính mình trận này luận bàn thấy bên c mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi đọ d ù m cái này đây rốt cuộc là đánh như thế nào cảm giác xì vợ một mực tại tấn công mạnh nhưng đầu bếp mọc tốt giống đều không làm sao động địa phương a người biết cái gì đọ d ù m một mặt ngươi quá tuổi trẻ biểu lộ chỉ điểm giang sơn nói cái này gọi cảnh giới xì vợ dùng chính là lực mà đầu bếp trưởng dùng chính là kỹ ngươi không có nhìn ra sao xì vợ mỗi một lần công kích đều bị đầu bếp trưởng dự đoán trước hắn là tại tá lực đả lực g ắ t nghe được như lọt vào trong sương m nhưng hắn nhìn xem dần kia đi bộ nhàn nhã bộ dáng trong lòng đối vị này đầu bếp trưởng kính sợ lại sâu hơn một cái tốc độ Hắn mình cảm giác trận ư ư ớ c kia đối đầu bếp t r t này luận bàn để u bị l trên thuyền bầu không khí trở nên càng thêm hài hòa bọn quái vật rốt cuộc tìm được trừ ăn cơm ra cùng đánh nhau bên ngoài cái thứ ba cộng đồng yêu thích vây xem đầu bếp trưởng treo lên đánh xì vờ tại dạng này ở mỹ hôn l o ạ n nhưng lại tràn ngập sức sống thời kỳ thanh long hào lần nữa đi thuyền nửa tháng có thửa chiếc này đại biểu cho hải quân tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh siêu cấp chiến hạm bây giờ triệt để thành một tòa di động quái vật xa huyện hoặc là nói một cái trên biển công viên trò chơi bong thuyền gạt đang cùng nịu gạt tiến hành mỗi ngày thông lệ tu hành nói là tu hành nhưng thật ra là đơn phương ẩu đả nịu gạt thậm chí lời nhác vận dụng trái cụ dạ gụ dạ no mi năng lực chỉ dựa vào một tay cùng thuần túy hạ kỳ liền đem cơ cự neo giống như phong ma gạt g á p chế đến không hề có lực h o ặ thủ mỗi một lần va chạm g ạ t đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn h ổ khẩu r u n lên nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại không phải thống khổ mà là nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y hưng phấn cô lạp lạp lạp à tiểu quỷ khí lực của ngươi lại lớn không ít liền là đầu g ó c vẫn là theo không kịp nữ g ạ t một cái cổ tay chặt bổ vào g ạ t phần gáy cái sau hai mắt lật một cái thân thể khổng lồ ầm và ngược lại địa phát ra một tiếng v a n g trầm trong góc linh linh chính ôm một khối giờ nặc chế dùng xì kỉnh mỡ cùng s ở k â y á mật đường chế tắt năng lượng bánh gà tổ miệm nhỏ nhấm nháp đình âu nàng dẹ ớ cùng tợ giống hai con dịu ràng ngoan ngoan xùn xùn vật một cái vì hắn bầu không khí tường hòa đến phảng phất cùng bong thuyền bạo lực trường hợp không hợp nhau xì vợ thì tại mép thuyền luyện tập thương thuật của hắn động tác của hắn trở nên càng thêm ngắn gọn mỗi một lần đâm ra đều không có dư thừa sức tưởng tượng lại luôn có thể tinh chuẩn địa trong không khí lưu lại một cái nhỏ xíu ngay tại c h ầ m rãi khép lại phá không điểm hắn không còn truy cầu tốc độ mà là tại ma luyện một loại cấp độ càng sâu tên là tất chúng ý cảnh thuyền tượng đỏ dùm thì như cái như ưu linh trên thuyền khắp nơi du đãng cầm trong tay hắn một cái sách nhỏ cùng một thanh đặc chế âm thoa thỉnh thoảng địa tại thân tàu thiết giáp hợp kim bên trên gõ một chút, sau đó nghiêng t đây đã là tuần lễ này lần thứ năm trên mặt của hắn viết đầy tiểu thụy cùng lo nghĩ đó là một loại hỗn hợp tự hào cùng tuyệt vọng tâm tình rất phức tạp tự hào tại chiếc thuyền này có thể gánh chịu nhiều như vậy quái vật dày vò tuyệt vọng với hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể bởi vì tâm lực lao lực quá độ mà đội tử mà hết thể này hỗn loạn căn nguyên đều chỉ hướng cái kia giờ phút này đang đứng tại g ô n g tuyết phòng chứa đồ bên trong mà không thay đổi thân ảnh n g ư ờ nhỏ giai đ o n nhìn xem cái cuối cùng khoai tây lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa như một chút thanh long hào phòng chứa đồ đã so đỏ dùng túi tiền còn muốn sạch sẽ liên tục hơn nửa tháng đi thuyền tăng thêm trên thuyền bọn này sức ăn có thể so với sĩ kình quái vật nhất là linh linh cái này hàng không đáy tồn tại cho dù là d hai chi bộ kia đủ để trèo trống một chi hạm đội đi xa vật tư dự trữ cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Đầu bếp trưởng, gắt chẳng biết lúc nào tỉnh lại to lớn đầu từ phòng chứa đồ cổng m ò vào trên mặt chất đầy lịnh nọ tiêu d u n g biểu tình kia rất giống một chỉ có thấy được thị t xương đại cầu cái kia cơm chưa ăn cái gì a giai đ n liếc mắt nhìn hắn đem cái kia lẻ loi trơ trọi khoai tây cầm lên buổi trưa hôm nay khoai tây canh liền liền khoai tây canh gắt mặt trong nháy mắt sụt xuống thân thể khổng lồ phảng phất đều co lại nhỏ một vòng ngay cả thịt vụn đều không có sao không có thịt g a i đ n trả lời lời ít mà ý nhiều cả đâu chúng ta có thể đi câu cá a vùng biển này nước biển thành phần rất đặc thù ẩn chứa một loại vi lượng tính trơ khoáng vật chất dẫn đến nơi này l o à i cá chất thịt đều mang một cỗ kim loại mùi tanh không cách nào dùng ăn giai ẩ n bình tĩnh địa trần thuật một cái sự thật tàn khốc gặt trên mặt lộ ra tận thế biểu lộ hắn cảm giác bụng của mình đang hát hát là một bài vô cùng bi thương ca đúng lúc này g ộ t thanh âm từ bên ngoài chuyển đến thế nào cả đám đều sầu mi khổ kiểm bị hải quân hạm đội bao vây sao hắn vừa kết thúc tại phòng thuyền trưởng minh tưởng đi tới liền thấy thuyền viên toàn bộ này lửa chết lửa xuống bộ dáng thuyền trưởng gắt giống như là thấy được cứu tinh lộn nhào địa n à o đi qua ôm lấy chúng ta chúng ta muốn đoạt lương dốt xứng sở lập tức cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn đi vào phòng chứa đồ nhìn xem kia so mặt còn sạch sẽ kệ hàng khoe miệng cũng không nhịn được có q u á c một chút hắn có thể không quan tâm tài b ả o không quan tâm thanh danh nhưng duy chỉ có không thể không quan tâm cấm nước cái này không chỉ có quan hệ đến thuyền viên đoàn sĩ khí càng quan hệ đến chính hắn có thể hay không mỗi ngày hưởng thụ được đỉnh cấp y thực đối với một chi băng hải tặc tới nói không có cái gì so cạn lương thực càng đáng sợ nguy cơ đỏ dùm dốt lối bên ngoài giống lên một tiếng tại ở đây thuyền trưởng đỏ dù lộn nhạo địa chạy tới gần nhất hải đồ lấy ra lập tức tìm kiếm có thể bổ sung vật liệu hòn đảo gần nhất r i ộ t ngữ khi không thể nghi ngờ rõ rất nhanh một chương to lớn hải đồ trên bong thuyền trải rộng ra đ ỏ dù ngón tay tại hải đồ bên trên nhanh chóng mà di động trên c h á n diện ra m ồ hôi m i ệ n g thuyền trưởng chúng ta vị trí hiện tại rất xấu hổ ở vào gờ r ă n g lại n à một mảnh không biết hải vực hải đồ bên trên đều không có minh sắc đánh dấu gần nhất đã biết đường thuyền trí ít còn có năm ngày hành trình ngay tại tất cả mọi người trong lòng chầm xuống thời điểm trên khán đài xỉ vợ đột nhiên mở miệng thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo ngay phía trước mười giờ phương hướng phát hiện hòn đảo cái gì đám người mừng rỡ nhao nhao hướng phía xỉ vợ chị phương hướng nhìn lại chỉ gặp xa xôi đường chân trời bên trên một cái mơ hồ điểm đen chính chậm rãi hiện hiện theo thanh long hào tới gần hòn đảo kia hình dáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng kia là một tòa diện tích không nhỏ hòn đảo ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp màu xanh biết rạp rào, rào chính giữa có một tòa ngọn núi cao vút nhìn tràn đầy sinh cơ quá tốt rồi được cứu gác hưng phấn địa khoa tay một chân vận khí không tệ liệu gác cũng nếp miệng ý sô chớ cao hưng chức quá sớm đọ dùn dơ kính viết vọng cao mày tòa đảo này hải đồ bên trên không có bất kỳ cái gì ghi chép là một tòa vô danh tri đảo không biết phía trên sẽ có cái gì quản hắn có cái gì giột vung tay lên trên mặt một lần nữa lộ ra c u ồ n g ngạo tiểu dung chỉ cần có có thể ăn đồ vật là được coi như ở trên đảo ở một con rồng cũng đúng lúc bắt đến cho chúng ta đầu bếp trưởng thêm đồ ăn chúng tiểu nhân tăng tốc đi tới mục tiêu tòa kia vô danh đảo chuẩn bị đổ bộ đi săn bổ sung vật tư u -u -u. tại giột mệnh lệnh dưới thanh long hảo phát ra một tiếng trầm thấp văn minh như là một đầu người được mùi máu tươi cám ập hướng phía tòa kia tràn đầy bất ngờ cùng hy vọng hòn đảo tốc độ cao nhất chạy tới thuyền viên đoàn trên mặt đều một lần nữa g i ấ y lên hy vọng hòa diễm chỉ có giai đ o n hắn nhìn xem tòa kia càng ngày càng gần hòn đảo lại nhìn một chút bên người bọn này bởi vì sắp có cơm ăn mà hương phấn không thôi bọn quái vật bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một kia không dễ dàng phát giác phản phất đang mong đợi cái gì nghiền ngẫm hắn luôn cảm thấy lần này tiếp tế hành trình sẽ không đơn giản như vậy thanh long hào tại hòn đảo một chỗ ẩn nấp hạp vịn đũ đám cảm giác mấy ngày liên tiếp đi thuyền mọi mệnh đều quét sạch xanh xanh hoa ha ha ha ta ngửi thấy là lợn rừng hương vị tốt mập lợn rừng g ắ t cái m ũ i so chó còn linh hắn khiêng mỏ neo thuyền một ngựa đi đầu địa vọt vào r ầ m rạp rừng cây miệng bên trong còn phát ra hưng ơ phấn g à o thét hù dọa trong rừng phi điệu vô số mấy người các ngươi đi đánh săn đọt dùm ngươi kiểm tra một chút phụ cận có hay không thích hợp tu bổ thân tàu vật liệu gỗ rốt hạ chỉ lệ g i a h u n ngươi cùng xỉ vợ cùng một chỗ nhìn xem ở trên đảo có không có gì đặc biệt hương liệu có lẽ có thể ăn t h vật rõ đám người lĩnh mệnh lập tức chia ra hành động. dài ẩn cùng s xì vợ sóng vai đi giữa khu rừng s xì vợ đi ở phía trước trường thương nơi tay cảnh giác quan sát lấy b ố n phía vì dài ẩn dọn sạch trứng n g ạ i dài ẩn thì giống một cái chuyên nghiệp nhà thực vật học thỉnh thoảng địa ngồi sồn người xuống ngắt lấy một chút không biết tên khuẩn nấm cùng quyết loại đặt ở mang theo người nguyên liệu nấu ăn trong túi loại này cây nấm có yếu đ ớt tê liệt độc tố nhưng trải qua nhiệt độ cao xử lý sau có thể sinh ra một chủng loại giống như hoa tiêu tân miệng thơm cảm giác loại này quyết món ăn dễ cây dầu có tinh bột có thể mãi thành phân chế tắc bánh ngọn dài ẩn một bên ngắt lấy một bên nhẹ giọng giải th phối hợp ăn ý bầu không khí yên tĩnh mà hài hòa nhưng mà khi bọn hắn xuyên qua một mảnh giường rậm đi vào một chỗ khoáng đ ạ t sơn cốc lúc cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai người đồng thời dừng bước chương 66, golden lee n g xì kỳ chương 66, golden lee n g xì kỳ s ơ n cốc trung ương một cái nam nhân chính lấy một loại cực kỳ phách lối tư thái ngồi xếp bằng lơ lửng ở giữa không trung hắn có một đầu kim sắc như là sư tông cùng giã tóc dài miệng bên trong ngậm một cây xì gà mặc trên người hoa lệ kimono hai chân phía dưới lại dẫm lên hai thanh tiếng tăm lửng lây danh a o ổ tổ, tổ củng cổ gà da xì、si. càng khiến người ta kinh hã bên cạnh hắn m ấ y chục khối mấy tấn nặng cự thạch cũng trái với định luật vật lý địa nổi đ ồ n g bềnh dưa không t r u n g theo hô hấp của hắn xoay c h ậ m chậm, chậm phảng phất thành một phần của thân thể hắn người kia tựa hồ là đã nhận ra bọn hắn đến chậm rãi mở mắt ra hai đạo sắc bén như đao ánh mắt quét tới mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ n g ạ mạ ồ, có khách của có căng cứng, cầm khàn khàn nhân Thanh hắn tính, thượng huy nghiêm. thân thể nháy đến tràn trong âm đầy sao? tư mắt mà giàu giả vị vở Xì hắn từ nơi này tóc vàng trên thân nam nhân cảm nhận được một cỗ không chút nào kém cỏi hơn trên thuyền bất kỳ một cái nào quái vật khí tức khủng bố giai ẩ n con n g ư ơ i thì tại nhìn thấy nam nhân kia trong nháy mắt manh địa co rụt lại kim sát thị t viên song đao mặc dù giờ phút này cặp kia chân còn hoàn hảo không chút tổn hại nhưng cái này hình tượng năng lực này giai ẩ n tuyệt sẽ không nhận lầm g o l d e n li ổng si kỳ tương lai truyền kỳ đại hải tặc c ù n g dâu dơ dâu trắng nổi danh tồn tại giai đ n trong lòng hơi chấn động một chút thế nào lại là hắn hắn tin tưởng địa nhớ kỹ trước ạ i thiết nguyên bên tắc t lập o Gondon n ổng hẳn g gian Lee là liền xỉ kỳ hẳn là tại thời tại rất sớm i h n mắt tên ư ớ gôn g có lẽ là bởi hiện, vì mình xuất đần u ly ông hiển nhiên còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào hắn giống một đầu độc hành hùng sư dựa vào lực lượng của mình tại mảnh này trên đại dương bao la sông sáo đồng thời đã xông ra không nhỏ thanh danh ngay tại dần suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại thời khắc sơn cốc bên kia cũng chuyển tới động tĩnh uy trước mặt kim lao sư tử nhìn thấy một đầu cùng phòng ở đồng dạng lớn heo rừng sao la gạt h a n h m hắn khiêng một con đ ã bị hắn đánh n g ấ t xịu hình thể to lớn lợn rừng từ trong rừng trôi ra đi theo phía sau r ộ t cùng nịu gạt khi bọn hắn nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung x ỉ ký lúc cũng đều là s ư ơ n g s ờ r ộ t á n h mắt tại x ỉ kỳ trên thân đảo qua trên mặt tùy ý biến mất thay vào đó là một loại kỳ phùng địch thủ hướng phấn nịu gạt thì nhét môi phát ra cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười cô lạp lạp lạp a xem ra trên tòa đảo này không chỉ có lợn rừng còn có một đầu c ẳ n g có ý tứ sư tự a xị ký ánh mắt từ g i ở cùng xị vở trên thân rời rơi vào lúc sau g i t cùng nịu gạt trên thân khi hắm nhận được kia hai hắn chẳng những không c o i e ngại ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha h a h a ha ha <cười> ha thú vị thật thú vị không nghĩ tới tại loại này chim không thèm bị phá ở trên đảo vậy mà có thể đồng thời gặp được hai cái da dáng ra hỏa h ắ n từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống hai chân giẫm trên mặt đất kia hai thanh danh đao vẫn như cũ lơ lửng tại chân hắn bên cạnh nhìn bộ dáng của các ngươi cũng là hải tặc ca xì kỳ phun ra một điếu thuốc vòng ánh mắt c u ầ n ngạo địa đảo qua r ộ t băng hải tặc mỗi người xưng tên gia hạng người vô danh không có tư cách chết tại dưới đao của ta ngươi là ai r ố t hỏi lại ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách ta s ì kỳ cười to phi thiên hải tặc gôn đần lì ổng s ì kỳ mảnh này biện cả sớm m u ộ n là ta đồ vật gôn đần lì ổng r ố t đọc lấy cái tên này nụ cười trên mặt càng thêm n h i ề ngấm chưa từng nghe qua câu nói này phảng phất một cây c h â m trong nháy mắt đâm rách s ì kỳ k i a cao nạo g khí cầu sắc mặt của hắn trong nháy mắt c h ầ m xuống ngươi nói cái gì ta nói ta chưa từng nghe qua ngươi cái này mẹo con danh tự dốt ngữ khí tràn đầy khiêu khích bất quá đã ngươi muốn chết như vậy ta liền thành vào ngươi muốn chết Si、kỳ triệt để bị c h ọ c giận, d o t i chị macky n g gạ cổ nát. Si si odoti, chi đối mặt cái này hủy thiên diệt địa công kích giột băng hải tặc đám người lại đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ nữ gạt thậm chí ôm lấy cánh tay có chút hăng hái địa đối bên cạnh linh linh nói ra xem ra không cần đến chúng ta xuất thủ giót nhìn xem kia hai thanh bay tới danh đao cùng đẩy trời cự thạch chỉ là hừ lạnh một tiếng hắn thậm chí không hề động một cố vô hình và mẹo trường hấp dẫn lợi dụng hắn làm trung tâm ẩm v a n g bộc phát thiên uy kia hai thanh nhanh như ị nạ dù mạ danh đao tại ở gần giọt thân thể ba m phạm vi lúc phản phất lâm vào vô hình vũng bùn tốc độ c h ậ n giảm cuối cùng bị một cố không cách nào k h á n g cự lực lượng gắt gao đệ giam cầm ở giữa không trung không thể động đậy mà kia đẩy trời cự thạch mưa thì càng thêm không chịu nổi bọn chúng ở giữa không trung mánh địa trì trệ sau đó lại lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về hung hăng đệ đá cái gì s ì kỳ trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phù họa phù họa no mi năng lực tại trước mặt người đàn ông này lại bị dễ dàng như thế địa phá giải thậm chí trái lại bị lợi dụng hắn vội vàng thao túng ổ tổ cùng cổ gạ dạ xì trở về thủ đồng thời thân thể nhanh chóng lùi về phía sau hiểm lại càng hiểm địa tránh đi những cái kia bay ngược trở về c ự thạch ầm ầm trong sơn cốc bụi mù nổi lên m ộ n phía đại điệu dễ dị khi bụi mù tán đi xì kỳ thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn mặc dù không có thủ thương nhưng trên mặt kia phần quần ngạo đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là trước nay chưa có ngư hắn nhìn chằm chặp rột mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm ngươi đến cùng là ai rột nhếch n ô i lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn rột dê xe b ẹ t tên rột giống như một đạo kinh lôi tại xỉ kỳ trong đầu nổ vang mặc dù hắn vừa rồi ngoài miệng nói chưa từng nghe qua nhưng gần nhất trên đại dương bao la huyên náo xôn xao rột băng hải tặc hắn làm sao có thể không biết công hám dê hai c h i bộ cướp đi siêu cấp chiến hạm thanh long hảo hạch tâm thành viên tiền treo thưởng cao đến dọa người cái cọc cái cọc kiện kiện đều hiện lộ rõ ràng cái này mới phát băng hải tặc coi trời bằng vùng cùng thực lực kinh khủng xì kỳ chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy loại phương thức này cùng bọn hắn gặp nhau càng không có nghĩ tới cái này tên là r ộ t nam nhân thực lực vậy mà so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn được nhiều dột xì kỳ ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén hắn thu hồi tất cả khinh thị chiến ý lại như núi lửa phun trào rất tốt phi thường tốt chỉ có đánh bại ngươi nam nhân như vậy mới có tư cách trở thành trên biển bá chủ hắn không còn ỉ lại những cái kia sức tưởng tượng công kích từ xa mà là đem hạ kỳ bao phủ tại hai chân phía trên cả người như là một đầu chân chính hùng sư hướng phía dột bổ nhỏ mà đi chương sáu mươi bảy cự tuyệt lên thuyền chương sáu mươi bảy cự tuyệt lên thuyền chạm ba hắn hai chân đá ra hai đạo lăng lệ như là như thực chất kim sắc trạm kích phá không mà ra xé rách đại khí thẳng đến r ộ t yếu hại đến hay lắm r ộ t không lùi mà tiến tới đồng dạng đấm ra một quyền không có kèm theo bất luận cái gì trái cây năng lực chỉ là thuần túy nhất quấn quanh lấy hạ sổ cụ ị nạ dù m à thiết quyền vây anh nắm đấm cùng c h ạ m kích ở giữa không trung chạm vào nhau bộ phát gia đình thai nhức có quanh minh kim sắc trạm kích bị một quyền đánh cho vỡ nát hóa thành đầy trời điểm sáng thân ảnh của hai người trong nháy mắt đan sen vào nhau triển khai kịch liễn nhất nguyên thủy nhất vật lộn q u y hắc màu đỏ ý nạ dù mạ tại giữa hai người không ngừng bắn ra kia là hạ sổ cụ hạ kỳ đỉnh cấp va chạm cô lạp lạp lạp a hai người này thật đúng là hở a liệu gạt ôm cánh tay thấy say sương nó lảnh gạt thì thấy miệng huyết sôi trào hẳn không thể mình cũng xông đi lên đánh một trận giai đoạn thì tỉnh táo quan sát lấy chiến cuộc hắn chú ý điểm không giống bình thường s i kỳ hạ kỳ rất mạnh nhưng còn chưa đủ cô động kinh nghiệm chiến đấu cũng rõ ràng không bằng jose công kích của hắn càng nhiều là dựa vào trái cây năng lực quỷ dị cùng thể thuật cưỡng m á n h mà jose đã bắt đầu đem trái cây năng lực cùng tự thân hạ kỳ thể thuật hoàn mỹ địa dung hợp lại cùng nhau hình thành hắn đặc hữu chiến đấu hệ thống giai đoạn trong lòng âm thầm phân tích tháng bại đã được quyết định từ lâu quả nhiên chiến đấu kéo dài không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ trên trận thế cục liền đã rõ ràng s i kỳ công kích mặc dù vẫn như c ũ lăng lệ nhưng hô hấp đã bắt đầu trở nên gấp rút trên thân cũng nhiều mấy chỗ máu động trái lại j o s vẫn như c ũ là bộ kia thành thạo điêu luy hắn phảng phất một đầu ngay tại treo đùa con mồi mánh hổ hưởng thụ lấy chiến đấu mang tới niềm vui thú kết thúc giót tựa hồ cũng chơi chán hắn bắt lấy xì kì một cái công kích khoảng cách thân ảnh trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã ở xì kì sau lưng một cái ẩn chứa kinh khủng lực hút cổ tay chặt tinh chuẩn địa b ổ vào xì kì phần gãy hắc h u y ệ t xì kì chỉ cảm thấy phần gãy tê dần trước mắt thế giới trong nháy mắt lâm vào hà cám trong thân thể khí lực bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt dành thời gian cả người như là đoạn mất tuyến con rối mềm, mềm đệm nga xuống chiến đấu lấy giót tính áp đảo thắng lợi chấm dứt. đi đến hôn mê sĩ kỳ trước mặt ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng thực lực không tệ là cái làm thuyền viên hạt giống tốt hắn quay đầu nhìn về phía mình thuyền viên đoàn m i ế t miệng cười nói chúng tiểu nhân xem ra chúng ta lại muốn thêm một cái đồng b ạ n mới nhưng mà sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của mọi người ước chừng nửa giờ sau sĩ kỳ ung dung tỉnh lại hắn mở mắt ra nhìn thấy chính là dột băng hải tặc một đám quái vật chính vây quanh một đống lửa cao hứng bừng bừng điện ư ớ n g gặt trước đó đánh tới đầu kia to lớn l ẫ rừng g a i ẩn chính đâu vào đấy địa tại heo trên thân soát lấy bí chế nước tương k i a cố nồng đậm mùi thịt để vừa vặn khôi phục ý thức xỉ kỵ bụng bất tranh khí điệu t ê u một tiếng t ỉ n h dốt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh hắn đưa qua một cái bầu rượu u ố n điểm x ỉ kỳ không có tiếp hắn d ậ y ruổi lấy ngồi dậy nhìn xem dốt ánh mắt phức tạp có không cam l ò n g có chân kinh nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kỳ phùng địch thủ hưng vấn t a thua x ỉ kỳ rất thẳng thắn điệu thừa nhận thất bại cho nên muốn hay không bên trên thuyền của ta d ố trực tiếp phát ra mời đi theo ta ngươi có thể nhìn thấy mảnh này trên đại dương bao la cấp cao nhất phong cảnh tất cả mọi người coi là đối mặt mạnh như thế lớn rột s i k i chọn gia nhập nhưng mà s i k i lại lắc đầu hắn đứng người lên vỗ vô bụi đất trên người trên mặt lần nữa khôi phục kia phần duy nhất thuộc về golden lì ổng cuồng ngạo ta thừa nhận ngươi rất mạnh rột s i k i ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người cuối cùng dừng lại tại rột trên thân. n dưới tại tại người không có khả năng ta golden lì ổng s i k i là muốn trở thành mảnh này biện cả duy nhất bá chủ nam nhân hôm nay ta mặc dù thua nhưng lần tiếp theo gặp mặt ta nhất định sẽ gỡ xuống ngươi trên cổ đầu người dứt lời hắn lại cũng không quay đầu lại quay người liền muốn rời đi uy t h u a liền muốn chạy sao quá không có cốt khí đi gà không cam lòng điệu hô si ký bước chân dừng lại hắn quay đầu n é t miệng ì s ô nụ cười kia tràn đầy không bị trói buộc cùng p h o n g khoáng h a ha ha ha chờ lao t ử lúc nào có thể đánh thắng hắn lại đến cùng các người cướp miếng ăn lời còn chưa dứt hắn hai chân hạ ổ tổ cùng cổ g ạ dạ x ì lần nữa phát động năng lực chở thân thể của hắn phóng lên tận trời trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời tới phách lối đi được cũng dứt khoát bong thuyền chúng người đưa mắt nhìn nhau ra h ò này thật đúng là có cá tính a liệu gà sờ lên cảm n ư ờ i nói dài l n nhìn xem s ỉ kỳ rời đi phương hướng trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn xem ra cho dù không có sự xuất hiện của ta đầu này thế giới tuyến bản thân cũng tràn đầy biến số có lẽ dột băng hải tặc thành viên vốn cũng không phải là mệnh trung chú định hắn lập tức bình thường trở lại hiện tại dột băng hải tặc có dột cùng nịu gạt hai cái tương lai đ ỉ n h cấp bá chủ có linh linh cái này thiên thai còn có gạt shiver đo dùm những này tiềm lực vô hạn t u y ể n viên càng quan trọng hơn là có hắn cái này có thể sử dụng chủ nghệ đem tất cả mọi người ngưng tập hợp một chỗ đầu bất trường chiếc thuyền này tương lai sớm đã không phải chỉ là một cái gôn lần lì ổng có thể chi phối hắn phải trăng lên thuyền s á c thực không trọng yếu như vậy tốt đ ừ n g quản con kia chạy mất sư tử r ố t thanh em đánh gãy đám người suy nghĩ hắn chỉ vào đầu kia đã nướng đến kim hoàng chạy mỡ lợn rừng hào khí vượt mây địa hô to ăn cơm hôm nay không say không về ức ức ức một trận bởi vì n g o ạ i ý muốn tao nộm mà đưa tới xung đột cuối cùng lấy một trận nào n h i ệ t đống l ử a thịt nướng tiệt rượu kết thúc hòn đảo trên không lần nữa đã nổi lên mê người mùi thịt cùng bọn quái vật không chút kiên kỵ tiếng cười đối bọn hắn mà nói đây bất quá là gờ răng lại nạ trong mạo ngăn thôi đ ố n g lửa tiệc tối ồn ào náo động dần dần lắng lại chỉ còn lại có đôm nốt rung động hỏa diễm cùng sóng biển đập đá ngầm n u hòa trước nhạc xì kỳ rời đi cũng không trong lòng mọi người lưu lại quá nhiều gần sóng đối với bọn này quen thuộc gờ r ă n g l á i nạ kỳ n ộ quái vật mà nói đây bất quá là một đoạn không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn bọn hắn càng để ý là giai n dùng đầu kia cự hình lợn rừng cùng ở trên đảo phát hiện mới hương liệu nấu nướng ra đủ để cho linh hồn đều vì đó run dày đạn núi lửa t h ị nướng gạt vừa lòng thỏa ý đ i ệ đánh lấy ở một cái hắm cảm giác mình ăn mỗi một chiếch thị mình bây giờ một q u y ề n có thể đem tòa đạo này cho đánh xuyên qua đương nhiên đây chỉ là ảo giác chương sáu mươi tám lại một cái man g dê chữ a da hỏa chương sáu mươi tám lại một cái man g dê chữ a da hỏa n ấ c đầu bếp trưởng gạt tiến đến ngay tại thu thập đồ làm bếp dờn bên người trên mặt chất đầy lấy l ỏ n g tiêu dung chúng ta lần sau lúc nào còn có thể ăn đến như thế hăng hái thịt nướng a g i a i ơn liếc mắt nhìn hắn không nói gì chỉ là yên lặng đem một thanh dính lấy dầu chân thịt nướng xin lao đến bóng lưỡng đỏ dùn thì như cái tầm báo công tượng ở trên đảo siêu tập đại lượng chất địa cứng rắn chịu l ử a chống ăn mòn đá núi l ử a cùng một loại tính bền dẻo cực mạnh thích n ụ c chuẩn bị đối thanh long hào tiến hành một lần tiểu quy mô gia cố thăng cấp hắn biết rõ theo thuyền viên đoàn thực lực tăng trưởng chiếc này siêu cấp chiến hạm tiếp nhận áp lực cũng càng ngày càng tăng phòng ngừa c h u đáo luôn luôn không sai dốt cùng nịu gạt sóng vai đứng tại bên vách núi ngắm nhìn nơi xa bị gẹt cổ dài đầy mặt biển cô lạp lạp lạp a cái kia gọi xỉ kỳ tiểu quỷ ngược lại là có mấy phần cốt khí nịu gạt rót một ngụm rượu lớn giọng nói mang vẽ mấy phần thưởng thức cốt khí bất quá là kẻ yếu bản thân an ủi tôi dốt bất quá cái kia phần muốn trở thành trên b i ể n bá chủ giã tâm ngược lại là thật mảnh này trên đại dương bao la người thú vị càng ngày càng nhiều tiếp tế công tác kéo dài ba ngày trong ba ngày qua thanh long hào phòng chứa đổ bị các loại tươi mới loại thịt hoa quả cùng dần phát hiện kỳ lạ hương liệu nhét tràn đầy làm làm đỏ dùn cũng lợi dụng đa núi lửa cùng thiết mộc đối thân tàu mấy cái mấu chốt điểm chịu lực tiến hành gia cố mặc dù chỉ là hạt cắt trong sa mạc nhưng cũng để cái kia khỏa lo nghĩ tâm đắc đến một tia an ủi hết thể chuẩn bị sẵn sàng thanh long hào lần nữa xuất phát như là một tiếng động địa trượt vào tâm thúy biện cả hướng phía g ờ răng lại nạ chỗ càng sâu chạy tới trên thuyền thời gian lần nữa ấy trở về thông thường tu hành cùng h u y ê n áo gặt mỗi ngày tu hành hạng mục từ bị nịu gặt đơn phương đ ẩ u đả biến đã thành bị nịu gặt cùng r ồ n tay h phiên đ ẩ u đả hắn mặc dù mỗi ngày đều mặt mũi bầm d ậ p nhưng năng lực kháng đòn cùng lực lượng lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng đo dùn không chỉ một lần địa phần nàn gặt trên b o n g thuyền luyện tập đi đường thanh â m đều nhanh gặp phải thiên thạch va chạm linh linh thì trầm mê ở thần dùng ở trên đảo đặc sản dung nham quả chế tắc các loại đồ ngọt phần lớn thời gian cũng giống như một con dịu vàng gạ tội đình âu nàng rẻ ở cùng tợ rộ mẹ tờ rật cũng bởi vì cơm nước biến tốt mà trở nên càng thêm hoa bát một cái phụ trách xét đánh trợ hứng một cái phụ trách thịt nướng thêm đ ồ ăn ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì tranh đoạt gia ẩn ném cho ăn điểm tâm nhỏ mà đánh nhau một trận cho k h ô khan đi thuyền tăng thêm không ít nghiệm vui thú Si vợ trầm mặc như trước hắn phần lớn thời gian đều đợi tại trên khán đ à i dùng cái kia siêu việt thường nhân thị lực quan sát đến biến ảo khó lường hải lưu cùng tầm mây hắn không còn thỏa mãn với thương thuật tinh tiến mà là bắt đầu nếm thử đem khí tức của mình cùng gió cùng sóng biển hòa làm một thể truy cầu một loại thì tại hắn mới trong phòng bếp tiến hành các loại to gan xử lý thí nghiệm hào quang chi ở trên đ ả o đầu kia gôn đần lì ổng xì kỵ phụ họa phụ họa no mi cho hắn một chút mới linh cảm hắn thử nghiệm dùng một loại tên là lơ lửng t ạ o nguyên liệu đồ ăn chế tạo ra một loại có thể để cho đồ ăn tại cửa vào sau sinh ra kỳ diệu lơ lửng cảm giác xử lý mặc dù nhiều lần thất bại nhưng hắn lại làm không biết mệt tại dạng này ở mỹ hôn l o ạ n nhưng lại tràn ngập sức sống thời kỳ thanh long hào lần nữa đi thuyền hơn hai mươi ngày ngày này một con tin tức chim lấy một loại gần như tự sát thức lao xuống tư thái thép sau đó cũng không quay đầu lại địa bỏ trốn mất dạng p h ả n phất sau lưng có ngày hài đang truy đuổi ồ lại có tin tức mới rồi g á t hiếu kỳ địa nhặt lên báo chí khi hắn thấy rõ trang đầu đầu đ ề tiêu đ ề lúc trong mắt chừng đến so mỏ neo thuyền còn lớn hơn trần kinh dỗ dơ băng hải tặc lực lượng mới xuất hiện chính diện đánh tan hải quân trung tướng hạm đội trên báo chí một chương chụp hình ảnh chụp chiếm cư to lớn trang địa một cái mang theo mũ dơm mang trên mặt tự tin vô cùng nụ cười nam nhân chính một đao bổ ra một chiếc hải quân quân h ạ n phía sau hắn một cái tóc vàng áo t r o n g mang theo kính mắt nam nhân chính tỉnh táo địa chỉ huy chiến đấu còn có một cái cầm hai lưỡi búa ra hỏa tư thái、Bí、vũ dô dơ dốt cũng đi tới hắn nhìn xem trên báo chí nam nhân kia ảnh trụ trong mắt l ó e lên một tia cảm thấy hứng thú q u á mang g ố n dở dô gờ gần nhất ngược lại là luôn có thể nghe được cái tên này l i n u gắt cũng b u lại hắn nhìn xem trên tấm ảnh nam nhân kia niết miệng y sồ cô lạp lạp là ạ p lại một cái mang dê chữ ra hỏa mảnh này biển cả thật sự là càng ngày càng náo nhiệt báo chí mắc khác thì là liên quan tới bọn hắn jose băng hải tặc mới nhất đưa tin chính phủ thế giới hiển nhiên không có quên bọn hắn công hám dê hai c h i bộ hành động vĩ đại bọn hắn tiền treo thưởng lần nữa nghênh đón biên độ nhỏ tăng lên nhất là jose đã tới gần ba mươi lăm ước đại quan cái số này đủ để cho bất kỳ một cái nào thành danh đã lâu đại hải tặc đều vì thế mà t r ò n váng thôi đi mới chướng như thế điểm chính phủ thế giới đám lao ra kia cũng quá nhỏ tức giận jose khinh thường đem báo chí ném sang một bên điểm ấy hư danh sớm đã không cách nào làm cho hắn cảm thấy hư phấn hắn hiện tại ánh mắt đã bị cái kia đồng dạng đang nhanh chóng quật khởi rô dơ hấp dẫn xì、sì、vợ thanh âm đi theo trên khán đài c h u y ể n đến hoàn toàn như trước đây tỉnh táo chúng ta sắp tiến vào dòng xoáy hải vực nơi này hải lưu cực kỳ hỗn loạn là gờ răng lại nạ chứ danh h i ể m địa chí nhất nhưng xuyên qua nơi này liền có thể đến tân thế giới tân thế giới r ố t trong mắt bốc cháy lên dã tâm hòa diễm đây mới thực sự là cường giả sân khấu là các bá chủ tranh giành chiến trường rất tốt r ố t vung tay lên thanh âm to như chung chúng tiểu nhân vị n chắc để chúng ta đi gặp biết một chút tân thế giới đến cùng có cái gì người thú vị đang chờ chúng ta tại mọi người tiếng hoan hô bên trong thanh long hào phát ra một tiếng trầm thấp quanh、mình. như là một đầu sắp xâm nhập mới bay săn m á n h thú nghĩa vô phản cố địa sông vào kia phiến lấy hỗn loạn cùng nguy hiểm lấy sưng dòng xoáy hải vực dòng xoáy hải vực danh phủ kỳ thực thanh long hào lái vào vùng biển này trong n y mắt liền phảng phất tử bình tĩnh mặt hồ xâm nhập một cái ngay tại cao tốc vận chuyển to lớn máy giặt trên mặt biển hiện đầy to to nhỏ nhỏ phương hướng khác nhau kinh khủng u dù m ạ c kỳ mỗi một cái đều có được đủ để đem sắt thép xé nát lực lượng kinh khủng bầu trời mây đen dày đặc c ù n phong quyển tập lấy mưa to như roi hung hàng quật lấy thân thuyền vị chắc đều cho ta vị chắc đò dùn khàn cả giọng địa trên cánh tay b ắ p thịt quần quận như nhan thạch thanh long hào tại hắn tinh x ả o điều khiển dưới như là một đầu linh hoạt h ắ t long tại vô số trí mạng ngũ d mạ kỳ ở giữa xuyên thẳng qua né tránh vạch ra từng đạo kinh tâm động phách đường vòng cung hoa ha ha ha kích thích cái này so ngồi xỉ kỉnh xe cắp treo còn kích thích gắt đem mình dùng dây thừng cột vào cột buồng chính bên trên mặt cho mưa to gió lớn đập đánh vào người khắp khuôn mặt là hưng ơ phân tiêu dung chương sáu mươi chín sen go cụ gặp chương sáu mươi chín sen go cụ gặp linh linh thì ngồi tại trong khoang thuyền từ giờ đập chế như là thạch quy đạn giám sóc trên ghế ngồi một bên hưởng thụ lấy lay động mang tới niềm v u i thú một bên hướng miệng bên trong đút lấy d i n mới làm phong bạo bánh su kem g i t cùng nịu gặt thì sóng vai đứng tại cầu tàu quan sát phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài kia như là tận thế cảnh tượng trên mặt không có, có chút ó c ngược lại mang theo một loại thưởng thức phong cảnh hài lòng cô lạp lạp lạp a loại này quỷ thời tiết ngược lại là rất thích hợp ngủ cái ngủ chưa nịu gặt ngáp một cái tình ngủ vừa vặn có thể đánh một t r ầ u g i t á n h mắt xuyên thấu màn mưa nhìn về phía xa xôi không biết chỗ nết miệng lên một vòng n o ạ n vị đường cong ta ngử thấy một cố quen thuộc thuộc về con mồi hương vị đúng lúc này một mực trầm mặc xỉ vợ đột nhiên mở miệng t h a n h âm so phía ngoài c u ầ n phong còn muốn băng lãnh ngay phía trước m ộ ư ơ i hai giờ phương hướng có số lớn đội tàu đang đến gần ừm đám người mừng rỡ tại loại này quỷ thời tiết loại này địa phương quỷ quái lại còn sẽ có đội tàu đỏ dù lập tức đem thanh long h ả o siêu viễn cự ly dò xét ra đa công suất mở tối đa rất nhanh một mảnh lít nha lít nhít đại biểu cho chiến hạm địch điểm sáng màu đỏ xuất hiện ở màn ảnh g a đa bên trên bọn chúng từ bốn phương tám hướng mà đến hình thành một cái vòng vây to lớn chính không nhanh không chậm hướng lấy thanh long hào thu nạp là hải quân đ nơi này hỗn loạn y từ trường t nên có thể che i đậy lại n Bọn g hắn n tuyệt đại h a số điều tra thủ đoạn cùng bạo hải lưu ờ trên có thể che đậy lại tuyệt đại đa số điều tra thủ đoạn cùng bạo hải lưu có thể hạn chế thuyền tính cơ động đối phương hiển nhiên là đoán chắc bọn hắn sẽ đi đầu này gần nhất đường thuyền sớm ở chỗ này bày ra một cái thiên la địa võng có ý tứ liệu gặt trong mắt cũng lóe lên nguy hiểm q u a n mang xem ra chính phủ thế giới đám lạo ra kia rốt cục bỏ được dốc hết vô liếng theo khoảng cách rút ngắn chi hạm đội khổng lồ kia rốt cục tại màn mưa bên trong lộ ra giữ t ậ n hình dáng cầm đầu hai chiếc là cùng thanh long h à o cùng cấp bậc tràn đầy cảm giác g á p bách chiến hạm khổng l ồ trong đó một chiếc ảnh đầu mũi tàu là một con uy nghiêm kim sắc p h ậ đà bong thuyền một cái vóc người cao lớn mang theo một bộ tròn độc kính mặc hải quân đại t thần tình nghiêm túc mà nhìn xem bọn hắn mà tại một cái khác tàu chiến hạm đầu thuyền một người mặc màu trắng âu phục hất lên chính nghĩa áo khoác miệng bên trong chính răng rắc răng rắc nhai lấy xe b ệ ẩy nam nhân chính một mặt n h á m chán địa dùng ngó l ú t móc lấy l ô thai hắn nhìn phóng đ ẳ n g không bị trói buộc nhưng n à y song ngẫu nhiên hiện lên tinh quang trong mắt lại ẩn chứa đủ để cho b i ể n cả đều vì đó run dày lực lượng kinh khủng xen go cụ còn có gạp rốt đọc lên hai cái danh tự này cái kia quần ngạo trên mặt rốt cục lộ ra một tia chân chính nét mặt h ư n ấ n g i i ẩn cũng là ánh mắt lấp lóe hai vị này trong tương lai đều sẽ thành hải quân c h u y ê n thuyết đứng ở trên đỉnh thế giới nam nhân giờ phút này bọn hắn còn rất trẻ nhưng kỳ thật lực dĩ nhiên đã là hải quân trụ cột vững vàng tồn tại cô lạp lạp lạp à lại là hai người này dẫn đội chính phủ thế giới thật đúng là để mắt chúng ta liệu gặt trong tiếng cười cũng mang tới một tiếng ngưng trọng thuyền trưởng tình huống khớp ổn đỏ dùn thanh nhã mang theo vẻ run dày i a đa của chúng ta biểu hiện t r u n g quanh hải vực hạ tựa hồ bị bố trí một loại nào đó cỡ lớn xiềng xích hoặc là lưới đánh cá hẳn là hải lâu thạch chất liệu bọn hắn nghĩ đóng chặt hoàn toàn đường lui của chúng ta hoa ha ha chúng ta lúc nào cần qua loại đồ vật này gác khinh thường địa giống to quản hắn tới là ai đánh bay không được sao không sai giót trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hưng hực hắn xoay người đ ố i thủy thủ đoàn của mình nhóm nhét miệng ý sổ nụ cười kia tràn đầy bệ nghệ thiên hạ hạ kỳ chúng tiểu nhân đều nghe được sao hải quân cho chúng ta đưa tới một món lễ lớn một chi tinh anh hạm đội còn có một chương dùng hải lâu thạch bệnh hoa lệ sân khấu nếu như chúng ta cứ như vậy s á m xịt địa chạy chẳng phải là quá cô phụ bọn hắn một phen mỹ ý chuẩn bị chiến đấu giót thanh âm to như t r â n g vang vọng tại thanh long hào mỗi một cái góc để bọn này tự cho là đúng chính nghĩa đám sứ giả nhìn xem cái gì mới thật sự là thiên thai ước ước ước ước n ớ c ước ước ước ước ước ước ước ước n ớ c ước ư ớ t ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ư n c ước ước ước ư ớ t ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước h ớ c ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước n g c ư ớ n ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước ước các người bọn này biện cả cặp bã hôm nay chính là các người tập thế ở đây địa lấy chính nghĩa danh tướng các ngươi triệt để tịnh hóa hoa ha ha ha tịnh hóa gió đứng tại thanh long hào đầu thuyền mặc cho cùng phong gợi lên cái kia phách lối tóc đen khắp khuôn mặt là khinh miệt cùng thiếu sen gỗ cụ n g ư ơ i vẫn là như thế thích nói chút đường hoàng nói nhảm có bản lĩnh liền dùng quả đấm của ngươi đến thử xem là chính nghĩa của ngươi cừng rắn vẫn là của ta giã tâm c ứ n g rắn hừ minh n g o a n bất linh s e n gỗ cù h ừ lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa phía sau hắn kim sắc phật đà ảnh đầu m ũ i tàu phảng phất xuống lại hai mắt trở lên một cỗ khổng lồ thần thánh mà tràn đầy cảm giác g á p bách khí thế phóng lên tận trời mà tại khác trên một con thuyền gặp rốt cục đ ỉ n h chỉ ăn xe bê ấ y hắn tiện tay đem túi hàng ném vào trong biển sau đó rỗi cái thật to lưng m ỏ i phát ra rắc rắc khớp xương giòn vang a thật sự là phiến phức loại khí trời này nên trong nhà uống vào trà nóng đi ngủ mới đúng hắn trên miệng v á n trách ánh mắt nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén g ắ t gao địa khóa chặt rột bên cạnh nữ gạt Vi. cái tia dâu trắng ngươi nhìn rất biết đánh nhau dáng vẻ làm đối thủ của ta đi gặp biết môi lộ ra một cái tràn đầy chiến ý hởi mở tiểu dung cô lạp lạp lạp má nữ gạt đồng dạng cười ha h a hắn đem thế đao hướng bong thuyền dừng lại một cô vô hình song chấn động khuyết tàn ra gặp ta cũng muốn nhìn ngươi một chút n ắ m đ ấ m đến cùng nặng bao nhiêu không có dư thừa trước khi chiến đấu động viên cũng không có phức tạp bố trí chiến thuật chiến đấu tại bốn vị vương giả ý chí trong đụng chạm trong nháy mắt bộ t r ư ơ n g bảy mươi đại chiến tới đi gặp hết lớn một tiếng hắn thậm chí không có sử dụng quân hạng bên trên hòa pháo mà là trực tiếp từ bong thuyền nắm lên một viên to lớn thật tâm làm bằng sắt đạn pháo trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt bành trướng sau đó lấy một loại siêu việt vật lý t h ư ờ n g thức lực lượng đem viên kia đạn pháo như là ném mạnh bóng chảy hung h ă n g địa ném ra ngoài đạn pháo vẽ ra trên không trung một đạo mắt thường khó mà bắt giữ quy tích x é rách màn mưa mang theo đủ để xuyên thủng hòn đảo kinh khủng động năng thẳng đến thanh long hào cầu tàu cái này nhìn như tùy ý một kích uy lực của nó thậm chí viễn siêu chủ pháo a n kích đến hay lắm. hắn bước về phía trước một bước hữu quyền phía trên trong nháy mắt cuốn lên đen như mực lực hốt cùng hạ sổ cù h ắ t màu đỏ ị nạ dù mạ hắc h u y ệ t hắn đấm ra một q u y ề n phía trước không gian phảng phất bị mạnh sinh sinh đào đi một khối một cái cao tốc xoay tròn có thể thôn p h ệ hết thể hắc cám hình cầu c h ố n g rông xuất hiện gặp phát ra đạn pháo tại tiếp xúc đến hắc cầu trong nháy mắt tựa như cùng c h â u đất xuống biển bị lặng yên không một tiếng động địa thôn p h ệ trôn b ù i không có kích thích một tơ một hào g ầ n sóng thật sự có tài gặp ánh mắt trở nên càng thêm hưng p ấ n mà đổi thành một bên xẻn gỗ cũ cũng động hắn không có lựa chọn công kích từ xa mà là thân thể mánh địa trầm xuống màu vàng ánh sáng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra trái hì tổ hì tổ no mi mịt thi cản z to a nmoden đại phật tại một trận trướng mắt kim quang bên trong xe gộ cụ thân thể cấp tốc bành trướng to lớn hóa trong nháy mắt liền biến thành một tôn cao tới mấy chục mét kim s ắ c đại phật cái tia to lớn phật trên lòng bàn tay quấn quanh lấy kim s ắ c sóng xung kích đối thanh long hảo phương hướng cách không đánh ra phật chi xung kích một đạo mắt trần có thể thấy t ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại hình khuyên sóng xung kích quét ngang mà ra đem dọc đường biển thủ đô nước đẩy ra một đạo to lớn hình quạt khu vực chân không chấn động dưới biển nếu g ạ t đồng dạng không cam lòng yếu thế hắn hai tay n ắ m ở thế đao đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạn thế đao trên lưới đao bao trùm lấy một tầng thuần bạch sắc giống như mạng nhẹ d ạ n nước vầng sáng đối kia đạo kim sắc sóng xung kích mánh địa v u n g lên gian rắc phía trước không gian như là bị nện nát tầm gương ẩm vỡ vụn kim sắc cùng màu trắng hai cố đỉnh cấp lực phá hoại ở giữa không trùng phạm phất toàn bộ thế giới thanh âm đều bị kéo ra ngay sau đó là một trận không cách nào dùng lời nói diễn tả được nổ lớn dòng xoáy hải vực vốn là hỗn loạn hải lưu bị triệt để rất bạo từng đạo tiếp trời ngay cả địa to lớn nước tạt s ù mạ kỷ phóng lên tận trời đem trên bầu trời mây đen đều kháy lên một cái to lớn lỗ thủng vẹn vẹn bốn người lần thứ nhất g i a o thủ chỉ làm thành có thể so với thiên thai kinh khủng cảnh tượng chúng tiểu nhân khai hỏa chúng tiểu nhân a n cơm sen gô củ cùng dồn mệnh lệnh gần như đồng thời vang lên hải quân hạm đội vô số họng pháo phun ra ra ngọn lửa dây đ ạ n pháo tổ thành một chương lưới tử vong hướng phía thanh long h ả o bao phủ tới mà thanh long h ả o bên trên đám người cũng tại cái này hủy tiên h diện địa trên chiến trường tìm được riêng phần mình đối thủ h a ha ha ha rốt cục đến phiên lão tử gặt nổi giận gầm lên một tiếng hắn cảm giác thể nội huyết dịch đều đang t i ê u đốt hắn đem mỏ neo thuyền múa thành một đạo màu đen gió lốc đem bay tới đạn pháo đều đập bay sau đó hai chân mánh địa đạp một cái thân thể cao lớn lại trực tiếp từ thanh long h ả o bên trên nhảy ra ngoài như là một viên thiên thạch đánh tới hướng gần nhất một chiếc hải quân q u n hạo l i n l i n bên trái mấy chiếc kia giao cho ngươi làm hỏng không quan hệ quay đầu để đỏ dùng tu rốt cơi lớn hạ lệnh <hà> lin t xì vợ thân ảnh lại lần nữa dung nhập trong bóng dâm hắn giống một cái du tẩu tại biên giới chiến trường tử thần trường thương trong tay luôn có thể từ nhất xào c r à góc độ tinh chuẩn địa phá đi hải quân hạm đội chỉ huy tiết điểm cùng hệ thống vũ khí một trận quy mô chưa từng có đại hỗn chiến tại dòng xoáy hải vực triệt để b n c phát mà giải hắn đứng tại bị t â m chắn năng lượng bảo hộ đến hoàn hảo nhất trong phòng bếp xuyên thấu qua đặc chế quan sát cửa sổ tỉnh táo mà nhìn xem đây hết thảy hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sớm đã bao trùm toàn bộ chiến trường nhưng hắn chú ý không phải người nào đó thắng bại mà là toàn bộ chiến cuộc hướng chảy g ạ t phương thức công kích thuần túy lực lượng cùng hạ kỳ đại khai đại hợp sơ hở rất nhiều nhưng mỗi một quyền đều nhanh đến để sơ hở bản thân đã mất đi ý nghĩa s e n gỗ cụ công kích nhìn như c ư n g mãnh kỳ thực hàm ẩn chư pháp mỗi một đạo sóng xung kích góc độ đều trải qua tinh vi tính toán hắn đang nỗ lực hạn chế liệu gạt đại nhân phạm vi hoạt động. từ vô số số liệu cùng đường c o n g tạo thành chiến trường phân tích đầu ngay tại phi tốc tạo dựng hắn biết trận chiến đấu này chỉ dựa vào man lực là không thắng được chiến đấu trong nháy mắt liền vào vào gây cấn giai đoạn giót cùng gặp quyết đấu trực tiếp nhất cũng cùng, cùng bạo nhất hai người từ bỏ tất cả sức tưởng tượng kỹ xảo tại sóng cả mánh liệt trên mặt biển triển khai nguyên thủy nhất quyền cướp vật lộn thân ảnh của bọn hắn nhanh đến mức chỉ còn lại có tàn ảnh mỗi một lần va chạm đều để không gian chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng dây l i n dị màu đỏ thấm hạ sổ cụ ị nạ dù mạ như là cồm xà lập vũ đem biển thủ đô nước bốc hơi ra từng, mảnh từng mảnh to lớn chỗ gặp n một đấm mỗi m nặng như núi lớn, mỗi một kích đ ề bên khác ứ a đủ để vỡ n t đại lưu gác cùng sẻn gỗ cụ chiến đấu thì càng giống là một trận thiên thai đúng nhau hóa thân thành kim sắp đại phật sẻn gỗ cụ trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hủy thiên diệt địa huy năng hắn đẩy ra sóng xung kích không chỉ có uy lực to lớn mà lại góc độ xảo trá luôn có thể phong tỏa ngăn cản nịu gạt né tránh lộ tuyến b ư ớ c bách hắn đôi cứng nịu gạt thì không hề sợ hãi trong tay hắn thế đao đại khai đại hợp mỗi một lần vung vẩy đều mang đánh rách không gian lực lượng đem sẻn gỗ cụ sóng xung kích từng cái vỡ nát hai người chiến đấu giữa ba là toàn bộ chiến trường bên trên lực phá hoại mạnh nhất khu vực đến gần quân hạm thậm chí sẽ bị trực tiếp tung bay xé nát linh lin thì hóa thân thành trên chiến trường màu hồng thiên t hai hắn khu xử tở rộ mẹ tờ giật cùng dẹ t tại hải quân trong hạm đội mạnh mẽ đưa tới hắn đôi những cái kia phổ thông đạn pháo không thèm để ý chút nào mặc cho b trong mắt của nàng chỉ có những cái kia nhìn càng rắn chắc càng lớn c h í n hạm h hắn thích nghe chúng nó tại h ỏ a d i ễ m của chính mình cùng lôi điện phát xuống ra trên dị thanh âm hoa ha ha ha cái này sắt lá đồ chơi vẫn rất rắn chắc mà linh linh một cái hoàng đế kiếm phá nhận đem một chiếc tuần dương hạm cột buồn tận gốc chặt đức phát ra vui vẻ cười to ư nhưng g ba đạo c ỉ lệnh, ba đạo chỉ lệ. nhưng mà hải quân dù sao cũng là hải quân tại một đám tinh anh trung tướng dẫn đầu dưới bọn hắn rất nhanh liền ổn định trợ cước bọn hắn không dám cùng linh linh chính diện chống lại lại lợi dụng hạm đội số lượng ưu thế cùng tinh diệu phối hợp tổ thành từng trường từ h ỏ a lực sen lẫn mà thành người lớn không ngừng địa tiêu hao kiềm chế lấy linh linh để hắn không cách nào đối toàn bộ chiến cuộc tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng gác bên kia cũng gặp phải phiền thoái hắn mặc dù dũng mãnh một n ệ n một cái tiểu bằng hữu nhưng hải quân số lượng binh lính thực sự nhiều lắm hắn n ệ n lật ra một chiếc thuyền binh sĩ lập tức liền có một cái khác con thuyền binh sĩ thông qua dây thừng lay động qua đến hung hắn không sợ chết hướng hắn khởi sướng công kích hắn tựa như lâm vào bảy kiến voi lớn mặc dù có thể dấ ghê tởm đám người kia làm sao cùng con rán đồng dạng giết không h ế t t a gặt một meo đem bảy tám cái hải quân quét xuống biển thở hồng hộc mạ quát chiến cuộc tựa hồ lâm vào một loại quỷ dị rằng co rốt băng hải tặc cá thể thực lực mặc dù mạnh đến mức đáng sợ nhưng hải quân lại nương tựa theo khổng lồ số lượng tinh lương trang bị cùng nghiêm mật tổ chức tính ngạnh xinh xinh đem đầu này mánh thú kéo vào chiến tranh v ũ bùn trên cầu tàu đọ r ù n sắc mặt chắm bệnh hắn nhìn xem thân tàu các nơi không ngừng truyền đến tổn thương báo cáo đau lòng đến sắp hôn mê đi qua mạng trái thuyền tấm chắn năng lượng máy phát quá tải ba mươi tiếp tục như vậy nữa thanh long hào liền muốn sớm đã xuất vụ a chớ quấy dày một cái thanh em bình tĩnh sau lưng hắn văng lên là giai đoạn hắn chẳng biết lúc nào đã rời đi p h ò n g bếp đi tới cầu tàu đài chỉ huy trước ánh mắt của hắn không có nhìn bên ngoài kia như là thần tiên đánh nhau c h ẳ n g cảnh mà là nhìn chằm c h ậ p màn ảnh ra đa bên trên những cái kia không ngừng biến hóa vị trí điểm sáng màu đỏ đọ dùn đem chiến trường hình chiếu ba d điều ra đến đồng bộ tất cả chiến đấu đơn vị năng lượng ba đ ề u ra đến đồng bộ tất cả chiến đấu đơn vị số liệu giai đoạn ngữ khi không thể nghi ngờ a nhà đọ dùn mặc dù không hiểu nhưng vẫn là vô ý thức địa thi hành mệnh rất nhanh một cái to lớn từ điểm sáng cùng đường c o n g tạo thành ba triệu chiến trường địa đồ xuất hiện ở trung ương đài chỉ huy giai đ o n đi đến địa đồ trước ánh mắt của hắn nhanh chóng địa đảo qua những cái k i a số liệu phức tạp lưu toàn bộ chiến trường thế cục tại trong đầu hắn bị cấp tốc giải tỏa kết cấu gây dựng lại thì ra là thế giai đ o n trong mắt lõe lên một k i a hiểu rõ đây không phải vây quét đây là một cái bẫy một cái lấy sẻn gỗ củ cùng gặp làm m ố i nhử lấy toàn bộ hạm đội vì lồng giam to lớn cả bẫy hắn phát hiện hải quân hạm đội mỗi một lần di động mỗi một lần khai hỏa đều không phải là tùy、ý. bọn chúng nhìn như tại từng người tự chiến kỳ thực tại lấy một loại cực kỳ ẩn nấp phương thức chậm rãi địa co rút lại vòng cây đem thanh long hào cùng tất cả thuyền viên phạm vi hoạt động đều hướng phía một cái dự thiết điểm trung tâm suốt đổi nơi đó là dòng xoáy hải vực hải lưu c u ồ n g bạo nhất tự trường hôn l o ạ n nhất hạch tâm cũng là hải lâu thạch xiển xích bố trí được giày đặc nhất địa phương một khi bị ép vào nơi đó thanh long hào đem triệt để mất đi tính cơ động trở thành một cái bia sống mà xẻn gỗ cũ vị này t r í tướng sát chiêu chân chính cũng nhất định n n giấu ở chỗ nào tốt một chiêu gậy ông đập l ư n g ông g i a n nhẹ giọng tán thưởng lập tức nết miệng lên một vòng cười lạnh đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ Hắn thông qua nội bộ điện thoại chủng dùng cái tia bình tĩnh không lay động thanh em hướng chính trên chiến trường chém giết các đồng bạn hạ một đạo không thể tưởng tượng chỉ lệ shiver đến ngay đây trong bóng tối chuyển đến đáp lại từ bỏ ngươi bây giờ mục tiêu tốc độ cao nhất tiến về t h o ạ độ d bảy khu vực nơi đó có một chiếc đánh số là chính nghĩa chi bồ câu không bảy thông tin bên trong c â y tàu dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đánh chìm nó linh linh làm gì không thấy ta chính chơi đến vui v ẻ sao linh linh không nhịn được thanh em chuyển đến người bên tay phải hướng b a giờ tia phiến nhìn nhất chống trải hải vực dùng ngươi mạnh nhất lôi điện đối nơi đó không khác biệt công kích đầu bếp trưởng chuyện gì lập tức trở về trên thuyền đi đuôi thuyền động lực con thuyền nhìn thấy cái kia màu đỏ khẩn cấp tiết ép phía sau tại ta đến ngược ba giây về sau dùng người lớn nhất khí lực đem nó đập trò tam mở ba đạo chỉ lệnh ngắn gọn cổ quái lại tràn đầy không thể nghi ngờ quyền uy xì vợ không có chút gì do dự thân ảnh trong nháy mắt biến mất linh Linh mặc dù có chút khó chịu nhưng nghĩ đến g i ầ n mỹ thực vẫn là hư một tiếng khu sử rẽ ở hướng phía kia phiến không có vật gì hải vượt bay đi gặt càng là không nói hai lời lộn nào địa sông về thanh long hảo chủ h ạ n bên trên đ một, một, một đạo tráng kiện đến không cách nào hình dung từ sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống hung hăng địa bồ vào kia phiến hắn ra lệnh hạm đội nhất định phải tránh đi an toàn hải vực Nước bọn i hơi, dưới dưới biển, chiếc tại tiến bài Linh ể n trong nháy ngay lạng hành vây quanh an bài U Linh tàu ngầm. mắt mặt tàu ra phía chục mấy vây bị bức b lộ lẽ dấu U ở chúng là lần này tiêu trừ chân chính chủ lực cũng là sẻn gỗ c ụ chuẩn bị dùng để phát động một k í c h trí mạng đón sát thủ mà tại một bên khác theo dê bảy khu vực thông tin tàu bị xỉ v ờ một t h ư ơ n g xuyên qua toàn bộ hải quân hạm đội hệ thống chỉ huy trong nháy mắt xuất hiện dài đến ba giây hỗn loạn cùng chỉ hoãn liên là cái này ba giây ẩm ẩm thanh long hào đội tuyển to lớn tiết ép p i ệ t bị gặt một neo đập ra khổng lồ hỗn hợp có cao áp hơi nước năng lượng trong nháy mắt phun ra ngoài hình thành một cố không có gì xanh kịp to lớn đ ư ợ đấy thanh long hào như là mũi tên lấy một loại tự hủy điên cùng t ư thái ngạnh sinh sinh đ i ệ u từ cái kia sắp khép lại vòng vây yếu nhất câu liền xông ra ngoài sen gô cù lấy bao vây bị dần dùng ba đạo nhìn như không thể làm t r u n g chỉ lệnh lấy một loại nhất ngang ngược nhất không giảng đạo lý phương thức ngạnh sinh sinh sẽ mở một cái cự đại lỗ hổng sao làm sao có thể sen gô cù nhìn xem k i a chiếc lao ra khỏi vòng vây màu đen cự hạng nhìn xem mình bị lôi điện bổ đến thất linh bắt lạc tàu ngầm bộ đội tấm kia phật đà trên mặt lộ ra biểu tính khiếp sợ sen gô cù kế hoạch bị dần lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức pháy phá mắt bị đá lao ra khỏi vòng vây thanh long hào cũng không có lựa chọn thoát đi mà là tại đỏ dùm khẩn cấp điều khiển ở dưới một cái xinh đẹp vung đôi đem bên cạnh mạn thuyền trên t r ă m cửa đen ngòm h ọ n g pháo cùng nhau nhắm ngay bởi vì chỉ huy mất linh m à lâm vào hỗn loạn hải quân hạm đội khai hỏa Rốt tiếng gầm gừ tại cầu tàu v ă n g lên ẩm ẩm báo hỏa thức hỏa lực bao trùm lần này từ r ộ t băng hải tặc khởi s ư ớ n g vô số đạn pháo kéo lấy khói đen như là một trận báo thù thép t i ế t phong bạo hung hăng đệm lệm vào hải quân hạm đội trong trận hình trong nháy mắt đem mấy chiếch chiếp chiến h Hôn đàn. Sengoku nổi giận gầm lên gầm m ộ tại p hai ậ trưởng đánh l ạ h vị đỉnh cấp tướng lĩnh chỉ huy dưới hỗn loạn hạm đội rất nhanh liền một lần nữa tổ chức lên là hữu hiệu phản kích một trận càng thêm thảm liệt càng thêm hỗn loạn pháo chiến cùng tiếp mạng thuyền chiến tại dòng xoáy hải vực trung tâm triệt để bộc phát thanh long hào như là một đầu mạnh mẽ đâm tới sắt thép bánh thú n ư ơ n g tựa theo hắn viễn siêu thời đại kiên cố bọc thép cùng hỏa lực cường đại tại hải quân trong hạm đội dết cái bảy vào bảy ra dốt cùng nịu gặt cũng không có nhàn rỗi bọn hắn đứng ở đầu thuyền như là hai tôn không thể vượt qua môn thần đem tất cả bắn về phía thanh long hào yếu hại công kích đều hóa giải dốt lực hút năng lực để vô số đạn pháo ở giữa không chung q ỷ dị địa cải biến quy tích thậm chí quay đầu đánh tới hướng mình quân đội bạn chế tạo đều sẽ có một chiếc xuôi sẹo quân hạm bị vô hình chấn động chi lực xé mở lỗ to lớn chậm rãi chìm vào đáy biển trận chiến đấu này từ sáng sớm một mực tiếp tục đến hoàng hôn toàn bộ dòng xoáy hải vực đều hóa thành một mảnh thiêu đốt địa ngục hai cốt của chiến hạm cùng binh sĩ thi thể phiêu p h ù ở huyết sắc trên mặt biển trong không khí tràn ngập nồng đậm khói lửa cùng khí tức tử vong song phương đều trả giá nặng nề hải quân hạm đội bị đánh chìm gần một phần ba người, người mang thương mà dốt băng hải tặc bên này cũng không chịu nổi thanh long hào bọc thép bị đánh đến mấp mô mấy chỗ tấm vết thương trên người nhiều đến đến không hết nhưng hắn vẫn như cũ như cái không biết mệnh m ỏ i chiến thần gầm t h é t cơ mỏ nho thuyền linh linh cũng bởi vì thời gian dài chiến đấu mà có vẻ hơi vẻ v ả i đỉnh đầu tợ rộ mẹ tở giật cùng rẽ ớt đều trở nên đảm đạm đi khá nhiều song phương đều r ế t đỏ cả mắt lại dù ai cũng không cách nào triệt để đánh bại đối phương ngay tại cái này dương cung bạc kiếm tất cả mọi người coi là chiến đấu đem phải kéo dài đến một khắc cuối cùng thời khắc một cái cực không đúng lúc thanh â m thông qua thanh long hảo quảng bá hệ thống rõ ràng địa chuyển đến trong thai mỗi một người các vị vất vả lá dần thanh â m bình tính đến p h ả n phất tại nhà mình hậu viện toàn bộ cân tối đã đến giờ. món ăn hôm nay là phong bạo hải sản nổi cùng chiến thần năng lượng c ơ m nắm mời các vị tại trong vòng năm phút đồng hồ đến phòng ăn tập hợp quá hạn không đợi loa phóng thanh rơi xuống toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh q u ỷ dị tĩnh mịch vô luận là ngay tại dục huyết phấn chiến hải quân binh sĩ vẫn là r ế t đỏ cả mắt dột băng hải tặc thành viên tất cả đều ngây ngẩn cả người Một. cơn tối một cái hải quân thiếu ý tự lẩm bẩm hắn hoài nghi mình là không phải là bởi vì mất máu quá nhiều xuất hiện ngay nhầm mở nói đùa cái gì gạt cũng ngừng vung v ẩ mỏ neo thuyền một mặt mộng bức mà nhìn xem thanh long hào cầu tàu hải quân trên t s e n gỗ c ủ cùng gặp càng là hai mặt nhìn nhau cái này đám người kia đ ầ u góc có vấn đề sao s e n gỗ c ủ tâm kia phật đ ã khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi gặp thì đầu tiên là xứ sở lập tức lại b ộ c phát ra c h ấ n thiên cười to h a ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ tại lao tử hạm đội trước mặt ăn cơm đám người kia ta thích nhưng mà càng làm cho bọn hắn sụp đ ổ sự t ì n h phát sinh nghe được dần quá ả b dốt vậy mà thật thu hồi thế công hắn đối xa xa gặp nhất miệng ỷ sổ uy gặp trước tạm dừng một chút ta phải đi ăn cơm không phải ta đầu bếp trưởng sẽ tức giận n ế u gặt cũng thu hồi thế nào đ ố i xẻn g ồ cụ nhẹ gật đầu cô lạp lạp lạp à các ngươi cũng đói bụng không muốn không được qua đây cùng một chỗ ăn chút linh linh càng là r e o hò một tiếng v ớ t xuống đối thủ của mình liền hướng trong khoang thuyền chạy ăn cơm á ăn cơm á ta muốn ăn mười cái cơm nắm gặt cùng x ì vợ cũng không chút do dự địa rút về trên thuyền tại hải quân hạm đội mấy vạn quan binh trận mắt hốc m ồ m n h ì n soi mói rốt băng hải tặc các thành viên liền như thế nên ngang điện tại chiến trường chính giữa thu hồi vũ khí sau đó đứng xếp hàng đi vào phòng ăn lẽ nào lại như vậy quả thực là vô cùng n ụ c nhã sen gỗ cù tức giận đến toàn thân kim quan g loạn chiến hắn cảm giác thông minh của mình cùng tôn nghiêm đều bị đối phương đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát thiên công cho ta đem bọn hắn ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ oanh thành m ả n h vỡ sen gỗ cù giống giận hạ lệnh nhưng mà ngay tại hải quân hạm đội chuẩn bị tập kích trong n g á y mắt thanh long hào thân tàu mặt ngoài đột nhiên sáng lên một tầng trước nay chưa có nặng nghề vô cùng t â m chắn năng lượng đem chọn con thuyền bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ kia là đỏ dùng khởi động thanh long hào cuối cùng hệ thống phòng ngự vải rồng hàng rào lấy tiêu hao động lực hạch tâm làm đại giá hình thành phòng ngự vô số đạn pháo nện ở hộ thuẫn bên trên chỉ kích thích từng mảnh từng mảnh còn sóng căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may mà tại hộ thuẫn nội bộ trong nhà ăn một trận nóng hôi h ổ i t h ị nghiến đang tiến hành to lớn hải sản trong nồi quân quận lấy dùng tươi mới nhất xỉ kỉnh cùng trên chiến trường bắt được tôm cá nấu chín nầm canh vị tươi trùng t i ê n dùng đặc thù ngũ cốc cùng thịt băm bóp thành cơn nắm mỗi một cái đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ giót băng hải tặc các thành viên ngồi vây chung một chỗ ăn như hồ đói ăn như gió u ấ n phản phất bên ngoài kia hủy thiên diện địa hỏa lực chỉ là chợ hứng pháo hoa ấu hoa ăn ngon g ạ t một bên hướng miệng bên trong nút lấy cơm nắm một bên mơ hồ không rõ địa tàn thưởng đầu b ế t trưởng người cái này trong canh thăng thêm cái gì liệu g ạ t uống một mục canh cảm giác một cỗ ấm áp mà năng lượng cường đại trong nháy mắt chạy khắp toàn thân không chỉ có chữa khỏi thương thế ngay cả tiêu hao hạ kỳ đều đang nhanh chóng khôi phục thăng thêm điểm yêu giai đoạn bình tĩnh địa trả lời bữa cơm này không chỉ là nhét đầy cái bao tử tại ăn c h i nghĩa ra chỉ dưới mỗi một chiếc đồ ăn đều hóa thành nhất năng lượng tinh t h ầ n chữa trị thân thể của bọn hắn bổ sung thể lực của bọn họ thậm chí để bọn hắn trong chiến đấu hao tổn tinh thần ý chí đều chiếm được tầm khi thanh long hào vải rồng hàng rào bởi vì năng lượng hao hết mà chậm rãi tiêu tán lúc phòng ăn cửa lần nữa mở ra giót băng hải t ậ p các thành viên từng cái tinh thần sung mãn thần thái sáng láng địa đi ra thương thế trên người vậy mà đã tốt hơn hơn nữa khí thế so trước đó cường thịnh hơn giót thỏa mãn địa ở một cái hắn nhìn phía xa kia đã có chút sức cùng lực kiệt hải quân hạm đội trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn tốt chúng tiểu nhân ăn no rồi nên làm việc đem bọn này quáy dày chúng ta ăn cơm con ruồi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ tiếng gào rung trời bên trong một trận thực lực thiên bình đã triệt để nghiêng đ ổ sát bắt đầu lưu i g á t đứng m ũ i chịu xào hắn thậm chí lời ư nhắc lại dùng hoa gì chạm canh g ắ t chiêu thức chỉ là đem trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực ngưng tụ tại sông quyền đ ố i phía trước biển cả liên tục quanh ra cô lạp lạp lạp á chấn động dưới biển đánh liên tục dầm dầm dầm ba quyền vẹn vẹn ba quyền phía trước mặt biển bị n ạ n h sinh xé mở ba đạo vết rách to lớn c ù n bạo sóng chấn động vượt qua ngàn mét như là ba đầu vô hình biển sâu cự thú hung hăng địa va vào hải quân hạm đội trong trận hình những bản đó, những bên đó liền vết thương trồng chất quân hạo tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt y ế u ớt như là giấy đồ chơi ba chiếc tàu bảo vệ xương rồng bị trong nháy mắt đánh gãy nương theo lấy dợn người kim loại vạt mèo âm thanh tại chỗ đoạn thành hai đoạn vô số hải quân binh sĩ tại kêu gen tuyệt vọng bên trong bị cuốn vào băng l á n h đáy biển ổn định đều cho ta ổn định hải quân trên tàu chiến chỉ huy s e n g o cụ muốn rách cả mi mắt hắn lần nữa hóa thân kim sắc đại phật song trưởng đẩy ra từng đạo sóng súng kích ý đồ triệt tiêu kia kinh khủng chấn động nhưng mà này tiêu kia trưởng hắn sớm đã làn đỏ mạnh hết à màn i ệ u gắt lại là tinh lực dồi dào kim sát phật quang tại thuần trắng song chấn động trước mặt lộ ra như thế bất lực vẹn vẹn dư ba liền đem kỳ hạm chấn động đến kịch liệt lay động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh sen go cụ các ngươi cơm tối thời gian còn giống như không tới a liệu g ạ t kiêng thế đao trên mặt làm mẹo bắt mũ xê chê tức một bên khác gạc cũng gặp phải hắn trong cuộc đời đều hiếm thấy q u ấ n cảnh r ố t thân ảnh giống như quỷ mị căn bản vốn không cùng hắn cứng đôi cứng mà là lợi dụng tia xuất quỷ nhập thần lực hút năng lực trên chiến trường tùy ý xuyên tháng qua h ã n khi thì xuất hiện tại một chiến hạm phía trên một tay ép xuống hát biệt phát động chiếc quân hạm đánh dốt thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến tràn đầy bờ cận ta chỉ là tại thanh lý rác rời mà thôi gặp ngươi cùng hạm đội của ngươi hiện tại trong mắt ta ngay cả làm đối thủ tư cách đều không có linh linh càng là hóa thân thành trên chiến trường màu hồng thiên hai hắn ăn uống no đủ tâm tình vui vẻ đỉnh đầu tợ r ộ mẹ tờ giật cùng rẽ ớt cũng biến thành trước nay chưa có cự gia mạ tổ sinh động h a ha ha ha g i a i ẩn cơm năm thật sự là ăn quá ngon cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng hãn khu xử rẽ ớt tại hải quân hạm đội trên không ráng xuống một trận chân chính xâm chấp mưa bão vô số tráng kiện y nạ dù mạ như mưa rơi rơi xuống đem từng chiếc từng chiếc quân hạm cột b u ồ n chém nước bong tàu điện một mảnh tiêu hắc tợ r ộ mẹ tờ giật thì hóa thành một mảnh tiêu hỏa lòng trên mặt biển xoay quanh đem rơi xuống nước hải quân binh sĩ cùng thuyền hải cốt cùng nhau thối vệ hình thành một mảnh một mảnh ti g ạ t nhảy lên một chiếc tuần dương hạm đem to lớn mỏ neo thuyền múa thành một đạo gió lốc b o n g thuyền hải quân binh sĩ như là bảo lình bình bị hắn quét bay ra ngoài hắn thậm chí cảm thấy đến chưa đủ nghiền trực tiếp dùng neo liên đem hai chiếc tới gần quân hạm c h ó i cùng một chỗ sau đó hét lớn một tiếng ngạnh xinh xinh đưa chúng nó kéo đến đụng vào nhau phát ra một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang s xì v e r t h ì giống một cái ưu nhã tử thần thân ảnh của hắn tại các chiếc quân hạm đài chỉ huy ở giữa lấp l ó hắn không xuất thủ thì đã một xuất thủ tất nhiên là tinh chuẩn địa phá đi bánh lái hoặc là thông tin thiết bị để từng chiếc từng chức chiến h trận chiến đấu này đã không thể xưng là chiến đấu mà là một trận đ ơ t vương tràn đầy màu đen hài hước phá rỡ công tác hải quân hạm đội sĩ khí tại thực lực tuyệt đối t r ê n lệnh trước mặt triệt để h ỏ n g mất quái vật bọn họ đều là quái vật chạy mau a chúng ta không thắng được khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn rốt cuộc có quân hạm bắt đầu không để ý mệnh lệnh thay đổi đầu thuyền ý đồ thoát đi mảnh này địa ngục ai cũng không cho phép lui sen goku gào thét kim sát phật trưởng đánh ra đem một chiếc ý đồ chạy trốn khu trục hạm đập đến vỡ nát ý đồ dùng sát huyết thủ đoạn ổn định quan tâm nhưng mà đây chỉ là phí công hoa ha <cười> ha sen goku đừng vùng ấy gặp trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ cùng một k i a đắng chát hắn từ bỏ truy đổi rồi về tới trên tàu chiến chỉ huy tiếp tục đánh xuống chúng ta điểm ấy vốn liếng liền muốn toàn viết gì c h ú c ở đây rồi hắn nhìn phía xa mấy cái kia như là ma thần thân ảnh ánh mắt phức tạp đám người kia đã không phải là chúng ta bây giờ có thể đối phó xen g ộ cụ trầm mặc hắn nhìn xem cảnh hoàn g t à n khắp nơi h ạ m đ ộ i nhìn xem những cái kia ánh mắt bên trong c h ỉ còn lại có s ợ h ã i binh sĩ viên kia như sắt thép trái tim lần thứ nhất cảm nhận được bất lực hắn chầm rãi thu hồi mô đen đại phật khôi phục nguyên t h anh â m khàn khàn mà đối với điện thoại trùng hạ hắn hải quân tiếp sống bên trong nhất khuất n ụ c một đạo mệnh lệnh toàn hạm đội rút lui muốn đi r ố t thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm kỳ hạm trên không ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hai cái này hải quân sức chiến đấu cao nhất trên mặt là không che giấu chút nào nghiệm ai hỏi qua ta sao r ố t gặp ngầm đầu đối hắn g ầ m thét lần này coi như chúng ta cắm nhưng ngươi đừng quên nơi này là hải quân địa bàn hôm nay ngươi thả chúng ta đi ngày sau chúng ta còn có tái chiến cơ hội nếu là đem chúng ta ép cùng lắm thì cá chết lưới rách ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn cá chết lưới rách giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười chỉ bằng các ngươi bọn này ngay cả cơm cũng chưa ăn no bụng tàn binh bại tướng ngay tại giọt chuẩn bị đánh cho mưu đường đem chi hạm đội này triệt để lưu tại nơi này thời điểm một cái thanh âm bình tĩnh thông qua trên thuyền quảng bá vang lên lần nữa thuyền trưởng có thể là giai ẩn chúng ta trên thuyền rượu run cùng thị than t dự trữ đã bổ sung hoàn tất hải quân nguyên liệu nấu ăn phẩm chất quả nhiên không sai mặt khác thanh long hào xương rồng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong xuất hiện ba đạo mới vết rách tiếp tục đánh xuống đo dùn khả năng thật sẽ khóc chết qua đi r ố t nghe vậy nếp miệng nhìn thoáng qua dưới chân kia trước mặt dù bí vũ nhưng xác thực đ ã m ấ p mô thanh long hào lại nhìn một chút nơi xa đám kia đã sợ vỡ mật ngay cả phản kháng ý chí đều không có hải quân hắn đột nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị tốt ta r ố t phất phất tay giống như là tại xua đổi một đám chán ghét con rồi cút đi trở về nói cho chính phủ thế giới đám lao ra kia rửa sạch sẽ cổ trở lấy ta rất nhanh liền sẽ đi tìm bọn hắn hải quân hạm đội như được đại xá chật vật không chịu nội địa thay đổi đầu thuyền lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi mảnh này để bọn hắn cả đời khó quên dòng xo một trận đủ để ghi vào sử sách đại hải chiến lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức đầu voi đôi u chuột địa hạ màn dốt băng hải tặc lấy một loại nhất trương dương bá đạo nhất phương thức hướng toàn thế giới tuyên hữu cáo bọn h ắ n cường đại chương bảy mươi b ố mới tiền thưởng chương bảy mươi b ố mới tiền thưởng hải quân hạm đội chật vật chạy trốn bóng lưng tại dòng xoáy hải vượt b ư ớ c lên huyết sắc sóng lớn bên trong lộ ra nhỏ bé mà b u ồ n cười thanh long hào bên trên sống sót sau thai nạn cùng hỉ cùng cồn lên men nhẹ nhàng vui vẻ hỗn hợp lại cùng nhau hóa thành một trận đình thai nhức g c chúc mừng hoa <cười> ha nhìn thấy sẻn gỗ củ tâm tia biệt khuất mặt sao. s o ăn quá thời hạn s ỉ kỉnh còn khó n h ì n gạt đem một cái to lớn mới từ hải quân tiếp liệu h ạ m bên trên mượn tới rượu run thùng gánh tại trên vai như là suối phun đem rượu dịch rót vào miệng bên trong màu đồng cổ trên lồng ngực rượu chảy ngang cô lạp lạp lạp á tên tia phật quan g vẫn là không bằng giờ ầ n đầu bếp trưởng cơm năm có tác dụng nếu gạt đồng dạng phóng khoáng địa cười hắn ngồi tại trồng chất như núi chiến lợi phẩm bên trên trong tay thế đao bị hắn làm thành to lớn thịt nướng xiên chính xuyên lấy một khối không biết tên hải thú chân tại tợ rỗ mẹ tờ giật phun ra ngọn lửa nhỏ bên trên thiếu đốt Linh、lin h Linh thì thỏa mãn địa đánh lấy ở một cái bên người nàng d r tớ cùng tợ r ổ mẹ tờ giật bởi vì ăn hết mấy chiếc quân hạm sắt thép cùng thuốc nổ hình thể đều bành trướng một vòng nhìn ngây thơ chân thành hắn hiện tại đối với đánh nhau hưng t h ú không lớn chỉ là mắt lom lom nhìn dài tuần chờ mong bữa tiếp theo món điểm tâm ngọt xì vợ t r ầ mặc m như trước hắn ngồi một mình ở cao nhất trên khán đ à i dùng một khối trắng n á n vải tơ tinh tế lau sạch lấy hắn trừng thương trên thân thương nhiều một đạo nhàn nhạt vết cắt kia là cùng sẻn gỗ cụ sóng xung kích dư ba xoa đụng lúc lưu lại ánh mắt của hắn so dĩ vang bất cứ lúc nào đều càng thêm sắc bén trận này cùng thế giới đỉnh cấp cường giả giao phong để hắn đối lực lượng lý giải lại sâu hơn một cái cấp độ mà trận này cuồng hoan bên trong thống khổ nhất người không ai qua được t u y ể n tượng đọc d ù m hắn như cái như ứ linh tại thanh long hào bong tàu cùng trong khoang thuyền khắp nơi du đãng cầm trong tay một cái búa nhỏ cùng một cái ống nghe bệnh nơi này gó gõ nơi đó nghe một chút mỗi phát hiện một chỗ mới tổn thương trên mặt của hắn liền nhiều một phần bị thương miệng bên trong nói lẩm bẩm phảng phất đang vì mình chết đi thanh xuân mà ai điếu mạn trái thuyền số ba vỏ bọc thép xuất hiện mười bảy đầu nhỏ bé vết rách làn hiệu gạt đại nhân cùng sẻn gỗ cụ đối quyền dư ba đưa đến đây chính là ký ức hợp kim a sẽ bản thân chữa trị ký ức hợp kim a nó hiện tại ngay cả ký ức đều nhanh mơ hồ đôi thuyền t â m chắn năng lượng máy phát quá tải một trăm hai mươi hiện tại liền là một đống sắt vụn linh linh tiểu thư lôi điện đem nó cầu chỉ đều cho đốt thành cho xương rồng trời ạ xương rồng bên trên kia ba đạo mới vết rách so ta nếp n nhăn trên mặt còn sâu thuyền trường một cước kia sức đẩy b ộ phát kém chút đem chính chúng ta đẩy thuyền cho đạp vào đọ d ù n ôm một cây đứt gây lan can k hắn ó c đ như c biết 150kg hải h tử. t này h u ề phàn nàn không giải quyết được vấn đề chỉ có không ngừng địa tu bổ cùng gia cố mới có thể để cho chiếc này gánh chịu lấy một đám quái vật thuyền lần tiếp theo càng kinh khủng trong đụng chạm không đến mức tan ra thành từng mảnh đúng lúc này một con tin tức chim lấy một loại gần như tự sát thức lao xuống tư thái thét chói thai vang lên từ không trung rơi xuống nó tựa hồ là bị thanh long hào bên trên kia mấy c ỗ chưa hoàn toàn thu liễm khí tức khủng bố sợ vỡ mật đem một chồng báo mới nhất cùng mấy t r ư ơ n g mới tinh lệnh treo giải thưởng ném trên b o n g thuyền lợi dụng so lúc đến nhanh gấp ba tốc độ b ỏ mạng chạy trốn phản phất chờ lâu một giây đều sẽ bị tia kinh khủng khí áp ép thành t h t nát ồ lại có tin tức mới rồi gạt hiếu kỳ địa nhặt khi hắn thấy rõ trang đầu đầu để bên trên k i a dùng bắt mắt nhất nhất là người nghe kinh sợ kiểu chữ ý n ấn tiêu đ ấ y lúc trong mắt chừng đến so mỏ neo thuyền còn lớn hơn c h ấ n kinh thế giới hải quân d ê một hạm đội tao nộ hủy diệt tính đà kích xen cô cụ gặp song song bại trận trên báo chí một chương không biết là vị nào không muốn mạng chiến địa phóng viên chụp hình ảnh chụp chiếm cứ toàn bộ trang địa bối cảnh của hình là thiêu đốt hải dương cùng lật út chiến hạm mà đang vẽ mặt chính giữa dột thân ảnh trôi nổi tại công ở trên cao nhìn xuống tia bệ nghệ thiên hạ tư thái cùng khoe miệng c ù n ngạo tiểu dung tràn đầy để thế giới đều vì đó run dậy ma tính mị lực ảnh thì làm ấy chương bởi vì khẩn cấp thêm ấn mà có vẻ hơi mơ hồ nhưng như cũ hạ kỳ mượi phần hoàn toàn mới lệnh treo giải thưởng không hề nghi ngờ chính diện đánh tan hại quân anh hùng cùng t r í tướng xuất lĩnh tinh anh h ạ m đ ộ i cái này cái cọc có thể xưng hại quân trăm năm trong lịch sử lớn nhất bê bối sự kiện để chính phủ thế giới triệt để bạo nộ rồi bọn hắn số tiền thưởng nên đón một lần xưa nay chưa từng có bạo tạc tính chất tăng trưởng phía trên nhất tự nhiên là jose jose s e b t i ề n treo thưởng bốn tỷ bờ di tội danh chính diện đánh tan hại quân bản bộ đại hà nội trọng thương gặp sengoku công nhân hướng chính phủ thế giới tiên chiến tội ác tay trời b ắ <cười> <cái> số theo sống o sát phía sau là nữ gác trên tấm ảnh hắn chính một quyền đánh r á t h không gian kia hủy thiên d i ệ t địa khí thế phạm phất muốn giấy r á t h mà ra dâu trắng hẹ đồn nữ gác thiền treo thưởng ba mươi n ă m bức b o gì tội danh rốt băng hải tặc hạch tâm chiến lược có được lực lượng hủy diệt thế giới hắn mức độ nguy hiểm gần với thuyền trưởng r o s mà linh linh lệnh treo giải thưởng thì càng thêm khoát trường trên tấm ảnh hắn chính khu xử tợ rộ mẹ tờ giật cùng r t như là thiên thai giáng lâm bít mong chặt lo kèn lìn tiền treo thưởng ba một tỷ hai bờ gì. tội danh trời sinh kẻ phá hoại có thể điều khiển thời tiết hắn lực phá hoại cùng tính nguy hiểm khó mà đánh giá những nơi đi qua không có một mặt cỏ linh linh nhưng đầu nhìn thấy kêu cao đến dọa người kinh l c h lộ ra nụ cười vui vẻ h a ha ha ha nhiều tiền như vậy có thể mua xuống toàn bộ đảo bánh gà tổ liền ngay cả gạt xì vợ cùng đỏ d ù n tiền treo thưởng cũng đều có kinh người bay vọn tự neo gạt tiền treo thưởng năm trăm i triệu bờ di tù linh silver tiền treo thưởng bốn trăm tám mươi triệu bờ di tường sắt đọt dùm tiền treo thưởng hai ước bờ di mà kỳ lạ nhất là dần lệnh treo giải thưởng trên tấm ảnh hắn chính bình tĩnh địa đứng tại khói lửa tràn ngập trên chiến trường trong tay bưng một cái hộp cơm cùng chung quanh hủy thiên diệt địa cảnh tượng không hợp nhau đầu bếp trưởng giai ẩn tiền treo thưởng tám trăm i triệu bờ di tội danh ruột băng hải tặc trái tim năng lực không rõ hư hư thực, thực có được thông qua xử lý trên phạm vi lớn cường hóa đồng bạn trái ác quỷ năng lực hắn chiến lược uy hiếp đẳng cấp tự cao chi này vừa vặn tổ kiến không lâu người mới băng hải tặc hắn hạch tâm thành viên tổng số tiền thưởng đã đột phá một trăm m ư ơ i bảy ước đại quan cái số này đủ để cho bất luận cái gì băng hải tặc đều vì thế mà tròn choán váng. choáng i đỉnh phong, 75, trạng t h á i đ ỉ n h h p o n g cùng lúc đó thánh địa mạ di hệ giỏi quyền lực ở giữa năm vị màu tóc sợi dâu vết xẻo không giống nhau lại đều tản ra thâm bất khả chắc khí tức láo giả chính ngồi vây quanh tại một t r ư ờ n g to lớn bàn tròn trước bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chạy ra nước trước mặt của bọn hắn c h ư n g bảy kia mấy chương mới vừa ra lò lệnh treo giải thưởng ông sô nevê képanters giờ h u láo giả đầu t r ọ c thanh âm khàn khàn địa đọc lên cái tên này trong mắt là không che giấu chút nào s á c ý sen gỗ cụ cùng gặp liên thủ vậy mà đều bị bại triệt để như vậy đây cũng không phải là đơn giản hài tặc đây là một trận đủ để giao động thế giới căn cơ tai nạn giữ lại trưởng trưởng dâu trắng lao giả thở dài căn cứ sen gỗ cụ chuyển về báo cáo bọn hắn thất bại cũng không phải là thực lực không đủ mà là ở một cái mấu chốt biến số cái kia tên là d ờ n đ ầ b ế p một cái đ ầ b ế t một vị khác ông lao tóc vàng nhữ mày trên báo cáo nói hắn vẹn vẹn dùng một bữa cơm liền để vốn đã sức cùng lực kiệt rột băng hải tặc toàn viên khôi phục được trạng thái đình phong thậm chí vẫn còn thắng chi cái này quả thực là thiên phương dạ đàm nhưng sự thật liền bày ở trước mắt cầm đao lão g i ả trầm giọng nói sen g o cụ sẽ không ở loại sự tình này bên trên n ó i láo mà lại cái kia tên rột bên trong lại xuất hiện cái kia đáng chết dê dê ý chí lại một lần bắt đầu gây sóng gió sao nhất định phải đem c ố này phong bạo ách g i ế t từ trong trứng nước lập tức truyền lệnh xuống triệu tập chính phu không, không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ rột băng hải tặc ngay tại năm người thương nghị thời khắc gian phòng chỗ sâu nhất trong bóng tối một cái to lớn cửa i mắng mở ra một cái thon g ầ y mà cao g ầ y thân ảnh chậm rãi đi ra nhìn thấy thân ảnh này năm vị quyền khuynh thế giới lao giả lại đồng thời ngừng nghị luận đồng loạt đ ị a đứng người lên cung kính địa quỷ một gối xuống đ ị a im đại nhân cái tia được xưng im thân ảnh không nói gì chỉ làn ệ n bức im ãng bộ pháp đi tới bàn tròn trước thần dội ra ngón tay tái nhật m à thon dài từ một đống lệnh treo giải thưởng bên trong tinh chuẩn đ ị a rút ra rột kia một t r ư ơ n g thân l ặ n g lặng, lặng đ ị a nhìn chăm chú lên trên tấm ảnh cái tia của ngạo tiêu dung trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì lại làm cho toàn bộ quyền lực ở giữa nhiệt độ đều phản phất hạ xuống đến điểm đóng băng h im xoay người đi hướng gian phòng chỗ sâu tòa kia tượng trưng cho thế giới tri vương không có một hai vương tọa tại vương t o a trước thân dưng bước sau đó chậm rãi địa đ e m trong tay lệnh treo giải thưởng dơ lên phốc phốc một thanh không biết từ đâu mà đến nhiễm lấy tuế nguyệt dấu vết kiếm gở dịp hòn từ trong bóng tối lâm ra tinh chuẩn địa quán xuyên lệnh treo giải thưởng bên trên rột con mắt làm xong đây hết thảy im thân ảnh lần nữa dung nhập trong bóng tối phản phất chưa hề xuất hiện qua gọ rột sẽ chậm rãi đứng người lên nhìn xem tấm kia bị đính tại không trung lệnh treo giải thưởng trên chắn đều d i ễ ra mồ hôi lạnh bọn hà biết im đ đã leo l ê <cười> ta hiện n h tại h cũng p bậc c a là đại nhân vật gặp ông mình lệnh treo giải thưởng trên bom thuyền chạy tới chạy lui gặp người liền khoe khoang hắn thậm chí bắt đầu chăm chú tính toán dùng khoản này khoản tiền lớn đi cái nào hòn đảo mua xuống một toàn đuôi thịt hai ức chính phủ thế giới cũng quá nhỏ tức giận ta chiếc thuyền này tiền sửa chữa đều không chỉ số này đọ dùn thì đối với mình lệnh treo giải thưởng than thở hắn đã liệt ra một phần dài đến mấy chục trang sửa chữa danh sách phía trên mỗi nhất cái linh kiện đều giá cả không ít linh linh đối tiền tải không có khái niệm gì hắn chỉ biết là mình bây giờ giống như trở nên càng đáng giá tiền thế là hắn lẽ thẳng khí hùng hướng ra ẩn dự định tương lai một tháng tất cả món điểm t â m ngọt chủng loại từ dung nham c h â cô lết núi lửa bánh gà tổ đến biển sâu chân châu m o không mang theo giống nhau nhiệt độ cao lượng đầu n g ọ t ỷ lại chứng triệu chứng tăng lên cần nghiên cứu phát minh tiểu mới ít đường cao năng vật thay thế để phòng dẫn phát thân tàu kết cấu tính mập mạp giót cùng i ệ u gặt vẫn như c ũ là nhàn nhã nhất hai cái bọn hắn một người ôm một thùng rượu ngồi ở mũi thuyền thảo luận kế tiếp muốn đi đâu cái mắt không mở hải quân cơ sở mượn điểm năm tốt hơn rượu d u n thanh long hào chữa trị công tác tại đỏ dùm huyết lệ cùng gia ẩn tinh chuẩn hộ cần điều phối dưới đâu vào đ ấ y tiến hành từ hải quân hạm đội thu được tới dự bị hợp kim tấm cường độ cao dây thừng thậm chí dự bị năng lượng chuyển quản đều được phân loại như là tinh mật nhất gh bị đỏ dùm cùng cái k i a mấy cái bị cưỡng ép trộm tới người c h è o thuyền học đồ một chút xíu địa b ổ khuyết tiến thanh long hào trong vết thương trận này chữa trị kéo dài dòng g ã ba ngày trong ba ngày này trên thuyền bọn quái vật khó được địa an phận rất nhiều có lẽ là nhìn thấy đỏ dùm bộ kia lúc nào cũng có thể đột tử đi qua bộ dáng tiểu thụy ngay cả có thể n h ấ t dậy vò g ạ t cũng chỉ là tại bong tàu một góc yên t ĩ n h địa làm lấy lực lượng huấn luyện sợ mình dậm chân thanh âm lại cho đ á y thuyền gia tăng một đạo mới với rách linh linh thì triệt đệ bị gia ẩn dùng thu được tới đỉnh cấp bột mì cùng hy hữ hoa quả chế tác đồ ngọt oanh tạc chỗ bắt được hạnh phúc ngồi tại đ u ơ i thuyền ngay cả đỉnh đầu nàng dẹ ớ cùng tợ rộ mẹ tờ giật đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn một cái phụ trách đánh ra nho nhỏ cầu vồng một cái phụ trách cung cấp nướng kẹo đường yếu ớt ngọn lửa nhìn giống hai con vô hại sùng vật giót cùng nịu gạt hai cái này nhản nhã nhất ra hỏa thì đem thu được tới hải quân quan tướng chuyên dụng ghế nằm đem đến b o n g thuyền một người một chén dởn đặc biệt giọng ướp lạnh rượu trái cây thảo luận một chút thường nhân không thể nào hiểu được chủ đề cô lạp lạp lạp nha bốn tỷ cái số này nghe dễ nghe nhiều nịu gạt cơ rượu trong ly hải xe vợc va chạm phát ra thanh rốt t á n h mắt xuyên qua xanh thẳng mặt biển nhìn về phía xa xôi không biết chỗ chờ chúng ta san bằng mạ gì hệ dọa cái số này đằng sau còn phải lại thêm số không ở trước đó chúng ta trước tiên cần phải có một chiếc có thể mở ra mạ gì hệ dọa thuyền nếu gắt liếc qua cách đó không xa chính cầm ống nghe bệnh cho bánh lái nghe chẩn đoán bệnh đỏ rùm thấp giọng cười nói ta cảm giác đỏ rùm trạng thái tinh thần so chiếc thuyền này xương rồng còn muốn yêu đ ấ t cho nên mới cần một cái tốt đầu bếp rốt nếp miệng lên một vòng nụ cười ý vị thân trường một cái có thể làm cho tất cả mọi người đều ăn no đồng thời tâm tình vui vẻ đầu bếp hắn biết giải p n tồn tại không chỉ là cung cấp hậu cần bảo hộ đơn giản như vậy cái này nho nhỏ đầu bếp trưởng đang dùng cái kia thần hồ kỳ thần trung nghệ đem bọn này kiệt ngạo bất tuần q u á i vật lấy một loại kỳ lạ nhất nhưng cũng vững chắc nhất phương thức ngưng tập hợp một chỗ ư n giải 76, rô băng tạc. phần ngay tại mình trong phòng bếp sửa sang lấy mới nguyên liệu nấu ăn đồ giám dê một hạm đội vật tư dự trữ viễn siêu tưởng tượng của hắn bên trong không chỉ có đến từ thế giới các địa chân quý nguyên liệu nấu ăn thậm chí còn có mấy phần vệ gạ cụ tiến sĩ vì nghiên cứu binh sĩ thể năng cực hạn mà khai thác thí nghiệm tính dinh dưỡng tề d a i ẩn đối những cái kêu hóa học hợp thành phẩm không có hứng thú gì nhưng hắn từ dinh dưỡng tề thành phần trong ngoài phát hiện mấy loại có thể tăng lên trên diện rộng năng lượng chuyển hóa hiệu s u ấ t thiên nhiên thực vật rút r a vật thì ra là thế đem loại này sôi máu có chất lỏng cùng x ị kinh thần kinh tắc cùng nhau nấu chín có thể chế tạo ra để cơ bắp hoạt tính trong nháy mắt tăng lên gấp ba chiến đấu nồng canh d a i ẩn tại mình sách nhỏ bên trên nhanh chóng địa ghi chép trong mắt lóe ra một nhà khoa học phát hiện đại lục mới lúc m a n g đối với hắn mà nói mảnh này biện cả liền là hắn lớn nhất phong bếp tất cả địch nhân cùng minh hữu đều là hắn men u bên trên chờ đợ ba ngày sau thanh long hảo chữa trị công tác rốt c ụ c hoàn thành mặc dù thân thuyền bên trên còn giữ một chút không cách nào triệt để chữa trị chiến đấu vết tích nhưng chỉnh thể kết cấu cường độ thậm chí so trước đó cao hơn mấy phần đò dù dùng, dùng tới bú sữa mẹ khí lực đem tất cả có thể r a cố địa phương đều dùng hai tầng hợp kim tầm hát chết hiện tại thanh long hảo tựa như một đầu mặc vào trọng giáp màu đen cự thú thuyền trưởng có thể khởi hành đò dù đứng tại rực rỡ hẳn lên b á n h l á i trước kích động địa hô to phản phất một vị sắp chỉ huy hạm đội vô địch xuất trình tướng quân c lần h nữa tiếng h đi thuyền r t n gần Hào g lực hạch t một p h ra mươi ngày một ngày này thanh long hào lái vào một mảnh quanh năm bị nồng vụ bao phủ hải vực nơi này sương mù rất kỳ lạ bay biện ra một loại nhàn nhạt màu n g ạ sữa không chỉ có thể cách trở ánh mắt tựa hồ còn có thể che đậy thanh âm cùng khí tức cho dù là xỉ vợ k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ ở chỗ này cũng nhận cực lớn hạn chế địa phương quỷ quái này có điểm gì là lạ gà khiêng mỏ neo thuyền cảnh giác đ ị a ngắm nhìn b ộ t phía hắn cảm giác trong không khí tràn ngập một cỗ để cho người ta rất không thoải mái đặc dính khí ẩm đò dù nắm chặt bánh lái cái chán dịn ra mùa hôi lạnh lọc bỏ sơ lại mất linh nơi này từ trường hoàn toàn là hỗn loạn chúng ta như bị nhốt vào một cái kín không kẽ hở trong hộp mọi người ở đây s i n lòng cảnh giác thời điểm trên khán đài s ỉ vỡ đột nhiên mở miệng thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng ngay phía trước phát hiện một chiếc thuyền đám người mừng rỡ nhao n h a u hướng đầu thuyền nhìn lại trong sương mù dày đặc một cái bóng đen to lớn chậm rãi hiện hiện cũng dần dần rõ ràng tia là một chiếc phong cách kỳ lạ đơn cột bồm thuyền bồm thân thuyền từ một loại không biết tên màu đ l m vật liệu gỗ chế tạo nhìn kiên cố dị thường ảnh đầu mũi tàu là một cái nếp miệng cười to k h â lâu vốn bên trên đồng rạng vẽ lấy một cái mang theo mũ dơm đầu lâu giao nhau bối cảnh không phải xương cốt mà là hai thanh lợi kiếm. tràn đầy đối mạo hiểm vô hạn khắc vào dô dơ dốt nhìn xem k i a mặt cờ xí chậm rãi đọc lên cái này gần nhất thường xuyên nghe được danh tự cái k i a cùng ngạo trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia chân chính cảm thấy hứng thú biểu lộ cô lạp lạp lạp à lại một cái mang dê ra hỏa mảnh này b i ể n cả thật sự là càng ngày càng náo nhiệt liệu gắt cũng đi tới hắn nhìn xem chiếc thuyền kia nhất miệng ì x ồ ngay tại hai chiếc thuyền sắp giao thoa mà qua trong nháy mắt đối phương trên thuyền chuyển đến một trận cởi mở đến cực điểm cười to hoa ha ha trước mặt thuyền các ngươi nhìn rất mạnh bộ dáng muốn hay không xuống tới uống một chén a một cái mang theo giữ lại hai phiết màu đen dâu cá c h ê n a m nhân chính đứng ở đầu thuyền một tay chống n ạ n h một tay giơ một cái to lớn chảy đến rượu đối bọn hắn xa xa ra hiệu hắn nhìn phóng đ ẳ n g không bị trói buộc nhưng này xong lóe ra sao trời quang mang trong mắt lại ẩn chứa một cỗ không chút nào kém cỏi hơn rô quân lâm thiên hạ h ạ kỳ tiếng cười kêu phảng phất có một loại nào đó kỳ lạ l ự c xuyên đấu không nhìn n ồ n g vụ cách trở rõ ràng địa chuyển đến thanh long hào băng thuyền gạt sừng sốt một chút hắn gãi đầu một cái có chút không xác định hỏi thuyền trưởng hắn đang cùng chúng ta nói chuyện là muốn mời chúng ta uống rượu không hắn là đang gây l đó là một loại thợ săn nhìn thấy con mồi lúc mới có thể lộ ra tràn đầy xâm lược tính t i ế u dung hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương kia nhìn như hào sảng ngợi phía dưới ẩn dấu là đồng dạng cùng nạo khát vọng cùng cường giả phân cao thấp chiến ý đây là đồng loại ở giữa lẫn nhau hấp dẫn cũng là vương giả ở giữa số mệnh gặp nhau gốm dở dô g ơ r ố t thấp giọng đọc lấy cái tên này trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực hắn tiến về phía trước một bước đồng dạng dùng âm thanh vang dội đáp lại nói rượu có thể uống bất quá trước tiên cần phải đánh thắng lại nói h a ha ha ha có ý tứ ta liền thích n g u y ê loại này sàng khói、người. dô dơ trên thuyền nam nhân kia lần nữa bộ phát ra cười to hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau đó tiện tay đem to lớn chén rượu hướng sau lưng ném đi một cái tóc vàng áo t r o à n g mang theo kính mắt nam nhân vững vàng mà đem tiếp được dô dơ đừng vừa lên đến liền gây chuyện cái kia tóc vàng nam nhân bất đắc di điện nâng đỡ kính mắt khí chất của hắn trầm ổn mà sắp bén giống một thanh dấu tại trong vỏ danh đao cái này cũng không tính gây chuyện dậy ôi dô dơ nhét miệng ị sù lộ ra một n g ụ n nhanh trắng ánh mắt của hắn gắt gao đ i ệ tập trung vào thanh long hào bên trên lindrô sạnh mắt kia bên trong là không Nó để, để hảo hảo lạp lạp lạp c hai ú n g t chiếc đại biểu cho tương lai trên đại dương bao la cao cấp nhất chiến lược thuyền hải tặc ngay tại mảnh này quỷ dị đồng vụ hải vực bên trong không hẹn mà gặp đồng thời tại dăm ba câu ở giữa liền đốt lên đủ để chấn kinh thế giới chiến hỏa không có dư thừa trước khi chiến đấu động viên cũng không có phức tạp bố trí chiến thuật đối với bọn hắn loại cường giả cấp bậc này mà nói lý do chiến đấu thường thường liền là đơn giản như vậy thuần túy ngươi nhìn rất mạnh ta muốn theo ngươi đánh một chầu chúng tiểu nhân dốt cùng dô dơ thanh nhâm gần như đồng thời vang lên chuẩn bị chiến đấu mở tiệc rượu á hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh lại đại biểu cho đồng giả ý tứ dô dơ băng hải tặc thuyền viên đoàn nghe được tiệc rượu hai chữ chẳng những không có chút nào thư giãn ngược lại từng cái hai mắt tỏa ánh sáng cơ lấy vũ khí trên thân buộc phát ra chiến ý kinh người đối bọn hắn mà nói Cùng、cường ù n g c giả chiến đấu liền là cấp cao nhất tiệt diệu thanh long hào bên trên g ạ t cái thứ nhất hưng phấn địa gầm hét lên ướp ư ớ c ướp rốt cục có thể hoạt động g â n cốt hắn nâng lên c ự neo thân thể khổng lồ lại trực tiếp từ thanh long hào bên trên nhảy ra ngoài như là một viên thiên thạch đánh tới hướng rô rơ thuyền hải tặc hoa ha ha ha cái kia cầm l ư ớ i búa ngươi nhìn rất khỏe mạnh làm đối thủ của ta đi rô rơ trên thuyền một cái đồng dạng thân hình to lớn cầm trong tay hai lưỡi búa nam nhân cười lớn tiến lên đón chính là tương lai truyền t h u y ế t cấp người trèo thuyền tôm đệ tử một trong cũng là rô rơ phụ tá đắc lực sở cộp cỡ hai tên lực lượng hình m á n h tướng ở giữa không trung ẩm vàng chạm vào nhau buộc phát ra trầm m u ợ n tiếng vang chất l ó t k ẽ l i n h nhìn thấy có đỡ đánh cũng tinh thần tỉnh táo hắn liếm môi một cái khu xử tợ rộ mẹ tờ giật cùng dẹp ớt giống một cái hàng l ầ m phạm ở giữa thiên hai hướng phía rô dơ thuyền vọt lên đi qua h a ha ha ha thuyền của các ngươi nhìn ăn rất ngon bộ dáng xì vợ thân ảnh lại lần nữa dung nhập trong bóng r â m hắn giống một cái du tẩu tại biên giới chiến trường tử thần tìm kiếm lấy tốt nhất ám sát thời cơ mục tiêu của hắn là cái tia mang theo kính mắt tóc vàng nam nhân hắn tử trên người người nam nhân kia cảm nhận được một cỗ tia h nội liếm mạ uy hiếp trí mạng một trận quy mô chưa từng có h ô n chiến ngay tại mảnh này nồng vụ hải vực bên trong triệt để bục phát mà cuộc hôn chiến này trung tâm tự nhiên là hai vị thuyền trưởng giót cùng dô dơ đều không có nóng lòng đ ộ n g thủ bọn hắn chỉ là cách mấy chục mét mặt biển xa xa tương đối hai cô b a đạo giống vậy tuyệt luân ý chí trên không t r ù n g kịch liệt địa được trạm ẩm ẩm hắc màu đỏ ý nạ rủ mạ tại giữa hai người không ngừng b ắ n ra kia là hạ sổ cụ hạ kỳ đỉnh cấp va chạm chung quanh nồng vụ bị triệt để xe rách mặt biển không gió dậy sóng phảng phất không ngất đĩa đều đang vì hai vị này vương giả quyết đấu mà run dậy người hạ kỳ không、tệ. dô dơ tiếu dung vẫn như cũ cởi mở nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng sắc bén người cũng giống vậy dột n ế t miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong bất quá rất nhanh nó liền tướng thần phục tại ta lời còn chưa dứt dột thân ảnh trong nháy mắt biến mất dưới chân hắn trường hấp dẫn bộc phát cả người như là một viên màu đen đạn tháo xé rách không khí một q u y ề n đánh phía dô dơ mặt h ắ c huyệt đối mặt cái này đủ để thôn vệ tia sáng một q u y ề n dô dơ chẳng những không có né tránh ngược lại cười ha hả ha. đến hay lắm hắn rút ra bên hông bội đao đó là một thanh nhìn như phổ thông lại quấn quanh lấy vô thượng phong mang kiếm gờ dịp hòn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức chỉ là vô cùng đơn giản địa đem h ư n g tụ đến cực hạn bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ hạ kỳ bao p h ủ tại trên thân kiếm bổ về đằng trước c ạ n n h ư sạ gì thân thị quên cung kiếm ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau trong nháy mắt đó phản phất toàn bộ thế giới thanh âm đều bị kéo ra ngay sau đó là một trận không cách nào dùng lời nói diễn tả được nổ lớn lấy hai người làm trung tâm một đạo mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng s u n g kích điên cùng hướng bốn phía quyết tán đem mặt biển lạnh xinh xinh ép ra một cái đường kính vượt qua ngàn mét to lớn lõm hai chiếc to lớn thuyền hải tặc tại cỗ này kinh khủng trong dư âm bị đẩy đến hướng về sau trượt vài trăm mét trên thuyền hôn chiến cũng không thể không tạm thời bỏ dở đò dùn gắt gao đ ị a ôm bánh lái nhìn xem thân tàu các nơi bởi vì cỗ này xung kích mà lần nữa phát ra dây l ê n dỉ trên mặt huyết sắc mất hết miệng bên trong phát ra kêu dên tuyệt vọng lại tới lại tới a tà thanh long hảo nó vừa mới vừa xây s ó n g a mà tại khác trên một con thuyền cái tiêu đeo kính tóc vàng nam nhân tương lai minh vương Sĩ vợ dậy ối vững vàng đĩa đứng ở đầu thuyền dùng thân thể của mình cùng kiếm khí đem đại bộ phận sóng xung kích ngăn lại che lại sau lưng th nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng hắn nhìn phía xa kia hai cái như là ma thần thân ảnh tự lẩm bẩm dê ý chí lại một lần va chạm sao thời đại này thật sự là muốn bị bảy quái vật này triệt để lật ngược khói bùi tan hết giót cùng rô rơ thân ảnh đồng thời xuất hiện giữa không t r u n g hai người đúng là cân sức ngang tài giót trên nắm tay lưu lại một đạo nhàn nhạt b n h ấn mà rô rơ lưới kiếm cũng có chút rung động hoa ha <cười> ha thống khoái thật sự là quá sảng khoái rô rơ trong tiếng cười tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vui sướng người cái tên này so hải quân đại tướng khó chơi nhiều người cũng giống vậy r ồ t lắc lắc tay ánh mắt trở nên càng thêm hưng phấn bất quá làm nóng người kết thúc hai người lần nữa hóa thành hai đạo mơ hồ tàn ảnh tại rộng lớn trên mặt biển triển khai nguyên thủy nhất nhất giao phong kịch liệt mà đúng lúc này một cái cực không đúng lúc thanh âm thông qua thanh long hảo quảng bá hệ thống rõ ràng địa chuyển đến trong thai mỗi một người thuyền trưởng liệu gạt đại nhân linh linh tiểu thư các vị l a dần thanh âm bình tĩnh đến phảng phất tại nhà mình hậu viện toàn bộ bữa tối thời gian nhanh đến món ăn hôm nay là sâu hải long vương đầu cá nổi cùng tỷ lệ vàng thịt nướng sắp xếp mời các vị trong vòng mười phút kết thúc chiến đấu trở về rửa tay ăn cơm quá hạn không đợi giai đoàn thanh âm thông qua quảng bá rõ ràng địa chuyển khắp toàn bộ chiến trường kê phần cùng c h u n g quanh hủy thiên diệt địa cảnh tượng không hợp nhau bình tĩnh để trong lúc kịch chiến tất cả mọi người xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ đang cùng g ã bằng dùng mỏ neo thuyền cùng hai lưới búa tiến hành nguyên thủy nhất lực lượng đối với g ạ nghe được thịt nướng sắp xếp ba chữ động tác rõ ràng chậm nửa nhịp bụng bất tranh khi địa lộc cộc têu một tiếng h a ha ha ha người cái tên này phân tâm gã bằng năm một búa đem gạt đẩy lui mấy bước nhưng mình cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà thở h n g hộp một bên khác linh linh khu sử dẹ ở cùng tờ rô mẹ tờ rơ đang cùng rô rơ trên thuyền mấy tên cán bộ đánh cho long trời lở đất nghe được ăn cơm tín hiệu hắn cặp kia con mắt thật to trong nháy mắt phát sáng lên chiến đấu g ụ c vọng lập tức bị m u ố n ăn thay thế ăn cơm á ăn cơm á hắn gieo họ một tiếng lại trực tiếp bỏ đối thủ thay đổi phương hướng liền hướng phía thanh long hào bay đi lưu lại một mặt kinh ngạc rô rơ băng hải tặc đám người mà chiến trường trung tâm nhất g i t cùng rô rơ quyết đấu cũng bởi vì bất thình lỉnh quảng bá mà xuất hiện một t dỗ dơ một kiếm bức lui rột, mang trên mặt trêu tức tiểu dung ngươi trên thuyền đ ấ u bếp thật đúng là cái người thú vị đánh nhau đánh tới một nửa còn thúc giục về nhà ăn cơm ta còn là lần đầu tiên đạp hừ đó là bởi vì ngươi không có hưởng qua tay nghề của hắn r ố t hư l ệ n h một tiếng thế công không chút nào chưa giảm chờ ta đem ngươi đánh ngã vừa v ẫ n bắt ngươi trở về đ ế m thử thắng lợi của ta thiệt tối h t vậy cũng không nhất định hai người lần nữa chiến làm một đoàn nhưng bầu không khí lại không còn giống trước đó như vậy dương c u n g bà kiếm ngược lại nhiều một tia giống như là lao giữa bằng hữu luận bản đấu nhẹ nhõm chương bảy mươi tám an trực chương bảy mươi tám một chỗ khác chiến trường niệu g ạ t cùng dây ối giao phong cũng đồng dạng đặc sắc dây ối kiếm thuật nhanh như y nạ dù mạ tinh diệu tuyệt luân mỗi một kiếm đều trực chỉ niệu g ạ t yếu hại lại luôn có thể bị niệu g ạ t dùng trôi này to lớn thế đao lấy một loại cử trọng n h ư ợ c khinh phương thức rời ra niệu g ạ t không có sử dụng trái gù dạ gù dạ no mi tia lực lượng hủy thiên dị địa mà là thuần t h í dùng thể thuật cùng hạ kỳ cùng dây ối c h của nhau hắn có thể cảm giác được trước mắt kiếm thuật của người đàn ông này đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao là tốt nhất đá mài đao kiếm của ngươi không tệ niệu gặt một đao trấn khai dây ô ích khi tức trầm ổ n bất quá nhìn các ngươi cơm tối thời gian thật đến hắn có thể cảm giác được đối phương chiến ý ngay tại biến mất đúng lúc này thanh long hào phong bếp ống khói bên trong bay ra khỏi một c ố kho nói l ê n lời hôn hợp cực hạn mùi thịt cùng sâu hải tiên vị bá đạo hương khí tiêu mùi thơm phảng phất có được sinh mệnh không nhìn gió biển quét tinh chuẩn địa chui vào trên chiến trường mỗi người trong lỗ mũi đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu gạt nghe được cái mùi này trong tay neo bang làm một tiếng rơi tại bông thuyền liền ngay cả ngay tại kịch chiến rột cùng rô dơ động tác đều không tự chủ được địa chậm lại lộc cộc rô dơ hầu kết đông lúc nh hắn nhìn xem jose trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái u i jose n g ư ơ i đầu bếp này tay nghề nghe giống như thật không tệ a jose trên mặt cũng lộ ra một tia tơi ư c ư ờ i đ ạ c ý hắn thu hồi n ắ m đấm khoanh tay ở trên cao nhìn xuống nói hiện tại biết ta vì cái gì nói ngươi không kiến thức đi trận này vốn nên nên không chết không thôi vương giả chi chiến lại bởi vì dừng lại cơm tối hương vị xuất hiện hí kịch tính chuyển hướng h a ha ha ha không đánh không đánh dỗ dơ đột nhiên thu đ a o vào vỏ cười to lên hắn chỉ vào jose trên mặt là không che giấu chút nào thẳng thắn cùng hào sảng hôm nay tính ngang tay tiếp tục đánh xuống ta trên thuyền r ư ợ u đều muốn bị các ngươi hạ kỳ cho làm vỡ nát mà lại nghe nhà ngươi phòng bếp hương vị ta bụng cũng đã đói quyết định này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người dô dơ dây ô i có chút bất đắc dĩ địa hô sợ cái gì dô dơ vung tay lên trên mặt là chẳng hề để ý tiêu d u n g đánh nhau lúc nào đều có thể cơm nhưng làm u ố n nhân lúc còn nắng ăn mà lại có thể để cho bảy quái vật này đều ngoan ngoan nghe lời đầu bếp ta đối với hắn làm đồ ăn thế nhưng là rất là hiếu kỳ a hắn lại trực tiếp đối thanh long hào bên trên giởn hô lớn uy bên tia đầu bếp n h cơm còn có dư thừa sao phân chúng ta một điểm thế nào ta dùng ta chân tàng lọ ghẹ tảo bí nhưỡng đổi với ngươi lần này thao tác thấy rột băng hải tặc đám người trợn mắt hốc mộm i a hỏa này não mạch kín đến cùng là thế nào t r ư ở n g trước một giây còn đánh cho ngươi chết ta sống một giây sau liền muốn lên thuyền ăn trực rột sát mặt cũng châm xuống hắn nhìn xem rô rơ tấm kia cười hì hì mặt lạnh lùng nói thủy thủ đoàn của ta cơm cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể ăn đừng nhỏ mọn như vậy mà rô rơ lại trực tiếp nhảy lên thanh long hào m ạ thuyền đối rột nháy mắt ra hiệu phân một miếng cơm ăn thế nào về sau chúng ta sẽ là bằng hữu m à ai cùng ngươi là bằng hữu ngay tại rột chuẩn bị một quyền đem cái này ra mặt dạy ra hỏa đánh bay thời điểm giai ẩn thanh â m lần nữa bình tĩnh vang lên có thể giai ẩn từ phòng bếp bên trong đi ra hắn nhìn xem rô r ơ lại nhìn một chút rột nguyên liệu nấu ăn còn có còn thừa làm nhiều mấy phần cũng không sao hắn chuyển hướng rột n ữ khí bình thản giải thích nói thuyền trưởng đò dùng tiên sinh vừa rồi dùng tâm linh cảm ứng nói cho ta biết nếu như ngài cùng rô r ơ thuyền trưởng lại đối đầu một quyền thanh long hào xương rồng có chín mươi ba có thể sẽ tại chỗ đứt gãy ta cảm thấy để ăn mừng mới dưới thuyền nước vẫn là ăn một bữa hòa bình bữa tối tương đối tốt Rồi dò dùn tại bánh lái đằng sau điên cùng gật đầu l ệ rơi đ l y mặt cuối cùng tại g dần điều giải cùng rô r ơ kia mặt dạy mày dạn thế công d ư ớ i một trận vốn nên chấn kinh thế giới quyết đấu đỉnh cao lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức biến thành một trận quỷ dị trên b i ể n quan hệ hữu nghị tệ h tối Rô r ơ băng hải tặc đám người tại nhà mình thuyền trưởng nhiệt tình mời mọc ớp ở địa leo lên thanh long hảo khi dần đem tiên nổi tươi mùi thơm khắp nơi long vương đầu cá nổi cùng nướng đến từ tư bốc lên dầu tỷ lệ vàng thị than bưng lên bàn lúc hai nhóm vừa vặn còn đánh cho ngươi chết ta sống hải tặc trong nháy mắt hóa thù thành bạn biến thành tại trên bàn cơm tranh đoạt thức ăn thùng cơm h a ha ha ha ăn ngon con cá này canh so ta uống qua tất cả rượu đều hăng hái d ô dơ một bên uống từng ngụm lưỡng canh một bên mơ hồ không rõ địa tán thưởng t h ị t này nướng đến vừa đúng đầu bếp tiểu ca ngươi về sau cùng ta hô đi ta để ngươi làm ta phó thuyền trưởng dây ô i mặc dù tướng ăn văn nhã nhưng hạ đua tốc độ lại không chậm chút nào hắn nhìn xem g a i ẩn trong mắt tràn đầy thưởng thức tiểu huynh đệ ngươi lối lựa đời lý giải đã siêu viện tuyệt đại đ a số kiếm hào r ố t cùng n i u gặt mặt đen lên ngồi tại chủ vị nhìn xem nhà mình thuyền viên cùng bọn này khách không mời mà đến hòa mình lại nhìn một chút cái kia đang bị rô rơ k ề vai sát cánh nhiệt tình thảo luận lấy như thế nào nướng ra mang rượu tới hương sĩ kỉnh gia ẩn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến trận này tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng đồ ăn tranh đoạt chiến thật tối một mực tiếp tục đến đêm khuya cuối cùng rô rơ băng hải tặc vừa lòng thỏa ý mang theo mấy thùng gia ẩn đóng gói đồ ăn thừa s a y khất địa trở lại mình trên thuyền trước khi đi rô rơ còn cần lực địa vô rô bà vai cười to nói、George. người cái tên này mặc dù rất chán ghét, nhưng lần sau gặp mặt chúng ta mới h ả o h ả o đánh một trận đánh xong tiếp tục mở thiệt rượu nhìn xem rô rơ băng hải t ạ c thuyền biến mất tại trong sương mù dày đặc thanh long hào bong thuyền lần nữa khôi phục bình tĩnh đỏ r ù n chính cầm sách nhỏ đau lòng địa tính toán đêm nay lại mới tăng mấy chục chỗ vết cắt cùng l ó m g ạ t chính ôm bụng hạnh phúc địa trở về chỗ thịt nướng hương vị dốt đi đến đầu thuyền nhìn xem rô rơ rời đi phương hướng trầm mặc hồi lâu mới hử lạnh một tiếng một kẻ ngu ngốc đồng dạng nam nhân hắn dừng một chút khoe miệng lại không bị khống chế địa có chút dâng lên bất quá thực lực ngược lại coi như là qua được. Hắn biết, từ hôm nay trở đi. mảnh này trên đại dương bao la hắn nhiều một cái nhất định phải siêu v i ệ t tốc địch cũng nhiều một cái ngẫu nhiên có thể ăn cơm chung đối thủ mà hết t h ể này cũng chỉ là mới bắt đầu tân thế rơi gió vừa mới bắt đầu thổi lên chương 79, y h n a i năm sau chương 79, y h n a i năm sau dỗ dơ băng hải t ạ c thuyền buồn biến mất tại trong màn đêm mặt biển cuối cùng thanh long hào bòng thuyền lại thật lâu chưa thể bình tĩnh đ ỏ dùn chính cầm bảo bối của hắn sách nhỏ một bên đau lòng đến quất thẳng tới khí miệng bên trong nói lẩm bẩm tính toán lần này ngoài ý muốn quan hệ hữu nghị tạo thành tốt thất số lượng mỗi gia tăng một bút sắc mặt của hắn thì càng bạch một phần gắt thì ô m tròn vó bụng vừa lòng t h ỏ a ý đ ị a nằm trên bông thuyền miệng bên trong còn tại trở về chỗ long vương đầu cá n ổ i kia bá đạo ngon n ấ c đâu b i ế t trưởng chúng ta lần sau lúc nào còn có thể ăn đến như thế hăng hái ca a ra ngay n tại đâu vào đấy thu thập lấy chén bàn bừa bộn bàn ăn nghe vậy chỉ là bình tĩnh địa liếc mắt nhìn hắn đợi chút nữa lần lại câu được long vương cá thời điểm vậy chúng ta bây giờ liền đi câu gắt một cái lý ngư đ ã đĩnh ngồi dậy tinh thần đầu m ư i phần n g ngẩn xì vợ thanh âm từ cột bồn chỗ bóng tối chuyển đến hoàn toàn như trước đây ngắn gọn loại cấp bậc k i a xị kịm cả đời có thể gặp được một lần đã là kỳ tích bong tàu bên kia giót cùng nịu g ạ t đứng sông vai ngắm nhìn rô r ơ rời đi phương hướng c h ầ mặc m không nói gió biển thổi động lên giót cùng rác t ó c đen trên mặt hắn thần sắc phức tạp đã có kỳ phùng địch thủ hưng phấn cũng có một k i a không dễ dàng phát giác khó chịu cô lạp lạp lạp nha nịu g ạ t chầm thấp tiếng cười phá vỡ c h ầ mặc m một cái thú vị nam nhân không phải sao thiên tia hạ kỳ cùng ngươi rất giống nhưng lại hoàn toàn khác biệt giót hư lạnh một tiếng hai tay ôm ngực bất quá là cái vận khí tốt ngớ g ầ n thôi làm việc không có kết cấu gì toàn bằng nhất thời nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ bằng lấy phần này nhất thời h ứ n g khởi cùng ngươi miễn cưỡng đánh c á i ngang tay liệu gạt không lưu tình chút nào địa vạch trần nói r ố t khoe miệng co giật dưới không có phản bác hắn biết liệu gạt nói là sự thật dỗ dơ cường đại không ở chỗ kế hoạch không ở chỗ n h u lược mà ở chỗ kia phần phản phất có thể đem hết thệ không có khả năng biến thành khả năng thuần túy tự do ý chí đó là một loại cùng hắn hoàn toàn tương phản nhưng lại đồng dạng đứng tại lực lượng đỉnh điểm con đường thuyền trưởng giai ẩn chẳng biết lúc nào đi tới đưa lên hai chén nóng hôi hổi tản ra nhàn nhạt thảo dược mùi hương trà Đo dùn dùng n vừa rồi i tâm l hắn cảm cho thức thích lực có nhọc khả mà mạn kim tấm kim mệt mà ứng nói nếu như ngại sinh phóng thân thuyền năng hỏng. giáp biết, lại bởi trái thiết lại bởi loại mệt nhọc mà triệt khí hút, hợp h báo ta tàu địa vì vô vì số ý để 98% tiếp nhận chén t r à uống một hơi cạn sạch kia c ô ôn nhuận n h i ệ t lưu vớt lên trong lòng cuối cùng một tia bực bội hắn nhìn xem dần cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt đ ô n g nhiên cười căn cứ ta trước mắt nắm giữ nguyên liệu nấu ăn bản đồ phân bố đến xem gờ răng lại nạ chúng ta thăm dò qua khu vực không đủ năm phần trăm mà đã biết truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận đều nghỉ lại tại những cái tia ít h a i lui tới t u y ệ t địa hoặc là bị thế lực cường đại chỗ thủ hộ có thể đạn sinh gia đình cấp nguyên liệu nấu ăn địa phương tự nhiên cũng có thể đạn sinh gia đình cấp từng giả mảnh này b i ể n cả xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều hoa ha ha ha nói hay lắm r ố t trong mắt một lần nữa giấy lên bệ nghệ thiên hạ hòa diễm hắn đem chén trà trong tay bóp vỡ nát giang hai cánh tay phảng phất muốn ôm toàn bộ tinh không chúng tiểu nhân đều nghe được sao trên thế giới này còn có vô số chúng ta chưa thấy qua phong cảnh không uống qua liệt cựu không có đánh qua cừng giả còn có chưa ăn qua nguyên liệu nấu ăn ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái thuyền viên thanh âm to như chuông từ hôm nay trở đi mục tiêu của chúng ta muốn đi thế giới cuối cùng đi đem tất cả ngăn tại trước mặt chúng ta ra hỏa đều dẫm tại dưới chân đi đem mảnh này trên đại dương bao la tất cả cấp cao nhất bảo tàng đều bỏ vào trong túi gặt cái thứ nhất hưng phấn địa g ầ m hét lên hắn giơ cao lên mỏ neo thuyền p h ả n phất đã thấy vô số đối thủ cường đại cùng c h ố n g chất như núi thịt nướng nếu gặt trong mắt cũng lóe ra chiến ý hắn khát vọng cùng mạnh hơn đối thủ giao phong cũng khát vọng nắm giữ một cái có thể gánh chịu hắn mơ ước nhà xì vợ cùng đỏ dù mặc dù không có lên tiếng nhưng này nắm chắc quả đấm cùng hơi thân thể hơi run rẩy cũng bại lộ bọn hắn nội tâm kích động cứ như vậy Cùng băng dô dơ hải trong ặ c một t ậ n n g à i ý m u ố tao n hai ô n không g chỉ có không để cho để bảy q u năm này dừng bọn ư ớ c ngược lại, lại thành b hắn từng tới trong truyền thuyết sở cải ý ạ gác hương phấn địa cùng tiên h không kỵ sĩ làm một khung cuối cùng bởi vì ăn sạch thiên sứ đảo nửa năm bí đỏ sản lượng mà bị tức giận các cư dân dùng im bạt đi ô đánh xuống tới g i a i ẩn thì tại nơi đó thu hoạch đại lượng chân quý thực vật cùng sò hến nguyên liệu nấu ăn cũng thành công vẽ ra sở kỳ ạ khu vực chuyên môn nguyên liệu nấu ăn đồ giám bọn hắn đã từng chui vào vạn mét phía dưới ngư n h â n đ ả o chắc l ọ t k ê lìn nhìn xem đủ mọi màu sắc món điểm tâm ngọt nhà máy kém chút liền ỉ lại nơi đó không đi cuối cùng vẫn là dột đáp ứng g i a i ẩn sẽ vì hắn phục khắc tất cả đ ầ ngọt mới đem hắn khuyên đi màn hiệu gặt thì tại nơi đó lần thứa kia là cái bê quan tỏa c à n g thần bí quốc gia gia ẩn thì tại tòa kia tràn đầy phương đông thần vận trong quốc gia học được hoàn toàn mới nấu nướng kỹ xảo cùng đối cùng ăn lý giải tài nấu nướng của hắn cảnh giới lần nữa thu được thăng hoa mỗi một lần mạo hiểm đều nương theo lấy kinh thiên động địa chiến đấu cùng không thể tưởng tượng thu hoạch giốt hạ sổ cụ hạ kỳ trở nên càng thêm lương thực hắn thậm chí không cần độc thủ vẻ vẹn, vẹn một ánh mắt liền có thể để một hòn đảo vương giả vì đó thần phục trên người hắn kia cố vương giả chi khí đã bắt đầu chân chính có quân lâm thiên hạ hình thức ban đầu nữ gạt trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực bị khai phát đến một cái cao độ toàn、mới. hắn không còn là đơn thuần địa truy cầu phá hư mà là học sòng càng tinh diệu hơn c ô n g chế hắn có thể một quyền đánh rách biệt cả cũng có thể đem chấn động lực lượng ngưng tụ vào một điểm lặng yên không một tiếng động địa vỡ nát địch nhân thể nội xương cốt hắn càng lúc càng giống thuyền viên đoàn mọi người trường mặc dù ngoài miệng không nói nhưng điều gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt bảo hộ ở tất cả mọi người trước người chất lót k ẽ l ì ề n t ạ i dần hai năm như một ngày tỉ mỉ ném cho ăn dưới nghĩ ăn chứng phát tắc tần suất giảm mạnh cảm xúc cũng ổn định rất nhiều lực lượng của nàng trở nên càng thêm khả khống đợt rợt cùng r cùng rẽ ở cũng bởi vì thôn vệ sở cây ị hạ l chương t á ư ơ thủy tinh vườn hoa chương tám mươi thủy tinh vườn hoa gặt thể p h á c h tại vô số lần chiến đấu cùng giờ lần dược thiện bổ dưỡng dưới đã đoán luyện tới như là chân chính hồng hoang cự thú thuần túy lực lượng thậm chí có thể cùng một chút cự nhân tộc chiến sĩ đấu sức Si vợ thì đem hắn đạo của ám sát cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn mỹ dung hợp hắn có thể dung nhập cái bóng có thể hóa thành thanh phong trở thành hắc cám thế giới bên trong nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật t u linh mà t u y ề n tượng đọc d m hai năm này trôi qua có thể nói là đau nhức cũng k h á i hoạt thanh long hào tại bảy quái vật này dày vào dưới đại tu m ư ơ i bảy lần tiểu tu hơn thân tàu linh kiện cơ hồ đổi mấy lần nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế đọ d ù n tạo thuyền kỹ nghệ đột nhiên tăng mạnh hắn hấp thu sở k ỳ adi ổ thúc đẩy kỹ thuật ngư nhân đảo độ mạng công nghệ nước quả n độ hải lâu thạch ra cố phương pháp đem thanh long hào cải tạo thành một chiếc đúng nghĩa độc nhất vô nhị trên b i ể n di động cứ điểm hắn t ư ở n g sắt danh hào cũng bởi vậy vang vọng tứ hải đ dài gần hai năm này sinh hoạt nhìn như bình thản mỗi ngày không phải đang nghiên cứu mới nguyên liệu đồ ăn liền là đang vì bảy quái vật này chuẩn bị một ngày ba bữa nhưng chỉ có hắn tự mình biết hai năm này là hắn chủ nghệ phi tốc trưởng thành thời kỳ vàng son giai ẩ n nguyên liệu nấu ăn đồ g i á m đã mở rộng đến một cái mức độ kinh người từ sở kỳ hạ cụ mò đi ổ đến biển sâu đèn lồng cá từ nước q u a nổ hoa anh đảo lý đến tân thế giới các loại kỳ hoa dị thảo đều bị hắn một một cái ghi chép phân tích tài nấu nướng của hắn đẳng cấp cũng tại lần lượt dùng truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thị n h i ế n bên trong bay nhanh tăng lên tốc chủ g a i đ n chủ nghệ đẳng cấp đại sư một chín trăm không không không h a i triệu chủ nghệ điểm tám trăm năm mươi ngàn chỉ kém sau cùng mười vạn kinh nghiệm g a i đ n liền có thể lần nữa đ ư ợ ph bước vào một cái cảnh giới toàn mới giai đ o n sớm đã không phải một cái đơn t u ầ n đ ầ u b ế p hắn trở thành c h i ế c này bá chủ chi thuyền chân chính trái tim cùng động cơ r ố t băng hải tặc tự nhiên đưa tới chính phủ thế giới cùng hải quân tối cao cảnh giác trong hai năm này giữa bọn hắn ma sát chưa hề đình chỉ hải quân bản bộ từng mấy lần điều động tinh nhuệ đại tướng xuất lĩnh hạm đội đối bọn hắn tiến hành vây quét nhưng kết quả sau cùng nhưng đều là vây quét thất bại để chính phủ thế giới cùng g ò r ộ t xây đối r ộ t kiên kỵ đạt đến đỉnh điểm bọn hắn ý thức được thường quy lực lượng quân sự đã không cách nào ngăn cản đầu này cự thú cuộc h ở i một cái to lớn hơn càng thêm điên cuồng kế hoạch ngay tại thánh địa mạ gì hệ giật quyền lực ở giữa lặng yên ấp ủ mà giờ khắc này thanh long hào bên trên một trận bởi vì cuối cùng một khối thịt nướng mà đưa tới thường ngày náo kịch ngay tại trình diễn linh linh n g ư ơ i đã ăn ba mươi bản cuối cùng này một khối là ta gắt ôm một cái to lớn đ ĩ a đối như núi lớn chặt lọt kẹn lìn trận mắt nhìn mà mà mà thôi đi gắt h ả o h à i tử là sẽ không theo nữ sĩ giật đồ ăn linh linh liếm môi một cái trong mắt lóe ra đối thức ăn khắc vọng ngay tại hai người sắp động thủ thời khắc giai còn mưng một nổi tản ra kỳ dị mùi hương canh đi ra mới làm bình tâm tĩnh khí hải vương canh ai nghĩ cái thứ nhất nhấm nháp ta ta gạt cùng lin h lin h trong nháy mắt hóa thù thành bạn trang miệng một lời địa d ơ tay lên cuộc sống như vậy ở mỹ hỗn loạn nhưng lại tràn đầy không thể thay thế sức sống trong bất chi bất giác thanh long hào lái vào một mảnh b ị thế nhân xưng là thủy tinh vườn hoa kỳ tích hải vực nơi này nước biển thanh tịnh đến như là thể lòng b ạ o thạch trên mặt biển nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ lóe ra thất thải quang mang thủy tinh đạo tự ánh nắng xuyên thấu qua những ngày này nhưng thủy tinh lăng kính trên mặt biển chết xả ra vô số đạo hoa mỹ cầu vồng toàn bộ thế giới đều phảng phất bị bao khỏa tại một cái to lớn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trong lộng lẫy nhưng cũng giấu g i ế m sắc cơ hoa nha thật xinh đẹp g ạ t ghé vào mép thuyền nhìn xem trong nước tới lui thân thể từ thủy tinh tạo thành b ở y cá trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang đâu biết t r ư ở n g con cá này có thể ăn sao gắm có phải hay không d i ò n thủy tinh cá thân thể từ mật độ cao năng lượng kết tinh cấu thành không cách nào trực tiếp dùng ăn giai ẩn bình tĩnh địa ghi chép số liệu nhưng hạch tâm của nó ẩn chứa tinh khiết quăng năng lượng nguyên tố là chế tắc một ít truyền thuyết cấp gia vị mấu chốt vật liệu lọt bỏ sơ ở chỗ này hoàn toàn mất đi phương h tất cả từ lực đều bị những n à y thủy tinh đảo trường năng lượng quấy nhiễu đó dù nắm chặt bánh lái trên c h á n diễn ra mồ hôi lạnh chúng ta tựa như xông vào một cái to lớn thủy tinh mê cung hơi không cẩn thận liền sẽ va phải đáng ẩm những n à y thủy tinh đảo tự cũng không phải là đứng im bất động bọn chúng tại vùng biển này bên trong lấy một loại chậm chạp mà không quy luật quỹ tích nổi lơ lửng không ngừng biến đổi vị trí hình thành một tòa thiên nhiên vĩnh hằng biến hóa mê cung có ý tứ do đứng ở đầu thuyền nhìn xem mảnh này tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến hải vực trên mặt lộ g a thợ săn tiêu dung càng là mỹ lệ địa phương thường thường ẩn giấu đi c mục tiêu của bọn hắn là mảnh này thủy tinh trong hoa viên trong truyền thuyết vĩnh hằng tri tâm một loại chỉ ở thuần túy năng lượng điểm tụ mới có thể đ ạ n sinh lớn chừng quả đấm hoàn mỹ thủy tinh căn cứ d i ờ nguyên liệu nấu ăn đồ dám ghi chép vĩnh hằng tri tâm năng lượng ẩn chứa đủ để cho bất luận cái gì xử lý đều thăng hoa c ự c phẩm là có thể vì hắn cung cấp cuối cùng mười vạn điểm kinh nghiệm hoàn mỹ nhất truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn s i v e r có thể tìm tới trung tâm hòn đảo vị trí sao dốt hỏi nơi này trường năng lượng quá hỗn loạn kẽ bùn xô cung nhận lấy cực lớn q u á nhiễu xi vợ thanh em đi theo trên khán đài truyền đến nhưng ta có thể cảm giác được, tất cả năng lượng tựa hồ cũng tại hướng về một phương hướng lưu động ngay tại thanh long hào cẩn thận từng ly từng tí địa thuận dòng năng lượng động phương hướng tại thủy tinh đảo tự khe hở ở giữa ghé q u a lúc ngoài ý muốn phát sinh bình tĩnh mặt biển đột nhiên không có dấu hiệu nào địa nổi lên kịch liệt g ậ n sóng ngay sau đó mấy chục đạo trắng tiện từ thuần túy thủy tinh tạo thành gai nhọn từ đáy biển mánh địa đột xuất như là từng trương mở c ự thú miệng hướng phía thanh long hào đáy thuyền hung hăng đâm tới cẩn thận đò dùng phát ra một tiếng kinh hô mánh địa chuyển động bánh lái thanh long hào khổng lô thân thuyền lấy một cái mạo hiểm góc độ bên cạnh trượt ra đi hi nhưng vẫn như cũ có mấy cây gai nhọn sát mạn thuyền xa qua tại kiên cố thiết giáp hợp kim bên trên lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cắt phát ra g i ậ n người tiếng ma sát thứ gì gạt nổi giận gầm lên một tiếng khiến họ neo thuyền liền muốn nhảy xuống biển đừng xúc động liệu gạt đè xuống hắn ánh mắt ngưng trọng địa nhìn phía dưới nước biển dưới nước có cái gì chỉ gặp thanh tịnh nước biển dưới một cái to lớn cơ hồ cùng thủy tinh đ ả o tự hòa làm một thể bóng ma chậm rãi hiện hiện kia là một đầu thể trưởng vượt qua ngàn mét kinh khủng tự thú thân thể của nó hoàn toàn do thủy tinh cấu thành hình thái như là một con to lớn con cua kia mấy chục đạo thủy tinh gai nhọn chính là trên lưng nó giáp sát giờ phút này nó chính cơ hai con tử hoàn chỉnh thủy tinh tạo thành như là sơn phong cự ngao lần nữa hướng phía thanh long hào đã tới thủy tinh đế vương cua thủy tinh vườn hoa thủ hộ giả giai đ o n ngữ khí bình tĩnh như trước nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều vẻ hưng phấn truyền thuyết nó gạch c u a là ngưng kết ánh sáng thịt c u a là lưu động cầu vồng là nguyên liệu nấu ăn đ ổ giám bên trên đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết huyền tri thực tài khu sử tờ mẹ tờ giật rổ mẹ cô ù n g dẹ t lạp i i n nên đón t lin lạp, lạp lạp á giá hỏa này sắc nhưng thật cứng quá liệu gạt cười lớn một tiếng cũng gia nhập chiến cuộc hắn đấm ra một quyển màu trắng chấn động vầm sáng ở trong nước h u y ế t tán ra hăng địa đánh vào thủy tinh đế vương q u ố g i p sắc bên trên giang g ắ c lần này cứng rắn giáp sắc bên trên rốt cục xuất hiện một tia vết rách nhưng này kinh khủng cự thú chỉ là lung lay thân thể tựa hồ cũng không nhận trí mạng tổn thương nó mở ra miệng lớn một đạo từ mật độ cao quang năng lượng nguyên tố hội tụ mà thành hủy diệt chùm sáng p h ư n ra thẳng đến thanh long hào cầu tàu thiên uy do thư lạnh một tiếng một cỗ bảng bạc sức đẩy từ trên người hàn q u c phát ngạnh sinh sinh đem cái tia đạo hủy diệt chùm sáng đẩy hướng một bên chùm sáng đánh chúng xa xa một tòa thủy tinh đạo trực tiếp đem nó nổ vỡ nát một trận vây quanh huyễn tri thực tài thú lượ tại mảnh này mỹ lệ mà nguy hiểm thủy tinh vườn hoa triệt để bùng phát nhưng mà ngay tại rột băng hải tặc cùng thủy tinh đế vương c u ố c kịch chiến thời điểm một cái khác băng khách không ngời mà đến l ạ n g y ê n xuất hiện ở phía xa một tòa cự đại thủy tinh đảo tự bóng ma dưới một chiếc toàn thân đ e nhánh n tạo hình như là u linh tàu ngầm chậm rãi nổi lên mặt nước bong thuyền đứng đấy mấy cái thân ảnh cầm đầu là một cái mang theo đơn p h i ế n kính mắt khí chất ưu nhã lại tản ra khi tức nguy hiểm nam nhân hắn chính g ơ kính viết vọng có chút hăng hái địa nhìn phía xa chiến đấu ha, ha, ha. thật sự là ngoài ý liệu kính hỉ không nghĩ tới gió băng hải tặc sẽ xuất hiện ở đây. nam nhân n é t miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung thủy tinh đế vương cua vĩnh hằng c h i tâm xem ra mục tiêu của chúng ta là nhất trí thuyền trưởng chúng ta muốn xuất thủ sao một cái thủ hạ hỏi không không đội nam nhân khoát tay áo trong mắt l ó e ra tính toán quan mang để bọn hắn trước đấu chờ bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương thời điểm chúng ta lại đi thu lấy thắng lợi trái cây dốt băng hải tặc liền để ta huyền ảnh vạ trịt cơ dẹp phịu đến cho các ngươi bọn này thời đại mới sùng nhi bên trên một đường tên là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi khóa đi cái này nam nhân chính là ngày sau được xưng là rét the a lụt cùng rô dơ dâu trắng nổi danh truyền thuyết cấp đại hải tặc hán giờ phút này hiển nhiên còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong cũng đã cho thấy cái kia xảo trá mà cường đại k ê u hùng bản sắc một trận hoàng tức tại hậu âm mưu ngay tại lạng yên trình diễn thủy tinh đế vương cua cường đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người nó không chỉ có ủng có không gì sánh kịp lực p h o n g ngự còn có thể điều khiển c h u n g quanh thủy tinh phát động công kích thậm chí có thể hấp thu ánh nắng tiến hành bản thân chữa trị đơn giản tựa như một tòa có được sinh mệnh đánh không chết pháo đài di đ ộ n chiến đấu kéo dài mấy cách giờ thanh long hào thân thuyền bên trên đã hiện đầy thật to vết thương nhỏ nhỏ, ở một bên đau lòng đến thẳng rơi nước mắt. gạt mỏ neo thuyền bên trên sập mấy cái lỗ hổng chặt l ọ t kẹ lỉnh cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc liền ngay cả liệu gạt xong chấn động cũng chỉ có thể tại đối phương giáp sắc bên trên tạo thành có hạn tổn thương g i a hỏa này được điểm đến cùng ở đâu r ố t một bên dùng lực hút dẫn dắt bay tới mảnh thủy tinh vỡ một bên nhữ m ả y h ỏ i hạch tâm của nó vĩnh hằng chi tâm ngay tại nó giáp sắc d à y nặng nhất địa phương giai ẩn thanh n â m từ phong bếp chuyển đến hắn chẳng biết lúc nào đã nhấc lên một ngụm to lớn nồi sát trong nồi chính nấu chín lấy thứ gì tản mát ra gây mũi tay độc bên trong mang theo một tia ngọt ngào cổ q á i mùi nó giáp đ ố i đặc biệt cao tần chấn động cùng cường toàn tính vật chất k huyết thiếu kháng tính giải ân vừa nói một bên đem một thùng từ nước quả nô mang tới chuyên môn dùng để sản xuất liệt tiểu quỷ c h i nước mắt thanh rượu đổ vào trong nồi n u gạt đại nhân m ờ i dùng ngài mạnh nhất chấn động nhắm ngay nó đỉnh đầu chính giữa khối kia hình lục g i á c thủy tinh giáp s ắ t tiếp tục công kích linh linh tiểu thư m ờ i dùng tợ rỗ mẹ tờ giật hỏa diễm đem cái này n ồ i đặc chế tan giáp nước tương làm nóng đến t ự c hạ sau đó nghe ta chỉ lệnh dội đến trên vết thương của nó giải n chỉ huy ngắn gọn mà minh xác tràn đầy không thể nghi ngờ quy luật cùng linh lướt lin nhau mặc dù không do cái này đầu bếp nhỏ trưởng trong hồ lô muốn làm cái gì. nhưng thử đối với giờ ẩn tín nhiệm bọn hắn vẫn là lập tức làm theo cô lạp lạp lạp á vậy liền thử nhìn một chút n u g ạ t hít sâu một hơi đem trái gù dạ gù dạ no mi năng lực thôi phát đến cực h ạ n song quyền phía trên bao trùm lấy trước nay chưa có cơ hồ hóa thành thực chất màu trắng v n g sáng chấn hoàng hắn s o n g quyền t ê xuất hai đạo cô đ ộ n g đến cực h ạ n s o n g chấn động như là hai thanh vô hình công thành nệ hung hăng địa đánh vào thủy tinh đế vương c a đỉnh đầu khối kia cứng rắn nhất giáp sắc lên lần này thanh thúy tiếng vỡ vụn rốt cục văng lên khối kia hình lục giáp sắc bên trên xuất hiện một đạo thâm thúy với rách Thủy tinh đế vương cố phát vương đế cố ra một trận như là lăn dầu dội tại sẽ vỡ lọc bên trên chói hai tiếng vang chuyển đến nương theo lấy một cỗ nồng đậm khói trắng tia không thể phá vỡ thủy tinh giáp sát tại tiếp xúc đến nước tương trong nháy mắt lại như cùng bị cường toàn ăn mòn kim loại cấp tốc tăng ăn dã mềm hóa lộ ra phía dưới lóe ra hào quang áo ánh như đồng tâm bẩn nhảy lên vĩnh hằng c h i t â m hoa ha ha ha làm tốt lắm r ố t bắt lấy cơ hội ngàn năm một tuần này thân ả n h trong nháy mắt biến mất h á t hoàng sao trời bạo hắn đem hương tụ toàn thân hạ kỷ cùng lực hút một quyền hung hăng địa đánh vào cái kia bị tan mở lỗ hổng bên trong ầm ầm một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang từ thủy tinh đế vương của thể nội truyền ra ngay sau đó vô số đạo hào quang bảy màu theo nó thân thể trong cái khe bắn ra mà ra phản phất thể nội dẫn nổ một vầng mặt trời một giây sau đầu này chiếm cứ thủy tinh vườn hoa không biết bao nhiêu năm tháng thủ hộ giả thân thể cao lớn tại một trận kịch liệt run dày sau hầm vang vỡ nát hóa thành đầy trời bóng ánh sáng long lanh m ả n h thủy tinh vỡ bay là tả địa v ề hướng biển mặt một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra nhu h ò a quang mang hoàn mỹ thủy tinh từ vỡ nát hoạch tâm bên trong bay ra bị rột một thanh nắm trong tay thành công gạt hương phấn đ ị a giống to nhưng mà l i ề n t ạ i bọn hắn chúc mừng thời khắc thắng lợi từng đạo đen nhánh như là như ảo ảnh c h ạ m kích lặng yên không một tiếng động đ i ệ từ bốn phương tám hướng đánh tới mục tiêu trực chỉ vừa vạn kiệt lực nịu gặt cùng l i l i cùng cầm trong tay vĩnh hằng tri tâm rột rốt cục nh giót hư lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại vung ngược tay lên b ằ n g bạc sức đẩy đem đ ạ i bộ phận trạm kích đánh sơ sát nhưng vẫn như cũ có mấy đạo trạm kích đột phá phòng ngự đánh út về phía những người khác l i ê n trong lúc nguy cấp này một đạo thân ảnh màu bạc giống như quỷ mị xuất hiện tại mọi người trước người ưu ảnh ngàn triệu thương Si vợ trường thương trong tay múa thành một đạo kín không kẽ hở ngân sắc bình t r ư ớ n g đem tất cả lọt lưới trạm kích đều ngân lại ồ、oh. phản ứng rất nhanh n h a xem ra vẫn là xem thường các ngươi Zethe xem Zephu lột. gắt đột xuất thân tên một một nhã địa vướt mình đơn phiến kính mắt, trên mặt là nhất tiêu ta là tới toàn bộ lấy đi. Hắn khí tức trên thân đột nhiên tăng gọn, lại không chút Zot gắt. quyết con kia con của lớn, vừa bắt nhìn nhiên hiện nhân, nhận phận hắn. nghĩ chén canh Không, không phải chén canh. nhã mình phiến kính định phải Hắn khí nhiên không hơn à này này, là là nào làm lấy lại lớn, bộ Nịu nam Người cũng đến đơn dung, gọn, cùng nịu vặn, con con vặn người đến địa giải kiếm kiếm kém cái của cái được cõi của đi. kia ra sao. Vừa vừa ve một trận đỉnh cấp bá chủ chi chiến tựa hồ hết sức căng thẳng nhưng mà đúng vào lúc này tất cả mọi người ngửi thấy một cỗ t r ư ớ c nay chưa có phảng phất có thể để cho linh hồn cũng vì đó thăng hoa kỳ diệu hưng ơ khí chỉ gặp dần chẳng biết lúc nào đã về tới phòng bếp hắn đem viên kia vĩnh hằng chi tâm đặt một ngụm nước tinh nổi trung ương sau đó đem vừa vặn đi săn đến n h ấ t tươi non thủy tinh đế vương của thịt cua cùng gạch cua vây quanh nó bày ra ông vĩnh hằng chi tâm quan mang đại thịnh một cỗ tinh khiết đến cực hạn năng lượng trong nháy mắt q u ra lại trực tiếp đem trúng quanh thịt cua cùng gạch cua tại nhiệt độ thấp hạ lâu chín t ừ n g đạo thất thải như là cực quan g quan g mang từ trong nồi bay lên kia cỗ hương khí để tất cả mọi người ở đây bao quát không ai bị nổi dẹp phiếu đều không tự chủ được địa d ừ n g động tắc lại lộ ra vẻ mặt say mê ta xử lý tên là tâm quan g cầu vồng giai đ o n thanh n â m bình tĩnh vang lên để ăn mừng sắp đến tấn thăng hôm nay bao ăn no bữa cơm kia trở thành trong lòng tất cả mọi người vĩnh viễn không cách nào siêu việt truyền thuyết dẹp p h i u cuối cùng vẫn không có thể chịu ở rụ hoặc tại rột săn xong lại đánh mời mọc ỡm ở trên mặt đất thuyền khi hắn ăn cái thứ nhất kia phản phất từ quan mang tạo thành thịt cua lúc vị này tương lai truyền thuyết đại h hắn phảng phất thấy được mình sớm đã chết đi thanh xuân cùng đồng bạn cuối cùng trận này hoàng tức tại h ậ u âm lưu biến thành một trận quỷ dị trên biển mỹ thực giao lưu hội sau khi cơm nước no nê、e, d é t phiếu nhìn xem thần thái sáng láng thực lực phảng phất lại tinh tiến mấy phần gió sbăng hải tặc đám người lại nhìn một chút cái kia chính bình tĩnh địa lao sạch lấy đồ làm bếp tiểu hải cuối cùng cười khổ lắc đầu lai hắn tàu ngầm r ứ t khoát rời đi hắn biết có cái này đầu bếp tại hắn b ệ n h viễn không có khả năng đợi đến bảy quái vật này lưỡng bại câu thương thời điểm mà tại hắn rời đi trong n h y mắt g a i ẩn trong đầu cũng vang lên chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. kiểm tra đến túc chủ nấu nướng truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu a n vĩnh hằng c h i tâm cùng h u y ễ n c h i thực tại thủy tinh đế vơ ư n g cua cũng đối rột băng hải tặc toàn thể thành viên cùng rét the ạ lục hạ trị cờ r ẻ p h ả sinh ra siêu quy cách t ă n g phúc thu hoạch được kết sủ điểm kinh nghiệm đinh đại sư cấp chủ nghệ điểm kinh nghiệm đã đủ hai triệu hai triệu đang tiến hành tấn thăng tấn thăng thành công chúc mừng túc chủ chủ nghệ đẳng cấp để thăng làm vô song cấp vô song cấp chủ nghệ đạo pháp tự nhiên túc chủ đối xử lý lý giải đã siêu việt thuật phương diện tiến vào nói cảnh giới một hạt cắt một thế giới một lá một bồ đề nhất bình thường nguyên liệu nấu ăn tại túc chủ trong tay cũng có thể hóa thành vô thượng trần đồng thời trong lĩnh vực phe bạn đơn vị đem tiếp tục thu hoạch được chất bụng cùng phân chấn hiệu quả địch quân đơn vị thì lại không ngừng cảm nhận được đói khát cùng mọi bệnh nên năng lực tiêu hao rất lớn mời cẩn thận sử dụng đ i n hải Chúc mừng túc chủ tấn thăng vô song cấp, ban thưởng chủ thăng thưởng nghệ mừng điểm điểm, tấn song ban g tốt vô i tỏa hệ thống thương thành trao thu thực thú thiên một danh hệ chuyên sách hoạch hải kinh phần. Hải song môn song đơn sơn được vô vô cấp cấp dị đổi, lượng tin tức như là vũ trụ nổ lớn tại d ầ n trong đầu triển khai ý thức của hắn phảng phất thoát ly thân thể trói buộc cùng mảnh này biệt cả cùng thế giới này sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh hắn có thể cảm giác được mỗi một giọt nước biển m ặ t độ có thể nghe được phương xa trên hòn đảo núi lửa hô hấp có thể nhìn thấy tia sáng tại đại khí bên trong lữ hành quy tích khi dờn lần nữa mở mắt ra lúc ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước nhưng này phần bình tĩnh phía dưới lại nhiều một tia thấy rõ vạn vật t h â m thúy rốt cung nịu g ắ t liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi bọn hắn cảm giác được trước mắt dần mặc dù bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào nhưng hắn sinh mệnh bản chất tựa hồ phát sinh một loại nào đó nhảy vọt trở nên như mảnh này biển cả thâm bất khả c h ắ c đầu bếp trưởng ngươi g ắ t gãi đầu một cái hắn cảm giác mình đối mặt dai ở lúc vậy mà sinh ra một loại đối mặt thuyền trưởng lúc mới có nguồn gốc từ bản năng kính sợ dai còn không có giải thích chỉ là từ bông thuyền nhặt lên một khối bị thủy tinh đế vương cua đánh nát hợp kim mạ tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong khối kia cứng rắn vô cùng đặc trùng hợp kim lại như cùng m ị vắt tại đầu ngón tay của hắn bị tùy tiện điệu n à o nặn biến hình cuối cùng biến thành một cái sống linh hoạt hiện mini que thịt nướng mô hình chỉ là đối lực lượng lý giải lại sâu hơn một điểm giai ẩn tiện tay đem mô hình vứt bỏ bình tĩnh nói đây cũng không phải là một điểm trình độ đây là chất biến g i t băng hải tặc các thành viên nhìn xem giai ẩn trong lòng đồng thời t o á t ra một cái hoang đường suy nghĩ trên chiếc thuyền này nhất không thể trêu chỉ sợ không phải thuyền trưởng mà là vị này nhìn người vật vô hại đầu bếp trường cùng lúc đó thánh điệu mạ di hệ năm vị khí tức như là vượt sâu tối nghĩa lao giả chính ngồi vây quanh tại một cái b à n t r ò n trước bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hà n băng trước mặt của bọn hắn trưng bày một chồng thật dày liên quan tới r ộ t băng hải tặc trong hai năm qua tất cả hành động tuyệt mật báo cáo t r ê u bửa trí tướng thờ é u dơ u cùng z e p h i sengo cụ đánh hòa nhau đồng thời căn cứ chính phủ không tình báo mới nhất bọn hắn vừa v ậ n tại thủy tinh vườn hoa cùng zet a lục d ẹ t phịu i tăng nộ không chỉ có toàn thân trở ra thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thủ hộ giả thủy tinh đế vương quốc đều thành bọn hắn món ăn trong mâm Ông đoàn thanh giờ gõ số tờ dịch chọc giới u đầu sấy e mấu khẳng khẳng địa đọc l y báo cáo, mỗi niệm một đ ầ trong phòng nhiệt độ liền phất hạ xuống một phòng liền pháng xuống phần. hạ độ Mấu chốt nhất là căn cứ chúng ta xếp vào tại hát cam thế giới nhãn tuyến hồi báo g i ữ t băng hải tặc thành viên thực lực tăng trưởng tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường giữ lại trưởng trưởng dâu trắng g õ n giơ x trầm giọng nói hai năm trước bọn hắn vẫn chỉ là uy hiếp khá lớn băng hải tặc hiện tại mỗi một cái đều có được đủ để so sánh hải quân bản bộ đại tướng thậm chí phía trên thực lực cái này tuyệt không bình thường vấn đề nằm ở chỗ cái kia đầu bếp trên thân tóc vàng gọn giơ x mánh địa vô bàn một cái trong mắt là không che giấu chút nào sát ý chương tám mươi ba thần chi xử lý người tiền treo thưởng ba tỷ bờ di chứ tám mươi ba thần chi xử lý người tiền treo thưởng ba tỷ bờ di tất cả tình báo đều chỉ hướng hắn cái kêu tên là ra gần đầu bếp có được một loại nào đó có thể thông qua xử lý để đồng bạn vô hạn mạnh lên trái ác quỷ năng lực hắn tồn tại đã phá vỡ lực lượng cất bằng dê ý chí tăng thêm loại này chưa bao giờ nghe phụ trợ năng lực lại bỏ mặt xuống dưới tám trăm năm trước lịch sử sẽ tái diễn không thể đợi thêm nữa cầm đao gọ rút xây đứng người lên ánh mắt băng lánh như lao nhất định phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn đem viên này đủ để phá vỡ thế giới ưu ác tính n ổ tật gốc chuyên lệnh xuống triệu tập hải quân tất cả chiến lược đồng thời liên hệ gồn rợ do cơ nói cho hắn biết do tồn tại không chỉ có là uy hiếp của chúng ta cũng là hắn trên đường lớn nhất chứng n g ạ i chúng ta muốn tại mảnh này trên đại dương bao la vì bọn họ chuẩn bị một cái thịnh đại không cách nào cự tuyệt sân khấu một cái cuối cùng mộ địa gò rút s ả y quyết nghị biểu thị một cái chấn động thế giới to lớn âm mưu sắp mở màn mà thế giới chấn động rất nhanh lợi dụng một loại phương thức khác chuyển tới thanh long hào bên trên ngày này một con tin tức chim lấy một loại gần như tự sát phương thức thét chói thai vang lên đem một chồng mới tinh lệnh treo giải thưởng nhét vào bông thuyền sau đó cũng không quay đầu lại địa bỏ mạng chạy trốn khi gạt hiếu kỳ đ ị a nhặt lên kia mấy chương in ấn tinh mỹ tản ra mực in mùi thơm ngát lệnh treo giải thường lúc cả chiếc thanh long hào đều lâm vào yên tĩnh như chết ngay sau đó liền buộc phát ra chấn thiên cổ tiếu h số tiền thưởng nên đón xưa nay chưa từng có đủ để cho toàn thế giới cũng vì đó nghẹn ngào tăng vọt giốt chi cánh chim cực kỳ nguy hiểm bitmom chặt lót k ê n lín tiền h treo thưởng 4,5 tỷ 30 triệu bờ di tội danh hành tẩu thiên hai hắn lực phá hoại đủ để địch nổi cổ đại binh khí l i ê n ngay cả g ạ t silver đỏ dùn tiền treo thưởng cũng đều đột phá một tỷ đại quan chính thức đưa thân tại đại hải tặc hàng ngũ mà làm người khác chú ý nhất là dần lệnh treo giải thưởng trên tấm ảnh hắn chính bình tĩnh địa bưng một n ồ i tản ra thất thải quan g mang xử lý bối cảnh là vỡ nát thủy tinh đế vương cua thần chi xử lý người g a i ẩn tiền treo thưởng b tỷ bờ di tội danh g ố t băng hải tặc chi tâm bẩn năng lực không rõ hư hư thực thực có được sáng tạo kỳ tích trái ác quỷ năng lực hắn chiến lược uy hiếp đẳng cấp đồng đẳng với thuyền trưởng d ồ t nhất định phải bắt sống không t i ế c bất cứ giá nào cái số này cái này đánh giá để dần nhất cử trở thành toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất đâu b ế p h <cười> h a ha ha ba tỷ xem ra chính phủ thế giới đám lao ra kia cuối cùng biết hàng gã ôm mình mới lệnh treo giải thưởng cười đến gặp răng không thấy mắt dốt thì nhìn xem mình số tiền thưởng nụ cười trên mặt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ cuồng nạo hắn đem mình lệnh treo giải thưởng tiện tay ném đi ánh mắt xuyên thấu vô tận sống cả nhìn về phía phía chân trời xa xôi nơi đó tựa hồ có một tòa bị thần minh che giấu hòn đảo chúng tiểu nhân chúc mừng tiệc rượu có thể bắt đầu do thanh âm không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong thai của mỗi người mang theo một cô mưa gió sắp đến cảm giác c áp bách ăn xong cái này bỗng nhiên chúng ta liền đi đem những cái kia tự xưng là thần gia hỏa từ vua của bọn hắn châu ngồi kéo xuống lệnh treo giải thưởng phong ba như là đầu nhập b i ể n cả cự thạch kích thích dư ba thật lâu không yên tĩnh thanh long hào bên trên một trận chúc mừng yến hội nhiệt độ thậm chí so thủy tinh vườn hoa ánh nắng còn muốn cực nóng Gắt chắc í n h ôm l h t kéo lên nối tiền tài r o không có khái niệm gì nhưng hắn biết mình tấm kia bốn h uy năm tỷ lệnh treo giải thưởng số lượng rất lớn thế là hắn lẽ thẳng khí hùng hướng ra ẩn dự định tương lai một tháng tất cả món điểm tấm ngọt chủng loại từ dung nham c h â cô lết núi lửa bánh gạ tổ đến biển sâu chân châu mous không mang theo giống nhau giai đ n đối với cái này chỉ là bình tĩnh gật gật đầu sau đó tại mình sách nhỏ bên trên yên lặng đ i lại chất lót t é n l ì n nhiệt độ cao lượng đầu ngọt ỉ lại chứng triệu chứng tăng lên cần nghiên cứu phát minh tiểu mới ít đường cao năng vật thay thế để phòng dẫn phát thân tàu kết cấu tính mập mạp chỉ có rột hắn ngồi một mình ở đầu thuyền trong tay vớt vớt tấm k i u in hắn cuồng ngạo nụ cười lệnh treo giải thưởng trên mặt lại không có quá nhiều vui sướng năm tỷ bốn mươi chín triệu cái số này xác thực đủ để cho thế giới vì đó nghẹn à o nhưng đây càng giống như là một chương đùa đ o ạ mạng một chương đến từ chính phủ thế giới chiến thư hai năm này bọn hắn mặc dù tung hoành t ứ hải nhìn như phong quang vô nhưng này loại bị hải quân cùng chính phủ thế giới cho săn nhóm đuổi theo cái mông chạy cảm giác cuối cùng để hắn cảm thấy phiền c h á n hắn rột dê xe bét là muốn trở thành thế giới tri vương nam nhân không phải một con trốn đông trốn tây mù xê thuyền trưởng đang suy nghĩ gì giai ẩ n chẳng biết lúc nào đi tới đưa lên một chén dùng sở cây h đặc sản tính tâm thảo c u a c h à nóng đang nghĩ lúc nào có thể đem ấn những này giấy lộn ra hỏa quê quán cho đ i ể m rồi r ố t tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch giọng nói mang vẹ một tia bực bội giai đ n không có nói tiếp chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem phương xa mặt biển đúng lúc này trên khán đài s ỉ vỡ đột nhiên mở miệng thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo chín giờ phương hướng dưới nước có cái gì ngay tại cao tốc tới gần không phải sỉ kìm là máy móc vừa dứt lời thanh long hào bên trái mặt biển đột nhiên nổ tung một chiếc tạo hình kỳ lạ như là màu đen cá mập một mình tàu ngầm vọt ra khỏi mặt nước thuyền đóng mở ra một người mặc tây trang màu đen mang theo mặt nạ nam nhân đứng ở bên trong hắn giơ trong tay một cái kỳ lạ như là l o i trang bị giót dê xe b é phụng chính phủ thế giới chi mệnh đến đây xác nhận vị trí của ngươi thúc thủ chịu trói đi các ngươi đã bị bao vây thanh âm của nam nhân thông qua khuyết đại âm thanh trang bị truyền đến tràn đầy máy móc b ă n g lánh gặt chính uống đến hưng khởi bị người q u ấ y dày lập tức nổi trận lôi đỉnh cái quái gì vây quanh chỉ bằng ngươi cái này nhỏ sắt cá hắn nâng lên mỏ neo thuyền liền muốn đ ộ n g thủ r ố t lại k h o á t tay áo ngăn lại hắn r ố t nhìn xem cái k i a chính phủ đặc công trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm t i ế u d u n g ồ vây quanh người ở đâu đâu tia đặc công tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ là loại phản ứng này sửng sốt một chút lập tức cười lạnh nói hải quân lưới bao vây sẽ tại ba giờ sau đến các ngươi mọc cánh k ó thoát ba Giọt giống n h ư là n g h h e được buồn cười buồn n ấ tám cho cười. c Nói c khác, hiện tại chỉ có h hiện tại ộ t mươi ì n n h g ở chỗ n à y Xác nhận mục tiêu vị t r í là n h i ệ m vụ của thánh a n i Tiêu lời nói ngươi liền ệ m vụ của ta đã. đặc công lời còn chưa nói hết, con của ta hết, đã. hắn liền mánh địa có rủ l ạ i g i dị hệ duyệt chương tám mươi bốn mục tiêu kế tiếp thánh địa mại dị hệ duyệt nhiệm vụ dốt thanh nhắm như là ác ma nói nhỏ nhiệm vụ của ngươi là nói cho ta biết đầu g ó c ngươi bên trong tất cả liên quan với thế giới chính phủ cùng hải quân tình báo tên tia chính phủ đặc công còn muốn phản kháng nhưng rột trên bàn tay t u ô n ra một cỗ không cách nào kháng cự l ự c hút hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình phản g phất đều muốn bị từ trong thân thể rút ra trước mắt thế giới trong nháy mắt lâm vào hát đám mấy phút đồng hồ sau rột về tới thanh long hào bên trên tiệ n tay đem cái k i a đã biến thành ngu ngốc chính phủ đặc công tính cả hắn tàu ngầm cùng một chỗ bóp thành một cái thiết cầu ném vào trong biển một đám chán ghét con ruồi rột p h ủ tay trên mặt bực bội chi sắc lại càng thêm đồng hắn biết lần này chỉ là mới bắt đầu tiếp xuống loại này quay dối chỉ sẽ vô cùng vô tận thuyền trưởng đọ dùn thanh n m mang theo vẻ run rẩy hắn vừa vặn dùng tâm linh cảm ứ n g đọc đến cái kia chính phủ đặc công cạn t ầ n g ký ức hắn nói là sự thật hải quân bản bộ tập kết ba cái hà đ ộ i đang từ ba phương hướng hướng chúng ta vây q u a n tới bọn hắn vận dụng mới nhất hải lâu thạch xiềng xích muốn đem chúng ta vây chết tại vùng biển này bong thuyền bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới hoa ha ha ha sợ cái gì đến nhiều ít đánh bao nhiêu gạt vẫn như cũng là bộ kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ nếu gạt cũng lung lay thuộc rượu trong mắt chiến y b ư c lên cô lạp lạp lạp à, chính tốt. ta ố t l â chịu ô đủ loại này bị đuổi theo chạy thời gian chịu đủ những này tự cho là đúng chính nghĩa cho săn tại bên người chúng ta ông ông tác hưởng chúng ta là hải tặc là lập trí muốn đứng tại thế giới đỉnh điểm vương giả không phải mặc người tiêu trừ con mồi rốt răng hai cánh tay phảng phất muốn ôm toàn bộ biển cả chúng ta mục tiêu kế tiếp không phải hải quân tri bộ không phải cái nào đó vương quốc mà là đám kia tự xưng là thần gia hỏa hậu thanh điệu mạ dị hệ ta muốn để toàn thế giới tất cả xem một chút cái gọi là thần minh tại chúng ta gót sắt phía dưới đến cùng có thể hay không đổ máu ta muốn để gò g i ú x ả y mấy cái lao bất tử kia ra hòa biết thời đại thay đổi lời nói này như cùng ở tại bình tĩnh trong c h ả o dầu ném vào một viên nhóm lửa thuốc nổ gặt miệng trương đến có thể nhét vào một cái t r ứ n g khủng long trên mặt biểu lộ từ hiếu chiến biến thành cổng nhiệt n u gặt con ngươi cũng là mánh địa co rụt lại lập tức buộc phát ra chấn thiên cười to cô lạp lạp lạp á có ý tứ rất có ý tứ trực tiếp đi xốc nơi ở của bọn hắn sao giúp, người là gan của tên này so xỉ kỉnh còn lớn hơn chất lót ghen li liếm môi một cái trong mắt tràn đầy hưng phấn mà mà mà mà t h á n h điệu nghe nói nơi đó món điểm tâm ngọt là toàn thế giới món ngon nhất liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo shiver cầm trường thương tay đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ đò dùn thì hai mắt lật một cái kém chút tại chỗ ngất xỉu đi đi đánh mạ gì h ế t đây cũng không phải là sửa thuyền có thể giải quyết vấn đề đây là tại cầm trứng gà đụng tinh cầu a thuyền thuyền trưởng ngài là chăm chú sao đò dùn thanh âm đều đang phát run đương nhiên dốt tiếu d u n tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo hắn nhìn về phía một mực trầm mặc g a i tuần đầu bếp trưởng người thấy thế nào giai đ o n ngay tại l a u sạch lấy hắn chủ đ a o ngay vậy hắn ngẩng đầu bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mong đợi ta đ u i vua của bọn hắn t ỏ a không hứng thú giai đ o n dừng một chút nói bổ sung ta chỉ là m u ố n biết dùng thiên long nhân làm c ụ i lửa nướng ra tới thịt có thể hay không càng hương một điểm lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh lập tức g i t bụi phát ra so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm tiếng cười vang dội ha ha ha ha tất không hổ là ta đầu bếp trưởng hắn vung tay lên thanh âm to như trung chúng tiểu nhân chúc mừng tiệc diệu kết thúc toàn viên trở lại cương vị đọc dùng điều chỉnh hướng đi hết tốc độ tiến về phía trước một tháng sau chúng ta muốn để mạ di hệ giọt h á n h h ỏ a trở thành chúng ta tiệc ăn mừng đống lửa cứ như vậy tại toàn thế giới hải quân cùng tổ chức tình báo đều coi là d i ọ t băng hải tặc trọn tránh né phong mang tạm lánh nhất thời thời điểm chiếc này gánh chịu lấy một đám tương lai trên biển bá chủ màu đen c ự hạm lại thay đổi nó kia cao ngạo đầu thuyền như là một thanh sắp đâm xuyên thần mình trái tim đen nhanh chiến âu hướng phía thế giới trung tâm ngang nhiên chạy tới một trận sắp chấn kinh thế giới phong bạo đã nằm trong quá trình chuẩn bị một tháng sau z ả thành thành nơi này là chính phủ thế giới tối cao trung tâm quyền lực là thiên long nhân ở lại thần vực tám trăm linh ă m đến chưa hề có bất kỳ phạm nhân có can đảm ở đây làm cản nhưng mà hôm nay phần này kéo dài tám trăm linh năm yên tĩnh sẽ bị triệt để đánh vỡ một đạo bóng đen to lớn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức từ z l ạ i nạ phía dưới mặt biển thẳng tắp địa thăng lên đi lên đó chính là thanh long hảo tại j o s kia đủ để v ặ n vẹo trọng lực kinh khủng năng lực cùng nịu gạt đủ để đánh rách đại lục chấn động chi lực song trọng ra chỉ dưới chiếc này khổng lồ cứ điểm ở trên biển lại ngạnh sinh sinh địa được đưa lên mười km không trung như là một đầu tránh thoát đại địa c h ó i buộc màu đen c ử long xuất hiện ở mạ dị hệ Jos bên ngoài Địch. Địch tập là đến tặc. trách chiếc hải Phụ thủ binh tập. xuất to thuyền tặc, tán, Là lớn lương Zeus băng nhìn chống rông hiện hồn tiếng động kia hải xem doa báo thê đỏ r ù m sớm đã tại điều khiển vị bên trên vào chỗ trong mắt của hắn lóe ra điên c u ồ n g quan g mang mánh địa đã kéo xuống chủ pháo phát xạ cán thanh long gào thét mũi tàu kia giữ tận miệng d ò n g bánh địa mở ra một đạo ngưng tụ cả con thuyền năng lượng lóe ra hủy diệt tính quan g mang năng lượng của sáng dâng lên mà ra hung hăng địa đánh phía mạ dị hệ ruật kia tượng trưng cho thế giới quý tộc vinh quang từ làm bằng vàng dòng to lớn cửa chính ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang k i a phiến đủ để ngăn chặn hải quân đại tướng một kích toàn lực hoàng kim chi môn tại thanh long hảo chủ pháo trước mặt như là giấy đồng dạng trong nháy mắt bị hòa tan bạo tạc sóng xung kích quét s ạ c h ra đem chung quanh mấy chục tòa hoa lệ kiến trúc san thành bình điệm t h á n h đ ị a mạ dì hệ thoại tám trăm năm đến lần thứ nhất bị chiến hỏa trôi nhóm lửa chương tám mươi lăm an quốc độ chương tám mươi lăm an quốc độ z e a gặt cái thứ nhất khiêng mỏ neo thuyền từ trên thuyền mẹ xuống cái k i a thân thể cao lớn rơi vào trắng loăn đá c ẩ m thạch trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất dấm ra hai cái to lớn hình mạng nhện khe n ư ớ c c h ặ t lót k ẽ lìn theo sát phía sau hắn khu xử đợ rộ mẹ tờ giật cùng dẹ như là thiên t a i giáng lâm hỏa diễm cùng lôi điện xen lẫn đem những cái tia đến đây chặn đánh hộ nơi này phòng ở nghe đều ngọt ngào liệu g á t cầm trong tay thế đ a o một cái chấn động dưới biển vùng ra vô hình sóng chấn động khuếch tán ra phía trước đại điệu như là bị đầu nhập cục đá m ặ t hồ kịch liệt đ ị a quay cổ lên liên miên liên miên kiến trúc cầm v a n g sụp đổ Si vợ thân ảnh thì dung nhập trong bóng dâm hắn giống một cái du tẩu tại biên giới chiến trường tử thần trường thương trong tay luôn có thể từ nhất xảo trá góc độ tinh chuẩn địa phá đi địch nhân chỉ huy tiết điểm cùng hệ thống vũ khí một trận quy mô chưa từng có công phòng chiến ở thế giới trung tâm triệt để bộ phát giai đoạn đứng tại thanh long hào bóng thuyền tỉnh táo mà nhìn xem đây hết、thầy. hắn kẽ bùn sổ cụ hạ k ỳ sớm đã bao trùm toàn bộ chiến trường nhưng hắn chú ý không phải người nào đó thắng bại mà là toàn bộ chiến cuộc hướng chạy hắn thấy được vô số thân mặc tây trang màu đen chính p h ủ không thành viên từ bản cổ thành trong bóng tối tuôn ra cũng nhìn thấy mấy khí tức cường đại hải quân chính xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ từ từng cái phương hướng chạy đến nhưng hắn không nhìn thấy mấy cái kia thân ảnh quen thuộc À cái đủ à ảo k ỳ gì kì dê còn chưa có xuất hiện g à i ẩn ở trong lòng nghĩ ngợi xem ra bọn hắn lúc này hẳn là còn không có gia nhập hải quân vẫn là một đám tiểu thí hại a cái này với hắn mà nói xem như một tin t ngay tại dờn quan sát chiến cuộc thời điểm ba đạo cường h à n h vô cùng khí tức từ bản cổ thành phương hướng phóng lên tận trời trong nháy mắt khóa chạy rô ộ nịu gặt cùng lilin kia là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất ba vị đại tướng cầm đầu là một cái vóc người khôi nô khuôn mặt cương nghị toàn thân tản ra như sắt thép khí tức nam nhân hai cánh tay của hắn bày biện ra kim loại q u a n t r ạ c h hiển nhiên là một loại nào đó cùng kim loại tương quan năng lực giả thép cổ tay vanter bên cạnh hắn thì là một cái vóc người cao gậy khí chất tâm nu móng tay đen nhánh nam nhân chung quanh hắn tràn ngập từ sắc khí độc độc long, thì là một cái nhìn mặt mũi hiền lành. trong tay lại nâng một gốc to lớn thực vật lao giả, thực vật dây leo như cùng sống vật nhìn hiền lành, như cạnh hắn bánh. là lại lớn lao leo mũi múa. Xâm cái gốc cùng giả, kia nâng sống bên dây ở đây cũng là thời đại này ngoại trừ tân tấn đại tướng rẽ phí bên ngoài mặt khác ba vị hải quân tam đại tướng mỗi một cái đều có được đủ để chấn áp một phương đại hải thực lực kinh khủng lúc này sibu vừa công r e phi sen goku gặp đều bởi vì có nhiệm vụ mang theo trong thời gian ngắn b ổ i không trở lại đương nhiên cũng là bọn hắn hoàn toàn không cách nào dự liệu được jos băng hải tặc cũng dám đối thánh địa mạ di hệ chủ động xuất kích、giọt. các ngươi bọn này cắt bã dám n h n tràng thánh địa hôm nay chính là các ngươi t ậ n thế thép cổ tay vạn tờ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kim loại hóa như là một viên đạn pháo hướng phía r ố t bay thẳng m à t ớ i r ố t nhìn xem vọt tới ba vị đại tướng nụ cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn t ậ n thế không đối với các ngươi tờ nói, đây c h ỉ là b ắ tới đầu. đón xuống Hắn vạn tờ t hai người nắm đấm ở giữa không trung ầm vàng chạm vào nhau buộc phát gia đình thai nhức có quanh minh l i ệ u g ạ thì t đối mặt xâm rộ bà hách chấn động chi lực cùng vô cùng vô tận thực vật dây leo triển khai nhất giao phong k ị liệt linh lin thì vui sướng cùng độc long thơ đi na chiến là một đoàn hỏa diễn cùng kịch độc đem nửa bầu trời đều nhiễm thành quỷ dị nhan sắc đỉnh cấp chiến đấu trong nháy mắt bộc phát z i o n nhìn xem t i u hủy thiên diệt địa chiến đấu c h ẳ n g diện lại nhìn một chút chung quanh những cái k i a mặc dù hung hãn không sợ chết nhưng thực lực cùng d ộ n b ă n g hải tặc thành viên trên lệnh to lớn hộ vệ đội hắn biết là thời điểm vì cuộc thịnh yến này gia nhập một chút mình gia vị hắn chậm rãi nâng tay phải lên một cố vô hình chỉ có chính hắn có thể cảm giác được lĩnh vực lấy thanh long xưng là trung tâm lạng yên không một tiếng động địa khuyết tảng hắn già trong nháy mắt bao phủ phương viên năm mươi m chiến trường an quốc độ lĩnh vực bên trong g i o n tức là quy tắc những cái tia từ đặc thù hợp kim chế tạo không thể phá vỡ phòng ngự v á c h tưởng tại gạt mỏ neo thuyền trước mặt đột nhiên trở nên tựa giống như đầu hũ y ế u ớt bị hắn dễ như chở bàn tay địa quét qua m à n át không khí trở nên như là nồng canh sềng sệt để những cái kia lấy tốc độ gặp trưởng chính phủ không thành viên cảm giác mình phản phất lâm vào v ũ bùn động tác chậm chạp sơ hở trăm chỗ mà r ồ n băng hải tặc các thành viên thì cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng phản phất vừa vặn hưởng dụng xong dừng lại cấp cao nhất thể yến mọi mệnh quét sạch sành xanh chiến ý càng thêm cao đây là chuyện gì xảy ra thân thể của ta một cái chính phủ không thành viên kinh h ạ i phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sồn vậy mà không cách nào phát động dưới chân không khí sền sệt đến làm cho hắn nửa bước khó đi hoa ha ha ha những n à y tường làm sao cùng bánh bích quy đồng g i ả d ọ n gặt thì hưng phấn địa giống to hắn cảm giác lực lượng của mình lại b i ế n lớn đây chính là dần vô song cấp chủ nghệ giải tỏa lĩnh vực năng lực lần thứ nhất trong thực chiến t r i ể n lộ dữ tợn nó không thể trực tiếp tạo thành tổn thương lại có thể lấy một loại nhất không g i ả n g đạo lý phương thức cải biến toàn bộ chiến trường pháp tắc đem thắng lợi thiên bình hướng phía phe mình điên cuồng nghiêng giaiêng v đứng tại lĩnh vực trung tâm như là trưởng không hết t h ầ thần minh bình tính địa nhìn chăm chú lên đây hết hắn biết trận này thánh địa chi chiến tướng bởi vì hắn tồn tại đi hướng một cái cùng nguyên tắc hoàn toàn kết cục khác biệt an quốc độ i triển khai trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến trường hướng đi nguyên bản còn có thể bằng vào nhân số cùng địa lợi ưu thế cùng d ộ c sức băng hải tặc chu toàn hải quân cùng chính phủ bộ đội g i ờ phút này triệt để lâm vào hỗn loạn cùng tuyệt vọng kiên cố công sự phòng ngự tại gắt trước mặt như là giấy hắn to lớn mỏ neo thuyền mỗi một lần vung vầy đều có thể nhấc lên một mảnh từ đá vụn cùng têu thảm tạo thành phong bạo s i vợ tại sền sệt trong không khí như cá g ặ p nước những cái kia tốc độ bị vô hạn suy yếu chính phủ không thành viên trong mắt hắn thành đ ị a sống trường thương mỗi một lần đưa ra đều nương theo lấy một tên cường địch ngã xuống đọ dùn thậm chí mở ra thanh long hào tại mạ gì hệ trên đường phố bắt đầu chơi trôi đi kiên cố thân thuyền tại ăn quốc độ ra chỉ hạ trở nên càng thêm không thể phá vỡ đem từng tòa hoa lệ kiến trúc đâm đến vỡ nát hắn thậm chí còn có nhàn tâm dùng tâm linh cảm ứng hướng dần phần nản đ ầ biết trưởng ngài năng lực này có thể hay không đừng với lấy thuyền dùng a ta cảm giác xương rồng đều nhanh mềm thành mị sợi mà tại chiến trường tối cao đoan trong không khí độc tố tại bị phân giải độc long thơ i na cũng phát ra không dám tin kinh hô hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc tại linh linh hỏa diễm trước mặt lại như cùng gặp khát tinh bị thiêu đến không còn một mảnh chỉ có thép cổ tay vạn tờ hắn nương tựa theo thuật túy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kim loại hóa thân thể vẫn như cũ cùng dồn đánh cho khó phân thắng bại nhưng hắn cũng cảm giác được thể lực của mình đang lấy một loại không tốc độ bình thường xói mòn Phản phất đưa thân đưa vạn à o to một cái to lớn tờ giới hung nhất ác tội Là bếp. ánh mắt xuyên qua hỗn loạn chiến trường g ắ t gao địa khóa chặt tại thanh long hào bong thuyền cái tia bình tĩnh đến đáng sợ hài tử trên thân tiêu diệt hắn h ắ nội đ phía dưới chính phủ không bộ đội gào thét hạ lệnh nhưng mà đây chỉ là phí công hoa ha ha ha vạn tờ cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm dốt bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này thế công trong nháy mắt trở nên bắt đầu cùng bạo hắc hoàng sao trời bạo hắn đem hưng tụ toàn thân hạ kỳ cùng lực hút một quyền hung hăng điệu đánh phía vạn tờ lồng l ự c vạn tờ vội vàng hai tay g i a o nhau đón đỡ kim loại hóa trên cánh tay bao trùm cấp cao nhất bật sổ sổ cù hạ kỳ ầm ầm một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang từ hai người giao kích chỗ chuyên gia ngay sau đó vô số đạo hắc màu đỏ ý nạ dù mạ bắn ra mà ra vạn tờ vẫn lấy làm tiêu ngạo s á t thép phòng ngự tại một quyền này trước mặt lại xuất hiện giống mạng đ ệ n vết rách cả người hắn như là bị thiên thạch đánh trúng miệm phun máu tơi bay rất ra ngoài đem hậu phương bản cổ thành tường thành đều xô ra một cái to lớn hình người lỗ thủng. n u gặt năm lấy cơ hội đem trái gù dạ gù dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạng trần hoàng hắn s o n g quyền t ế x u ấ t hai đạo cô động đến cực h ạ n s xong chấn động như là vô hình công thành nện triệt để vỡ vụn xâm rộ bà hách thực vật phòng ngự hung hăng điệu đánh vào bản thể của hắn phía trên xâm rộ bà hách phát ra một tiếng thống khổ kêu trên d á n mua thân thể như giống như d i ề u đứt dây bay ra sinh cơ phi tốc trôi qua một bên khác c h ặ t lót kẹn l ỉ n h cũng chơi chán hắn khu xử cỡ rộ mẹ tờ giật cùng rẽ ở hợp hai là một thiên uy lôi hỏa pháo một đạo dung hợp hỏa diễn cùng lôi điện tràn đầy khí tức hủy diện của sáng chính di tại r ố t băng hải tặc tam đại chiến lược liên thủ cùng dần lĩnh vực phụ trợ dưới lại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liên tiếp bại trận rút lui m u rút lui mắt thấy sức chiến đấu cao nhất tan tác còn sót lại hải quân cùng chính phủ bộ đội triệt để đã mất đi chiến ý bắt đầu điên cùng hướng bản g cổ thành nội chạy trốn r ố t băng hải tặc đám người cũng không có truy kích mục đích của bọn hắn không phải chiếm lĩnh thánh địa mà là lập y chúng tiểu nhân kết thúc công việc r ố t đứng tại bản g cổ thành phế tích phía trên nhìn phía dưới một mảnh độn thánh địa cùng những cái kia hốt hoảng chạy trốn thân ảnh phát ra bệ nghệ thiên hạc ủ a tiếu trở về nói cho gõ dốt s ứ kia mấy lao giả đây chỉ là món ăn khai vị. lần tiếp theo ta sẽ đích thân vạn hạ đầu của bọn hắn xem như vua ta tỏa vật phẩm trang sức dứt lời dốt băng hải tặc đám người một lần nữa trở về thanh long hảo tại vô số song h o à n g sợ ánh mắt nhìn soi mói chiếc này màu đen cự hạm lần nữa khởi động chậm rãi lên k h ô n g cuối cùng biến mất tại trong tầng mây chỉ để lại một mảnh t i ê u đốt cảnh hoàn g t à n khắp nơi thánh địa mạ di hệ u m russ khi in những này làm người nghe kinh sợ tiêu đề báo chí thông qua tin tức chim tàn đến t ứ hải toàn bộ thế giới cũng vì đó nghẹn n à o vô số người nhìn xem trên báo chí tấm kia r ộ t đứng tại phế tích bên trên c u ồ n g tiêu ảnh trụn cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn run dày một cái đủ để cho thế giới đều vì đó run dày nam nhân đem hắn kinh khủng lạc ấn tại trong lòng của tất cả mọi người r i t băng hải tặc to lớn uy hiếp lần thứ nhất lấy một loại máu té nhất n h nhất không thể nghi ngờ phương thức hiện ra ở trước mắt người lời t h á n h điệu mạ di hệ c o quyền lực ở giữa bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hà băng năm vị khí tức như là v ư ợ t sâu tối nghĩa lao giả ngồi vây quanh tại một cái b à n t r ò n trước trên mặt của mỗi người đều bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng vạn t h ở chết rồi ông s ố neon tờ h giơ hữu gọ r ồ i xầy đầu chọc thanh â m khàn khàn đ ị a m ở miệng phá vỡ tính m ị c h ferdina n d cùng bách người cũng bị thương nặng không có một thời gian hai năm căn bản là không có cách khôi phục chiến lược hải quân bản bộ cấp cao chiến lược xuất hiện trước nay chưa có chân không kỳ giữ lại trưởng trưởng dâu trắng gọ rơ xầy trầm giọng nói căn cứ xẻn gỗ cụ cùng gạp từ tiền tuyến truyền về báo cáo kết hợp lần này thánh địa tình hình chiến đấu phân tích giót băng hải tặc thực lực tăng trưởng tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết nhất là cái kia tên là dần đầu bếp lĩnh vực của hắn năng lực quá mức quỷ dị nhất định phải đem nó liệt vào tối cao ưu tiên cấp thanh trừ mục tiêu không thể đợi thêm nữa tóc vàng g ò r ú u s ẩ y mãnh địa vô bàn một cái trong mắt là không che giấu chút nào xạ ý thường quy vây quét đã đuối bọn hắn đã mất đi ý nghĩa nhất định phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn thiết hạ một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt cả bấy đem bọn hắn tính cả tất cả dê chi nhất t ò quy hiếp duy nhất một lần triệt để xóa lấy năng r lực hiện tại của hắn đã không cách nào đi ngăn cản trận này số mệnh chi chiến đến hắn duy nhất có thể làm liền là tại trận kia cuối cùng quyết chiến đến trước đó tận khả năng địa để trên chiếc thuyền này bọn quái vật trở nên mạnh hơn mạnh đến đã đủ cải biến cái kia cố định kết cục lần này trên thuyền không có gôn lần lì ổng không có cái đô nhưng lại nhiều một cái càng tăng mạnh hơn lớn cũng càng thêm thâm bất khả chắc chính mình kết cục thật đúng là khó mà nói mà gì hệ t h ố một trận chiến dư ba so trong lịch sử bất kỳ lần nào b i ể n cả rít gạo đều muốn m á h liệt Rốt tên băng hải tặc thành toàn thế giới tất cả trong tiểu quán sốt dẻo nhất chủ đề cũng thành vô số hài đồng trong đêm khóc nỉ n ó lúc phụ m â u trong miệng kinh khủng nhất dừng khóc chú ngữ bọn hắn số tiền thưởng lần nữa n g h ê n đón thiên văn sổ tự tăng vọt g i t bản nhân tiền treo thưởng thậm chí đột phá năm mươi lăm ư c đại quan sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có thậm chí khả năng sau này không còn ai ghi chép nhưng mà làm trung tâm phong bạo do s b ă n g hải tặc lại phảng phất từ trên thế giới này bốc hơi mai danh nhận t í c h thanh long hào giờ phút này chính rừng sắt ở một chỗ ngồi tại tân thế giới biên giới hải đồ bên trên đều không có ghi lại không người sở cây ạ phía trên to lớn hòn đảo như là một khối lơ lửng tại vạn mét không trung thúy lục p h ỉ thúy biển mây ở phía dưới la l ộ t ngăn cách thế gian hết thể hỗn loạn nơi này là gia ẩn căn cứ sở cây ạ chuyên môn nguyên liệu nấu ăn đồ dám tìm tới một chỗ bí mật điểm tiếp tế cũng là bọn hắn tại trận này thao thiên cự lãng bên trong duy nhất càng tránh gió đò dùn chính chỉ huy một đám từ sở cây ẩu thuy chữa trị thanh long h ả o tạ i mạ g ì hệ dắt một trận chiến bên trong lưu lại thương tích hắn một bên đau lòng địa vớt ve thân thuyền bên trên mới tăng vết cắt một bên lại mặt mũi tràn đầy tự hào h ư ớ n g những sở kỳ ạ đó cư dân suy hư chiếc thuyền này hào quang chiến tích biểu lộ chi xoắn suýt nhìn thấy người không biết nên khóc hay cười ư n gặp thì i tiệc tiễn ế hiến. n trưng Gắt t đưa h cùng sở kỳ ạ bên trên mạnh nhất chiến sĩ thiên không kỵ sĩ vừa phồn thành không đánh nhau thì không quen biết hào hữu hai người mỗi ngày không phải đàng luận bàn thương thuật cùng neo pháp liền là tại so với ai khác càng có thể ăn sở kỳ y ạ đặc sản mây hồ thịt nướng to lớn sở kỳ y ạ trên không thường xuyên quanh quần hai người cởi mở tiếng cười chất lót k ẹ linh càng là như là tiến vào vại gạo m ù sệ hắn phát hiện sở kỳ y ạ bên trên hết thảy vô luận là đám mây thổ địa vẫn là thực vật đều mang một c ố kỳ lạ ngọt lịm hương vị tại dần dẫn đạo dưới hắn thậm chí học xong dùng năng lực của mình giao phó mây thổ linh hồn đã sáng tạo ra một loại có thể tự mình đi đường cơ thể sống kẹo đường mỗi ngày đều chơi đến quên cả trời đất si、sì、vợ thì trầm mê ở sở c hắn ở chỗ này luyện tập cao cấp hơn ẩ n nấp kỹ xảo có đôi khi hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại biển mây bên trên cả người liền phản phất cùng mây mù hòa làm một thể ngay cả nịu gạt kẹ bùn sổ c ú hạ kỳ đều khó mà bắt giữ mà jose cùng nịu gạt hai cái này nhàn nhã nhất ra hỏa thì đem ghế nằm đem đến sở y a bên d ư ớ i một người một chén dần dùng mây bên trên cam lộ điều chế rượu trái cây quan sát phía dưới kia phiến thuộc về phạm nhân thế giới cô lạp lạp, lạp nha loại n à y này cũng không tệ nịu gạt cơ rượu trong ly có ăn có uống có người nhà ở mỹ thanh tịnh thanh tịnh rốt cơ nhạo một tiếng ánh mắt của hắn xuyên qua biển、mây. phản vậy ngươi còn đang chờ cái gì liệu gắt liếc mắt nhìn hắn chờ một cái tín hiệu chờ một cái bọn hắn vì ta tỉ mỉ chuẩn bị sân khấu r ố t trong mắt lõe ra tự tin cùng cùng não bọn hắn coi là bố trí cặp ấy nhưng lại không biết đó chính là ta khát vọng đã lâu bãi săn giai đoạn mấy ngày nay thì một mực đợi tại trong p h ò n g bếp hắn lợi dụng sở kỳ ạ bên trên các loại không thể tưởng tượng nguyên liệu nấu ăn tiến hành điên cùng xử lý thí nghiệm hắn đem có thể sinh ra cao áp khí thể ìm hát đi ổ cùng s ô i trào mây kết hợp chế tạo ra một loại có thể tại cửa vào trong nháy mắt b ộ c phát ra cường đại lực trùng kích bờ ditti ô n ầ canh gạt xuống một ngụm đánh cái n ư ớ c trực tiếp đem mình bắn ra ngoài hắn lại đem có thể hấp thu cũng chứa đựng năng lượng ánh sáng quang hợp quyết cùng thiên sứ đạo thánh quang g ạ o cùng nhau n ấ u chín đã sáng tạo ra một bát có thể chậm chạp chữa trị thương thế bổ sung sinh mệnh năng lượng thần hy chi cháo giai đ o n biết tiếp xuống trận chiến kia chính là quyết định chiếc thuyền này vận mệnh trung cực chi chiến hắn nhất định phải ở trước đó đem mỗi cái tiềm lực của con người đều nghiền ép đến cực hạn. n g à y nay một con tin tức chim lấy một loại gần như tự sát phương thức xuyên tấu h vạn mét không trung mỏng m a n h không khí đem một phần báo mới n h ấ t nhét vào b o n g tuyển báo trang đầu đầu đề là một thì để toàn thế giới đều trở nên khiếp sợ tin tức chính phủ thế giới tuyên bố để ăn mừng thần hậu duệ thiên long nhân gia tộc một vị nào đó thánh giả mừng đến quý tử đem tại một tháng về sau tại một tòa tên là gột vạ lì trên hòn đảo cử hành một trận thịnh đại cầu phúc đ i ệ t lễ đến lúc đó sẽ có mấy cái thiên long nhân gia tộc và chính phủ thế giới cao tầng đích thân tới gột vạ lì lại nhìn một chút trên báo chí bộ kia rêu rao lấy hòa bình cùng bình quang tranh tuyên truyền trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn h a ha ha ha tín hiệu đến rồi liệu gặt cũng để ly rượu xuống ánh mắt trở nên ngưng trọng cái này quá rõ ràng dốt đây chính là một cái bấy ta biết dốt đứng người lên cùng ngạo hạ kỳ lóe lên một cái rồi biến mất nhưng thì tính sao bọn hắn đem toàn thế giới nhấc màu mỡ con mồi đều tập trung vào một cái nho nhỏ lồng bên trong còn mở rộng đại môn sợ ta tìm không thấy loại mợi mọc này ta sao có thể cự tuyệt ra cần từ phòng bếp bên trong đi ra hắn nhìn xem kia phần báo chí trong lòng nhẹ nhàng thở dài nên tới cuối cùng vẫn là tới hắn đi đến rột trước mặt bình tĩnh nói thuyền trưởng ngươi nhất định phải đi sao căn cứ phân tích của ta hải quân bản bộ cơ hồ tất cả cơ động chiến l ự c đều tại hướng g ộ t vạn lụy phụ cận hải vượt tập kết thậm chí ngay cả cái kia một mực rời rạc bên ngoài rô rơ băng hải tặc gần nhất đi thuyền q u y tích cũng biến thành dị thường quỷ dị rô rơ rột n h í mày trong mắt lóe lên vẻ hư vấn thiên kia cũng muốn đến tham gia náo nhiệt sao v v vặn tránh khỏi ta về sau lại đi tìm hắn đem tất cả dê trí nhất t ổ c uy hiếp tính cả chúng ta cùng một chỗ tại một tòa ở trên đảo giải quyết triệt để rơi đây đúng là gõ ruột s ứ kia mấy lao già sẽ nghĩ ra được kế hoạch dốt tiếu dung càng thêm nghiền ngẫm đáng tiếc bọn hắn tính sai một sự kiện hắn xoay người ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một đồng bọn bọn hắn cho là mình là thợ săn nhưng lại không biết bọn hắn đối mặt đến t ộ n cùng l à như thế nào một đám quái vật dốt lời nói hùng hồn trong n g á y mắt đốt lên tất cả mọi người chiến ý m à m à m à m à thiên long nhân máu của bọn hắn có phải hay không ngọt ức úp úp đánh nhau đánh nhau giai cần nhìn xem đây hết thảy biết mình đã không cách nào lại dùng ngôn ngữ đi thay đổi cái gì hắn có thể làm chỉ có tại vậy cuối cùng trên sân khấu dùng mình xử lý vì trận này nhất định ghi vào sử sách chiến dịch tăng thêm một cái biến số lớn nhất đã như vậy giải phân ngầm đầu nhìn về phía r h o s ánh mắt bình tĩnh lại kiên định xuất phát trước mời cho ta ba ngày thời gian ta muốn vì tất cả mọi người chuẩn bị một phần có thể để cho thần đô vì đó run dày tiệc tiễn đưa hiến ba ngày sau sơ pị ạ biên giới một trận trước nay chưa từng có thậm chí có thể nói là vô tiền khoáng hậu thị ngậm tại trên biển mây mởm àn ban ăn là từ nguyên một khối to lớn đảo vân điêu mải mã thành c h ẳ n g đoán mà đầy có giãn bữa ăn ghế dựa là dần xin nhờ linh linh dùng năng lực giao phó linh hồn ghế s o f a mây sẽ tự động điều chỉnh đến thư thích nhất góc độ mà trên bàn ăn xử lý càng là có thể xương thân tích mỗi một đạo đồ ăn đều ẩn chứa dần đối ăn c h i hồn tối cao lý giải là hắn vì sắp đến trung cực chi chiến vì trên thuyền mỗi một đồng bọn đo thân mà làm tối trung binh khí đạo thứ nhất đồ ăn là vì gặp chuẩn bị kia là một khối to lớn bị nướng đến tư tư bốc lên dầu mây đỉnh cự tê mang xương chiến phủ thế than cự tê là sợp ỷ hạ vương giả lực lớn vô cùng mà dần tại nấu nước lúc đem một cỗ thu chỉ vì phá hư mà thành cồn u bạo c h i hồn dung nhập trong đó g ắ t cắn một cái dưới chỉ cảm thấy một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tại thể nội ẩm vang rất bạo hắn n h ị n không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét toàn thân cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng từng cụt làn da mặt ngoài thậm chí hiện ra nham tương màu đỏ s ậ m đ ư ờ n g vân hắn cảm giác mình hiện tại một quyền có thể đem tòa này sờ cây ạ đánh xuyên qua đạo thứ hai đồ ăn là vì xỉ v e r chuẩn bị kia là một bắt thanh tịnh thấy đáy tính mịt tri hồ canh cá nước hồ bản thân liền có an thần tính khí tác dụng mà dần ở trong đó rót vào y cảm giác linh hồn của mình phảng phất từ trong thân thể bóc ra cùng chung quanh gió cùng mây cùng quan hòa thành một thể hắn nhắm mắt lại toàn bộ thế giới đều lấy một loại hoàn toàn mới từ vô số đường con cùng quỹ tích tạo thành hình thái hiện ra tại trong đầu hắn khi tức của hắn hoàn toàn biến mất hắn liền đứng ở nơi đó lại phảng phất không tồn tại ở trên cái thế giới này Trưng 88, gột trưng gột 88, 88, và và ly, trưng 88, gột và ly. đạo thứ ba đồ ăn là vì đỏ dùng chuẩn bị một khối dùng s ở kỳ ạ cứng rắn nhất quạng sắt mây m à i thành phấn hỗn hợp có thần chi gạo nướng ma thành nhìn thường thường không có gì lạ bánh b á quy ẩn chứa trong đó chính là kiên cố tri hồn đọ dù g ầ m một cái chỉ nghe r ắ t băng một tiếng hắn cảm giác mình r ă n g kem chút băng rơi nhưng lập tức một cố nặng nề g h dòng năng lượng lượn toàn thân hắn gõ gõ lồng ngực của mình lại phát ra như kim loại ken ken âm thanh hắn cảm giác mình hiện tại liền là thanh long hào khối thứ hai sơ t ồ n g đạo thứ tư đ ồ ăn là vì chặt lọt kẹo lìn chuẩn bị một cái từ mấy ngàn loại sở kỳ a đặc hữu ẩn chứa không đồng tình tự năng lượng cầu vồng quả chế tắc mà thành to lớn bánh gà tổ giai ẩn ở trong đó rót vào cân bằng tri hồn lin lin ăn về sau không những không giống như ngày thường lâm vào đối đơn nhất mỹ vị c ủ a nhật ngược lại cảm giác mình k ê u bệ b u ồ n hỗn loạn lực lượng linh hồn bị một cô ôn hòa lực lượng trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng đỉnh đ ầ u nàng tở r ộ mẹ tờ giật cùng dẹ ờ không còn là đơn thuần hỏa d i ễ m cùng l ô i điện lại ẩn ẩn h u y ệ n hóa ra áo giáp cùng binh khí hình thái lực lượng trở nên càng thêm ngưng tụ cùng khả khống đạo thứ năm đồ ăn là vì nịu g ạ t chuẩn bị kia làm một bắt dùng sở kỳ ạ trong truyền thuyết sinh mệnh c h i thụ dễ cây nấu chín mầm canh màu sắc nước trà thuần hậu như ngọc ẩn chứa trong đó thủ hộ tri hồn nịu gặt uống xong về mà là nhiều một tia mềm d a i đặc tính hắn có thể cảm giác được mình có thể tại chấn vỡ hết thể đồng thời dùng chấn động lực lượng vì sau lưng người nhà tạo dựng lên một đạo không cách nào bị vượt qua thủ hộ bình t h ư ớ n g cuối cùng là vì dột chuẩn bị k i a là một chén rượu một chén dùng ngàn năm trong mây t ủ y cùng dần một giọt máu sản xuất bày biện ra thâm thúy màu đỏ thấm rượu ẩn chứa trong đó là dần đối dột cái này nam nhân nhất trực quan lý giải bá giả c h i hồn dột đem rượu uống một hơi cạn sạch trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình hạ sổ cụ hạ kỳ không còn là đơn thuân u y áp mà la hóa thành một mảnh có thể thôn vệ hết thể, hết thể tuyệt đối lĩnh vực lĩnh vực bên trong hắn tức là vương hắn tức là phát tắc cuộc thị n kiến này để dốt băng hải tặc mỗi một cái thành viên đều hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt trung cực thuế biến giai ẩ n nhìn xem hài lòng đ á n g người lại nhìn một chút mình kia bởi vì nấu nướng mấy đạo ẩn chứa ăn chi hồn định cấp xử lý mà phi tốc dâng lên thanh điểm kinh nghiệm cùng còn thừa không có mấy chủ nghệ điểm bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hắn đã làm xong hắn có khả năng làm hết thảy còn lại liền giao cho vận mệnh h a ha ha, ha, ha. thống k á i thật sự là quá sạc khoái dốt cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa có phảng phất có thể trưởng khống hết thể lực lượng phát ra bệ nghệ thiên hạ của tiếu chúng tiểu nhân ăn uống no đủ ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái khí tức tăng vọt chiến ý xôi trào thuyền viên thanh âm to như chung dương buồm xuất phát chúng ta mục tiêu kế tiếp gột v ạ ly ước ước ư c, -c h ấ n thiên tiếng hoan hô bên trong chữa trị đổi mới hoàn toàn thanh long hào phát ra một tiếng liệu ngang long âm từ vạn mét không trung trên biển mây như là một viên màu đen lưu tinh nghĩa vô phản cố hướng lấy kê phiến nhất định được ghi vào sử sách số mệnh tri địa phủ sông mà đi mà tại xa xôi tân thế giới một chỗ khác một chiế tử hoàng kim bảo cây adam chế tạo ảnh đầu mũi tàu là niết miệng cười to sư tử trên thuyền hải tặc một cái mang theo mũ dơm mang trên mặt tự tin vô cùng nụ cười nam nhân chính nhìn xem trong tay một phần chính phủ thế giới bí mật thư mời đối bên người cái k i a tóc vàng áo choàng mang theo kính mắt nam nhân nói dậy ối xem ra chúng ta không thể không đi một chuyến r o g e ngươi xác định sao cái này rõ ràng là chính phủ thế giới âm m ê u hoa ha ha ha thì tính sao ta ngửi thấy nơi đó có rượu mạnh nhất còn có một cái ta nhất định phải siêu việt đối thủ gồm giờ d ầ gờ trong mắt t i ê u đốt lên đồng dạng không thua tại r o e tên là tự do hòa diễm một trận quét sạch toàn bộ thế giới cao cấp nhất chiến lược to lớn phong bạo sắp tại tòa kia tên là gột v ạ lỉ trên hòn đảo mánh liệt địa va chạm gột v ạ lỉ một chỗ ngồi tại tân thế giới chỗ sâu ngày bình thường bừa bãi vô danh thậm chí tại đại bộ phận hải đồ bên trên đều không có tiêu ký hòn đảo vậy mà hôm nay tòa hòn đảo này lại thành toàn thế giới tiêu điểm hòn đảo phong cảnh tú lệ cây xanh dâm mát trung ương là một mảnh khoáng đạt bình nguyên nơi xa dãy núi chập trùng nhìn tựa như một cái không tranh quyền thế, thế ngoại đảo nguyên nhưng giờ phút này phần này yên tĩnh phía dưới lại quần quận sóng ngầm trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến kiểm chế khí đã sớm bị một chi khổng lồ hải quân hạm đội triệt để phong tỏa mấy chục chiếc quân hạm như là lớp kín sắt thép trưởng thành đem cả hòn đảo nhỏ vây chật như nêm cối mỗi một chiếc quân hạm bom thuyền đều đứng đầy s ú n g ống đầy đủ hải quân tinh nhuệ đen ngòm họng pháo nhất trí đối ngoại phản phất đang đợi cái nào đó kinh khủng cự thú giáng lâm m ọ kỳ dê gặp đang đứng tại kỳ hạm đầu thuyền miệng bên trong r ă n g rắc r ă n g rắc đ ị a nhai lấy xe b ệ ấy hắn chỉ mặc một thân đơn giản màu trắng sau lưng nhưng này song ngẫu nhiên hiện lên tinh quang trong mắt lại ẩn chứa đủ để cho biện cả đều vì đó run d chí tướng sẻn gỗ cụ đứng ở bên cạnh hắn mang trên mặt một tia không h i ể u cùng ngưng trọng hoa ha ha ha không có cách nào nha sẻn gỗ cụ gặp đ ê m cuối cùng một khối xe b ệ ả y nhét vào miệng bên trong phủi tay bên trên mảnh vụn muốn đối phó r ộ t loại k i a quái vật chỉ dựa vào chúng ta hải quân thế nhưng là sẽ chết rất nhiều người ngẫu nhiên mượn dùng một chút hải tặc lực lượng cũng không có gì không tốt ngữ khí của hắn nhẹ nhõm nhưng ánh mắt lại trước nay chưa có chăm chú mà tại hòn đảo khác một bên một chiếc hoa lệ treo thiên long nhân cờ xí to lớn du thuyền chính chậm rãi cả bờ mấy người mặc bong bóng che đầu mang trên mặt ngạo mạn thần sắc thế giới quý tộc tại thần c h i kỵ sĩ đoàn hộ vệ dưới đi xuống thuyền bọn hắn là trận này đi săn bên trong trọng yếu nhất cũng là yếu ớt nhất m ù i nhử càng xa trên mặt biển một chiếc thuyền thủ giống như là sư tử thuyền hải tặc ô rô giắt sơn hào đang lẳng lặng địa bỏ neo tại hải quân hạm đội vòng vây bên ngoài cùng bọn hắn duy trì một loại vi d i ệ u khoảng cách thuyền trưởng gồn g i ờ rổ gỡ chính quanh tay đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn gột vã lủy phương hướng trên mặt là không che giấu chút nào hưng phấn cùng chờ mong Dây ôi, bình tĩnh nói đúng lúc này bầu trời phương xa đột nhiên tối xuống một mảnh to lớn như là mây đen bóng ma lấy tốc độ cực nhanh từ phía trên bên cạnh đè xuống nương theo lấy từng đợt chầm thấp phảng phất cự lòng gào thét tiếng oanh minh đến rồi gặp ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén hắn siết chặt nằm đấm khớp xương phát ra rắt r u n g động giòn vang hải quân hạm đội tất cả h ọ n g pháo trong nháy mắt nâng lên nhắm ngay trên bầu trời kia phiến bóng ma kia phiến bóng ma càng ngày càng gần rốt cục lộ ra diện mục thật của nó đó chính là thanh long hảo chương tám mươi chín đại chiến mở ra chương tám mươi chín đại chiến mở ra. chiếc này màu đen cứ điểm ở trên biển lại trực tiếp từ trên không trung lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái xuất hiện ở gột vạ lì trên không hoa ha ha ha ha ha ha gió tiếng cùng tiếu như là cổ lôi từ trên trời giang xuống vang vọng tại mỗi người bên h a i chính phủ thế giới hải quân còn có rô dơ các ngươi chuẩn bị cho ta cái này sân khấu ta rất hài lòng làm đáp lễ liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tuyệt vọng l ờ i còn chưa dứt thanh long hào đ á y thuyền đột nhiên mở ra mấy chục cái họng súng ngay sau đó vô số viên từ chặt lọt k ẽ lỉnh sáng tạo được trao cho b ạ o tạc chi hồn bánh kẹo bom như l à như mưa rơi chút xuống những n à y bom nhìn đủ mọi màu sắc người vật vô hại nhưng mỗi một khoả đều ẩn chứa đủ để so sánh trọng pháo uy lực kinh khủng khai hỏa chặn đường bọn chúng sen gỗ cù giống giận hạ lệnh hải quân hạm đội hỏa lực trong nháy mắt gầm h ế t lên vô số đạn pháo tổ thành một t r ư ơ n g lưới tử vong ý đ ồ ở giữa không t r u n g chặn đường những cái kia bánh kẹo bom nhưng mà đúng vào lúc này một đạo vô hình sóng chấn động từ trên trời gián xuống nữ gạt đứng tại thanh long hào mép thuyền một tay hải quân hạm đội phía trên không gian như là bị nặng nề đập trúng tấm gương ẩm vang vỡ vụn những cái kia vừa vặn bắn ra đi đạn pháo khi tiến vào mảnh này vỡ vụn không gian về sau quy tích lập tức phát sinh lật gãy va chạm nhau dẫn bạo ở giữa không trung nổ tung một mảnh trói lọi mà trí mạng khói lửa vòng thứ nhất giao phong hải quân bại hoàn toàn vô số bánh kẹo bom xuyên qua chặn đường lưới h u n g hăng điệu đập vào gột vạ và l ủ các nơi、Ấm、ẩm tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp cả tòa gột vạ l ủ trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa chúng tiểu nhân ăn cơm g i t tiếng gầm bên trong thanh long hào bên trên bọn quái vật như là mánh nao nhao từ vạn mét không trung nhảy xuống gặt thân thể cao lớn như là một viên thiên thạch trực tiếp nện vào một c h i hải quân lục chiến đội trong trận hình to lớn mỏ neo thuyền quét ngang mà ra trong nháy mắt thanh không một phiến khu vực xì vợ thân ảnh thì tại không trung mấy cái lấp lóe lạng yên không một tiếng động địa rơi vào kia c h i ế c thiên long nhân du thuyền cột một đỉnh ánh mắt lạnh như băng khóa chặt những cái kia run lẩy bẩy thế giới quý tộc một trận quy mô chưa từng có hội tụ vua hải tặc thế giới một thời đại cao cấp nhất chiến lược truyền thuyết chi chiến lấy một loại nhất trưng dương bá đạo nhất phương thức chính thức kéo lên màn mở đầu giai ẩ đứng tại thanh long hào b quan sát phía dưới kia đã hóa thành nhân gian luyện ngục hòn đảo ánh mắt bình tĩnh hắn không có tham chiến hắn chiến trường không ở nơi này g i a i ẩn quay người đi trở về phong bếp lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ẩn chứa các loại ăn tri hồn chiến đấu liền làm hắn biết trận chiến đấu này sẽ vô cùng khắc t r ư ờ n g cùng t h a m liệt mà hắn chính là b ầ y quái vật này nhóm tại trận này đánh lâu dài bên trong kiên cố nhất cũng là duy nhất hậu thuẫn đúng lúc này một cái cao g ầ y thân ảnh đi tới g i a i ẩn bên người mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt như là bụi núi lửa kim nóng rực khí tức là họ nhàn ạ gỡ lọ gì ổ xạ hắn không có nhìn giải ẩn chỉ là cùng hắn sóng vai đứng đấy. ánh mắt đồng d ạ n g nhìn về phía phía dưới kia phiến sắp hóa thành luyện ngục chiến trường thật sự là một trận nhàm chán nhau kịch hắn mở miệng thanh â m vẫn như cũ thanh lãnh lại thiếu đi m ấ y phần tránh xa người ngàn dắm băng hàn d a i ân không có dừng lại động tác trong tay chỉ là bình tĩnh mà h ỏ i t h ă m ngươi không thích chiến đấu ta chỉ là không thích loại này bị xem như giống như con khỉ vây xem chiến đấu họ nhã nạ hư lệnh một tiếng giọng nói mang vẻ một tia thuộc về trước nữ đế t i ê u ngạo muốn đánh liền nên giống nghèo bạc chiến sĩ như thế đường đường chính chính không chết không thôi đây chẳng qua là ngươi phương thức chiến đấu dài n đem một khối dùng đặc thù hương liệu ướ vẫn còn ấm thịt nướng dùng giấy dầu gói kỹ bỏ vào một cái trong hộp cơm đối thuyền trường mà nói đây càng giống một trận t h n h đại hướng toàn thế giới tuyên cáo mình đăng cơ điện lễ người xem càng nhiều điện lễ mới càng náo nhiệt họ nhã nạ trầm mặc một lát nàng xem thấy d ầ n cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt đột nhiên cảm giác được cái này mới mười một tuổi không đến hải t ử tựa hồ so trên thuyền bất luận kẻ nào đều càng có thể nhìn thấu dột nội tâm ta hắn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu giai đoạn phản phất biết hắn đang suy nghĩ gì hắn từ bên cạnh cầm lấy một cái tinh xả hộp gỗ nhỏ đưa đi qua cái này cho ngươi họ n h ã n nạ tiếp nhận một gỗ mở ra bên trong lẳng lặng địa nằm một viên bánh kẹo một viên dùng dung nham quả nước hoa quả cùng một loại không biết tên mang theo cây độc khí tức hương liệu chế thành bày biện ra nham tương màu đỏ sậm chạch bánh kẹo chiến đấu trước ăn một viên có thể để cho ngươi hạ kỳ càng có lực bộc phát cũng có thể để tâm tình của ngươi càng nhiệt liệt một điểm giai ẩ n giải thích nói họ n h ã n nạ nắm rút viên kia còn mang theo hơi ấm bánh kẹo càng thụ được từ phía trên chuyển đến cùng mình hạ kỳ đồng nguyên nóng rực năng lượng trong lòng mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng xúc đông núp nít hắn lần đầu thật sâu nhìn dần một chút sau đó đem bánh kẹo để vào trong miệng. một cỗ c â y độc mà ngọt hương vị trong nháy mắt tại đầu lưới nổ tung hóa thành một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân đây không phải là đồ ăn mang tới ấm áp mà là một loại bị lý giải bị giam nghi ngờ ấm áp ta sẽ không chết họ nhàn ạ đột nhiên nói ra ánh mắt của nàng trở nên trước nay chưa có kiên định tại trên chiếc thuyền này tìm tới mới cách sống trước đó ta tuyệt sẽ không chết cái này đã là nói cho giai ờ nghe cũng là nói cho mình nghe lời thề giai ờ nhẹ gật đầu đem cái cuối cùng hộp đựng cơm đắp kín đánh mạch mọi liền trở lại ăn cơm bao ăn no đơn giản đối thoại lại giống một cái bền chắc không thể phá được ước định họ nhã nạ quay người rời đi bóng lưng của nàng vẫn như cũ cao nạo lại không còn như vậy từ ị liêu g ộ t vã lì đường ven biển tại bạo tạc trong ngọn lửa phá thành mà nhỏ nước biển bị nhiễm thành nóng hổi màu vỏ quýt gạt tiếng gầm gừ thậm chí lấn át bạo tạc bên mình cái k i a thân thể cao lớn như là một viên thiêu đốt thiên thạch cái thứ nhất n g ệ n vào hải quân trận trong đất Vâng, mặt đất giãn nước khí lãng l a n lộn một cái to lớn xung kích h ố chống rông xuất hiện chung quanh mười mấy tên hải quân tinh nhuệ bị cố này ngang ngược lực chủng kích tung bay ra ngoài người còn tại giữa không trung liền đã miệm phun ngó tươi đã mất đi ý thức quái vật、ta. một tên hải quân thiếu tướng muốn rách cả mí mắt hắn rút ra bên hông trường đao giống giận hạ lệnh hỏa lực nặng áp chế đừng để hắn tới gần chủ trận địa nhưng mà gặt căn bản không nhìn những cái k i a bắn về phía hắn đạn cùng đạn tháo a n dần kia phần ẩn chứa c u ầ n bạo c h i hồn xử lý hắn hiện tại cảm giác mình liền là phá hư cùng lực lượng hóa thần thân thể mỗi một tấp cơ b ắ p đều tại khát vọng chiến đấu oa ha, ha ha ha cho lão tử gãi ngương nữa sao hắn nâng lên cự neo như là như gió lớp múa đem bay tới đạn pháo đều đã bay thậm chí có mấy k h ỏ bị hắn tinh chuẩn điệuẩn đĩa g ạ t một meo quét ngang to lớn mỏ neo thuyền mang theo sẽ rách không khí d í t lên đem cả một cái hải quân lục chiến đội phương trận ngay cả người mang công sự phòng ngự cùng một chỗ bình định thanh ra một mảnh khu vực chân không hạn t ự a n h ư một đầu sông vào đồ s ứ cửa hàng hồng hoang cự thú những nơi đi qua chỉ còn lại có hủy diện cùng t e o rên. Chương 90, gây cấn c h gây 90, i ế n đ ấ u c h ư ơ n g gây 90, cấn chiến đấu. một bên khác thiên long nhân du thuyền phía trên xì、si、vợ thân ảnh lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở cột bồn đỉnh hạn t ư ợ n h ư một đạo dung nhập hắt dạ cải bóng ngay cả một tia gió đều không có mang theo bảo hộ thánh giá thần chi kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng một cái tóc vàng mắt xanh người khoác hoa lệ áo giáp cầm trong tay thập tự trưởng thương nam nhân trước tiên phát hiện hắn mười mấy tên thần chi kỵ sĩ lập tức tạo thành kín không kẽ hở trận hình phong ngự đem những cái kia run lẩy bẩy thế giới các quý tộc bảo hộ ở trung ương phản ứng rất nhanh s i vỡ ngữ khí lạnh lùng như cũ hắn nhìn phía dưới đám kia khí tức không kém kỵ sĩ ánh mắt không có chút nào gợn sóng an kia phần yên t ĩ n h c h i hồn xử lý thế giới của hắn đã cùng thường nhân khác biệt hắn có thể thấy rõ không khí lưu động thanh em quy tích thậm chí là mỗi người tì tại s、si、ị vợ cảm giác bên trong phía dưới kia nhìn như hoàn m ị trận hình phong ngự tràn đầy sơ hở trí mạng đáng tiếc hô hấp của các ngươi quá ổn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt s、si、ị vợ thân ảnh từ cột buồng bên trên biến mất một giây sau hắn giống như quỷ mị xuất hiện ở k ỵ sĩ trận hình cánh trường thương trong tay lấy một phạm nhân không thể nào hiểu được góc độ đưa ra không có kinh thiên động địa h oanh minh chỉ có một tiếng rất nhỏ phản phất vải vóc x é rách tiếng vang mũi thương tinh chuẩn địa điểm tại hai tên kị sĩ áo giáp chỗ núi tiếp yếu nhất khẽ hở một cô xảo kỉnh thấu thể mà vào trong nháy mắt tan g ã hai người sức chiến đấu trận hình xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ mà cái này lỗ h ồ n g ở trong mắt xì vờ bị vô hạn p h ó n g đại thân ảnh của hắn lần nữa lấp lóe trường thương hóa thành từng đạo màu bạc hữu ảnh mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một tên thần c h i kỵ sĩ nga xuống hắn giống một cái ưu nhã nhất nghệ thuật ra dùng địch người thân thể cùng kêu thảm viết một khúc tên là tử vong điện mặt ma ma ma ma ma thiên long nhân máu có phải hay không ạ? linh linh tiếng cười như là ác ngộng tại chiến trường một chỗ khác vang lên hắn khu xử tợ rộ mẹ tờ giật cùng dẹ ớt hóa thân thành di động tiền h a i tại hải quân lục chiến đội trận trong đất mạnh mẽ đ ô n tới hòa diễm cùng lôi điện x e n lẫn đem lại đ ị a đốt thành đất khô cằn đem bầu trời chiếu thành một mảnh quỷ dị đỏ tía hắn hiện tại trạng thái trước nay chưa có tốt gia i ẩn kêu phần cân bằng chi hồn bánh gà tô để hắn kêu bệ bụn hỗn loạn lực lượng linh hồn bị trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng lực lượng điều khiển đạt đến một cái cảnh giới toàn mới tợ d ầ mẹ tờ giật không còn là đơn thuần hòa diễm mà là huyễn hoa ra một mặt tiêu đốt tự thuẫn đỡ được tất cả bắn về phía công kích của nàng dễ ớt t h biến thành một thanh lôi điện t r ư n g mâu mỗi một lần ném mạnh đều tại trận đạo hủy diệt khe ránh thật không hổ là quái vật. Trên tàu chỉ huy, sen g o cụ nhìn xem giám sát điện thoại trùng chuyển về hình tượng sắc mặt nghiêm túc đến sắp c h ả y ra nước hắn biết thường quy chiến thuật cùng binh lực tại những quái vật này trước mặt đã mất đi ý nghĩa gặp sen g o cụ quay đầu nhìn về phía bên người cái kia một mực tại móc lỗ mũi nam nhân nên chúng ta lên h a ha ha ha rốt cục đến phiên ta sao s ư ơ n g cốt đều nhanh dị xét gặp cơi lớn một tiếng đem ngón tay bên trên cất mũi tùy ý địa bắn bay hắn thậm chí không có đi xuống thuyền mà là trực tiếp hai chân hơi q u ò n g sau đó mảnh địa đ ạ p một cái vây anh kỳ hạng bông tàu bị hắn dẫm ra một cái to lớn lõm mà cả người hắn thì như là một viên thoát nòng súng đạn tháo mang theo không có gì sánh k ị p khí thế trực t r u n g vân tiêu mục tiêu chính là lơ lửng trên không trung thanh long hảo Rốt, Rốt Trong trào thế tiếng tốc tới thân mắt tránh ta tìm tiến trước một tới tại thời thể đầu đến, đạo đi đồng đón đứng đại đỉnh gần phu chuyển xuống xuống của cười cái chiến Hoa ha ha ha, kia Vừa phía ngươi, nhận Ngươi vẫn là nóng lòng như nhìn ảnh vặn, ngươi Hắn đồng dạng tiến về phía trước một bước, đón gặp gặp phi sôi khỏi lại Hai láo là cái về điểm xem bước, ý một tiếng phảng phất muốn đem bầu trời đều chấn vỡ tiếng vang chuyển khắp toàn bộ hải vực màu đỏ thâm hạ sổ cụ ị nạ dù mạ như cồn xa l ấ n vũ đem nặng nề g h tầng mây đều sẽ mở một cái cự đại lỗ thủng chiến đấu trong n g á y mắt tiến nhập cao chiều nhất mà giờ khắc này thanh long hào trong phong biết giai ẩ n chính đem một phần vừa vặn làm tốt còn bút hơi nóng chiến đấu liền làm cẩn thận từng ly từng tí địa bỏ vào một cái đặc chế giữ ấm trong hộp cơm hộp cơm bên trên rắn một cái nhãn hiệu phía trên dùng xinh đẹp kiểu chữ viết họ nhạn nạ trên đêng siêu cay núi lửa cánh gà nướng hắn đi đến mép hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỵ sớm đã bao trùm toàn trường mỗi một cái thuyền viên trạng thái đều rõ ràng mà hiện lên tại trong đầu hắn hắn nhìn thấy họ nhạn nạ đang cùng hải quân trung tướng cùng một cái khác tên thực lực không tầm thường kiếm sĩ chiến đấu cùng một chỗ công kích của nàng mặc dù lăng lệ nhưng tựa hồ còn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái giai ẩn cầm lấy hộp cơm đối phía dưới nhẹ nhàng n é m đi h ộ cơm vẽ ra trên không trung một đạo tinh chuẩn đường vòng c u n g công bằng hướng lấy họ nhạn nạ vị trí rơi đi、ừ. ngay tại kịch chiến họ nhạn n cảm giác được đỉnh đầu có cái gì rơi xuống vô ý thức thỏ tay vừa tiếp xúc với khi n lập tức hắn cười nụ cơi kia như núi lửa c h i đỉnh nở rộ hụ ẩn đẹp đến mức kinh tâm động phách cũng tràn đầy hủy diệt hết thể nóng rực cảm ơn đầu bếp nhỏ t r ư ở n g hắn mở ra hộp cơm đem khối kia nướng đến tiêu hương tản ra nồng đầm vị cay cánh gà nướng một ngụm n u ố t vào một giây sau một c ú bạo tạc tính chất lực lượng từ trong cơ thể nàng ẩm vang dẫn bạo chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn gột vã lì đã triệt để biến thành một cái to lớn tối s a y thịt mỗi một giây đều có sinh mệnh tại tàn biến mỗi một tấc thổ địa đều bị máu tươi cùng hòa diễm một dần rốt băng hải tặc bọn quái vật mặc dù cá thể thực lực mạnh đến mức đáng sợ nhưng hải quân cùng chính phủ thế giới liên quân số lượng ưu thế thực sự quá to lớn liên tục không ngừng hải quân tinh nhuệ giống như nước thủy triều từ trên chiến hạm vào xuống hung hãn không sợ chết hướng lấy bọn hắn khởi s ư ớ n g công kích thần c h i kỵ sĩ đoàn c á c kỵ sĩ cũng cho thấy bọn hắn làm thiên long nhân mạnh nhất chi thuẫn thực lực bọn hắn tạo thành chiến trận phối hợp ăn ý n g ạ n h sinh sinh đem sĩ vợ cùng liên liên thế công tạm thời ngăn chặn lại ghê tởm đám người kia làm sao cùng con rán đồng dạng giết không he ta gặt một meo nệ lật ra một cỗ hải quân bọc thép tạ hắn mặc dù dũng mãnh nhưng ở liên tục vài giờ cường độ cao chiến đấu d ư ớ i thể lực cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng trượt miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều động tác cũng biến thành chậm chạp một bên khác họ nhà nạ tình cảnh cũng không thể lạc quan a n dần đặc chế cánh gà nướng về sau hắn mặc dù trạng thái toàn bộ triển khai một lần chế trụ một tên trung tướng cùng một cái khác danh kiếm hào trung tướng liên thủ nhưng đối phương tính bền dẻo vượt quá tưởng tượng bọn hắn tựa như hai khối thuốc cao ra chó gắt gao đĩa quân lấy hắn lợi dụng tinh diệu kiếm thuật phối hợp không ngừng đệ tiêu hao nàng thể lực cùng hà kỳ vẫn chưa xông đâu、Bitmon. l i chín l h t mươi mốt dột băng hải tặc lực lượng chín mươi mốt dột băng hải tặc lực lượng dột băng hải tặc bọn quái vật liền giống bị vây ở vũng bùn bên trong mánh hổ chỉ có một thân lực lượng lại bị vô số sâu kiến kéo lại bước chân cô lạp lạp lạp nha xem ra chỉ dựa vào man lực là không được a nữ g ắ t một quyền đẩy lui cùng hắn chiến đấu s è n g ô cụ nhìn xem chung quanh chiến cuộc n ữ mày hắn có thể cảm giác được phe mình ưu thế đang bị một chút xíu địa từng bước xâm chiếm h a ha ha ha g ố t thuyền viên của ngươi nhóm giống như sắp không chịu được nữa a trên không trung gặp tiếng c ư ờ i như là kinh lôi hắn cùng r ố t chiến đấu đã đánh cho thiên hôn địa ám hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đ ấ t từ lại đảo ầ u này đánh tới đầu tới kia những nơi đi qua sơn băng địa liệt nhưng dù ai cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm gì được đối phương hử một đám phế vật g ố t hư lạnh một tiếng một cước đem gạp đá văng ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia không kiên nhẫn hắn biết còn như vậy mang xuống đối bọn hắn cực kỳ bất lợi ngay tại cái này chiến cuộc sắp phát sinh lịch c h u y ể n thời khắc mấu chốt một cái bình tĩnh phản p h ấ t không thuộc về cái này ồn ào náo động chiến trường thanh âm thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn rõ ràng địa chuyển vào mỗi một cái rột băng hải tặc thành viên trong hai các vị vất vả là giai ẩn món t r í n h t r ư ớ c canh phẩm đã chuẩn bị tốt mời c h ậ m dùng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một c ỗ vô hình chỉ có rột băng hải tặc thành viên mới có thể cảm giác được lĩnh vực lấy trên bầu trời thanh long sưng là trung tâm l ạ nhiên không một tiếng động địa khuyết tảng ra trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn mét chiến trường an quốc độ. lĩnh vực bên trong giai ẩ n tức là quy tắc đang cùng g ặ t chiến đấu hải quân các binh sĩ đột nhiên cảm giác dưới chân kiên cố mặt đất trở nên như là đầm lầy vũ bùn mỗi một bước đều hãm sâu trong đó nửa bước khó đi không khí trở nên như là nồng canh s ệ n sệt để bọn hắn hô hấp khó khăn động tác chậm chạp giống tại thả chậm ống kính trong tay sắt thép vũ khí phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả độ cứng trở nên giống m ỉ sợi đồng dạng mềm mại sao chuyện gì xảy ra đao của ta đao của ta mềm lún một tên hải quân thượng tá kinh hãi địa nhìn trong tay mình trôi này có giá trị không nhỏ danh như là bánh quai lượng, trên mặt viết đầy không dám tin. thân thể thật đói mệt mỏi quá càng đáng sợ chính là một cô không cách nào ức chế cảm giác đói bụng cùng cảm giác mệt mỏi từ bọn hắn đáy lòng t ô ộ ra điên cuồng địa thôn phệ lấy thể lực của bọn họ cùng ý chí trái lại r ố t băng hải tặc các thành viên thì cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt bị rót vào một châm thuốc trợ tim dưới chân đại địa biến đến kiên cố vô cùng sên sẽ không khí trở nên tươi m á t ngọt trên thân tất cả mọi mệt cùng đau xót quét sạch s a n h xanh một cô ấm áp mà năng lượng cường đại từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể để bọn hắn cảm giác mình giống như là vừa vận hưởng dụng xong dừng lại cấp cao nhất thể yến toàn thân tràn đầ Há <hà> ha ha ha. đây là cảm giác gì ta ta cảm giác có thể đem tòa đảo này cho dơ lên g á t hưng phấn địa giống to hắn cảm giác lực lượng của mình lại trở về thậm chí so trước đó càng mạnh hắn một meo vung ra những cái kia lâm vào vũng bùn động tác chậm chạp hải quân ở trước mặt hắn y ế u ớt như là con rối bị hắn dễ như chở bàn tay đ ị a quét bay đi một mảng lớn vùng lĩnh vực này là cái kia đầu bếp dở trò quỷ s e n g o cụ trước tiên đã nhận ra không thích hợp hắn ý đồ dùng phật quang tịnh hóa mảnh này quỵ dị lĩnh vực lại phát hiện lực lượng của mình khi tiến vào phiến khu vực này sau cũng bị suy yếu mấy thành ma ma ma ma thật thú vị năng lực l i n h linh lin cười lớn t ờ d ỗ mẹ thợ giật cùng dẹ ợt tại trong lĩnh vực trở nên càng thêm sinh động hỏa diễm cùng lôi điện uy lực tăng vọt trong nháy mắt liền đem k i a mấy tên cự nhân tộc trung tướng phòng t u y ế n triệt để xé nát kết thúc gặp dỗ thân ảnh xuất hiện tại gặp trước mặt trên người hắn quấn quanh lấy so trước đó càng thêm c u ầ n bạo hạ kỳ cặp kia thâm t h ú y trong đôi mắt là trưởng không hết t h ể tuyệt đối tự tin tại mảnh này thuộc về ta đầu bếp trưởng trong quốc gia ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng gặp cắn răng hắn cảm giác mình thiết quyền đánh trong không khí đều giống như đánh vào trên đông toàn thân lực lượng bị suy yếu chi ít một nửa đây là một loại chưa từng nghe thấy. Chưa t ừ nhìn g n thấy quỷ dị năng lực, nó lực, không t r gạt đây chính là ta dột băng hải tặc lực lượng gió tiếng cùng tiếu tại cột va luy trên không quanh quẩn tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khỏe ý tại ăn quốc độ ra chỉ dưới hắn cảm giác mình liền là không gì làm không được thần hắn không còn nóng lòng tiến công mà là hưởng thụ lấy mèo bắt ngủ sệ niềm vui thú dùng vô hình trường hấp dẫn đem gặp đùa b ỡ n trong lòng bàn tay gặp cắn nát giang hàm toàn thân xương cốt đều tại cái k i a quỷ dị lĩnh vực gáp bách dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thiết quyền giờ phút này phảng phất đánh vào một đoàn đặc dính trên đông hữu lực không sử dụng ra được càng làm cho hắn bị khuất chính là k i a cũ không giờ khác nào không tại ăn mòn ý hắn t r í cảm giác đói bụng để hắn ngay cả tập trung tinh thần đều trở nên vô cùng khó khăn một bên khác chiến cuộc càng là bày biện ra nghiêng về một bên đồ sát cô lạp lạp láp á sen cô cụ người phật quang giống như không thế nào sáng lên a. tia đủ để đánh rách không gian màu trắng vầng sáng tại trong lĩnh vực trở nên càng thêm lương thực sen gỗ c ủ biến thành kim sắc đại phật bị chính diện đánh trúng thân thể khổng lồ lảo đảo lui lại kim sắc phật trên thân lại xuất hiện một tia nhỏ x í u vết rách hắn cảm giác lực lượng của mình bị suy yếu trí ít ba thành mà đối phương lại giống như là vừa v ặ n ăn uống no đủ lực lượng so trước đó càng thêm cùng bạo ma ma ma ma thiên long nhân chó săn nhóm đều biến thành ta bánh gà tổ đi linh linh càng là hóa thân thành trên chiến trường màu hồng thiên hai tơ dỗ mẹ tơ dật cùng dẹ ở tại trong tay nàng biến ảo ra các loại hình thái họa diễm cự kiếm cùng lôi điện trường ti đem thần c h i kỵ sĩ đoàn kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo chiến trận sông đến thất linh bắt lạc các kỵ sĩ áo giáp tại trong lĩnh vực trở nên như là bánh bích quy yếu ớt căn bản là không có cách ngăn cản ngày này thái thế công gắt thì triệt để r ế t đỏ cá mắt hắn khiêng cự neo tại hải quân trận trong đất mạnh mẽ đ ô n g tới mỗi một lần vung vẩy đều có thể t h a n h k h ô n g một một khu vực lớn những g á i k i a hải quân tinh nhuệ trong mắt hắn so huấn luyện dùng bia ngắm còn muốn yếu ớt kết thúc thanh long hào bên trên giai đ o n bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn ăn quốc độ đã triệt để nằm trong tay chiến cuộc trận chiến tranh này đã không có lo lắng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Jos băng hải tặc s ắ p nên đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng đem hải quân cùng chính phủ thế giới tôn nghiêm triệt để dẫm tại dưới chân thời điểm một cái tời mở đến cực điểm tràn đầy vô tận tự tin cùng tự do khí tức tiếng cười to không có dấu hiệu nào địa chuyển đến giống như một đạo vạch phá hắc cám kinh lôi rõ ràng địa chuyển vào trên chiến trường trong thai mỗi một người h à ha ha ha ha uy <cười> Jos ngươi tiệc rượu nhìn rất náo nhiệt mà không ngại chúng ta tới tham gia náo nhiệt ta chương chín mươi hai lấy một đích hay chương chín mươi hai lấy một đích hay thanh âm này giót nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết hắn manh địa quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới gặp cùng sẻng ỗ cụ cũng đều là s ư ớ c sở lập tức trong mắt buộc phát ra một vòng tia sáng trói mắt chỉ gặp nơi xa kia phiến bị chiến hỏa chiếu đỏ biên giới chiến trường một cái mang theo mũ dơm giữ lại hai phiết màu đen dâu cá trên nam nhân chính quanh tay trên mặt mang không che giấu chút nào xem k ị c h vui tiêu dung g ố n dở dô g ơ dô dơ người cái tên này muốn làm gì giót thanh â m lần thứ nhất mang tới một tia chân chính tức giận hắn gắt nhất chính là có người tại hắn sắp nhấm nháp thành quả thắng lợi lúc nhảy ra quáy dỗ dơ niết miệng y sổ lộ ra một ngụm nhanh trắng ánh mắt của hắn vượt qua hỗn loạn chiến trường gắt gao điệu tập trung vào dỗ dơ ánh mắt kia bên trong thiêu đốt lên chính là đồng dạng không thua tại đối phương tên là bá giả hỏa diễm đương nhiên là tới đánh bại người a lời còn chưa dứt dỗ dơ thân ảnh đã từ đầu thuyền biến mất hắn hai chân mánh địa đạp một cái cả người như là một viên ra khỏi n ò n g đ ạ n tháo lao thẳng tới gột vạ lì trung tâm hắn không có công kích bất luận cái gì hải quân cũng không để ý đến những cái kia thần tri kị sĩ mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái dỗ dơ xe b é có ý tứ thanh long hào bên、trên. g i a i ẩn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa như một chút hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng theo rô rơ tới gần một cô bá đạo giống vậy tuyệt luân ý chí như là một thanh kiếm sắc hung hăng địa thứ vào cái kia nhìn như hoàn mỹ a n quốc độ lĩnh vực bên trong ẩm hắc màu đỏ ý nạ rủ m à tại rô rơ quanh thân bán ra lại ngạnh sinh sinh tại t r u n g quanh hắn hình thành một mảnh không nhận lĩnh vực ảnh hưởng khu vực chân không, không khí ô n g k h không còn s ệ n sệt đại địa không còn vũ bùn kia cố ăn mòn tâm thần cảm giác đói bụng cũng bị cái kia cường hành hạ sổ cụ hạ kỷ đều xô tan ngươi lĩnh vực này rất thú vị bất quá đối ta vô dụng rô rơ trong tiếng cười hắn rút ra bên hông bội đao hạ sơ không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức chỉ là vô cùng đơn giản điệu đem ngưng tụ đến cực hạn bật sổ sổ c ủ cùng hạ sổ c ủ hạ kỳ bao phủ trên đó đối phía dưới rột đột nhiên một bố c ạ m ngư h ạ gì thân thị hôn đản rột nổi giận gầm lên một tiếng cũng không nói hoài tới đi t r e o gột gạp trở tay một quyền đón lấy cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kinh khủng tráng kích ầm ầm quyền cung kiếm ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau trong nháy mắt đó phản phất toàn bộ thế giới thanh âm đều bị kéo ra ngay sau đó là một trận không cách nào dùng lời nói diễn tả được nổ lớn gia i ờ năn quốc độ tại c ố này đỉnh cấp lực lượng va chạm hạ kịch liệt địa đung đưa lĩnh vực biên giới thậm chí xuất hiện giống mạng nhện vết rách hoa ha ha <cười> ha n g à y tại lúc này gặp bắt lấy cơ hội ngàn năm một thời này cái tiêu bị áp chế lực lượng tại lĩnh vực xuất hiện vết rách trong nháy mắt như là tránh thoát gông xiềng mánh hổ ẩm vang bộc phát hắn cùng rô rơ ở giữa có một loại không cần ngôn ngữ ăn ý bọn hắn đều tin tưởng trước mắt uy hiếp lớn nhất là ai rô đầu của ngươi lão phu nhận gặp thiết quyền cùng rô rơ trường đao một trái một phải lại tại thời khắc này hình thành một loại quỷ dị ăn ý đồng thời hướng phía vừa vượt vặn vững vàng đón đỡ lấy trên chiến trường không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có cùng chung mục tiêu thắng lợi thiên bình bởi vì một cái không mời mà tới kẻ quấy dối lần nữa phát sinh kinh thiên l g c ờ chuyển gột vã lì bầu trời bị ba cố hạ sổ c ủ hạ kỳ sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ hắc màu đỏ y nạ rủ mạ như là cồn u vũ ma xà tại r o t r jose gặp ba người ở giữa điên cùng toán loạn mỗi một lần va chạm đều để đại khí phát ra không chịu nổi gánh nặng d â lên gì vơ anh r ọ t xong quyền t ê xuất một quyền ngăn trở gạp kia đủ để vỡ nát dây núi thiết quyền một cái tay khác trưởng thì buộc phát ra cường hoành sức đầy đem jose kia vô kiên bất tồi cảm xạ gì thần ba vị đứng tại thời đại đỉnh điểm quái vật lấy nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức chiến làm một đoàn vẹn vẹn bọn hắn chiến đấu dư ba liền để chung quanh đại điệu từng khúc gián nước núi đá bắn bay hình thành một mảnh bất luận kẻ nào đều không thể đến gần tử vong cấm khu dô dơ gặp hai người các ngươi hỗn đản giống như đ i ê n d ạ i hắn lấy một đ ị c h hai đối mặt hai vị cùng cấp bậc quái vật g i á p công lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hắn lực hút năng lực bị phát huy đến cực hạ khi thì dùng hát việt thôn vệ công kích của đối phương khi thì dùng thiên uy sức đầy xáo trộn hai người t i ế t ấ u thế công bá đạo tuyền luân h <cười> a ha ha ha lúc này mới đúng、mà. đây mới là ta muốn chiến đấu dỗ dơ tiếng cười tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vui sướng kiếm pháp của hắn đại khai đ ạ i hợp tràn đầy tự do cùng thoải mái mỗi một kiếm đều phảng phất muốn đem chân trời chém đúng ra ngâm miệng hải tặc đánh xong hắn lại đến thu thập ngươi gặp tiếng gầm gừ đồng dạng đinh thai n h ứ c ó c nam đấm của hắn liền là thuần túy nhất chính nghĩa mỗi một kích đều ẩn chứa vỡ nát hết t h ả t à ác ý chí ba người này hỗn chiến trực tiếp đưa đến giờ nắn quốc độ bị triệt để xé rách lĩnh vực vỡ vỡ trước đó loại kia thiên về một bên thế cục trong nháy mắt bị thay đổi bị áp chế thật lâu hại quân cùng thần c h i kỵ sĩ đoàn như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm kia cố suy yếu bọn hắn lực lượng a n mòn bọn hắn ý chí cảm giác quỷ dị cảm giác tan thành mây khói ngay tại lúc này toàn viên phản kích sen gỗ cù n ắ m lấy cơ hội lần nữa hóa thân kim sắc đại phật phật quang phổ chiếu đem trước bị áp chế sĩ khí một lần nữa để trấn hắn không còn bị động phòng ngự mà là chủ động hướng phía nịu gạt phát khởi tấn công mạnh cô lạp lạp lạp nha tên phiền toái càng ngày càng nhiều nịu gạt nhũ mày hắn có thể cảm giác được trước đó kia cố liên tục không ngừng lực lượng tăng phúc biến mất thiết hắn v u n g v ẩ y t h ế y lao lần nữa cùng sẻn gỗ cụ sóng xung kích chiến ở cùng nhau lần này lại là thực sự cứng đ ố i cứng một bên khác một cái tóc vàng áo choàng mang theo kính mắt nam nhân rút ra trường kiếm bên hông ánh mắt sắc bén như lao trong nháy mắt hóa chặt một mục tiêu ngay tại kỵ sĩ đoàn bên trong đại sát tứ phương s ì vơ khí tức của ngươi rất nguy hiểm làm đối thủ của ta đi tương lai minh vương s ì vơ dậy ối lấy một loại phương thức trực tiếp nhất ngăn ở u linh s ì vơ trước mặt s ì vơ động tác trì trệ h ắ n nhìn trước mắt cái này khí tức nội liễm lại thâm bất khả chắc nam nhân tấm kia vạn nằm không đổi sệ bờ trên mặt lộ ra vẻ ngưng tr hóa thành một đạo ngân sắc huyết ảnh cùng dự hội kiếm quang đan vào với nhau đinh đinh làm đang thanh thúy kim loại g i a o kích â m thanh tại chiến trường một chỗ khác v ă n g lên hai cái đồng dạng lấy tốc độ cùng kỹ x ả o gặp trường đỉnh cấp tường giả triển khai một trận làm cho người h ó a mắt quyết đấu ghê thởm đám người kia làm sao lại sống đến giờ gặt một n e o nệ lật ra một cỗ hải quân bọc thép tạ thở hồng hộp mặc quát hắn cảm giác mình kia c ố không dùng hết khí lực ngay tại phi tốc biến mất trên thân các nơi vết thương cũng bắt đầu chuyển đến từng trận đau nhức ma ma ma ma con rán đều là không rết song con rán linh linh cũng lâm vào khẩu chiến Mấy chín ự n mươi ba một ngày một đêm đại chiến chín mươi ba một ngày một đêm đại chiến chiến cuộc chi hỗn loạn viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người thanh long hào bên trên ra tầm nhìn phía dưới kia đã triệt để mất khống chế chiến trường ánh mắt bình tĩnh an quốc độ bị phá tại ngoài dự liệu của hắn nhưng lại hợp tình hợp lý d ô u dơ hạ ảo số cụ vốn là một loại không giảng đạo lý đủ để v ặ n vẹo hiện thực lực lượng xem ra chỉ dựa vào phạm vi lớn phụ trợ đã không được giai đ o n quay người đi trở về phòng bếp hắn không có chút nào bồi dối ngược lại giống một cái kinh nghiệm phong phú chiến địa quan chỉ huy bắt đầu vì trận này hoàn toàn mới chiến cuộc chuẩn bị mới đạt được hắn cấp tốc từ phòng chứa đ ồ bên trong x u ấ t ra mấy loại đặc thù nguyên liệu nấu ăn một loại là tại sở kỳ ạ lấy được có thể để cho cơ bắp hoạt tính trong nháy mắt tăng lên gấp bà sôi màu cỏ một loại là từ biển sâu núi lửa mang thu thập có thể để cho tinh thần cao độ phấn khởi bảo viên quả ớt c bừng bừng mỗi một cái thị quyền đều tinh chuẩn địa ẩn chứa đủ để cho một tên sức cùng lực kiệt chiến sĩ trong nháy mắt khôi phục trạng thái đình phong thậm chí ngắn ngủi đột phá cực hạn cuồng bão năng lượng rõ ràng địa chuyển vào ngay tại khổ chiến gặt trong thai tiếp được một cái giấy dầu bao vé ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường v ò n g c u n g công bằng mà rơi vào gặt trong tay g t s ư ớ n g sở lập tức không chút do dự đem toàn bộ thịt nhét vào tiến vào miệng bên trong một giây sau một cô bạo tạc tính chất lực lượng từ hắn trong dạ dày ẩm vang dẫn bạo Cúc cúc cúc, cúc. thêm đâm hai mắt đỏ ngầu phát ra so trước đó càng thêm cồn g bạo gào thét hắn cảm giác thương thế của mình trong nháy mắt khỏi hẳn lực lượng thậm chí so tại trong lĩnh vực lúc còn muốn cường h à n h hơn h a ha ha ha lại đến hắn v ò n lên cự neo lần nữa hóa thân thành không biết mệnh mọi phá hư thần đem vừa vặn tổ chức hải quân trận tuyến lại một lần nện đến vợ nát đồng dạng mẹ dù cũng tinh chuẩn địa đưa đến lilin shiver họ nhã nạ các loại trong tay của người r i ố t băng hải tặc bọn quái vật khi lấy được ra ẩn tinh chuẩn chiến địa tiếp tế về sau xu hướng suy tàn trong nháy mắt bị ngăn chặn từng cái như là đền c u ồ n g lần nữa buộc phát ra k i n h người sức chiến đấu s e g o cụ trận mắt hốc một mà nhìn xem đây hết thảy hắn nhìn xem tia chiếc lơ lửng giữa không trung như là chiến địa hậu cần trung tâm thanh long hào lại nhìn một chút cái tia đứng tại mép thuyền thỉnh thoảng gậy nhỏ trong lòng lần thứ nhất đối đầu bếp cái nghề nghiệp này sinh ra sợ h ã i thật sâu cái này đâu bếp hắn không chỉ có cải biến chiến tranh phát t á c hắn thậm chí đang nỗ lực định nghĩa cuộc chiến tranh này t h ắ n g bại gốt vã ly hôn chiến đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm đại đ ị a tại g à o thét bầu trời bị nhiễm thành quỷ dị màu đỏ sầm vô luận là hải tặc vẫn là hải quân mỗi một cái còn đứng lấy người đều đã làn đỏ mạnh hết đà toàn bằng lấy một cô ý chí tại trẻo trống giai đ o n chiến địa tiếp tế mặc dù thần hiệu nhưng nguyên liệu nấu ăn cuối cùng có hạn khi cái cuối cùng năng lượng thịt quyền bị họ nhạ nạ nuốt vào về sau rốt băng hải tặc các thành viên cũng rốt ghê tởm đám người kia đến cùng có bao nhiêu người g ắ t quy một gối x u ố n g địa dùng m ỏ neo thuyền chống đỡ lấy thân thể tại chung quanh hắn nằm vật xuống hải quân thi thể binh lính đã đóng thành một tòa núi nhỏ nhưng càng xa xôi vẫn như cũ có liên tục không ngừng hải quân tử trên chiến hạm lao xuống một bên khác dây ô í c cùng xì vợ chiến đấu cũng rốt cục phân ra được thắng bại xì vợ mũi thương cuối cùng vẫn c h ầ m một kia bị dây ô í c mũi kiếm phá vỡ b ả vai phiêu nhiên lui lại tạm thời thối lui ra khỏi chiến đấu thương vật của ngươi rất mạnh đáng tiếc còn thiếu khuyết một chút h ạ kỳ dây ô í c cầm kiếm mà đứng khi cuộc tỷ thí này đối với hắn tiêu hao đồng dạng to lớn c h i ế n cuộc điểm cao nhất dốt cùng dô dơ gặp chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc dốt toàn thân đ â m máu k i a thân cùng ngạo áo bào đen sớm đã trở nên rách t u n g tóe trên thân hiện đầy quyền ấn cùng kiếm thương nhưng hắn trong mắt điên cuồng cùng chiến y không chút nào chưa giảm ngược lại thiêu đốt đến cực hạn. <cười> gặp. Các hạn. Hoa ha ha người Dơ. Gặp. r ấ thực tốt. p i Giọt i thường tốt. t lên n ế ù n g hạng i t tiếng, cùng thiếu, trong tiếng cười tràn cười ngập sự không cam hắn biết trận này hắn vì chính mình chuẩn bị đăng cơ đại điện đã triệt để diễn biến thành một trận không cách nào thu tràng n h à o kịch thường quy chiến đấu đã không cách nào làm cho hắn đạt được thắng lợi đã như vậy vậy liền đem hết thệ tất cả tính cả tòa hòn đảo này tính cả thời đại này cùng nhau mai táng rốt răng hai cánh tay một cỗ trước nay chưa có đủ để thôn vệ hết thẻ bờ lách hổ lệ từ trong cơ thể hắn ẩm vang một phát trời công tia sáng phẳng phất đều bị c ỗ lực lượng k i a thôn vệ cả tòa gột vạ l ủ trong nháy mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón h tám h hoàng ám tinh quý thư một viên độ cao áp súc tản ra khí tức hủy diện năng lượng màu đen cầu tại đỉnh đầu hắn cấp tốc hình thành. không hề đứt đoạn b ằ n h t h ư ớ n g đây không phải là đơn thuần lực hút mà là hôn hợp hắn suốt đời hạ kỳ dã tâm cùng hủy diệt ý chí cuối cùng công kích hắn muốn đem cả tòa gột và l ủ tính cả phía trên hết t h y mọi người vô luận là địch nhân hay là đồng bạn cùng nhau kéo vào vực sâu hủy diệt thiên đ i ê n gặp nhìn xem viên kia tản ra chẳng lành khí tức hắc cầu sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng hắn có thể cảm giác được một khi để vật kia rơi xuống trong vòng phương viên trăm dặm đem không có bất luận cái gì và sống oa ha, ha ha lúc này mới đúng dỗ dơ chẳng những không có e ngại ngược lại cười ha, ha. hắn đem bội đao hạ sờ nằm ngang ở trước ngực trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có con mang tới đi dốt liên để chúng ta dùng cái này một k í c h cuối cùng đến vị ân đoán giữa chúng ta vẽ lên dấu trầm tròn trên người hắn hạ sổ cụ hạ kỳ không giữ lại chút nào địa p h u n ra ngoài cùng gặp kia tựa như núi cao nặng nề g h bật sổ sổ cụ hạ kỳ đan vào một chỗ gặp mượn quả đấm của ngươi dùng một lát h ừ bớt nói nhảm hai vị dê chi nhất tộc truyền nhân tại cái này nguy cấp nhất trước mắt lại không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ dỗ dơ đem mình tất cả hạ kỳ đều quán chú tiến vào thân đao gặp thì đem suốt đời lực lượng đều ngưng tụ ở hữu quyền phía trên c ạ c ngư sa gì thần thị thiết quyền thiên thạch xung kích một đạo kim sắc to lớn c h ă n g kích một cái quấn quanh lấy hắc màu đỏ y nạ dù mạ to lớn quyền ảnh tại thời khắc này hoàn mỹ địa tan hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa có sáng nên hướng viên cũng kia đủ để hủy diệt thế giới hắc cá ngôi sao thanh long hào bên trên giai đoạn nhìn xem kia đủ để cho thần minh cũng vì đó run sợ tận thế cảnh tượng ánh mắt bình tĩnh hắn biết đây là thời đại kết thúc cũng là thời đại mới bắt đầu hắn không có ý đồ đi ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản hắn chỉ là quên người từ trong phòng bếp lấy ra một cái to lớn. từ hải lâu thạch chế tạo hòm giữ nhiệt trong dương là hắn dùng sau cùng nguyên liệu nấu ăn chế tác ẩn chứa thủ hộ chi hồn cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng đồng canh các vị vất vả giải ẩn thanh âm một lần cuối cùng tại tất cả r ộ t băng hải tặc thành viên vang lên bên thai đánh mệt mỏi liền trở lại ăn cơm chương chín mươi b ố kết thúc chương chín mươi b ố kết thúc v a n h long long long long sáng cùng tối cuối cùng b a chạm hắn uy thế đã siêu v i ệ t ngôn ngữ có khả năng miêu tả phạm chủ v ngay sau đó là một trận đi mắng thuần túy năng lượng mất d i ệ t không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ tịch liệt địa văn mẹo sụp đổ sau đó lấy không thể ngăn cản chi thế hướng ra phía ngoài khuất trương một đạo thuần bạch sắc thôn vệ hết thể năng lượng quang hoàn quét ngang mà ra những nơi đi qua vô luận là dây núi đại địa rừng rậm vẫn là kêu gen sinh mệnh đều tại lạng yên không một tiếng động bên trong hóa thành nguyên thủy nhất hạn quy về hư vô gốt v a l y tòa này chứng kiến thời đại giao thế hòn đảo cứ như vậy từ hải đồ bên trên bị triệt để xóa đi khi kia đủ để cho thần minh cũng vì đó run sợ quan g mang tan hết trên mặt biển chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hài cốt của chiến hạm đứt gãy của b u ồ g trôi nổi thi thể cấu thành một bộ như địa ngục bức tranh trong không khí tràn ngập khói lửa huyết tinh cùng nước biển hỗn hợp gây mũi mùi khu, khu khu. một mảnh to lớn thuyền hài cốt bên trên gặp dãy ruổi lấy ngồi dậy phun ra một ngụm hỗn tạp bọn máu nước biển hắn toàn thân trên giới hiện đầy vết thương sâu tới xương món kia mang tính tiêu chí màu trắng l âu phục sớm đã biến thành vải rất đầu vẫn lấy làm tiêu ngạo thiết quyền cũng bởi vì quá độ sử dụng hạ kỳ mà run nhẹ nhẹ hoa ha ha ha thực sự là chật vật ta gặp cách đó không xa dô dơ tình trạng cũng không có tốt hơn chỗ nào hắn ngựa mặt nằm lồng ngực kịch liệt địa chập trùng t i ê u đỉnh chân ái mũ dơm không biết tung tích trên mặt nhưng như cũ treo bộ kia chiêu bài thức tràn đầy tự do cùng thoải mái tiêu dung ngâm miệng hải tặc gặp tức giận địa mắng một câu lại liền đứng lên khí lực cũng không có đánh xong hắn lại đến thu thập ngươi tuất tù d ô dơ cười nói bất quá tên kia đã chết rồi sao hai người đồng thời nhìn về phía kia phiến bạo tạc khu vực hạch tâm nơi đó không có vật gì dỗ thân ảnh tính cả hắn hạ ký đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phảng phất chưa từng tồn tại có lẽ vậy gặp ánh mắt có chút phức tạp loại trình độ kia công kích liền xem như quái vật cũng nên có cái cực hạn đúng lúc này một chiếc vết thương t r ồ n g chất hải quân kỳ hạm chậm rãi lai tới sen gỗ cụ đứng ở đầu thuyền trên người hắn kim sắc phật quang sớm đã tàn đi sắp mặt tái nhận khoe miệng còn mang theo một tia h ế t kế hiện nhiên tại cùng niệu gặt trong chiến đấu cũng b hắn nhìn xem gặp cùng rô rơ lại nhìn một chút mảnh này như là tận thế chiến trường t h ầ n s ắ c ngưng trọng mà đối với điện thoại chúng ra lệnh chiến đấu kết thúc kiểm kê thương vong tìm kiếm người sống sót đem tất cả hải tặc giết chết bất luận tội vân vân đợi một chút gặp đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn gặp s e n g o cù không hiểu nhìn về phía hắn trận chiến đấu này là rô rơ giúp chúng ta gặp nhìn phía xa kia chiếc đồng dạng rách dưới ô tô dắt sơn hảo trầm giọng nói nói thả bọn họ đi xe gô cù trầm mặt một lát cuối cùng vẫn gật đầu không có rô rơ đột nhiên xuất hiện bọn hắn hải quân hôm nay sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này phần nhân tình này không thể không nhận để bọn hắn đi sengo cú đối điện thoại c h ù g lần nữa hạ lệ ô rô rắt sơn hào bên trên dây ô nhìn phía xa hải quân hạm đội nâng đỡ kính mắt thuyền trưởng bọn hắn tựa hồ không có ý định truy cứu chúng ta hoa ha ha ha đám kia hải quân cũng không phải như vậy không nói đạo lý m à rô rơ cười lớn d â y r ổ i lấy đứng lên chúng tiểu nhân chúng ta đi đi tìm toàn thế g i i uống ngon nhất rượu mở tiệc rượu á rô rơ băng hải tặc thuyền chậm rãi thay đổi phương hướng biến mất tại mặt biển cuối cùng bọn hắn mặc dù từng cái mang thương nhưng mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên trước nay chưa có q u a n mang qua chiến dịch này bọn hắn thuyền trưởng cách cái tia cuối cùng vương t ọ n lại tới gần một bước theo dô dơ băng hải tặc rời đi hải quân công tác tạo thanh chính thức bắt đầu nhưng mà bọn hắn không biết là tại mảnh này rộng lớn hiện đ â y hải cốt biên giới chiến trường một chiếc đồng dạng rách nước chỉ còn lại có một nửa thân thuyền màu đen tự hạm hải cốt bên trên một trận im ăng cứu viện cũng đang lặng lẽ tiến hành thanh long hào phong bếp là trên chiếc thuyền này duy nhất coi như song địa phương tốt giai ân đứng tại trước bếp lò dưới chân của hắn là từ hải lâu thạch chế thành hòm giữ nhiệt trong dương là hắn dùng sau cùng nguyên liệu nấu ăn dung hợp mình đối thủ hộ i chi hồn toàn bộ lý giải nấu chín r a nồng canh màu sắc nước trà thuần hậu như ngọc t à n ra một cỗ có thể chấn an linh hồn ấm áp h ư ơ n g khí dai g n kẽ bủn xô cụ hạ kỳ sớm đã bao trùm phương viên hơn một ư ơ i dặm hải vực hắn giống một cái nhất tinh chuẩn giá đa bắt giữ lấy mỗi một cái thuộc về đồng bạn yếu ớt sinh mệnh khí t ư c tìm được cái thứ nhất dai g n bưng lên một chén canh thân ảnh n o á n một cái lại trực tiếp từ tàn phá mép thuyền n h ả xuống m ũ chân của hắn tại trôi nổi trên ván rất nhanh hắn đi tới một mảnh to lớn thuyền hải cốt bên cạnh cô lạp lạp lạp nha khu khu một cái thân ảnh quen thuộc chính tựa ở hải cốt bên trên nửa người đều ngâm ở băng lánh trong nước biển chính là dâu trắng ẹ、e、đồn i n u gạt trong tay hắn thế đao đoạn thành hai đoạn trên thân hiện đầy vết đao cùng sóng xung kích tạo thành nội thương khi tức bể vải tới cực điểm cùng sẻng g cung loại cấp bậc kia đối thủ tăng thêm đối phương thỉnh thoảng còn có giúp đỡ tình huống dưới từ chiến một ngày một đêm cho dù là hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà nự gạt. gạt gian nan điệm ở mắt ra thấy là giai ẩn lộ ra một cái hưu tiểu dung là da ẩn à? chúng ta thua a còn không có da ẩn đem trong tay canh đưa đi qua uống nó l i ệ u gà không do dự hắn tiếp n h ậ n bát đem chén kia còn bốc hơi nóng canh uống một hơi cạn sạch canh vừa và o cổ một cỗ khó nói l ấ lời ấm áp mà bảng bà sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tăng ra như là khô cạn lòng sông nên đón mưa xuân miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại tiêu hao hầu như không còn thể lực cùng hạ kỳ cũng đang nhanh chóng khôi phục càng quan trọng hơn là kia cố ấm áp năng lượng phảng phất tại nói cho hắn biết hắn không là một người tại chiến đấu phía sau hắn còn có người nhà cô lạp lạp lá ạ p Liệu gặt một lần nữa đứng lên mặc dù vẫn như cũ chật vật nhưng này xong như c h i m ứng trong đôi mắt một lần nữa giấy lên hòa diễm t ố t t ố t canh đi đi tìm kế tiếp giai ẩn nhẹ gật đầu hai người cùng nhau xuất phát tại giai ẩn nhẹ gật đầu hai người cùng nhau xuất phát tại giai ẩn cái kia có thể so với thăm dò sinh mệnh nghi kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ chỉ dẫn dưới bọn hắn rất mau tìm đến cái khác người sống sót chương 95, giọt thời đại. kết thúc chương chín mươi lăm ruột thời đại kết thúc tại một khối to lớn băng nổi bên trên bọn hắn tìm được cơ hồ bị đông cứng chặt lọt thẻn đỉnh đầu nàng tở rộ mẹ tở giật cùng rẽ ớt đã trở nên chỉ lớn chừng quả đấm thoi thót linh linh uống xong c a n h về sau thân thể to lớn một lần nữa tản mát ra nhiệt lượng hai cái hổ mì cũng khôi phục sức sống nàng xem thấy g a i ẩ n lần thứ nhất không có hô hào muốn ăn bánh gà tổ chỉ là dầu dĩ địa nói một câu đám kia cự nhân thật khó dây dưa tại một đống v ặ n vẹo sắt thép trong phế tích bọn hắn tìm được bị đẻ ở phía dưới g ạ t cái này giống như cột điện hắn tử máu me khắp người to lớn mỏ neo thuyền đoạn thành ba đoạn hắn nhìn thấy g a i t lúc lại ủy khuất giống đứa bé đầu bé trưởng ta neo đoán mất tại càng xa xôi trên mặt biển bọn hắn phát hiện nổi lơ lửng xì vợ cùng đọc dùm xì vợ thương thế nặng nhất bờ vai của hắn bị d ơ hội mũi kiếm xuyên qua cơ hồ phế bỏ nửa người hắn uống xong canh về sau chỉ là yên lặng địa nhắm mắt lại điều động lấy năng lượng trong cơ thể chữa trị tương h thế không nói một lời đọ d ù m thì ô m một khối thanh long hào xương rồng m ả n h vỡ khóc đến tê tâm liệt phế thuyền của ta ta thanh long hào nó c h i m a i a i ẩ n không có an ủi chỉ là yên lặng địa đưa lên một c h i n canh khi rột băng hải tặc còn sót lại hạch tâm các thành viên lần nữa tụ tập đến tia một nửa thanh long hào hải cốt bên trên lúc chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. bọn hắn bại bị bại dối tinh dối mù thuyền không có đồng bạn tử thương t h n g trọng thuyền trưởng không biết tung tích nhưng bọn hắn sống tiếp được tại trận này đủ để được ghi vào sử sách thảm liệt trong chiến dịch sống tiếp được chi này tương lai đủ để chia cắt b i ể n cả bá chủ hòa trùng bị cái này năm gần một ư ơ i một tuổi đầu bếp trưởng lấy một loại bất khả tư nghị nhất phương thức từ địa ngục biên giới ngạnh xinh xinh kéo lại không lâu sau đó thế giới kinh tế thông tấn xã báo c h i truyền khắp toàn thế giới trang đầu đầu đề dùng bắt mắt nhất nhất sục sôi kiểu chữ viết hải quân anh hùng m ọ kỳ dê gạp tại cốt vạ lủy bằng sức một mình đánh tan rột băng hải tặc trên báo chí là gặp đứng tại hải quân trên tàu chiến chỉ huy vung tay hô to ảnh chụp bối cảnh là vô số gieo họ hải quân binh sĩ đưa tin bên trong đối dô dơ băng hải tặc xuất hiện cùng tác dụng không nói tới một chữ đem tất cả công lao đều thuộc về tại gặp một người hải quân anh hùng xưng hảo vang vọng thế giới mà tại cái này bị lịch sử che giấu chân tướng phía sau tại kia chiếc rách dưới màu đen cự h ạ m hải cốt bên trên giai ẩn chính đem cuối cùng một chén canh đưa cho họ nhã nạ cái này cao ngạo trước nữ đế trong chiến đấu cũng bị thương không nhẹ nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ hắn tiếp nhật canh nhìn phía xa chậm rãi dâng lên mới một vành mặt trời. lại nhìn một chút bên người bọn này mặc dù chật vật nhưng trong mắt h ỏ a diễm chưa tắt bọn quái vật cuối cùng vẫn trầm mặc địa ốm vào g i ọ thời t đại kết thúc nhưng bọn hắn thời đại hoặc là nói từ hắn vị này thần chi xử lý người tay cầm môi hoàn toàn mới thời đại vừa mới bắt đầu gột vả lì chiến dịch hết thể đều kết thúc cũng không cho mảnh này biện cả mang đến hòa bình ngược lại giống một trận kịch liệt địa chấn dư ba đã dẫn phát càng thêm mánh liệt mạch nước ngầm chính phủ thế giới lấy trước nay chưa có cường độ tuyên truyền lấy hải quân thắng lợi tên gặp bị đẩy lên thần đàn thành vô số người trẻ tuổi sùng bái thần tượng cùng chính nghĩa hóa thân mà d bọn hắn tàn đảng bị treo thưởng ra giá trên trời hải quân quân hạm như là nghe được mùi máu tơi ư cá mập tại trong bốn b i ể n triển khai điên c u ồ n g l ù n g bát đây hết thảy đối với kia chiếc phiêu p h ù ở không biết hải vực hải cốt bên trên mọi người tới nói đã xa xôi lại bản thân ba ngày khoảng cách trận đại chiến kia đã qua ba ngày tại d ầ n cái kia có thể xưng thần tích xử lý tầm bộ dưới thương thế của mọi người đã khôi phục bảy tám phần nếu g ạ t một lần nữa có được đánh rách không gian lực lượng liên l i n hồ mỹ cũng khôi phục ngày xưa sức sống gạt man lực thậm chí so trước kia càng hơn một bậc xì vỡ vết thương cũng đã kết vẩy chỉ là tạm thời không cách nào tiến hành cường độ cao chiến đ thân thể khôi phục lại không cách nào lấp đầy nội tâm vết rách thuyền không có có thể tái tạo đồng bạn chết có thể lại tìm nhưng thuyền trưởng không có chi này lấy rột v ậ y tuyệt đối bá đạo cùng dã tâm ngưng tụ băng hải tặc liền đã mất đi duy nhất linh hồn bầu không khí ngột ngạt tại hải cốt trên không tràn ngập so g ộ t v à lì khói lửa còn trầm trọng hơn không có người nói chuyện mỗi người đều tâm sự nặng nề gạt ôm một cây từ trong phế tích tìm đến to lớn ống thép ý đồ đem nó cải tạo thành mới vũ khí lại luôn không quan tâm đọ dùn thì mỗi ngày đều chui vào trong biển vớt lấy thanh long hào hải cốt ý đồ từ những cái kia băng lánh sắt thép mảnh vỡ bên trong tìm về một họ nhã nạ vẫn như cũ cao ngạo ngồi tại mép thuyền ngắm nhìn phương xa chỉ là kia ánh mắt lạnh như băng chỗ sâu nhiều một tia mê mang s ì vợ thì tại l a u sạch lấy hắn chừng thương phía trên kia nhiều một đạo dầu ố y lưu lại vết cắt hắn một lần lại một lần địa l a u sạch lấy phảng phất muốn đem kia phần bại trận xỉ nhục cũng cùng nhau xóa đi nếu g á t cùng lin lin hai cái này gần với dột cường đại tồn tại thì riêng phần mình chiếm cứ lấy hai cốt một góc chầm mặc ràng co giống hai đầu hẩn nút manh thú xem ký lấy lẫn nhau cũng xem ký lấy chi này băng hải tặc lung lay sắp đổ tương lai rốt cục tại ngày thứ tư hoàng hôn, phần này để nén mà mà mà nha c h ắ t l t k e lin đứng lên hắn kia thân thể cao lớn bỏ ra to lớn bóng ma bao phủ tất cả mọi người r ố t tên ngu xuẩn kia chết rồi chi này băng hải tặc không thể không có thuyền trưởng ánh mắt của nàng đạo qua ở đây mỗi người cuối cùng rơi vào nịu gặt trên thân ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào d a tâm cùng tham lam thứ hôm nay trở đi ta chính là chiếc này thuyền mới thuyền trưởng các ngươi đều muốn nghe ta Linh lin Linh tuyên ngôn giống một viên đầu nhập trạo dầu h a tinh trong nháy mắt đốt lên không khí khẩn trương nói đùa cái gì gặt cái thứ nhất nhảy dựng lên hắn mặc dù cũng sợ lin, lin. nhưng đối rột sùng bái để hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này thuyền trưởng vị trí chỉ có một cái cái k i a chính là rột đ ạ i nhân hắn chỉ là mất tích nhất định sẽ trở lại mất tích h a ha ha ha linh linh cười to nói đừng lừa mình dối người tại như thế giới vụ nổ hắn sớm đã bị nổ thành mảnh vỡ hiện tại nơi này ta mạnh nhất thuyền trưởng vị trí tự nhiên là ta người mạnh nhất một cái thanh âm trầm thấp vang lên nữ gắt chậm dãi đứng người lên cái k i a như núi cao thân thể đồng dạng tràn đầy cảm giác áp bách cô lạp lạp, lạp nha linh, linh. n g ư ơ i có phải hay không quên n g ư ơ i t ợ rộ mẹ tờ giật cùng rẽ ở là ai từ trong tay của ta lấy về niệu gặt trong giọng nói mang theo một tia nguy hiểm cảnh cáo linh linh sắc mặt trong nháy mắt c h ầ m xuống hắn nhớ tới gột vạ l ì chiến hậu mình t h ô i thóc lúc là niệu gặt đem hắn kia hai cái hồ mỹ hạch tâm trả lại cho hắn vậy thì thế nào linh linh cả giận nói đó là các ngươi thiếu ta nếu không phải là các ngươi bọn này nam nhân vô dụng chúng ta làm sao lại thua thảm như vậy thua liền là thua niệu gặt thanh âm trở nên băng lãnh bây giờ không phải là tranh luận ai làm thuyền trưởng thời điểm mà là nên ngẫm lại chúng ta bọn này tàn binh bại tướng nên sống sót bằng cách nào sống sót ma ma ma ma thật sự là hèn yếu ý nghĩ linh linh trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang chương chín mươi sáu mỗi người đi một ngả chương chín mươi sáu mỗi người đi một ngả chỉ cần ta làm thuyền trưởng chúng ta liền đi đoạn đi rết đem hải quân cùng chính phủ thế giới tất cả đều dẫm tại dưới chân thành lập một cái chỉ thuộc về ta quốc gia vạn quốc ta muốn không phải quốc gia nữ g ạ t lắc đầu ánh mắt của hắn đảo qua g ạ t shiver đ ỏ r ủ n thậm chí cái k i a quái gở họ nhan nạ ánh mắt trở nên ôn hòa ta muốn là người nhà người nhà linh linh cười nhạo một tiếng p h ả n phất nghe được buồn cười nhất cho cười loại kia mềm yếu đồ vật có làm được cái gì có thể ăn sao đạo khác biệt nhu cầu khác nhau nếu ga không cần phải nhiều lời nữa hắn đem thanh kia đức g â y thế đao cắm trên bom thuyền cho thấy lập trường của mình hai cố đồng dạng kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ tại hải cốt trên không n ầ m vang đụng nhau hắc màu đỏ ị nạ dù mạ đôm đốp rung động để vốn là yếu ớt thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì một trận quyết định chi này băng hải tặc tàn quân vận mệnh nội chiến hết sức căng thẳng đủ rồi đúng lúc này một cái thanh em bình tĩnh văng lên không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong th hắn từ phòng bếp bên trong đi ra trong tay bưng một cái to lớn k h a y trên khay không có sơn chân hải vị chỉ có mấy bát nóng hôi hổi nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn cháo hoa cùng mấy đĩa dùng hải thú thị thong khô chế thành trà bông cùng dơm ư u ố i ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua bọn hắn nhìn thấy giai đ o n đi tới liệu gặt cùng lin lin ở giữa đem khay đặt ở một khối coi như bằng phẳng bông thuyền hắn không nhìn kia hai c ố đủ để cho người bình thường sợ vỡ m ậ t hạ sổ cụ hạ kỳ phán phất chỉ là xuyên qua một trận gió nhẹ ăn cơm đi g a i đ n thanh â n bình tĩnh không lay động đánh nhau trước đó dù sao cũng phải trước nét đầy cái bao、tử. câu này tràn đầy không hài hòa cảm giác để kiếm b ạ n nỗi trương bầu không khí xuất hiện một tia quỵ dị buông lỏng linh linh nhìn xem chén kia bốc hơi nóng cháo hoa khinh thường nói liền loại vật này cũng xứng gọi cơm người có thể không ăn giai ẩ n không c o i nhìn hắn chỉ là phối hợp đem một bát cháo đưa cho bên cạnh g ạ t g ạ t do dự một chút vẫn là nhận lấy hắn hiện tại đối dởn chủ nghệ có mù quang tín nhiệm cho dù là một bát cháo hoa cũng nhất định có chỗ nào t h ầ n kỳ hắn uống một ngụm một giây sau gác con mắt mánh địa trở tròn đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được tư vị hạt gạo bị nấu chín đến vừa đúng và miệm tan đi gạo dầu hương thuần cùng hạt gạo ngọt hoàn mỹ dung hợp hóa thành một cỗ thuần túy nhất ấm áp nhất lực lượng thuận tiết hầu trượt vào trong dạ dày k i a cố ấm áp trong nháy mắt xua tán đi mấy ngày liên tiếp kiềm chế mê man g cùng b ấ t an phản phất về tới nhất không buồn không lo tuổi thơ mẫu thân tại bên lò lửa vì chính mình nấu chín k i a một bát một mạc nhất cháo m ù i vị kia là nhà hương vị ô gặt một cái cao lớn t h u kệ t h hắn tử lại đỏ cả váy mắt linh linh nhìn xem gạt kia khoa trương phản ứng nửa tin nửa ngờ địa cũng bưng lên một bát khi trước kia cháo tiến vào trong miệm nàng trong nháy mắt hắn thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái hắn phảng phất thấy được mình khi con bé tại ảo bạc cùng tu nữ cùng những hải t ử khác nhóm cùng một chỗ sinh hoạt c h ẳ n g cảnh thời điểm đó hắn mặc dù luôn luôn gặp rắc rối lại là hắn trong cuộc đời vui sướng nhất hạnh phúc nhất thời gian chén này cháo t ỉ n h lại hắn ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất cũng sợ hãi nhất ký ức hắn viên kia bị dục vọng cùng d ã tâm bao khỏa đến cứng rắn như sát tâm tại thời khắc này xuất hiện một tia vết rách l i n u g á t cũng bưng lên một bát hắn uống một ngụm thấy được mình lang bạt kỳ hồ t u i thơ thấy được mình với người nhà vô hạn khát vọng xi vợ uống một ngụm thấy được cái kia để hắn vừa yêu vừa hận nam nhân đây cũng không phải là một bát đơn giản cháo đây là dơ ẩn dùng ăn chi nghĩa đem mỗi người ký ức cùng tình cảm dung nhập trong đó nấu chín ra một bát chuyện cũ trong lúc nhất thời hai cốt phía trên chỉ còn lại có đè nén n rất nhỏ tiếng khóc lóc một trận sắc buộc phát nội chiến bị một bát cháo trừ khử ở vô hình chuyện cũ như cháo nóng hổi vào cổ họng thiêu đốt lấy mỗi người linh hồn khi cuối cùng một bát cháo thấy đ ấ y hai cốt bên trên bầu không khí không còn là dương cung bạc kiếm mà là bị một loại phức tạp mà nặng nề cảm xúc bao phủ không có người nhắc lại thuyền trưởng chi vị cũng không có người lại để g i m dĩ lấy muốn chinh phục thế giới chén kia cháo để bọn hắn tạm thời từ rột chết đi bóng ma cùng đối tương lai、like、trong ngượng ngùng rút ra ra bị ép đi nhìn thẳng vào mình nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng cùng đau xót linh linh ôm hai đầu gối ngồi ở trong góc k i a trương tổng l á treo tham lam cùng tùy hứng nụ cười trên mặt giờ phút này lại toát ra một tia hiếm thấy yếu ớt hắn nhớ tới tu nữ nhớ tới éo bạc nhớ tới những nàng đó cho là mình sớm đã quên tên là người nhà ấm áp nhưng rất nhanh k i a phần yếu ớt liền bị càng thêm kiên định dã tâm thay thế hắn ngầm đầu nhìn về phía giai ẩn ánh mắt phức tạp tiểu quỷ tài nấu nướng của ngươi thật rất không tệ đây là hắn lần thứ nhất chân tâm thật ý đ ị a tán dương giai ẩn nhưng là linh linh đứng người lên vỗ vỗ bùi đất trên người kia cố thuộc về tương lai nữ vương hạ kỳ lần nữa trở lại trên người nàng ta muốn không phải h ồ i ức mà là tương lai một cái có thể để cho ta tùy tâm sử dụng có thể để cho ta ăn vào toàn thế giới tất cả mỹ thực có thể để cho tất cả chủng tộc đều chung sống hòa bình tại dưới chân của ta quốc gia hắn không còn đi xem n ệ u gạt mà là đưa ánh mắt về phía rộng lớn vô ngần b i ể n cả nơi này đã không có thứ tao lớn linh linh xoay người đối mọi người nói từ hôm nay trở đi ta chặt lọt k ẹ lỉnh thoát l y r o t băng hải tặc ta muốn đi thành lập thuộc về chính ta băng hải tặc ta quốc gia của mình dứt lời hắn lại trực tiếp triệu hồi r a rẽ ớt thân thể cao lớn nhảy lên một cái cũng không quay đầu lại địa hướng về phương xa bay đi ma ma ma ma tạm biệt một đám chỉ biết là đ á m chìm trong đi qua kẻ đáng thương lần sau gặp mặt ta chính là nữ vương hắn kêu mang tính tiêu chí tiếng cười trên mặt biển dần dần t ừ n g bước đi đến mang đi chi này băng hải tặc cuối cùng một phần thuộc về đi qua cuồng đạo l i n l i n rời đi giống đẩy ngã khối thứ nhất quân bài đô mị nô họ nhã nạ cũng đứng lên hắn đi đến dần trước mặt thật sâu địa nhìn hắn một cái cảm ơn ngươi cháo để cho ta nhớ tới một chút nên quên nhưng lại không thể quên được sự tình thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh lại thiếu đi mấy phần tránh xa người ngàn dặm băng hàn bất quá ta l ư u trình cũng nên kết thúc hắn nhìn thoáng qua hiệu gạt lại nhìn một chút những người khác các ngươi bảy quái vật này vẫn là không thích hợp ta loại này chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh c h ờ chết nữ nhân hắn thả người nhảy lên nhảy lên một khối trôi nổi tấm văng gỗ lại đ ư ơ n g tựa theo cao siêu thể thuật đạp trên sóng biển hướng phía cùng linh linh phương hướng ngược nhau phiêu nhiên mà đi bóng lưng của nàng vẫn như cũ cao ngạo lại không còn như vậy tự liêu uy các ngươi làm sao đều đi gạt gấp chúng ta không phải đồng bạn sao cô lạp lạp lạp nha nịu gạt trầm thấp tiếng cười vang lên hắn đi đến gạt bên người vô vô bờ vai của hắn g ạ t thiên hạ không có tiệc không tan r ố t chết rồi chúng ta bọn này bởi vì hắn mà tụ tập cùng một chỗ quái vật cũng nên đi tìm riêng phần mình quy tốt chương chín mươi bảy muốn tan ra thành từng mảnh thuyền chương chín mươi bảy muốn tan ra thành từng mảnh thuyền nịu gạt ánh mắt đảo qua còn lại xỉ vợ cùng đọc g ù m các người đâu có tính toán gì xỉ vợ trầm mặc một lát hắn đem trường thương của mình lao đến bóng lưỡng sau đó đứng ở nịu gạt sau lưng ta thiếu đầu bếp dài một bữa cơm tại tr ta đi theo hắn hắn lý do đơn giản mà trực tiếp đ ỏ r ù n thì ô m khối kia thanh long hảo xương rồng m ả n h vỡ vẻ mặt cầu xin nói ra ta ta còn có thể đi cái nào a đời ta mơ ước lớn nhất liền là tạo một chiếc toàn thế giới mạnh nhất thuyền hiện tại thuyền không có ta cũng không có nhà để về dâu trắng đại ca ngài nếu là còn dự định ra biển thu lưu ta cái này vô dụng thuyền tự đi ta cái gì cũng có thể làm g ạ t gãi đầu một cái cũng đi tới nịu gạt bên người ta cũng đi theo dâu trắng đại ca có đỡ đánh có thị tan là được cuối cùng ngoại trừ rời đi l i n l i n cùng họ nha nạ tất cả mọi người lựa chọn đi theo nịu gạt Liệu gạt nhìn xem mấy cái này mặc dù chật vật nhưng trong mắt hỏa diễm chưa tắt người nhà trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tinh thần trách nhiệm hắn không còn là cái kia chỉ biết là uống rượu đánh nhau e đồ nịu i gạt hắn hiện tại là một đám người chủ tâm cốt là nhất gia trí chủ hắn đi đến dần trước mặt cái này từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh hải tử giai đoạn i ệ u gạt tâm thanh s ẹ n so trinh trọng cảm ơn ngươi ta chỉ là làm ta nên làm giai đ o n bình tĩnh địa trả lời cô lạp lạp lạp a ngươi cái tên này luôn luôn nói như vậy nịu gạt cười ha、hả. như vậy ngươi đây ngươi có tính toán gì là muốn tìm một chỗ mở một nhà hàng vẫn là giải ân ngầm đầu nhìn xem nam nhân trước mắt này cái này tương lai đem dùng phía sau lưng của mình vì vô số người chống lên một mảnh bầu trời công thế giới mạnh nhất nam nhân khoe miệng của hắn chậm rãi khơi gợi lên một vòng mỉm cười k i ê u mỉm cười tự tin mà thâm thúy ta giải ân ánh mắt vượt qua đ i ệ u gạt nhìn về phía kia vòng vừa vặn dâng lên tràn đầy vô hạn khả năng mặt trời ta đương nhiên là theo chân các ngươi bởi vì cái này thời đại cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn cũng còn giấu ở những cái kia châu nguy hiểm nhất hắn dừng một chút ánh mắt bên trong lóe ra một cái đầu bếp đối với trung cực mơ mà lại ta đã đáp ứng thuyền trưởng phải dùng ta xử lý vì hắn dâng lên một trận có thể để cho thần đô vì đó run dày thị n h i ế n hiện tại thuyền trưởng mặc dù không có ở đây nhưng cái này ước định hữu hiệu như cũ chỉ bất quá giai ẩ n thanh âm trở nên nhẹ nhàng thậm chí mang tới một k i a khó được hài hước thị n h i ế n nhân vật chính từ một cái biến thành một đám băng hải tặc d â u trắng lần thứ nhất gia đình liên hoan menu ta đã nghĩ kỹ liền từ đi săn một đầu đủ để lấp đầy tất cả chúng ta bụng trong truyền thuyết xì kình bắt đầu đi một thời đại kết thúc nhưng một cái mới từ mỹ thực cùng gia tộc ký kết càng thêm ầm ầm sóng dậy thời đại chính nương theo lấy chiếp này rách dư cùng k i a nổi cháo hoa dư ôn chậm rãi mở màn liên tục bảy tám ngày trên biển phiêu lưu đối thường nhân mà nói là đủ để phá vỡ ý chí tuyệt vọng hành trình nhưng đối với chiếc này tàn phá màu đen cự hạng bên trên bọn quái vật tới nói càng giống là một trận ngắn ngủi mà đẻ nén nghỉ ngơi nhưng mà linh linh cùng h i nhã nạ rời đi giống rút đi hai cây trụ cột để chiếc này vốn là lung lay sắp đổ hải cốt lộ ra càng thêm thế lương các nàng mang đi không chỉ có là đỉnh tiêm chiến lược càng là thuộc về dột thời đại một điểm cuối cùng của ngạo cùng cố chấp còn lại đám người thuyền ổ t à n h hơi một cái hơi có vẻ l n túng đoàn thể. Bầu không khí không còn là dương cung càng nặng g thể. một thêm mới kiếm, mà mê loại là là khí nghề phủ, Bầu bạc bị đồ vật bao phủ, mê mang. trưởng không có thuyền cũng mất bọn này bởi vì rột dã tâm mà tụ tập cùng một chỗ quái vật bây giờ giống một đám bị đổi ra xào h u y ệ t chim non mờ mị t ứ phương không biết nên bay về phía phương nào rốt cục tại một ngày nào đó hoàng hôn phần này để nén trầm mặc bị một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên đánh vỡ song toàn xong lúc này thật muốn rời ra từng mảnh thuyền tượng đọc d m cái này ngày bình thường liền lo lắng nam nhân giờ phút này chính ôm một cây từ trong biển vất lên đáy ã thuyền t tấm, tấm chắn l năng lượng máy phát đã sớm đốt thành sắt vụn chúng ta bây giờ ngay cả nhất cơ bản phòng ngự đều không có mấu chốt nhất là sức rồng sương rồng được mất một chiếc thuyền không có sơ rồng t h ư ờ n như không có người xuống lưng lại đến một cái lớn một chút sóng tất cả chúng ta liền đều phải xuống dưới cho cá ăn đỏ r ù n khóc lóc kể lể giống một chậu nước lạnh đem mọi người từ đối tương lai trong tưởng tượng tới tỉnh để bọn hắn không thể không trực diện dưới mắt nhất hiện thực tán khốc bọn hắn hiện tại ngay cả một chiếc có thể an ổn đi thuyền thuyền đều không có Ô n ào quá liệu gạt to mày khe quát một tiếng hắn mặc dù cũng tâm p h i ề n nhưng làm cho này đoàn người ngầm thừa nhận tân chủ tâm xương hắn nhất định phải bảo trí chấn định hắn đi đến hải cốt biên giới một cước đặt xuống cảm thụ được dưới chân chuyển đến yếu ớ đỏ dùn không có nói chuyện giật gân cái này đóng sát vụn sát thực chống đỡ không được bao lâu kia vậy chúng ta làm sao bây giờ g ạ t gãi đầu một cái lần thứ nhất cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề hắn có thể không quan tâm tài bạo không quan tâm thanh danh nhưng không thể không quan tâm một c h i ế c có thể để cho hắn ăn no ngủ a n ở thuyền nếu không chúng ta tìm hoang đ ả o ta đến tạo một chiếc mới đỏ dùn xoa xoa nước mắt tham dò tính địa đề nghị nhưng trong giọng nói tràn đầy không tự tin tạo thuyền cần đại lượng vật liệu gỗ công cụ thời gian còn có trọng yếu nhất một cái an toàn không bị quáy dày hoàn cảnh mà bọn hắn hiện tại là toàn thế giới hải quân cùng thợ săn tiền t h ư ở n g trong mắt bánh trái t h ơ n g ngon không còn kịp rồi xì、si、vợ thanh â m từ chỗ bóng tối truyền đến hoàn toàn như trước đây tỉnh táo ta vừa rồi tại trong b i ể n phát hiện một vài thứ là hải quân truy tung thất thủy l ô i mặc dù loại hình rất già cỗi nhưng nói do vị trí của chúng ta đã bại lộ tin tức này như là một tảng đá lớn đầu nhập vốn là sóng cả m á n h liệt mặc hồ khơi dậy ngàn cơn sóng hải quân lưới bao vây đã lặng yên mở ra ghê tởm bọn này hải quân cho săn thật đúng là âm hồn bất tán gạt phẫn nộ địa một quyền nện trên bóng thuyền kết quả cái kia vốn là yếu ớt bong tàu răng rắc một tiếng lại bị vỡ một đạo lỗ hồng lớn d ọ a đến hắn tranh thủ thời gian thu tay về bầu không khí tại thời khắc này kiềm chế tới cực điểm trước có truy binh sau không có đường lui dưới chân đặt chân t r i địa cũng sắp đắm chìm đây quả thực là tuyệt cảnh cô lạp lạp lạp nha đúng lúc này liệu gắt tiếng cười phá vỡ yên lặng cái kia như núi cao thân thể đứng lên trong mắt chẳng những không có chút nào tuyệt vọng ngược lại bốc cháy lên chiến ý h ư n g h ự c chương chín mươi tám bạc phong nhãn chương chín mươi tám bạc phong nhãn lúc này mới có ý tứ nếu là dễ dàng như vậy liền để chúng ta chạy kia cũng quá coi thường hải quân hắn nhìn xung quanh nhà mới của mình mọi người thanh â m to như t r ô n g thuyền không có liền đi đoạt một chiếc không có đường liền dùng nắm đấm đánh ra một con đường đến chúng ta bây giờ thiếu cái gì liệu gạt nhìn về phía đọ dùm một chiếc một chiếc đầy đủ dán chắc đầy đủ nhanh hỏa lực đầy đủ mánh có thể gánh chịu tất cả chúng ta mơ ước thuyền đọ dùm vô ý thức đ ị a trả lời trong mắt một lần nữa g i ấ y lên thuyền tượng c h i hồn đọ dùm vô ý thức điệu trả lời trong đám người ở giữa, ánh mắt một lần nữa dấy lên thuyền tượng tri hồn phía trên in một cái rõ ràng thanh i u ký, c i miệng bộ. Nếu gặt nết t sổ, ớ em bình tĩnh văng lên đánh gãy bọn hắn thảo luận là giai n ẩn hãn tử giang kia duy nhất coi như hoàn hảo phong bếp bên trong đi ra trong tay bưng một cái khay phía trên là mới bắt nóng hôi hổi nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn canh thịt cùng mấy khối nướng đến tiêu hương bột mì dở bao ăn cơm đi dài ẩn đem đồ ăn phân cho đám người phản phất bên ngoài kia sắp đến hải quân hạm đội cùng dưới chân sắp đắm chìm thuyền đều không có quan hệ gì với hắn ăn cướp trước đó dù sao cũng phải trước nét h đầy cái bao tử đám người tiếp nhận đồ ăn mặc dù trong lòng lo lắng nhưng nghe được kia cố có thể chấn an linh hồn hương khí vẫn là không nhịn được miệng lớn bắt đầu ăn một b á t canh nóng vào trong bụng một dòng nước cấm nước v à khắp toàn thân mấy ngày liên tiếp kiềm chế mọi m ệ n h cùng bất an đều bị đổi tản ra không biết dài ăn nh dê một c h i bộ mục tiêu quá lớn phòng ngự quá mạnh hơn nữa cách chúng ta q u á xa chờ chúng ta đổi tới hải quân lưới bao vây đã sớm thu nạp hắn đi đến một t r ư ơ n g coi như hoàn chỉnh hải đồ trước dùng ngón tay ở phía trên vẽ một vòng tròn kia là một cái ở vào cằn b ê n biên giới hải đồ bên trên chỉ ghi chú nguy hiểm lại không có bất kỳ cái gì cụ thể tin tức hòn đảo nơi này là hải quân bỏ hoang một chỗ bí mật thí nghiệm cơ sở danh hiệu bạo phong nhãn giai ẩn thanh âm không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong thai của mỗi người căn cứ ta trước đó từ chính phú không tù binh nơi đó lấy được tình báo hải quân từng ở chỗ này tiến hành qua kiểu mới chiến hạm nhị n ép cùng cực hạn hoàn cảnh khảo thí bởi vì thí nghiệm sự cố liên tiếp phát sinh cơ sở bị bỏ hoang nhưng vì che giấu một ít bí mật bọn hắn cũng không có đem tất cả mọi thứ đều mang đi nơi đó có chúng ta muốn đ ộ vật giai ẩ n ánh mắt đảo qua đám người ngựa khí bình thản lại tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin một chiếc bị lăn g quên có được bản thân chữa trị năng lực thí nghiệm tính chiến hạm cùng đầy đủ chúng ta chống đến kế tiếp điểm tiếp tế nguyên liệu nấu ăn dự trữ hán làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người một cái đầu bếp không chỉ có thể dùng nấu ăn sáng tạo kỳ tích lại còn nắm giữ lấy ngay cả hải quân nội bộ đều chưa hẳn biết được tình báo t u y ệ t mật n u g ắ t nhìn trước mắt cái này thâm bất khả chắc hài tử hồi lâu mới buộc phát ra chấn thiên cười to cô lạp lạp lạp á. Tốt. Tốt. Tốt. hắn nói liên tục ba chữ tốt trong mắt tràn đầy đối dởn t h ư ở n g thức và tín nhiệm chúng tiểu nhân đều nghe được sao n u g ắ t thanh â m lần thứ nhất mang tới thuyền trưởng vốn có uy nghiêm cùng p h o n g khoáng chúng ta đầu bếp trưởng đã vì chúng ta chỉ rõ phương hướng đọ d ù n dùng còn lại tấm ván gỗ ra cô thân tàu chúng ta nhất định phải chống đến nơi đó gạt, Seaver, phụ trách cảnh giới. đồ ăn liền tiếp tế liền giao chi o n g ư ơ Mục tiêu, bạo o p h này g Trong tuyệt cảnh, hy vọng nhãn, cảnh, nhanh n phát. hy xuất Ưu tuyệt cú cú. Chi mới bị nhanh lửa. Chi này từ tàn binh bại tướng tạo thành tương lai trên biển bá chủ chi thuyền tại một vị mới thuyền trưởng cùng một vị thần bí đầu bếp trưởng dẫn đầu dưới hướng phía không biết hải vực bắt đầu bọn hắn lần thứ nhất đúng nghĩa vì nhà mà tiến hành mạo hiểm tiến về bạo phong nhãn hành trình là một trận cùng tử thần thi chạy thanh long hào hài cốt tại đỏ dùn cùng gạt bỏ mạng tu bổ dưới miễn cưỡng duy trì lấy không có lập tức tan ra thành từng mảnh trạng thái nhưng mỗi một lần sóng biển đập đều nương theo lấy giận người kim loại dây lên gì phản phất một vị bệnh nguy kịch lão giả đang phát ra sau cùng thở dốc đỏ dù mắt quần thâm so đáy nổi còn đen hơn hắn đã hai ngày hai đêm không c ó c h ớ m mắt như cái phong ma nghệ thuật ra dùng hết hết t h ể thủ đoạn ý đồ d i ê n trưởng chiếc thuyền này t ộ i thọ hắn thậm chí hủy đi gian phòng của mình cánh cửa dùng để bổ khuyết đáy thuyền lớn nhất đầu kia k h ẽ hở gặt thì thành nhất ra sức khổ công chỗ nào cần gia cố hắn liền dùng mình kia thân man lực đem thép tấm lạnh xinh s i n h nhấn tiến chỗ tổn hại sau đó để đỏ d ù n dùng tốc độ nhanh nhất mối hẳn xi vơ đứng tại cao nhất cột bên trên, như là một tôn trầm mặt pho tượng hắn kẽ bùn xô hạ kỳ phát huy đến cực h Bắt giữ cho không ư ngủ không nghỉ đỏ dùng chuẩn bị là có thể để thần tính não bổ sung tinh lực gáp xúc hải thú gan tinh hoa canh cho thể lực tiêu hao rất lớn gặt chuẩn bị là dầu có cao lòng trăng trứng cá nướng thịt khô cho tinh thần cao độ tập trung xỉ vợ chuẩn bị thì là có thể tẩm bổ thần kinh hầm rong biển mỗi một phần thức ăn đều tinh chuẩn địa đối ứng mỗi người nhu cầu để bọn hắn tại trận này cùng thời gian vật lộn bên trong từ đầu đến cuối duy trì lấy trạng thái tốt nhất rốt cuộc tại ngày thứ năm bình minh làm thân tàu phát ra rên rỉ đã đến cực hạng ngay cả đỏ r ù m cũng bắt đầu chuẩn bị viết di thư thời điểm xì vợ thanh âm từ cột buồn g bên trên chuyền đến tỉnh táo lại mang theo một tia như c h ú t được gánh nặng đến đám người mừng rỡ hướng phía phía trước nhìn lại chỉ gặp biển trời đụng vào nhau chỗ một tòa bị to lớn không bao giờ ngừng nghỉ hình khuyên phong bạo bao vây hòn đạo xuất hiện ở bọn hắn trước mắt k i a phong bạo như là thần minh b ả y kết giới đem hòn đảo cùng ngoại giới triệt để cách tuyệt bất kỳ cái gì ý đồ đến gần thuyền đều sẽ bị k i a kinh khủng lực hút cùng sức gió xé thành mà n h ỏ là cái này bạo phong nhãn gạt nhìn xem k i a như là thiên thai cảnh tượng nuốt ngụm nước bọt chúng ta muốn làm sao đi vào giao cho ta nếu gạt đi lên mũi thuyền hắn hít sâu một hơi song quyền phía trên bao trùm trước nay chưa có cơ h ộ i hóa thành thực chất màu trắng v n g sáng cô lạp lạp lạp h cho ta mở hắn xong quyền tê suất đối kia không thể phá vỡ phong bạo chi bích hung hang điệu đánh đi qua trần hoàng khai thiên hai đạo cô động đến cực hạn sóng chấn động cũng không phải là khuyết tán s u n g kích mà l à như là hai thanh vô hình khai thiên cự phụ hung hăng đ ị a bổ vào phong bạo kết giới phía trên ẩm ẩm một tiếng phảng phất muốn đem thế giới đều c h ấ n vỡ tiếng vang cái k i a đạo ngay cả k i a sáng đều có thể vặn b ẹ o kinh khủng phong bạo lại bị nịu g ạ t cái này hủy thiên d i ệ t đ ị a một kích ngạnh xinh xinh từ đó sẽ mở một nói dài đến mấy ngàn mét bề rộng chừng trăm mét to lớn thông đạo chương chín mươi chín u hồn m ọ gì ị ả cuống chương chín mươi chín u hồn mọi d ả cuống trong thông đạo gió hêm sóng nặng phảng phất một cái thế giới khác ngay tại lúc này đạo giù duy chỉ lấy cái này thông đạo đối với hắn cũng là to lớn tiêu hao được rồi đọ d ù n lấy lại tinh thần dùng hết lực khí toàn thân chuyển động bánh lái lái chiếc này sắp tan ra thành từng mảnh hải cốt tiến vào đầu từ nhân lực mở ra kỳ tích đường thủy khi bọn hắn xuyên qua thông đạo đến hòn đảo bên trong vịnh trong n g á y mắt sau lưng phong bạo thông đạo ẩm v a n g khép kín mà dưới chân thanh long hào hải cốt cũng rốt cuộc hoàn thành nó sau cùng sứ mệnh tại một trận làm lòng người nát tiếng rên dỉ bên trong chậm rãi giải thể chìm vào bình tĩnh cảng đám người đứng tại hòn đảo trên bờ cát nhìn xem kia phiến đã từng gánh chịu lấy bọn hắn dã n ế u gạt vỗ vỗ đỏ dùm bà vai cũng không mất đi mới sẽ không đến chúng ta nhà mới ngay tại trên đảo này chở lấy chúng ta đây đám người ngầm đầu đánh giá tòa này bị lãng bên hòn đảo hòn đảo trung tâm một tòa từ sắt thép cùng bê tông đổ bê tông mà thành to lớn cơ sở lẳng lặng địa đứng sừng sững ở đó giống một đầu phụ phục sắt thép cự thú cơ sở bị thuế nguyệt tắt mòn vết dì lo a lộ tràn đầy hoang vu cùng tĩnh mịch khí tức nhưng kỳ chủ thể kết cấu vẫn như c ũ hoàn hảo hiện lộ rõ ràng hải quân đã từng huy hoàng đi đi tìm bảo gạt cái thứ nhất hưng phấn địa liền xông ra ngoài nhưng mà bọn hắn vừa bước vào cơ sở đại môn một cỗ ấm lãnh phảng phất tới từ địa ngục hàn ý liền bao phủ tất cả mọi người cơ sở trên quảng trường nổn ngang lộn xộn địa nằm mấy chục cỗ sớm đã biến thành thấy khô hải quân thi thể binh lính trên mặt của bọn hắn đều ngưng kết lấy cực độ vẻ mặt sợ hãi phảng phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được kinh khủng c h i vật mà tại quảng trường trung ương một chiếc toàn thân đen nhánh tạo hình tràn đầy gỗ thịt phong cách phảng phất từ vô số hoan hồn hài cốt ghép lại mà thành ba cột buồn thuyền buồn đang lặng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung chiếc phản phất một đậm, lánh từ khí. đúng ầ u đ lúc này một cái khẳng khạn phảng phất mấy trăm năm không có mở miệng quá thanh em từ tàu ma bong thuyền c r u y ể n đến đã bao nhiêu năm rốt cục có mấy người sống tới rồi sao một người mặc rách dưới hải quân quan tướng phục thân thể đã hơi mở như là quỷ hồn thân ảnh chậm rãi từ trong khoang thuyền bay ra hoan g nên đi vào thuyền của ta mọi gì ả cuống hảo ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng cũng là tòa hòn đảo này duy nhất cư dân hải quân bản bộ nguyên trung tướng h u hồn mọi gì ả cuống quỷ k i a hồn trên mặt lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị làm quay g i à y ta an nghỉ đại giới liền đem bóng dáng của các ngươi lưu lại làm ta mới thuyền viên đi lời còn chưa dứt hắn hé miệng vô số màu đen như là con rơi cái, ra, cái địa địa hướng lấy đám người cùng tới cái bóng nữ gắt nhìn xem kêu phô thiên cái địa địa hướng lấy đám người cùng tới Bất trước quá, ở một bớn cỗ vô mở mịt v hình ý chí lực giống như là biển gầm quét sạch mà ra những cái kia từ cái bóng tạo thành con rơi tại tiếp xúc đến hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt tựa như cùng gặp khắc tinh phát ra một trận tiếng rít thê lương nhao nhao tán loạn tăng giã ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ cái gì hạ sổ cụ hạ kỳ Ú hồn mọi gì ạ cúng kia hơi mở trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cả cả no mi trái cây thực năng lực lại bị đối phương dùng nhất không giảng đạo lý phương thức trực tiếp nghiên ép không không có khả năng cái bóng của ta là vô địch hắn gào ghét hai tay vung lên trên quảng trường những cái tia hải quân thây khô cái bóng lại bị hắn đều bóc ra hội tụ thành một đoàn to lớn vặn vẹo cái bóng tập hợp thể như là một con tới từ địa ngục ma vợt g ư ơ n g n anh múa v ố t địa nào h về phía nữ gạt cái bóng cách mạng quá ổn nữ gạt nhữ mày tựa hồ đối với loại này ẩm ĩ phương thức công kích cảm thấy rất không kiên nhẫn hắn nâng lên nằm、đấm. thuần bạch sắc vầng sáng tại quyền phong hội tụ không chấn thật đơn giản một q u y ề n cách không vung ra gian g rắc phía trước không gian trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách đoàn kia to lớn cái bóng tập hợp thể tại tiếp xúc đến cố lực lượng này trong nháy mắt tựa như cùng bị đầu nhập máy cắt giấy chăn giấy g bị trong nháy mắt chấn động đến phá thành mà nhỏ hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen tiêu tán ưu hồn m ọ gì ạ cũng càng là như gặp phải trọng kích hét thảm một tiếng hơi mở thân thể trở nên càng thêm hư ả o phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán g ê thởm các người rốt cuộc là ai hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt bảy quái vật này chúng ta một cái thanh âm lười biếng văng lên gạt khiêng mỏ neo thuyền đi ra hắn miết miệng y sổ lộ ra một ngụm nhanh trắng học dồn ngự khi nói ra một đám đi ngang qua mỹ thực ra mà thôi mỹ thực ra m ỏ gì ạ cuống ngây ngẩn cả người không sai gạt chỉ chỉ bụng của mình chúng ta thuyền trưởng nói muốn đem cái bóng của ngươi làm thành rau trộn đồ ăn cho nên ngoan ngoan địa thúc thủ chịu trói đi lời còn chưa dứt hắn thân thể cao lớn đã như như đạn pháo liền xông ra ngoài trong tay cự neo mang theo x é rách không khí d í c lên đ ố i kia chiếc lơ lửng tại nửa công tàu mà hùng hàng đập tới đừng đụng thuyền của ta m ọ gì ạ cuống thét trói thét ý đồ dùng cái bóng ngăn cản nhưng mà si v ở thân ảnh lại như quỷ mị xuất hiện tại hắn sau lưng trường thương phía trên bao trùm lấy một tầng đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ mùi thương trực chỉ mọi gì ả cuốn bản thể đối thủ của ngươi là ta một trận thực lực hoàn toàn không ngang nhau vây đánh liền triển khai như vậy chiến đấu kết quả không chút huyền nhiệm ưu hồn mọi gì ả cuốn mặc dù là nguyên h ả i quân trung tướng thực lực không tầm thường nhưng đối mặt liệu gặt loại cấp bậc này quái vật tăng thêm gặt cùng xì vợ hai cái này tiềm lực vô hạn giúp đỡ hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có cuối cùng hắn bị liệu gặt một quyền từ tàu ma bên trên đánh hạ. tha tha mạng đất, mọi gì ạ cũng nằm dạp trên mặt đất thanh âm yếu đất địa cầu xin tha thứ nói cho chúng ta biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì liệu gặt ở trên cao nhìn xuống mà hỏi thăm tại tử vong uy hiếp dưới mọi gì ạ cũng đem hết thẻ đều nói thẳng ra chương một trăm ba năm sau chương một trăm ba năm sau nguyên lai、like, mọi gì ạ cũng năm đó chính là tòa này bạo phong nhãn cơ sở người phụ trách một chồng phụ trách khảo thí kia t r ư ớ c có được bản thân chữa trị năng lực kiểu mới chiến hạm nhưng mà tại một lần cực hạn trong khảo nghiệm chiến hạm động lực hạch tâm phát sinh không biết d ị biến sinh ra một loại có thể tước đoạt sinh vật sinh mệnh lực năng lượng quỷ dị trợ toàn bộ cơ sở hải quân đều trong nháy mắt bị hút khô sinh mệnh biến thành t h â y khô mà hắn bởi vì là cả cà no mi trái cây thực năng lực giả bản thể có thể trốn ở cái bóng bên trong may mắn trốn qua một kiếp nhưng cũng bị vây ở trên tòa đảo này cùng thế cách tuyệt cho tới hôm nay kia chiếc thí nghiệm tính chiến hạm cũng bởi vì lần kia sự cố mà bị phán định vì thất bại phẩm vứt bỏ tại cơ sở chỗ sâu nhất tụ tàu bên trong. nói như vậy chiếc thuyền kia còn tại đò dùn con mắt trong nháy mắt sáng lên hắn một b à nhấc lên mỏ gì ả cuốn cổ á o kích động mà hỏi thăm tại tại ngay tại tận cùng bên trong n h ấ t cấp ép vụ tàu bên trong quá tốt rồi đò dùn h ư n g phấn địa khoa tay m ộ a chân quay người liền muốn hướng ụ tàu chạy vân vân đợi một chút giai ân thanh â m vang lên hắn đi đến kia chiếc đen nhánh tàu ma trước r ồ i xuất thủ nhẹ nhàng chạm đến lấy thân thuyền nhắm mắt lại chiếc thuyền này là dùng một loại rất đặc biệt vật liệu gỗ kiến tạo nó tựa hồ tại hấp thu chung quanh tâm tình tiêu cực cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân năng lượng không sai mọi gì ạ c ũ n g vội vàng giải thích nói đây là ta tại tân thế giới một chỗ cấm địa tìm tới hồn mục nó có thể cùng ta trái cây năng lực sinh ra cộng minh chiếc thuyền này là có sinh mệnh giai ẩn mở mắt ra trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ hắn quay đầu nhìn về phía liệu gặt cùng đỏ dùm bình tĩnh nói k i a c h i ế c thí nghiệm tính chiến hạm động lực hạch tâm không ổn định quá mức nguy hiểm chúng ta không thể nhận cái gì đỏ dùm như bị xét đánh nhưng chiếc thuyền này g i a n vô vô bên người tò ma trải qua cải tạo có thể trở thành chúng ta mới tòa giá nó chất liệu cùng đặc tính so với hải quân những cái kia dây chuyển sản xuất sản phẩm càng thích hợp chúng ta mà lại giai ẩ n ánh mắt đảo qua trên đất những cái kia hải quân thấy khô cuối cùng rơi vào m ỏ d ì ạ cuống trên thân nó trong phòng bếp tựa hồ còn chứa đựng không ít năm đó còn lại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nửa giờ sau cơ sở trên quảng trường dâng lên đã lâu khói bếp giai ẩ n tại tàu ma giàn k i a bảo tồn hoàn hảo trong phòng bếp tìm được đại lượng bị thời gian phong tồn chân quý nguyên liệu nấu ăn hắn dùng những n à y nguyên liệu nấu ăn vì mọi người chuẩn bị một trận đến chậm chúc mừng thang quan nhà mới long trọng tiệt rượu d â nướng nguyên con hải sản mầm canh hoa quả salat phong phú thức ăn bảy đầy quảng trường đám người ngồi vây quanh tại bên cạ liệu gặt nhìn trước mắt này tấm cảnh tượng nhìn xem gặt cùng đỏ rùm vì cuối cùng một khối thịt nướng c h a n h đến mặt đỏ tới mang hai nhìn xem xỉ vợ yên lặng đất là dởn đưa lên xoa tay khăn mặt cái tia trương tổng là mang theo vài phần uy nghiêm trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười ấm áp cái này liền là hắn muốn nhà v ề phần cái kêu hồn m gì ả c uống hắn bị liệu gặt dùng hạ kỳ chân choáng về sau tách ra tất cả cái bóng biến thành một cái hư nhược phổ thông u hồn bị dởn cất vào một cái từ trong phòng bếp tìm tới lọ thủy tinh bên trong lấy tên đẹp dự bị đồ gia vị nói không chừng ngày nào có thể nghiên cứu gia hữu gạo một cái thuộc về băng hải tặc dâu trắng hoàn toàn mới thời đại ngay tại tòa này bị lãng quên trên hòn đảo nương theo lấy một trận tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ thị n h y ế n chính thức kéo lên màn mở đầu ba năm một cái búng tay tân thế giới một tòa vô danh xuân đảo hoa anh đào như mưa phiêu t a n tại ấm áp trong không khí đem cả hòn đảo nhỏ nhuộn thành một mảnh rực rỡ màu hồng hòn đảo trung ương lớn nhất trong tự quán bầu không khí lại cùng mảnh này ôn nhu cảnh sắc không hợp nhau tràn đầy mùi thuốc súng hỗn đản các ngươi biết rõ chúng ta là ái chăng chúng ta thế nhưng là huyết phủ bạ dòng băng hải tặc thuyền trưởng tiền treo thưởng tám mươi triệu b thức thời liền đem trên đảo này tất cả rượu đều cho lão tử giao ra một cái vẻ mặt dữ tợn khiến cự phủ hải tặc một cước dẫm trên bàn hung thần ác s á t mà đối với t i u quán lao bản gào thét trong t i u quán hắn khách nhân của hắn nhóm sớm đã dọa đến run lẩy bẩy trốn ở trong góc không dám lên tiếng đúng lúc này một cái thanh âm lười biếng từ t i u quán lầu hai truyền đến ồn ào quá q u a y g i dày lão tử đi ngủ đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp một cái vóc người cao lớn đến như là giống như cột điện nam nhân chính tựa ở lầu hai trên lan can ngáp một cái hắn màu đồng cổ trên da hiện đầy cũ mới giao thoa vết sẹo tràn đầy g i tính cảm gi n g ư ơ i là ai dáng quản ngươi bạn rồng đại gia nhà n sự huyết phủ bạn rồng căm tức nhìn gác gác không để ý tới hắn chỉ là đối dưới lầu hô to uy đọ dùm thuyền t r ư ở n g để ngươi tu bồn u b ổ tốt chưa nếu ngươi không đi đầu bếp trưởng làm hoa anh đào bánh ngọt liền muốn lạnh đằng sau quầy ba mặt một người có mái tóc dối b ờ i mắt quần thâm so đáy nổi còn đen hơn người lùn nam nhân bỗng nhiên ngần đầu trong tay hắn chính cầm kim khâu cẩn thận từng ly từng tí khâu và lấy một chương to lớn bường nhanh, nhanh. đứng thúc thuyền tượng tường sắt đỏ dùm không kiên nhẫn m à quát ngươi cho rằng chưa chị bị ngươi cùng dâu trắng đại nhân đối quyền dư ba đánh rách cột bùm là chuyện dễ dàng sao đây chính là hồng mục nếu không phải dờn đầu bếp trưởng đặc chế nhược cây nó đã sớm tan thành từng mảnh dâu trắng huyết phủ bạn rồng nghe được cái tên này sắc mặt hơi đổi một chút cái danh hiệu này bây giờ tại tân thế giới thế nhưng lại như s ố n g bên hai không sai liền là dâu trắng gắp nết miệng y s ồ lộ ra một ngụm nhanh trắng hán tử trên lan can n h ả xuống quay một tiếng rơi trên mặt đất toàn bộ tiểu quán cũng vì đó rung động hôm nay ta tâm tình không tệ thức thời liền mang theo ngươi người lăn không phải vậy ta liền đem ngươi lưới búa nhét vào cái mông của ngươi bên trong ngươi m u ố n chết huyết phủ bạ rồng giận tí mặt hắn tự nhận tại tân thế giới cũng là một hào nhân vật hắn có thể bị làm nhục như vậy hắn nổi giận gầm lên một tiếng vung lên cự phủ liền hướng phía gặt chém bổ xuống đầu nhưng mà gặt thậm chí ngay cả cái kia trôi mang tính tiêu chí cự neo đều vô dụng hắn chỉ là vô cùng đơn giản đ ị a nâng tay phải lên năm ngón tay mở ra tinh chuẩn đ ị a bắt lấy kia đánh xuống lưới búa keng một tiếng v ă giòn huyết phủ bạ lan nạ đủ để vỡ biện nước đá một k í c h toàn lực lại bị g ạ t dùng tay không ngạnh xinh xinh đ ị a đ ó lấy lưới búa khoảng cách chắn của hắn không đủ một tấc lại cũng không còn cách nào tiến lên mảy may cái gì huyết phủ bạ dòng trong mắt đều nhanh trận lồi ra khí lực không tệ g ạ t đánh giá một câu sau đó năm ngón tay mánh địa dùng sức g i a n giác g c h ô i này từ bách luyện tinh cương chế tạo cự phủ lại bị hắn ngạnh xinh xinh bóp ra năm đạo rõ ràng giấu tay đũa thân phát ra không chịu nổi gánh nặng d i ê n g gì đáng tiếc cùng gãi ngứa ngứa giống như gặt một cước đá ra huyết phủ thân thể cao lớn như là như đạn pháo bay dứt ra ngoài đục thủng tiểu quán vách tường không biết bay tới nơi đâu những thủ hạ của hắn nhóm nhìn trận mắt hốc mồm vũ khí trong tay đều rơi trên mặt đất lan một cái băng lanh thanh â m từ tiểu quán chỗ bóng tối chuyển đến h u linh s ỉ vợ chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó trường thương trong tay tản ra xâm nhiên h ẳ n ý hải tặc nhóm như được đại xá lộn nào h địa thoát đi tự quán gột vã ly một trận chiến về sau tên rột thành chính phủ thế giới lớn nhất cấm kỵ vì để tránh cho phiền phái không cần thiết cũng vì tôn trọng nịu gặt một tưởng bọn hắn tại một cái hoa anh đào nở rộ ban đêm từ nịu gặt tự tay v a xuống kia mặt trấn n h i ế hậu thế mấy chục năm băng hải tặc d edonigat chính thức trở thành chiếc này quái vật chi thuyền thuyền trưởng mà bọn hắn quá giá chính là kia chiếc tại bạo phong nhãn cơ sở lấy được từ hồn m ụ c chế tạo tàu ma trải qua đỏ dùm ba năm qua dốc hết tâm huyết cải tạo kết hợp với từ m ỏ i gì ạ cuống nơi đó n g h i ề n ép ra cả cả no mi trái cây thực năng lực vật dụng chiếc thuyền này đã triệt để thành một chiếc chân chính cứ điểm ở trên biển nó có thể chui vào cái bóng có thể bản thân chữa trị thậm chí có thể thông qua thôn vệ chúng quanh tâm tình tiêu cực đến bổ sung động lực đỏ dùm vì nó đặt tên là mộ bị giờ y cơ cờ Cô l lạp lạp lạp bước bước ở phía sau hắn đi theo một cái mười bốn tuổi thiếu niên giai t u n thời gian ba năm giai tuần vóc dáng cao lớn không ít nhưng này gương mặt thành tú bên trên vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ ba năm này băng hải tặc dâu trắng danh hào tại tân thế giới cấp tốc cuộc khởi bọn hắn chuyên chọn những cái kia cùng hung tức gác ước hiếp bình dân hải tặc ra tay đoạt bọn hắn tài bảo đốt thuyền của bọn hắn sau đó mở một trận thịnh đại tiệc r ư ợ u chúc mừng bọn hắn vừa chính vừa tả phong cách hành sự để vô số người vì thế mà choáng váng cũng làm cho hải quân nhức đầu không thôi mà cùng lúc đó tân thế giới thủy triều càng thêm mãnh liệt gốm dở dỗ gỡ cùng cái kia chi tinh nhuệ băng hải tặc đã danh tiếng vang xa bọn hắn nóng lòng mạo hiểm khiêu chiến cừng giả so băng hải tặc dâu trắng thanh danh cũng còn muốn vang trừ cái đó ra một cái tên là cái đồ tựa hồ có được bất tử chi thân quái vật cũng xuất hiện đầu nhấc lên do tanh mưa máu gây dựng bách thú băng hải tặc chất lót k ẽ lìn nữ nhân này thì tại điên quầm địa k h u y t r ư ơ n g lấy địa ngọc tưởng thành lập một cái từ tất cả chủng tộc tạo thành mỹ thực c h i quốc nàng bít mong băng hải tặc đồng dạng không thể khinh thường còn có một cái tên là sĩ kỳ nam nhân nương tựa theo cái kia có thể để cho hòn đảo đều trôi nổi lên kinh khủng năng lực gây dựng phờ lì hải tặc đoàn hạm đội quy mô ngày càng khổng lồ gia tâm v ừ n g mừng tân thế giới quân hùng cùng nổi lên một cái ẩm ẩm sóng dậy đại hải tặc thời đại đã kéo lên màn mở đầu trong đó lấy rô dơ băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng thực lực cao cấp nhất nhưng mấy vị khác tương lai trên biển hoàng đế cũng đã triệt lộ ra bọn hắn dữ tợn g i n g nanh thuyến trưởng thuyến đã sửa xong đọ dùng hiến vật quý giống như đem may và tốt buồn đưa cho n u gạt cô lạp lạp lạp a làm rất tốt đọc dùm n u gạt hài lòng gật gật đầu hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ kêu mạn thiên phi vũ hoa anh đ à o lại nhìn một chút bên cạnh mình bọn này đáng tin người nhà trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp chúng tiểu nhân tiếp tế kết thúc mở tiệc rượu chúc mừng một chút sau đó tiếp tục xuất phát ức ức ứ trong t i ử u quán vang lên lần nữa chấn thiên gieo họ một bị giờ y cờ cờ lần nữa xuất phát như là một đầu màu trắng tự kình lặng yên không một tiếng động địa trượt vào tân thế giới kia biến ảo khó lường xanh t h ẳ n bên trong trên thuyền sinh hoạt hoàn toàn như trước đây địa tràn đầy ồn ào náo động cùng sức sống vong thuyền gạt đang cùng nịu gạt tiến hành mỗi ngày thông lệ tu hành ước ú cú! xem ta cự neo toàn phong t r ạ m gạt gấm thét đem c h u i này to lớn m ỏ neo thuyền múa thành một đạo màu đen vòi rồng đối nịu gạt đập xuống giữa đầu thời gian ba năm tại sao ẩn cái kia có thể xưng thần tích xử lý tẩm b ổ cùng vô số lần thực chiến ma lệ ở dưới gạt lực lượng sớm đã xưa đâu bằng n à y một kích này đủ để đem một tòa núi nhỏ đều nện đến vỡ nát nhưng mà nịu gạt chỉ là hệ vải địa rối ra một ngón tay quá chậm đinh một cây nhìn như phổ thông ngón tay tinh i chuẩn địa đ ể một tại xoay tròn neo hạch tâm nhất trên. hạch điểm xoay neo bên cự chịu lực m cỗ vô hình sóng chấn động lạng yên truyền b à o gặt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ neo thân truyền đến cái k i a đủ để dung chuyển sơn nhạc công kích trong nháy mắt tan giã cả người ngay cả người mang neo cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài một tiếng ầm vang nện ở đỏ r ù m vừa vặn ra cô qua mạng thuyền bên trên lưu lại một cái rõ ràng hình người lõm cô lạp lạp lạp à gặt lực lượng của ngươi là đủ rồi nhưng đối lực lượng không chế còn kém xa lắm đâu nếu gặt thu tay lại chỉ rót một ngụm rượu lớn nhàn nhã địa bình luận ghê t ở m lại đến gặt từ lõm bên trong leo ra chẳng những không có nhục trí ngược lại chiến ý càng tăng lên trong góc đò dù m ôm hộp đồ nghề của mình nhìn xem cái kia mới xuất hiện với lõm khoe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ thuyền của ta trí nhớ của ta hợp kim hộ giáp nó nói nó cảm giác rất đau hắn xuất ra sách nhỏ tại hôm nay thân tàu tổn thương báo cáo một cột bên trong lại thêm vào nặng nề một bút mạng trái thuyền số ba ký ức hợp kim hộ giáp xuất hiện nghiêm trọng lõm nguyên nhân huấn luyện thường ngày dự tính chữa trị thời gian ba ngày tài liệu cần thiết cường độ cao hợp kim tấm năm khối giảm sóc giảm sóc vật liệu một số cùng một viên có thể tiếp nhận q u i vật va chạm lớn trái tim s i vợ thì đứng bình tĩnh tại đ ô i t h u y ề n hắn không có tham dự loại này bạo lực huấn luyện mà là nhắm mắt lại trường thương trong tay chậm rãi đâm ra động tác của hắn rất chậm chậm đến có thể thấy rõ mũi thương gạch phá không khí mỗi một k i a quy tích nhưng hắn mỗi một lần đâm ra mũi thương phía trước không khí đều sẽ xuất hiện một cái nhỏ bé ngay tại chậm rãi khép lại hố đen đây là hắn đối bật sổ sổ cũ hạ kỳ tầng thứ cao hơn vật dụng nội bộ phá hư ba năm này hắn sớm đã không còn là cái kia sẽ chỉ tìm hành ám sát t linh mà là một cái chân chính có thể cùng định cấp cường giả chính diện chống lại thương thuật tâm sư g a i vần thì tại trong phòng bất bật rộng rãi mà chỉnh tề trong phong biết các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn bị xử lý đến ngay ngắn rõ ràng h ã n ngay tại chuẩn bị hôm nay công trưa món chính là hôm qua từ một tòa đông ở trên đảo đi săn đến tên là băng nguyên manh tượng voi lớn thịt sườn loại này manh tượng chất thịt cực kỳ tươi non mỡ t ầ n g như là bông tuyết đều đều phân bố là chế tác đỉnh cấp thịt nướng tuyệt hảo vật liệu giai đ o n trước dùng mười mấy loại từ khác nhau hòn đảo thu thập tới hương liệu đem nó ướp gia vị suất cả đêm sau đó dùng một loại tên là đá núi lửa đặc thù phiến đá tiến hành nhiệt độ thấp chầm nướng phiến đá có thể đều đều địa truyền lại nhiệt lượng mức độ lớn nhất địa khóa lại nước thịt đồng thời đem nham thạch bên trong ẩ n chứa khoáng vật chất hương khí dung nhập trong thịt ẩm dầu chân nhỏ xuống tại nóng h ổ i phiến đá bên trên phát ra êm thai tiếng vang một cỗ hôn hợp mùi thịt hương liệu hương cùng khoáng vật khí tức bá đạo hương khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng bếp đầu bếp trưởng ta ngửi thấy là thịt nướng hương vị g ắ t cái mùi so cái gì đều linh hắn trong nháy mắt đỉnh chỉ cùng nịu gạt đối luyện giống một con đại cầu đồng dạng lần theo mùi thơm bọt tới cửa phòng bếp nước bọt chảy một điện còn chưa tốt giai ẩn cũng không quay đầu lại nói đừng nóng nội gắt nịu gặt cũng đi、tới. hắn nhìn xem dần kia chuyên chú mà động tác thuần thục trong mắt tràn đầy ý cười ba năm này hắn sớm thành thói quen loại cuộc sống này có thể tin người nhà có uống không hết rượu còn có toàn thế giới cấp cao nhất xử lý cái này liền là hắn muốn nhà ăn cơm rốt cục giai đ o n đem nướng xong mạnh tượng thị than t cắt thành tấm vương lên bong tàu trung ương tấm kia to lớn bàn ăn trên b à n còn trưng bày dùng biển sâu xương cá ngao thành màu trắng sữa nồng canh cùng dùng sở c â a đặc sản mây mạnh chế tác xốp bánh mì y ở đa kimas gặt cái thứ nhất cầm lấy một khối so với hắn mặt còn lớn hơn thị than hung hang đ i ệ cắn một cái một giây sau ánh mắt của hắn bánh địa trợn tròn cả người đều phảng phất bị hạnh phúc dòng điện đánh trúng chất thịt tươi non đến vượt q u a tưởng tượng răng nhẹ nhàng đụng một cái tiêu nở nang nước thịt ngay tại trong miệng nổ tung đá núi lửa mang tới đặc biệt tiêu hương cùng hương liệu hợp lại hương vị hoàn mỹ dung hợp hình thành một loại trước nay chưa có tràn đầy nguyên thủy cùng gia tính cực hạn mỹ vị Ô không va va va va, Ta cảm giác cơ thể của ta đang ăn ăn ngon. bên như bên quá giác hát. Gặt thể một bên ăn như hổ đói, một cảm cơ mơ đói, hổ hổ rõ thanh âm hoàn toàn như trước đây điệu tỉnh táo thuyền trưởng hướng đi bên trên có đồ vật t r ư ơ n g một trăm linh hai m ắ t cô t r ư ơ n g một trăm linh hai m ắ t cô đám người nghe vậy nhao nhao ngầm đầu chỉ gặp phương xa trên mặt biển một cái mơ hồ điểm đen chính chậm dài phiêu tới theo thuyền tới gần bọn hắn mới nhìn rõ đây không phải là thuyền cũng không phải đảo mà là một cái to lớn trôi nổi trên mặt biển thùng gỗ là phiêu lưu thùng sao bên trong sẽ có cái gì tài bảo vẫn là rượu ngon gặt hiếu kỳ mà hỏi thăm ta đi xem một chút xi vợ thân ảnh đoán một cái lại trực tiếp từ cao mấy chục mét cột bồn bên trên này xuống núi chân trên mặt biển điểm nhẹ mấy cái như dày bình địa chuyển đến đến cái kia to lớn trước thùng gỗ hắn dùng thương vỏ nhẹ nhàng gõ gõ thùng gỗ thùng thùng bên trong chuyển đến tiếng vọng tựa hồ là công nhưng ngay sau đó trong thùng gỗ chuyển đến một trận yêu ớt phảng phất như nói mê tiếng rên đói thật đói a q u ả d ứ ữ a xì vợ n h ư mày hắn một thương đẩy ra thùng đóng chỉ gặp trong thùng gỗ một cái nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên chính c ó quắp tại bên trong hắn có một đầu kim sắc dối bời tóc trên mặt dính lấy một chút cho bụi nhìn đã đói bụng thật lâu chính ôm mình đ ầ gối ngủ được mơ mơ màng màng miệng bên trong còn tại không ngừng địa lẩm bẩm cái gì quả dứa cho ta một cái quả dứa y ho y thiếu niên kia đặc biệt miệng đ a m mê cùng đối quả dứa chấp nghiệm để mộ bị giờ y cờ cờ bong thuyền lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh gạt gãi gãi cái kia to lớn đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi đỏ rùm y ho y là có ý gì là một loại nào đó loại sản phẩm mới quả dứa sao đỏ rùm xoa chắn đầu cảm giác mình t h ư ờ n g thức đang bị mảnh này kỳ quái biển cả từng lần một địa đổi mới xì vợ thì giống dẫn theo một con gà con đồng dạng đem cái kia còn tại mê man thiếu niên từ trong thùng gỗ xét ra mấy cái lên xuống liền về tới trên thuy hắn đem thiếu niên tiện tay ném trên b o n g thuyền cái sau phát ra rên lên một tiếng trở mình tiếp tục đập đi lấy miệng nói mê quả dứa thật là lớn quả dứa y ho y cô lạp lạp lạp a tiểu quỷ này ngược lại là thật thú vị nữ gắt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia yêu kỳ có thể một thân một mình cười thủng gỗ tại mảnh này nguy cơ tứ phía tân thế giới hải vượt phiêu lưu còn có thể sống sót bản thân đã nói lên tiểu quỷ này bất phàm thuyền trưởng hắn giống như nhanh trên đói xi、si、vợ tỉnh táo nói hắn có thể cảm giác được thiếu niên thể nội kia yếu ớ t sinh mệnh ký tức g a i ẩn nữ gắt nhìn về phía phòng bếp phương hướng. giai ẩn sớm đã đi ra hắn ngồi s ổ n người xuống cẩn thận đánh giá cái này kỳ lạ thiếu niên thiếu niên hốc mắt h ă m sâu bờ môi khô n ư ớ c nhưng hô hấp coi như bình ổn trên thân cũng không có rõ ràng ngoại thương chỉ là đơn thuần đói khắt cùng mất nước chỉ là nhìn thấy cái này quen thuộc tiểu tóc giai ẩn trong lòng lại là nổi lên một vòng ý cười vận mệnh sắp xếp xong xuôi sao vậy mà tại nơi này đủ phải dứt bỏ suy nghĩ giai ẩn rỗi vươn ngón tay nhẹ nhàng địa tại trên cổ tay của hắn dựng dưới cảm thụ được cái kia đặc biệt sinh mệnh nhịp đập thể chất rất đặc thù tế bào hoạt tính viễn siêu thường nhân năng lực khôi phục là rất mạnh. Cấp gia chuyên nghiệp phán đoán sau đó đứng dậy đi trở về phòng bếp sau một lát hắn b ư n g một bát ấm áp t ả n ra nhàn nhạt mùi gạo cháo hoa đi ra không có tăng thêm bất kỳ hoa tiếu gì nguyên liệu nấu ăn chỉ là dùng tốt nhất nước suối cùng sung m a n nhất hạt gạo nấu chín mà thành nhất thích hợp dùng để tỉnh lại một cái hư nhược dạ dày ra hắn đem một môi cháo nhẹ nhàng đ ị a đút tới thiếu niên bên miệng k i a cố ấm áp mà thuần túy hương khí phảng phất có được ma lực còn tại trong mê ngủ thiếu niên cái mũi giật giật lại vô ý thức đ i ệ hám i ệ n g ra một môi cháo hoa vào trong bụng thiếu niên n h i u chặt lông mày ra ra ra trên mặt lộ ra thỏa thiếu niên sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy địa hưởng luận hắn lông mi thật dài rung động mấy lần chậm rãi địa mở mắt kia là một đôi có chút nhập nhẽm lại dị thường thanh tịnh trong mắt màu lam như sau mưa sơ tinh bầu trời thiếu niên m ắ t cô tình hắn có chút mê mang mà nhìn xem trung thành khi ánh mắt của hắn đảo qua liệu gạt kia như núi cao thân thể gạt kia tràn ngập cảm giác g á p bách cơ bắp cùng x ì vợ kia băng lánh sắc bén khí chất lúc trên mặt hắn mê man g trong nháy mắt bị cảnh giác thay thế người các ngươi là ai mắt cô một cái giật mình ngồi dậy dưới hai tay ý thức địa tre ở trước ngực bày ra một cái phòng n g tư thế chúng ta g lộ ra một ngụm nhanh trắng hắn cảm thấy đùa cái này nhìn đần độn tiểu quỷ rất thú vị chúng ta là một đám đi ngang qua mỹ thực ra nhìn ngươi nhanh chết đói liền thuận tay mỏ người một thanh mỹ thực ra mắt cô bị câu trả lời này khiến cho s ư ơ n g sở lập tức bụng của hắn bất tranh khí địa lộc cộc kêu một tiếng nhắc nhở lấy hắn vừa rồi c h é n kia cháo mỹ vị cô lạp lạp là ạ p tiểu quỷ không cần t h ẩ n trương nữ gà tâm thanh vang r ộ i vang lên mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng chúng ta là băng hải tặc dâu trắng nhìn ngươi hợp ý liền cứu từ ngươi không có ác ý băng hải tặc dâu trắng mắt cô con ngươi mánh địa cọ dùt lại cảm á ơn các ngươi đã cứu ta mắt cô đứng người lên đối đám người máy ngữ khí chân thành ta gọi mắt cô là một hòn đảo nhỏ bên trên bác sĩ học đồ bác sĩ học đồ hữu gặt nhữ mày cái thân phận này ngược lại để hắn có chút ngoài ý mớn đúng lúc này giai phần bưng một bàn cắt gọn quả dứa đi tới bỏ vào mắt cô trước mặt kim hoàng sắc thịt quả tản ra mê người điểm hương mắt cô con mắt trong nháy mắt l i ề n thẳng hắn nhìn xem kia bàn quả dứa nước bọt kém chút chảy xuống ăn đi bổ sung điểm vitamin giai phần bình tĩnh nói mắt cô cũng không nói h o à i tới cái gì để phòng cầm lấy một khối quả dứa liền dồn vào trong miệng ăn đến miệng đầy đều là nước trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc ăn ngon y ho nhìn xem hắn bộ này không có chút nào phòng bị dáng vẻ đám người đều nhịn không được bật cười cái này đầu giữa tiểu quỷ tựa hồ cũng không có cái gì ý đồ xấu tốt tiểu quỷ liệu gắt nhìn xem hắn ăn xong mở miệng hỏi nhà của ngươi ở đâu chờ chúng ta tiện đường thời điểm có thể đưa ngươi trở về mắt cô động tác dừng lại hắn thả ra trong tay quả dứa n ụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là một tia ảm đạm nhà của ta đã không có mắt cô t h a n h âm trầm t h ấ p xuống chúng ta đảo nhọ bị một đám hải tặc tập, tập kích bọn hắn đốt đi thôn của chúng ta cướp đi tất cả mọi thứ còn sát hại lao sư của ta ta là liệu chết mới thoát ra tới nói đến đây nắm đấm của hắn không tự giác nắm chặt trong mắt dấy lên phẫn nộ cùng không cam lòng hòa diễm ta quá yếu nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa liền có thể bảo vệ bọn hắn bong thuyền bầu không khí trong nháy mắt nặng nề xuống tới l i n u gặt nhìn xem thiếu niên ở trước mắt phản phất thấy được đi qua mình cái k i a khát vọng lực lượng khát vọng thủ hộ người nhà chính mình hắn trầm mặc một lát sau đó dùng một loại trước nay chưa có trịnh trọng ngự khi đối mắt cô mở miệng tiểu quỷ l i n u gặt thanh â m không lớn lại tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng đã ngươi đã không có nhà để về vậy không bằng làm con của ta đi chương một trăm linh ba bất tử điều Sư bất tử điều làm làm con của ngươi mắt cô bị lịu gạt câu này thạch phá thiên kinh nói triệt để làm mộng hắn há to miệng trong tay quả dứa đều rơi trên mặt đất con mắt màu xanh lam bên trong viết đầy khó có thể tin đây coi là cái gì đánh một bàn tay cho cái táo ngọn không là vừa đem ngươi từ trong biển vớt lên đến liền muốn nhận ngươi làm con trai cái này phong cách vẽ chuyển biến đến cũng quá nhanh hắn cảm giác đầu góc của mình có chút theo không kịp bọn này hải t ậ p tiết tấu bong thuyền b ầ u không khí cũng bởi vậy trở nên có chút vi rượu gạt một mặt hâm mộ mà nhìn xem mắt cô hắn cảm thấy có thể làm dâu trắng đại ca nhi tử quả thực là thiên đại vinh hạnh tiểu tử này thật sự là gặp v ậ n may đỏ dùn thì tại trong lòng yên lặng tính toán thêm một người lên thuyền đồ ăn cùng nước ngọt tiêu hao sẽ tăng thêm bao nhiêu thân tàu phụ tải có thể hay không vượt chỉ tiêu có cần hay không một lần nữa điều chỉnh phối nặng xì v e r vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình nhưng ánh mắt của hắn lại tại nịu gặt cùng mắt cô ở giữa vừa đi vừa về lấp nhìn tựa hồ tại ước định quyết định này đối đoàn đội tương lai ảnh hưởng cô lạp lạp lá làm sao không nguyện ý sao nịu gặt nhìn xem mắt cô bộ kiêng c rơi bộ dáng nhịn không được cười ha hả ta không phải ý tứ kia mắt cô lấy lại tinh thần vội vàng khoác tay hắn cảm giác mình mặt có chút nóng lên chỉ là quá đột nhiên mà lại chúng ta vừa mới gặp mặt ta gặp mặt thời gian dài ngắn không trọng yếu nếu g ạ t đánh gây hắn cái k i a s o n g như chim ưng trong đôi mắt toát ra một tia hiếm thấy ôn hòa ta từ trong ánh mắt của người thấy được giống như ta đồ vật với người nhà khát vọng chạy theo sức mạnh cùng một viên không muốn khuất phục trái tim trên chiếc thuyền này người đều là người nhà của ta nếu gặp ánh mắt đạo qua ở đây mỗi một cái thuyền viên thanh âm trở nên thâm trầm mà hữu lực chúng ta uống rượu với nhau cùng một chỗ ăn thịt c ù người một c h nhà n h a cái từ này với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ khi quê hương của hắn bị hủy diệt lao sư bị sát hại về sau hắn liền thành một cái cô hồn giã quỷ trẹo chống hắn sống tiếp duy nhất tín nhiệm liền là mạnh lên sau đó đi vì lao sư cùng các thôn dân báo thủ hắn chưa hề nghĩ tới mình còn có thể lần nữa nắm giữ một cái có thể xưng là nhà địa phương mắt cô nhìn trước mắt cái này được xưng là dâu trắng nam nhân cái kia như núi cao thân thể tràn đầy để cho người ta an tâm cảm giác c áp bách cặp kia thâm thúy trong mắt không có chút nào dối trá cùng tính toán chỉ có chân thành cùng thưởng thức hắn lại nhìn một chút người chung quanh cái kia nhìn có chút chân chất cự hán cái kia trầm mặc ít nói lại ánh mắt sắc bén thương khách cái kia vẻ mặt buồn thiu lại ánh mắt chuyên chú t h u ề n tượng còn có cái kia cho hắn một bát cháo cùng một bàn quả dứa ánh mắt bình tĩnh đến không tưởng nội thiếu ni nhìn từng cái đều không t ố t gây nhưng giữa bọn hắn tựa hồ thật sự có một loại kỳ lạ tên là người nhà g i a n g buộc mắt cô động tâm dung đúng lúc này một trận còi báo động chói thai đột nhiên đi theo trên khán đài chuyển đến thuyền trưởng t hướng ba giờ phát hiện thuyền là thuyền hải tặc cờ s ì là huyết phủ bã rồng xì vợ thanh n m phá vỡ b o n g thuyền ôn lu huyết phủ bã rồng gạt lông mày n h u lại trên mặt lộ ra chán g h é t biểu lộ lại là đám k i a cặt bã lần trước tại xuân đảo bị ta đánh chạy lại còn dám ra đây lắc lư nịu gắt ngay vậy trong mắt lóe lên một tia hàn mang bọn hắn có bao nhiêu người ba chiếc thuyền xem bộ dáng là nghĩ vây quanh chúng ta Si vợ tỉnh táo địa trả lời cô lạp lạp lạp a xem ra là lần trước giáo hấn còn chưa đủ khắc sâu l i n u gắt đứng người lên hoạt động một chút g â n cốt tia khí thế kinh khủng để cả chiếc mồ bị giờ ý cờ cờ cũng vì đó rung động chúng tiểu nhân chuẩn bị hoạt động một chút để bọn này mắt không mở ra h a biết quấy giày nhà chúng ta đình tụ hội hạ chẳng là cái gì nhưng mà còn không chờ bọn hắn động thủ mắt cô lại đột nhiên đứng dậy hắn nhìn phía xa kêu ba chiếc ngay tại tới gần thuyền hải tặc trong mắt giấy lên ngọn lửa báo thủ chờ một chút mắt cô thanh ấm mang theo vẻ run dày nhưng càng nhiều hơn chính là khắc cốt h cái kia cơ xí liên la bọn hắn liên la huyết phủ bạ l à nạ lũ hôn đản liên la bọn hắn hủy quê hương của ta cái này trùng hợp ngoài ý muốn làm cho tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người người nói cái gì gắt con mắt trong nháy mắt t r ợ n tròn không sai ta tuyệt sẽ không nhận lầm mắt cô nhìn chằm chặp kia mặt vẽ lấy dao nhau huyết phủ cơ xí thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ để cho ta đi xin cho ta đi mắt cô quay đầu nhìn xem liệu gác ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu cùng quyết tuyệt đây là mối thủ của ta xin cho ta tự tay chấm dứt n u g ạ t nhìn xem thiếu niên ở trước mắt cái kia s o n g con mắt màu xanh làm bên trong tiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất k i a phần giác nộ cùng dũng khí để hắn cảm thấy vô cùng thưởng thức được n u g ạ t không do dự hắn nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một cái nụ cười khen ngợi gắt shiver hai người các ngươi nhìn một chút đừng để hắn chết vâng thuyền t r ư ờ n g tạ ơn ngài mắt cô trong mắt l ó e lên một tia cảm kích hắn xoay người nhìn xem tia càng ngày càng gần địch tuyển hít sâu một hơi một cố kỳ lạ nóng bỏng năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra một giây sau tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong một đám màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phảng phất có được sinh mệnh hỏa diễm đột nhiên từ m ắ t cô trên thân giấy lên ngọn lửa kia cũng không nóng rực ngược lại mang theo một cô ấm áp chữa trị khí tức thanh viêm trong nháy mắt bao k h ỏ a m ắ t cô toàn thân thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa xương cốt phát ra lốp bốp giòn v à n g phía sau lại mở rộng ra một đôi từ ngọn lửa màu xanh tạo thành to lớn cánh chim cái này đây là trái ác quỷ gạt ánh mắt lộ ra một vòng chấn động da gần trong mắt lõe lên một tia tinh quang hắn từ ngọn lửa màu xanh kia bên trong cảm nhận được một cô vô cùng tinh thuần sinh mệnh năng lượng. là mì thị càn z to an ở trong truyền thuyết bất tử điệu nương theo lấy từng tiếng càng h ó t vang mắt cô thân ảnh đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một con toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh thần tuấn phi p h à m to lớn phi điệu bất tử điệu hình thái mắt cô vũ cánh bay cao hóa thành một đạo màu xanh lưu quang nghĩa vô phản cố hướng lấy cựu nhân của hắn vọt lên đi qua bất tử điệu vạch phá bầu trời k i ế n ngọn lửa màu xanh làm tại xanh thẳng màn trời hạ lưu lại một đạo trói lọi mà tràn đầy quyết tuyệt ý vị q u y t í c h mộ bị giờ ít cờ cờ bông thuyền tất cả mọi người bị bất thình đỏ rủn tự lẩm bẩm thanh âm bên trong lộ ra chút hứa t r ấ n kinh ta ngoan ngoan tiểu t ử này nguyên lai lợi hại như vậy sao y h o y g ắ t kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt thậm chí vô ý thức điệu bắt chước lên m ắ t cô miệng đam mê n u g ắ t nhìn xem cái k i a đạo thân ả n h màu xanh trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có con mang hắn biết mình nhặt được bảo thiếu niên này không chỉ có có được một viên chân thành tri tâm càng có được đủ để xứng đôi phần này nội tâm lực lượng cô lạp lạp lá tiểu từ này về sau nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường nam nhân nữ gặt trong tiếng cười tràn đầy tự hào phản phất mát cô đã là hắn chân chính n h i tử Trưng một bên khác huyết phủ bạ r ồ n g ba chiếc trên thuyền hải tặc lão đại phía trước chiếc thuyền kia là dâu trắng mổ b giờ y cờ cờ một cái hoa tiêu thất kinh địa hô to cái gì dâu trắng huyết phủ bạ r ồ n g sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn lần trước bị g ạ t một cước đạp bay bóng ma còn không có tàn đi bây giờ lại lại gặp được bọn này sát thần nhanh thay đổi đầu thuyền rút lui bạ r ồ n g quyết định thật nhanh hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần bị quái vật chi phối sợ hãi nhưng mà đã chậm Từng、tiếng ừ n g t càng hót vang từ trên trời giáng xuống một đạo màu xanh ánh l ử a n h ư là thần phạt rơi xuống hung hăng địa đập vào hắn chủ h ạ bông thuyền vâng anh bông tàu bị nện ra một cái to lớn lỗ thủng mảnh gỗ vụn bay tán loạn ngọn lửa màu xanh n ầ m vang nổ tung nhưng lại chưa thiêu đốt thân tàu mà l à hóa thành một đạo sóng xung kích đem chung quanh hải tặc tất cả đều tung bay ra ngoài hòa diễm tán đi mắt cô thân ảnh lại xuất hiện hắn n ử a ngồi sồm trên mặt đất hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này để hắn cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu ba rồng mắt cô thanh nhãm bởi vì phẫn nộ mà kháng kháng. Người. Người là ai? bà dồng nhìn trước mắt cái này toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh thiếu niên d ọ a đến liên tiếp lui về phía sau người n ò i mạng người mắt cô nổi giận gầm lên một tiếng hai chân bị thanh v i ê m bao khỏa mánh địa đạp một cái cả người như là mũi tên hướng phía bà dồng bay thẳng mà đi phượng hoa n lớn trên đùi của hắn bao trùm lấy một tầng ngưng thực bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng ngọn lửa màu xanh đan vào một chỗ hóa thành một đạo chí mạng đà kích hôn đản chớ xem thường ta bà dồng cũng bị khơi dậy hung tính hắn cơ cự phủ đối mắt cô đà kích hung hang bổ tới k e n đũa cùng chân ở giữa không trung ngầm vang chạm vào nhau một cô cự lực từ trên đùi chuyền đến bà r ồ n g chỉ cảm thấy cánh tay của mình tê dần cự phụ lại rời khỏi tay ngay sau đó k i a t h i ê u đốt lên thanh viêm bàn chân rắn rắn chắc chắc địa khắc ở lồng ngực của hắn、Phúc. bà r ồ n g phun ra một ngụm m g u t ư ơ i thân thể cao lớn lần nữa bay rớt ra ngoài đem cột bổm chính đều đâm đến chặn ngang bẻ gãy lão đại t r u n g quanh hải tặc nhóm thấy thế nhao nhao giống dẫn hướng mắt cô đánh tới mắt cô trong mắt hàn mang l o ạ lên hai cánh tay hắn mở ra ngọn lửa màu xanh cánh chim lần nữa mở rộng tái sinh chi viêm phi vũ vô số từ ngọn lửa màu xanh tạo thành lông vũ như, là như tinh chuẩn địa đánh trúng vào mỗi một cái nhào lên hải tặc những cái kia hải tặc bị đánh trúng sau chẳng những không có thụ thương ngược lại cảm giác một cô ấm áp lực lượng tràn vào thể nội trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực ngã mặt trên mặt đất lâm vào mê man mắt cô hiển nhiên còn không cách nào hoàn mỹ địa khống chế năng lực của mình hắn vốn định trọng thương địch nhân lại ngoài ý muốn địa phát huy ra bất tử điều chi viêm chữa trị đặc tính lấy một loại phương thức kỳ lạ tan giã địch nhân sức chiến đấu hắn không để ý đến những cái kia tạ bình đi từng bước một hướng đổ vào cột bồn hạ ba rồng ba rồng dãy r ủ lấy muốn đứng lên nhưng ngực kịch liệt đau nhức để hắn không thể động、đậy. hắn nhìn xem cái kia như là thần minh đi hướng mình thiếu niên trong mắt lần thứ nhất toát ra tên là tâm tình sợ hãi đừng đừng giết ta ta đem tất cả tài bảo đều cho ngươi ngựa ngươi khoa không nói gì chỉ là d ơ lên t i ê u đốt lên thanh viêm nằm đấm ngay tại hắn chuẩn bị vì lao sư cùng các thôn dân báo thù chấm dứt cái này ác ôn tính mệnh lúc một bàn tay cực kỳ lớn nhẹ nhàng địa đặt tại trên vai của hắn là n ệ u gạt hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới trên chiếc thuyền này có thể mắt cô nịu gạt thanh em bình tĩnh mà ôn hòa giết hắn cũng không thể để người nhà của ngươi phục sinh ngược lại sẽ để hai tay của ngươi dính đầy giống như hắn ô huế thế nhưng là mắt cô trong mắt tràn ngập sự không c a m lòng báo t h ủ phương thức có rất nhiều loại liệu gạt nhìn xem hắn ánh mắt thâm thúy để hắn còn sống để hắn vĩnh viễn sống ở đôi sợ hãi của ngươi bên trong để hắn mỗi một lần nhắm mắt lại đều sẽ mơ tới hôm nay ngọn lửa màu xanh cái này so trực tiếp giết hắn là rất tản nhận trừng phạt mà lại liệu gạt nết h miệng ị sổ lộ ra một ngụm nhanh trắng trên chiếc thuyền này tài bảo chúng ta còn không có cầm đâu mắt cô nắm đấm chậm rãi bông ra trong mắt họa diễm cũng dần dần dần d tắt hắn nhìn xem liệu lại nhìn một chút nơi xa m ộ b ị giờ y cờ cờ bên trên những cái k i a chính đối hắn phất tay thân ảnh trong lòng k i a cố cựu hận thấu xương tựa hồ thật bị hòa tan không ít hắn biết mình đã không còn là lẻ loi một mình hắn có mới người nhà nửa giờ sau huyết phủ bạn rồng băng hải tặc bị cướp sạch t r ố n g không ba chiếc trên thuyền tất cả tài bạo đồ ăn cùng rượu thủ đô nước bị đem đến m ộ b ị giờ y cờ cờ bên trên về phần bạn rồng cùng thủ hạ của hắn thì bị lộ sạch quần áo dùng tạo biển trói cùng một chỗ nhét vào bọn hắn kia chiếp rách dưới trên thuyền tự sinh tự diện mổ bì g i y cờ băng thuyền một trận thịnh đại hoan nên ti Giai ẩn dù n g vừa vặn thu được tới mới mẹ nguyên liệu nấu ăn làm ra một bản phong phú đến đủ để cho thần minh cũng vì đó thèm nhỏ dại xử lý mắt câu ngồi tại liệu gắt bên người có chút câu nệ mà nhìn trước mắt bọn này họa phong thanh kỳ người nhà gắt chính một bên hướng miệng bên trong đút lấy to lớn t h ì nướng một bên một miệng không do hướng hắn huyền rượu mình hôm nay chiếm quả mặc dù hắn căn bản không xuất thủ đọ dùn thì cầm một chương mới bản thiết kế hưng phấn cùng x ỉ vợ thảo luận như thế nào lợi dụng mới được đến tài bảo cho mố bị giờ y cờ cờ trang bị thêm một cái dùng làm bằng vàng dòng quả dứa hình dạng ảnh đầu núi tàu liệu liệu gắt đến mắt cô uống cái này chén từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nhi tử chúng ta chính là nhà của ngươi người mắt cô nhìn xem ly tia bên trong phản chiếu ra mình tấm kia còn mang theo vài phần ngây thơ mặt lại nhìn một chút chung quanh kia từng trường chân thành mà nhiệt liệt khuôn mặt tươi cười hốc mắt có chút nóng lên hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch c â y độc rượu vào cổ họng mang tới lại là trước nay chưa có ấm áp vâng lao cha y h o y một tiếng lao cha để liệu g ặ t tiếng cười vang vọng toàn bộ hải vực tiến hội ồn ào náo động tiếp tục đến đêm khuya mới tại rượu run k h â kiệt cùng gạt tiếng ngáy bên trong dần dần lắng lại Mới gia nhập thành viên Marco, mấy lớn gia viên tại bị gạt cùng gạt thay nhau nhập thành nịu chén rót về rượu bị sáng a u đỉnh lấy c i kia a m tính tiêu chí đầu chóng mặt tựa cột một bên, mang trên mặt một tiếu chí chóng buồn bên, mang rung nhập đình đờn nộn hạnh giữa loại gia mới, đầu rung. địa ở phúc dung. Sáng sớm á n g s hôm sau làm kia nắng đầu tiên đâm rách t ầ n g mây đem ánh sáng màu vàng nóng vẩy vào mổ bị giờ y cờ cờ bong t h u y ề n lúc một ngày mới lấy một loại rất có băng hải tặc d â u trắng đặc sắc phương thức kéo lên màn mở đầu Úc úc úc đ ê m trôi này to lớn mỏ neo thuyền múa thành một đạo màu đen vòi rồng đuối bong tàu trung ương cái tiết như núi cao thân ảnh đập xuống giữa đầu l i ị u g ạ t thậm chí không có đứng dậy vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại kia chỉ là hề v ả i địa r ỗ i ra một ngón tay quá chậm g ạ t đinh một tiếng thanh thúy kém xa nhẹ vang lên kia đủ để vỡ nát đá núi một kích toàn lực tại đụng phải l i ị u g ạ t cây kia nhìn như phổ thông ngón tay về sau trong n g á y mắt tan rã chương một trăm linh năm mắt cô năng lực chương một trăm linh năm mắt cô năng lử một cỗ vô hình sóng chấn động dọc theo neo thân đi ngược dòng nước gặt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực chuyển đến cả người ngay cả người mang neo cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung đỏ d ù m tiếp tục ta g á t ở giữa không trung tuyệt vọng địa hô to trong góc đang dùng một khối da hiệu tinh tế lau sạch lấy bánh lái đỏ dùm ngay vậy sắc mặt soát đ ị a một chút liền trận h ì n hắn dùng cả tay chân hướng bên cạnh l ă n một vòng miệng bên trong phát ra bi thương kêu trên đừng tới đây a ta mới hàng rào hôm qua vừa đổi ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn gặt thân thể cao lớn rắn rắn chắc chắc địa đập vào mạn trái thuyền trên hàng o kia tử tường sắt đỏ d ù n dùng bách luyện tinh cưng hỗn hợp ký ức hợp k danh sưng có thể ngăn cản trung tướng cấp pháo kích hàng rào tại một trận dợn người vặn vẹo âm thanh bên trong ngạnh xinh xinh bị n g ệ n ra một cái rõ ràng hình người lõm xong lại được ký sổ đỏ dù mẫu đầu cảm giác lòng của mình cùng kia đoạn hàng rào đồng dạng nắt cô lạp lạp lạp má n u gạt phát ra mang tính tiêu chí cởi to gắt lực lượng của ngươi là tiến bộ không ít nhưng đối nắm chắc thời cơ vẫn là cùng người ngoài ngành đồng dạng ghê tởm lại đến gạt từ lõm bên trong leo ra chẳng những không có nhu trí ngược lại chiến ý càng tăng lên hắn xoa bị chấn động đến run lên cánh tay đang chuẩn bị lần nữa công kích lại đột nhiên cảm giác cánh tay phải chuyển đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức túi đầu xem xét cổ tay lại lấy một cái quỷ dị góc độ v ạ n mẹo lên hiển nhiên là tại vừa rồi đụng nhau bên trong trận c ư ớ p ôi nha lao cha ngài ra tay cũng quá nặng gạt nhai răng trận mắt đau đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g ai bảo ngươi cùng cái đ ồ đần đồng dạng ngảy sông nữ gạt cười mắng một câu đang chuẩn bị đứng dậy giúp hắn đem s ư ơ n g cốt nối liền một cái có chút còn buồn ngủ thanh âm lại chuyển tới từ phía bên cạnh ta tới đi y họ y mắt câu ngáp một cái đi tới hắn nhìn xem gạt kia Gắt nhìn xem cái này so với mình nhỏ một chút vòng lớn đầu giữa thiếu niên có chút hoài nghi mà hỏi thăm ngươi được hay không a ta cái này xương cốt thế nhưng là cứng đến nỗi vô cùng mắt cô không có trả lời chỉ là đưa tay phải ra trong lòng bàn tay một đám màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây p h ả n phất có được sinh mệnh hỏa diễm lặng y ê n dấy lên ngọn lửa kia cũng không nóng rực ngược lại mang theo một cô ấm áp mà t ư ở n g h ò a khí tức như là ngày xuân sau giờ n g ọ ánh nắng hắn đem đoàn kia thanh v i ê m nhẹ nhàng điệu bao trùn tại gặt trên cổ tay ú, ú, ú. thật thoải mái đây là cái gì y y gạt ngạc nhiên đ i ệ mở to hai mắt nhìn hắn cảm giác một cổ âm áp lực lượng chính t h u ậ n làn da rót vào c ố tủy t h k i a toàn tâm đau đớn lại cấp tốc biến mất tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt gạt k i a chật khớp cổ tay lại thanh viêm bọc vào tự động trở lại vị trí cũ xương cốt phát ra nhỏ xíu ken k ế p t â m thành xương c u n g mắt trần c g có thể thấy địa biến mất xuống dưới trước sau bất quá mười mấy giây làm mắt cô thu tay lại lúc gạt cổ tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu thậm chí so trước đó càng thêm rắn chắc hữu lực cái này vậy thì tốt rồi gạt hoạt động một chút cổ tay cảm giác không thấy một tia đau đớn hắn chấn kinh mà nhìn xem mắt cô lại nhìn một chút tay của mình phảng ph n g ư t i hòa diễm trên bản chất là da tốc tế bào tái sinh cùng gây dựng lại d a i ân đi đến mắt cô trước mặt giống một cái nghiêm cẩn học giả tỉnh táo địa phân tích nói loại này tái sinh cũng không phải là không có đại giới nó sẽ tiêu hao ngươi tự thân sinh mệnh lực đúng không mắt cô bị da ẩn kia phảng phất có thể xem thấu hết thể ánh mắt thấy có chút run dậy vô ý thức gật gật đầu là là dạng này y h o c y bất quá thể chất của ta đặc thù khôi phục được rất nhanh Ừm. da ẩn nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ nhanh chóng địa ghi chép cái gì ghi chép bất tử đ i ề u chi viêm có thể dùng tại nhanh chóng trị liệu vật lý tính thương tích nhưng sẽ tiêu hao thi thuật giả sinh mệnh lực đề nghị phối hợp tận chứa cao nồng độ sinh mệnh năng lượng xử lý sử dụng lấy đạt tới động cơ vĩnh cựu thức hiệu quả trị liệu chuẩn bị tuyền menu si kình tủy sống nồng canh sinh mệnh c h i thụ trái cây salat ngàn năm long rùa rùa l i n h cao mắt cô nhìn xem dần vợ bên trên những cái kia chưa bao giờ nghe tên món ăn khoe miệng nhịn không được có quắc một chút hắn luôn cảm giác mình tại cái này đầu bếp mở to mắt bên trong giống như không phải một cái thuyền viên mà là một kiện cần phối hợp đặc biệt nước tương mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn h a ha ha <cười> ha mắt cô ngươi năng lực này quá tuyệt vời g ặ t nhưng không quan tâm những chuyện đó hắn hưng phấn đ i ệ a một tay lấy mắt cô giơ lên đặt ở trên vai của mình về sau ta bị thương nữa liền k h n g sợ ngươi chính là chúng ta trên thuyền thần ý ha thả ta xuống y h o y mắt cô bị bất t ì n h lình nhiệt tình khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt đỏ rủn cũng b u lại hắn nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu gạt lại nhìn một chút cái k i a bị nện con hẳn g r à o trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng hắn một phát bắt được mắt cô một cái tay khác kích động mà hỏi thăm cái kia mắt cô bác sĩ ngươi ngọn lửa này có thể sửa thuyền sao mắt cô bong thuyền lần nữa tràn đầy khoái hoặc không khí có mắt cô cái này chân chính thuyền y gia nhập thuyền viên đoàn huấn luyện trở nên càng thêm không kiêng nệ gì cả trước kia gạt cùng nịu gạt đối luyện gạt nhiều nhất liền là bị đánh bay t h ụ chút ra ngoài th giai đoạn xử lý rất nhanh liền có thể để cho hắn khôi phục hiện tại n u g ạ t thỉnh thoảng sẽ hạ nắp tay đem g ạ t đánh cho xương cốt đứt gãy sau đó mát cô lại dùng thanh viêm cho hắn hoàn mỹ phục hồi như cũ dùng n u g ạ t mà nói cái này gọi phá rồi lại lập đang không ngừng trọng thương cùng tái sinh bên trong g ạ t cường độ thân thể cùng năng lực kháng đòn chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên mà mát cô cũng dần dần dung nhập cái này kỳ quái gia đình hắn không còn là cái kia cô độc người báo thù hắn sẽ cùng gặt cùng một chỗ hồi não sẽ nghe đỏ dùng phản nản thân tàu sửa chữa p h i ế não sẽ bị sỉ vợ xuất quỷ nhập thần xuất hiện giật mình cũng sẽ ở nịu gặt bên người làm lặng địa thính hắn giảng thuật đi qua cố sự đương nhiên hắn mong đợi nhất vẫn là dần mỗi ngày đúng giờ bưng lên bàn ăn kêu bản chuyên môn chuẩn bị cho hắn quả dứa chiếc này tên là m ộ bì giờ y cờ cờ quái vật chi thuyền bởi vì một cái đầu dứa bác sĩ gia nhập trở nên càng thêm hoàn chỉnh cũng càng thêm cường đại nó chở bọn này tương lai trên biển bá chủ đón tân thế giới sóng gió hướng phía không biết phương xa tiếp tục lấy nó kia nhất định được ghi vào sử sách đi thuyền m ỗ bì giờ y cờ cờ đi thuyền lại kéo dài mấy ngày mấy ngày nay do hêm sóng lặng ngay cả mắt không mở xỉ kỉnh đều thức thời địa đường vòng mà đi trên thuyền sinh hoạt hoàn toàn như trước đây tràn đầy ẩ m ĩ cùng sức sống chương một trăm linh sáu chiến đấu hết sức căng thẳng chương một trăm linh sáu chiến đấu hết sức căng thẳng bong thuyền g ạ t chính tràn đầy phấn khởi địa quân lấy mắt cô để hắn biểu hiện ra bất tử điệu biến thân lại biến một lần mà mắt cô liền một lần g ạ t như cái hiếu kỳ b ả o bảo vây quanh mắt cô đảo quanh người kia thân màu xanh lửa quá đẹp rồi s、so、a tở dỗ mẹ tờ giật còn đẹp trai không được y h o c y mắt cô bất đắc dĩ địa lắc đầu lao cha nói năng lực không thể tùy tiện dùng để biểu diễn thôi đi quỷ hẹp h ỏ i gạt m i ế t miệng lại đem chủ ý đánh tới s ì v ở trên thân s ì vờ chúng ta tới đánh một chầu đi ta cảm giác quả đấm của ta lại biến nặng trong bóng tối chuyến đến s ì vờ băng lánh màng ắ n gọn đắt lại sẽ chết gạt mắt trong nháy mắt sụ xuống cô lạp lạp lạp á liệu gạt nhìn xem bọn này tên dở hơi phát ra vui sướng cười to hắn thích loại này không khí đây mới là hắn muốn nhà giai ẩn thì tại trong phòng bếp bận rộn hôm nay cơm trưa hắn chuẩn bị khiêu chiến một đạo hoàn toàn mới món ăn hắn đem hôm qua bắt được một đầu biển sâu cự hình con mực túi mực lấy ra dùng đặc thù thủ pháp loại bỏ chiết xuất lại phối hợp mười mấy loại từ khác nhau hòn đảo thu thập tới mang theo cây độc hoặc hương thơm mùi hương liệu n ấ u chín thành một nồi đen như mực nhưng lại tản ra kỳ dị mùi hương nước tương hắn đem dùng loại này nước tương phối hợp đạn răng con mực thịt cùng tình đạo mị sợi chế tắc một đạo hoàn toàn mới vượt sâu mực nước ý mặt ngay tại trong phòng bếp hương khí bốn phía b o n g thuyền ầm bị không nớt hết thể đều lộ ra như vậy thường ngày mà hài hòa thời điểm trên khán đài xỉ vỡ đột nhiên mở miệm thành âm so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm ngay phía trước phát hiện hạm đội mười một chiếc quân hạm hiện lên vây quanh trận hình cầm đầu kỳ hạm ảnh đầu m ũ i tàu là đầu chó đầu chó cái này mang tính tiêu chí ảnh đầu m ũ i tàu để b o n g thuyền tiền ổ n ào im bặt mà dừng nếu g ặ t con ngươi manh địa co r ụ t lại hắn buông xuống trong tay thùng rượu chậm dãi đứng người lên kia cố lười biếng khí tức trong nháy mắt biến mất thay vào đó là tựa như núi cao chầm ngưng khí thế khủng bố g ặ t hắn chậm dãi phun ra cái thế này cái này trên b i ể n cả đại biểu cho một loại nào đó cực hạn chiến lược danh tự hải quân anh hùng hắn tại sao lại ở chỗ này gặt trên mặt cũng thu hồi v rất nhanh chi hạm đội khổng lồ kia xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong mười một chiếc to lớn quân hạm như là mười một tòa di động sắt thép thành lũy đem mộ bị giờ y cờ cờ tất cả đường lui đều gắt gao phong tỏa cầm đầu kỳ hạm bong thuyền một người mặc màu trắng âu phục hất lên chính nghĩa áo khoác thân hình khôi ngô nam nhân chính đại mã kim đao ngồi tại một cái đạn pháo dương bên trên miệng bên trong răng rắc răng rắc điện nhai lấy xe bệ ấ y nhìn phóng đáng không bị trói buộc nhưng này song ngẫu nhiên hiện lên tinh quang trong mắt lại ẩn chứa đủ để cho biện cả đều vì đó run dày lực lượng kinh khủng chính là hải quân anh hùng m ọ kỳ d ngươi chiến trận này thật là không nhỏ a nữ gạt nhìn phía xa cái thân ảnh kia cất tiếng cười to thanh âm như là của lôi trên mặt biển quanh quẩn d â u trắng gặp tiếng cười đồng dạng p h o n g khoáng hắn đem cuối cùng một khối xe b b ấ y nhét vào miệng bên trong phủi tay bên trên mảnh vụn ngươi cái tên này gần nhất thế nhưng là càng ngày càng vô pháp vô thiên chính phủ thế giới các lão đầu tử đều sắp bị ngươi tức giận đến không ngủ yên giấc thuyền của ta bên trên muốn ta làm cái gì thì làm cái đó đến p h i ê n bọn hắn còn sao nữ gạt đối chọi gay gắt h a ha ha ha ta liền thích ngươi cố này hôn t r ư n g sức lực gặp c ư ờ lớn đứng người lên hắn hoạt động một chút gân cốt phát ra lốp bốp giọt vang bất quá hôm nay ta là tới chấp hành chính nghĩa các ngươi bọn này coi trời bằng v u n g ra hỏa liền từ ta gặp thiết quyền đến chế t ả i đúng lúc này gặp sau lưng một cái tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đi ra kia là cái rất cao nhìn có chút g ư ờ i nhác người trẻ tuổi hắn giữ lại một đầu màu đen tóc ăn mặc một thân tiêu chuẩn hải quân đồng phục lại không t r ụ m n ũ da của hắn hơi có vẻ tái nhuận ánh mắt nhìn có chút chưa t ỉ n h ngủ nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua mố bị giờ y cờ lúc không khí chung quanh nhiệt độ đều phản phất trống g i n g giảm xuống mấy phần da ẩn hắn từ người trẻ tuổi kia trên thân cảm nhận được một cỗ băng lanh t ấ u xương c ố đ ộ n g đến cực hạn hàn ý ồ còn mang theo tên tiểu quỷ tới sao liệu gắt cũng chú ý tới hắn có chút hăng hái mà hỏi thăm gặp quay đầu nhìn thoáng qua cười ha ha hắn cũng không phải bình thường tiểu quỷ hắn gọi cụ giản là chúng ta hải quân thế hệ này mạnh nhất người mới ta cố ý dẫn hắn đến mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thế giới đỉnh cấp quái vật tránh khỏi hắn về sau quá kiêu ngạo cụ giản tương lai hải quân đại tướng hạ ảo kỳ di hắn giờ phút này trên mặt còn không có ngày sau kia phần l ư ỡ i biếng cùng thong r o n g càng nhiều hơn chính là thuộc về tuổi trẻ thiên tài nhuệ khí cùng một kia không dễ dàng phát giác khẩn trương hắn nhìn xem đối diện chiếc thuyền kia bên trên mấy cái thân ảnh nhất là cái kia được xưng là dâu trắng nam nhân hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cô thân thể kia bên trong lần chứa cỡ nào lực lượng hủy thiên diệt địa gặp tiên sinh cụ dàn mở miệng thanh âm thanh lãnh mang theo một tia người trẻ tuổi đặc hữu t ư tính nói nhảm liền không cần nói nhiều a trực tiếp bắt đầu sao a lạy lạ thật là một cái nóng nội tiểu quỷ gặp bắt chước cụ dàn đam mê chọc cho cái sau khỏe miệm giật một cái. Tốt à, tốt à. gặp thu hồi t i ế u dung ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén một cỗ t ự a n h ư núi cao nặng nề g h khí thế phóng lên tận trời thẳng bức m ồ bị giờ y cờ cờ dâu trắng còn có người trên thuyền bọn quái vật làm tốt giác mộ đi hôm nay chính là các người tận thế l ờ i còn chưa dứt gặp hai chân mánh địa đạm một cái vê anh kỳ hạ bong tàu bị hắn g dẫm ra một cái to lớn lõm mà cả người hắn thì như là một viên thoát nòng súng đạn tháo không nhìn khoảng cách mấy trăm mét sẽ rách không khí mang theo không có gì sánh kịp khí thế bay thẳng mộ bị giờ ý cờ cờ mà đến hải quân anh hùng tự mình phát khởi công kích chiến đấu hết sức căng thẳ gặp hắn tiến g l về phía trước một bước tiết như núi cao thân thể vững vàng địa đứng ở mũi thuyền hữu quyền phía trên thuần bạch sắc vầng sáng trong nháy mắt hội tụ không khí chung quanh đều bởi vì cố lực lượng này mà bắt đầu kịch liệt địa văn mẹo giãn nước Cô lạp lạp l lạp không không quyền quyền ngay sau đó là một trận không cách nào dùng lời nói diễn tả được năng lượng bạo tạc màu đỏ t h ấ m hạ sổ cụ y nạ dù mạ như là cổn vũ ma xà tại giữa hai người điền cùng toán loạn đem trời công tầng mây đều sẽ mở một cái cự đại lỗ thủng mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm điên cuồng k h u y ế t tán đem phía dưới mặt biển lạnh xinh xinh ép ra một cái đường tính vượt qua ngàn mét to lớn lõm mộ bị giờ y cờ cờ cùng hải quân kỳ hạm tại cỗ này kinh khủng trong dư âm bị đẩy đến hướng về sau trượt vài trăm mét trên thuyền đám người cũng bị cố lực lượng này chấn động đến ngã trái ngã phải t r ư n g một trăm linh bảy cụ d ạ n vsmo a chưng một trăm linh bảy cụ dạng、wow. cốt đều v h m o trên mặt huyết sắc mất hết miệng bên trong phát r a kêu rên tuyệt vọng lại tới lại tới a trí nhớ của ta hợp kim hộ giáp nó đang khóc nó nói nó cảm giác mình sắp đã nứt r a mà tại một bên khác hải quân trên tàu chiến chỉ huy là đám thanh niên tức thì bị cái này thần tiên đánh nhau c h ẳ n g cảnh dọa đến mặt không còn chút máu chỉ có cú dạn hắn dùng băng tại chân mình hạ ngưng kết ra một cái điểm t ư ợ n g ổn định thân hình ánh mắt ngưng trọng địa nhìn phía xa kê hai cái như là ma thần thân ảnh tự lẩm bẩm là cái này thế giới đỉnh điểm chiến đấu ạ một kích qua đi gặp cùng nịu gạt đồng thời bị đẩy lui gặp trên không trung một cái xoay người vững vàng địa trở xuống xoáy hạm của mình bong thuyền l ắ c l ắ c hơi tê tê nằm đấm trên mặt lại tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiêu d u n g hoa ha ha <cười> ha thống khoái thật sự là quá s ả n g khoái dâu trắng lực lượng của ngươi lại mạnh lên nếu gắt đ ồ n g dạng c ư ờ i to quả đấm của ngươi cũng vẫn là như vậy cứng rắn gặp hai vị quen biết cũ ân cần thăm hỏi phương thức liền l ạ i như thế giản dị tự nhiên chúng tiểu nhân đừng chỉ thấy lên a gặp đối sau lưng đám hải quân hét lớn một tiếng rõ hải quân hạm đội trận hình trong nháy mắt mà động cánh quân hạm bắt đầu điều chỉnh hạng tháo chuẩn bị tiến hành hỏa lực bao trùm mà trên tàu chiến chỉ huy mấy thân kinh bách chiến hải quân trung tướng cũng nhao nhao rút vũ khí ra chuẩn bị gia nhập chiến đấu ước c ú rốt cục đến thiên ta gạt hưng phấn địa gạo thét khi ê n m ỏ neo thuyền liền muốn n mẹ thuyền đối thủ của ngươi là ta một cái băng lanh thanh âm đột nhiên từ mặt biển chuyển đến chỉ gặp cụ i ả n chẳng biết lúc nào đã rời đi kỳ hạm hắn cưới một cỗ từ ssv đỡ l ọ c tạo thành xe đạp chính trên mặt biển nhàn nhã địa kỳ hành nơi hắn đi qua mặt biển trong nháy mắt bị đông cứng thành một đầu vóng ánh sáng long lanh bằng nói hải sợ ạ cụ dạn hai tay theo trên mặt biển. hàng khí thấu xương lấy hắn làm trung tâm điên cuồng lán tràn g i a n g r á c g i a n g r á c g i a n g r á c phương viên mấy ngàn mét hải vực tại ngắn m ũ i mấy hơi thở ở giữa lại bị triệt để đông kết thành một mảnh mênh mông vô v ờ b ă nguyên n g mộ bị giờ y cờ cờ cũng bị bất thình lình băng phong vây ở nguyên địa không thể động đậy cái gì gạt nhìn xem dưới chân kia dậy đến mấy thước băng cứng chấn kinh địa há to miệng gia hòa này là năng lực người á lệ lạ hù dọa sao cu dàn đẩy cũng không tồn tại kính mắt mang trên mặt một tia l ờ i biếng y cười nhưng ánh mắt lại dị thường sắp bén thuyền của các ngươi đã bị ta đông cứng thúc thủ chịu trói đi chỉ bằng ngươi tên tiểu quỷ này gắt đang chuẩn bị động thủ chấn vỡ tầm băng một thân ảnh lại nhanh hơn hắn địa liền xông ra ngoài lao cha ra hỏa này giao cho ta ho là mắc cô trên người hắn dây lên ngọn lửa màu xanh lam tại từng tiếng càng hót vang bên trong hóa thành một con thần tuấn phi p h ả m to lớn bất tử đ i ể u hai cánh chấn động mang theo ấm áp mà bảng bạc sinh mệnh khí tước lao thẳng tới trên mặt băng cụ giản ồ mít thì càng z có an sao có ý tứ cụ giản trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn nâng tay phải lên đối vọn tới bất tử điệu hồ là hồ l à một nắm một con từ hàn băng tạo thành sinh động như thật to lớn băng chim trống rông xuất hiện mở ra bén nguồn mỏ nên hướng đoàn kia ngọn lửa màu xanh băng cùng lửa lần thứ nhất giao phong tại tất cả mọi người nhìn soi mói ẩ m vang chạm vào nhau vâng Và không như trong tưởng tượng bạo tạc ngọn lửa màu xanh cùng to lớn băng chim tại tiếp xúc trong nháy mắt lại phát sinh kỳ diệu phản ứng băng chim hàn khí không cách nào đông kết kia có được sinh mệnh lực tái sinh tri viêm mà mạn hỏa diễm cũng vô pháp h ò a tan kia từ cực hạn nhiệt độ thấp tạo thành hàn băng hai cỗ lực lượng lẫn nhau ăn mòn trôn vùi cuối cùng hóa thành đầy trời bốc lên màu trắng hơi nước đem thân ảnh của hai người đều bao phủ trong đó. thật sự là khó chơi năng lực y h o y hơi nước tán đi mắt cô thân ảnh lại xuất hiện giữa không trùng hắn nhìn xem không bị thương chút nào cụ dạn biểu lộ ngưng trọng cũng vậy cụ dạn ngữ khí cũng nhiều một tia t r ă m chú n g ư ờ i hòa diễm tựa hồ có thể để cho tổn thương vô hiệu hóa ngay tại hai người rằng co thời điểm cái k h á c chiến đấu cũng đã toàn diện bộc phát gắt giống giận nhảy lên mặt băng nên hướng ba tên hải quân trung tướng gây công trong tay hắn cự neo mỗi một lần vung vẫy đều để kiên cố mặt băng vỡ toang ra giống m ạ n n ệ n vết rách bá đạo tiến luân si vợ thì cùng một tên cầm trong tay danh đao kiếm hào trung tướng chiến ở cùng nhau thương pháp của hắn giống như quỷ mị mà kiếm của đối phương thuật thì đại khai đại hợp t r ầ m ổn như núi hai người tại trên mặt băng chằn trọc xê dịch lưu lại từng đạo khắc sâu vết chém cùng tương h ấn đọ dùn thì gấp đến độ đầu đầy mồ hôi hắn chính chỉ huy mấy cái lâm thời trộm tới trắng đinh ý đồ dùng hơi nước phun thương hòa tan đông cứng bánh lái băng cứng miệng bên trong còn không ngừng địa nghĩ linh tinh chơi ạ cái này nếu là đem lấy thuyền hồn một đông lạnh hỏng nhưng làm sao bây giờ tiền sửa chưa muốn vượt chỉ tiêu a mà tại cao nhất chiến trường liệu gạt cùng gặp chiến đấu lần nữa bắt đầu lần này bọn hắn đem chiến trường t u y ề n tại rộng lớn băng nguyên mỗi một lần va chạm đều để cả tòa băng nguyên vì đó gà o k h é t rung động t ừ n g đạo sâu không thấy đáy khe nước tại dưới chân bọn hắn lan tràn phảng phất muốn đem mảnh này băng phong thế giới triệt để xé rách trong phòng bếp giai đ n xuyên thấu qua quan sát cửa sổ tỉnh táo địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở mắt cô cùng cụ dạn chiến đấu bên trên băng cùng sinh mệnh lược quyết đ ấ u ạ giai đ n tại mình sách nhỏ bên trên nhanh chóng địa ghi chép cụ dạn trái cây năng lực trên bản chất là tước đoạt nhiệt lượng để vật chất phần tử vận động đ ì chỉ mà bất tử đ i ệ chi viêm thì là thuần túy sinh mệnh năng lượng là phần t cả hai là hoàn mỹ khắc chế quan hệ nhưng hiện tại xem ra hai người khai phát trình độ cũng còn không đủ chỉ là nhất cạn tầng bởi bính giai đ n trong đầu phi tốc địa suy tư một phần hoàn toàn mới menu nếu như có thể dùng ẩn chứa cực hạn hỏa nguyên làm năng lượng nguyên liệu nấu ăn vì mạng tiến hành cường hóa t h như dung nham long tim rồng lại phối hợp có thể kích phát tế b à o hạ o t t í n h thái dương hoa mật có lẽ có thể để cho ngọn lửa màu xanh k i a chính thức có được hòa tan hết thể nhiệt độ ngay tại dần chầm tư thời khắc trên chiến trường thế cục lần nữa phát sinh biến hóa cụ giản t ự hồ cảm thấy cùng mát cô chiến đấu quá mức tốn thời gian hai tay của hắn mánh địa chắp tay trước ng một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn hàn khí trong nháy mắt bộc phát lần này hàn khí không còn là lan tràn mà là ngưng tụ thành vô số thật nhỏ bằng châm phô thiên cái địa địa hướng lấy mộ bị giờ y cờ cờ bao phủ tới hắn còn muốn đem chọn con thuyền tính cả phía trên hết thảy mọi người cùng nhau hóa thành v ĩ n h hàng băng đ i ề u không được liệu gạt biến sắc đang muốn trở về thủ hoa ha ha ha đánh nhau với ta còn dám phân tâm gặp n ă m lấy cơ hội một cái chọn quyền hung hăng đánh phía liệu gạt không môn ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái thanh âm bình tĩnh thông qua trên thuyền quảng bá hệ thống vang vọng toàn bộ chiến trường đều nói không nên quay g i à y đầu bếp công tác thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trói mắt phảng phất như mặt trời sáng trói kim sắc quang mang từ m ộ bị giờ y cờ cờ phòng bếp vị trí ẩm v a n g b ộ t phát quang mang kia nóng bỏng bá đạo tràn đầy hủy diệt hết thẻ khí tức tất cả đánh út về phía m ộ bị giờ y cờ cờ băng trầm tại luồng hào quang màu vàng l ó n g kia chiếu xuống lại như cùng gặp khắt tinh ở giữa không trung liền bị trong nháy mắt bốc hơi hoa khí cụ g i n con người mạnh địa co dù lại hắn khó có thể tin mà nhìn xem kia chiếc thuyền hải tặc phảng phất một viên hơi co lại mặt trời tại mộ bị giờ ý cờ cờ trong phòng bếp từ từ bay lên nó không có trái gụ dạ gụ dạ no mi như vậy xé rách không gian như thế cũng không có hạ sổ c ủ hạ kỵ kia quân lâm thiên hạ ý chí nhưng nó ẩ n chứa kia câu nguyên thủy mà nóng d ự c sinh mệnh năng lượng lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dày cụ d ạ n con ngươi trong khoảnh khắc đó co vào đến cực hạ n hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để băng phong biển cả cực hạng hạ khí tại đạo kim quan kia chiếu dọi xuống lại như cùng gặp thiên địch băng tuyết yếu ớt không chịu nổi một kích ở giữa không trung liền bị trong nh cư vô vô là là... giàn c thanh ể h à i s âm mang tới một tia không dễ xem xét nhưng run dậy hắn nhìn chằm chặp mộ bị giờ y cờ cờ phòng bếp vị trí ý đồ xem thâu tia hảo quang óng ánh đầu mơn không chỉ là hắn trên chiến trường tất cả mọi người bị bất thình lình một m ả n sợ ngây người đang cùng nịu gặt đánh cho thiên hôn địa á m gạp động tác cũng không tự chủ được địa chậm nửa nhịp hắn nghiêng đầu nhìn xem kia chiếc bị kim sắc quang mang bao phủ thuyền hải tặc cặp tia luôn luôn mang theo vài phần bất cần đợi trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng cố khí tức này hắn có thể cảm giác được cố lực lượng kia mặc dù bằng bạc lại cùng d â u trắng kêu bá đạo tuyệt luân chấn động chi lực hoàn toàn khác biệt nó càng thêm nội liễm càng thêm thuật túy càng thêm nguy hiểm cô lạp lạp lạp nha nịu gặt một quyển trấn khai gạp nhìn xem nhà mình phong bếp phương hướng. Trên mặt cũng lộ ra một cái cái tiểu từ túi kia rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ sao đều nói để hắn h ả o h ả o ở tại phòng bếp đợi đ ư ờ n g đem vừa mua nồi cho chấn hỏng kim quang chậm rãi tán đi mộ bị giờ y cờ cờ cửa phòng bếp một cái hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu đứng bình tĩnh ở nơi đó hắn mặc một thân sạch sẽ đầu bếp phục trong tay thậm chí còn cầm một cái cán dài cái thỉa trên mặt là bộ kia vạn năm không đổi không có chút rung động nào biểu lộ chính là dài tuần hắn nhìn quanh bông chốc bị cụ dạn hàn khí cóng đến kết lên một tầng mỏng xương bông tàu lại nhìn một chút cửa phòng bếp mấy cái kia bị đông hắn không thích mình p h ò n g bếp nhận bất kỳ quái dày nào nhất là loại này sẽ ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn giữ tươi nhiệt độ thấp hoàn cảnh là ngươi cụ dàn nhìn xem cái này nhìn chỉ có mười mấy tuổi hải tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin vừa rồi kia đủ để bốc hơi hắn băng phong thời khắc lực lượng kinh khủng lại là tên tiểu quỷ này phát ra tới a l ợ i lạ xem ra ta xem thường ngươi cụ dàn đầy cũng không tồn tại kính mắt ý độ dùng nhất quán lời nhác ngự khí để che giấu nội tâm chân kinh nhưng hắn trong nháy mắt kia trở nên vô cùng ánh mắt sắc bén lại bán rẻ hắn tiểu quỷ năng lực của ngươi rất thú vị bất quá trò chơi dừng ở đây rồi c ú giàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên đ ị a dưới chân hắn mặt băng dọc theo một đầu vóng ánh băng đạo cả người như cùng ở tại băng bên trên chửa thu linh lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xông về giai ẩn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này vướng bận đầu bếp đông thành tựa băng băng đao c ú giàn cánh tay phải trong nháy mắt nguyên tố hóa hóa thành một thanh lóe da x â m nhiên hàn quang băng chi lưới dao đâm thẳng dần trái tim nhưng mà đối mặt cái này đủ để đông kết linh hồn một kích giai ẩn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì hắn thậm chí cũng không lui lại chỉ là tại băng đao sắp gần người trong nháy mắt, có chút nghiêng người sang. Đồng thời, trong tay hắn thanh k i a thường thường không có gì lạ cán dài cái t h i a lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên vung lên đinh một tiếng thanh thúy kém xa nhẹ vang lên cái t h i a biên giới cùng băng đao lưới đao tinh chuẩn địa đụng vào nhau cụ giản chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cô động đến cực hạn lực lượng kinh khủng từ kia nho nhỏ cái t h i a bên trên chuyền đến trong nháy mắt tan ra hắn băng đao bên trên bám vào hàn khí cùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ngay sau đó cỗ lực lượng kia dọc theo cánh tay của hắn đi ngược dòng nước danzắc cụ giản vẫn lấy làm tiêu ngạo băng chi lưới dao lại như cùng yếu ớt pha lê ứng thanh vỡ vụn lập tức bước ra l u i lại cùng d ầ n kéo ra khoảng cách mấy chục mét hắn cúi đầu nhìn xem mình con kia còn tại run nhẹ nhẹ đã trở về hình dáng ban đầu cánh tay lại nhìn một chút đối diện cái kia vẫn như cũ cầm trong tay cái thỉa ngay cả tư thế đều không biến qua thiếu niên trong mắt tràn đầy trấn kinh vừa rồi trong nháy mắt đó giao phong hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương bám vào tại cái thỉa bên trên cố lực lượng kia kia cố nhanh nhánh phản phất có thể thôn phệ hết thảy bật sổ sổ cu hạ kỳ hắn cô động trình độ cùng bá đạo trình độ vô cùng tương đại cái này sao có thể một cái mười mấy tuổi hải tử làm sao có thể có được như thế không thể tưởng tượng tượng bật sổ cu sổ s cụ không tệ đáng tiếc nhiệt độ không đủ giai đoạn cuối cùng mở miệng hắn dùng cái thiện nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh bị đông lại lan can giống một cái bắt vẻ mỹ thực r a tại đánh giá một phần hỏa hầu chưa đủ bỏ bít tết n g ư ờ i băng tạp chất quá nhiều không đủ thuần túy làm đâm thân sẽ ảnh hưởng cảm giác nhiều nhất chỉ có thể dùng để làm nước đ á bảo hơn nữa còn cần thêm rất nhiều nước đường để che giấu kia c ô đáng chắc vị cụ giản hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị tên tiểu quỷ này dùng một loại cực kỳ phương thức q u dị tiến hành vô tình phá hủy Người. Người dài ẩn đem cái thiệu một lần nữa rắt về bên hông đầu bếp tạp dề bên trên ngần đầu bình tĩnh mà nhìn xem hắn ta chỉ là một cái đầu bếp một cái chán ghét người khác tại ta chuẩn bị cơm tối lúc váy dày ta đầu bếp thoại ô m rơi xuống trong nháy mắt dài ẩn thân ảnh biến mất không có sô bốc phát không có gợp t ụ linh hoạt kỳ hảo hắn chỉ là vô cùng đơn giản hướng trước phóng ra một bước lại p h ả n phất không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt xuất hiện ở cụ dạng trước mặt nhanh đến cực hạ cụ d ạ n kinh hãi nghĩ nguyên tố hóa tranh né lại kinh hãi địa phát hiện thân thể của mình p h ả n phất bị một cố vô hình khí cơ khóa chặt ngay cả một tia dài ẩn vươn một ngón tay t i a là một cây trắng non tu trưởng nhìn không có chút nào uy hiếp ngón tay nhưng cái này ngón tay bên trên lại quấn quanh lấy một tầng so vực sâu còn muốn đen nhánh so hát dạ còn muốn thuần túy bật sổ sổ cụ hạ kỳ t i a hạ kỳ cô động đến như là thực chất t r u n g quanh tia sáng đều bị hắn bật mẹo phản phất một cái hơi còn lại l ỗ đen dài ẩn ngón tay không mang theo một tia khói l ử a địa nhẹ nhàng điểm vào c g i à n ngực phanh một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được chầm đục c g i à n g kia thân vẫn lấy làm tiêu nạo hải quân đồng phục n ư ợ c vị trí vô thanh vô tức địa trôn vùi ra một cái đầu ngón tay Hình dạng xoắn c lực xuyên thấu t ở r o n giản cơ bộc thể phát, một hắn chứ vàng ẩm tiền thưởng, chứ phun ra một ngụm máu tươi thân hình cao lớn như là bị công thành nện chính diện đánh trúng hướng về sau bay rớt ra ngoài tại kiên cố trên mặt b ă n g cày ra một đạo vài trăm mét t r ư ờ n g thật sâu khe ránh cuối cùng đâm vào một tòa từ chính hắn chế tạo ra xế bờ phía trên đem chọn tòa xế bờ đều đâm đến c h e kín vết rách hắn dãy ruổi lấy muốn đứng lên lại phát hiện mình toàn thân xương cốt phảng phất đều bị chấn bệ để không nổi một tia khí lực toàn trường tĩnh mịch vô luận là ngay tại kịch chiến gặp cùng n i ệ u gạt vẫn là b o g thuyền gạt đọ r ủ n hoặc là hải quân hạm đội bên trên hướng kia mấy vạn tên q u a n m ì n h tất cả đều trận mắt hốc mồm mà nhìn xem một màn này hải quân bản bộ mạnh nhất người mới hệ lọ gì ạ trái hì hì no mi năng lực giả cụ dạn bị một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi đầu bếp dùng một ngón tay miệu s á t rồi g i a i ẩn thu tay lại chỉ nhìn thoáng qua mình cái k i a như cũ sạch sẽ đầu ngón tay lại nhìn một chút nơi xa khảm tại trong núi băng không rõ sống chết cụ dạn lông mày lần nữa n h ắ lại quá giòn ngay cả làm bữa ăn trước thức nhắm tư cách đều không có hắn xoay người không tiếp tục để ý ngoại giới nhau nhau Hời hợt kia một chỉ mà lâm vào gặp mở to hai mắt nhìn miệng há đến có thể nhét vào một cái đạp tháo hắn nhìn xem cái kia chậm rãi đi trở về phòng bếp bóng lưng gầy nhỏ lại nhìn một chút nơi xa khảm tại trong núi băng ngay cả động đậy một chút đều khó khăn cụ dạn cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn vô ý thức hỏi hướng bên người nữ g ạ t nữ g ạ t đồng dạng là một mặt rung động nhưng rung động qua đi lại là không có gì sánh kịp cuồng t h ỉ cùng tự hào hắn thu hồi thế đ a o khoanh tay phát ra mang tính tiêu chí cười to cô lạp lạp lạp á gặp nhìn thấy không k i a chính là ta băng hải tặc d â u trắng đầu bếp trưởng đầu bếp trưởng gặp khỏe miệng điên cùng run g dày người quảng cái k i a có thể một đầu ngón tay miệng s á t bản bộ danh s ư n g quái vật người mới ra họa gọi đầu bếp trưởng nhà ngươi đầu bếp trưởng đều là loại quy cách này sao không đúng gặp ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén hắn nhìn chằm chặp r ầ n bóng l trong đầu một cái phụ đùi u đã lâu bị chính phủ thế giới liệt vào cơ mật tối cao hồ sơ điên cuồng mà hiện lên ra ba năm trước đây g ộ t v ã l y chiến dịch trước đó dốt băng hải t ạ c hoành hành không sợ thời đại hải quân ngành tình báo đã từng nhận qua một phần đến từ chính phủ cơ cấu tuyệt mật báo cáo trên báo cáo nâng lên dốt trên thuyền một cái cực kỳ thần bí nhưng lại vô cùng nhân vật mấu chốt người kia không phải chiến đấu viên không phải hoa tiêu mà là một cái đầu bếp nghe nói dốt băng hải t ạ c sở dĩ có thể có được như vậy kinh khủng tiếp tục năng lực tác chiến sở dĩ mỗi một cái thuyền viên đều mạnh đến mức giống quái vật đều cùng cái này đầu bếp xử lý có quan hệ càng đáng sợ chính là căn cứ chính phủ không duy nhất một lần khoảng cách gần quan sát ghi chép cái này đầu bếp mặc dù cực ít xuất thủ nhưng hắn cho thấy thực lực thậm chí để ngay lúc đó chính phủ không tổng trưởng đều cảm thấy một trận t i m đập nhanh vào lúc đó cái này đầu bếp tiền treo thưởng liền đạt đến ba tỷ gột vã l ù chiến dịch thời điểm cái này đầu bếp càng là cho thấy hắn kinh khủng hơn thủ đoạn kém chút để dồn băng hải tặc đi hướng thắng lợi nếu không phải dồn dơ băng hải tặc gia nhập tăng thêm hải quân kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên lấy mạng người đi liều chỉ sợ trận kia chiến dịch người thắng thật sẽ là dồn băng hải tặc cái u số này tại lúc ấy đưa tới gò rốt ô sệ kịch liệt tranh luận cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ cùng dô s băng hải tặc hủy diệt mà bị cưỡng ép đè xuống phong tồn tiến vào hải quân bản bộ cấm kỵ hồ sơ kho gặp lúc ấy cũng chỉ là làm cái trò cười nghe nhưng bây giờ nhìn trước mắt cái này đồng dạng tuổi trẻ đồng dạng thâm bất khả chắc đồng dạng có được thần hồ kỳ thần năng lực đầu bếp một cái tên dường như sấm xét tại trong đầu của hắn nổ vang thần chi xử lý người giai ẩ n gặp cơ h ồ là cắn răng mỗi chữ mỗi câu địa phun ra cái tên này toàn viên chú ý mục tiêu thay đổi cái kia đầu bếp bắt lấy cái kia đầu bếp không tiếc bất cứ giá nào gặp trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn hắn biết hôm nay hắn gặp chân chính bảo tàng một cái so dâu trắng còn nguy hiểm hơn tiềm lực thậm chí so dột còn kinh khủng hơn quái vật nếu có thể ở nơi này đem hắn bóc chết vậy sẽ là hải quân mấy trăm năm qua lớn nhất công tích thiết quyền thiên thạch gặp không tiếp tục để ý nữ gạt hắn hai chân mánh địa đạo một cái cả người hóa thành một viên chân chính lưu tinh không nhìn không gian khoảng cách mang theo vỡ nát hết thẻ khí thế lao thẳng tới mộ bị giờ ý cờ cờ phòng bếp hắn muốn tự tay nghiệm chứng một chút cái này chuyển thuyết bên trong đầu bếp đến cùng cứng đến bao nhiêu gặp đối thủ của ngươi là ta nữ gạt nổi giận gầm lên một tiếng trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực thôi phát đến cực h ạ n một cái liệt không chạm liền hướng phía gạt phải qua đường bộ đi qua nhưng mà gặp lại không tránh không né mặc cho kia đủ để xé rách không gian s o n g chấn động chạm ở trên người hắn phấp gặp phía sau lưng bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi dâng trào nhưng hắn lại ngay cả lông mày đều không nhữ một cái tốc độ ngược lại nhanh hơn hắn lấy tổn thương đ ổ i nhanh chính là muốn đoạt tại cái này đầu bếp làm ra chuyện càng đáng sợ trước đó đem hắn cầm xuống thật là thằng điên liệu gắt thơm mắng một câu lập tức liền muốn về phòng nhưng đã không còn cờ cờ trên không, kia quấn quanh lấy hắc màu đỏ y nạ dù mạ thiết quyền như là thần phạt đối nho nhỏ phòng bếp hung hang nện xuống một q u ầ này đủ để đem chọn chiếc mộ bị giờ ý cờ cờ đều đánh thành hai đoạn đọ dùn đã sợ đến lật ra bị hạ t h u g ặ n g gặt muốn rách cả mí mắt mắt cô càng là hóa thành bất tử điệu hình thái liền muốn xông đi lên ngăn cản ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cửa p h ò n g bếp mở g i a gần bưng một nồi vừa vặn ra lò c ò n búc lên bừng bừng nhiệt khí lò tống canh đi ra hắn mầm đầu nhìn xem k i a từ trên trời gián xuống đủ để hủy diệt hết thể thiết quyền lông mày lần nữa nhắc lại thật là một cái hai cái đều như thế nhau nhau còn có để hay không cho người hào, hào nấu cơm hắn hơi không tiên nhẫn địa bán trách một câu sau đó hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài động tác hắn chống không tay trái cứ như vậy tùy ý mà đối với trên bầu trời gặp nhẹ nhàng vừa nhất không có kim q u a n g không có hạ kỳ thậm chí không có bất luận là sóng năng lượng nào nhưng mà gạp kia thế không thể đỡ hạ xuống chi thế lại mánh địa chỉ trệ hắn cảm giác mình phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình ngân cỗ lực lượng kia nhu hòa nhưng lại không cách nào kháng cự đem hắn trên nắm tay kia đủ để vỡ nát đại lục lực lượng kinh khủng gỡ đến không còn một mảnh ngay sau đó một cỗ to lớn sức đẩy chuyển đến gạp kia thân thể khôi n ô lại như cùng bị đẩy lùi bóng ra lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về chương một trăm mười t h ắ n g được gọn gàng chương một trăm mười t h ắ n g được gọn gàng cái này đây là gặp ở giữa không trung ổn định thân hình khó có thể tin mà nhìn mình nằm đấm lại nhìn một chút cái kia một tay nâng nồi đ u n g nước một cái tay khác còn duy trì bên trên n h ấ t tư thế hải tử vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác được một cách rõ ràng không gian chung quanh bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng cho vật mẹo chống chết đây không phải là lực hút cũng không phải sức đẩy đó là một loại cao cấp hơn lực lượng mà cái này cũng là ra ẩn một năm trước mới tại hệ thống trong thương thành hối đ á y một loại năng lực trải qua một năm tu luyện đã có thể thuần thục sử dụng lúc này d ẩ n thực lực so với ba năm trước đây có thể nói là ngày đêm khác biệt năm đó dần không cách nào tả hữu trận kia chiến dịch thắng bại nhưng nếu là hiện tại dần tại ngay lúc đó gột v ạ lì trong chiến dịch giốt băng hải tặc tuyệt đối sẽ không thua k ẹ bùn xô cụ còn có thể như thế dùng gặp triệt để mộng hắn cảm giác mình tung hoành biện cả mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu cùng đối hạ kỳ lý giải và hôm nay bị cái này nhỏ cắt t ệ t ngọn nguồn lật đổ cô lạp lạp lạp á gặp nếu nói đừng đi quáy dày ta đầu bất trưởng liệu gạt tiếng cười to rốt cục đem gặp từ trong lúc khiếp sợ kéo lại hắn nhìn phía xa chiếc thuyền kia bên trên cái k i a đã đem lọ tống canh phân cho cái khác thuyền viên đồng thời chính là bởi vì gạt uống trộm hắn canh mà dùng cái t h i a gó gạt đầu nho nhỏ thân ảnh trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười khổ sở quái vật thật sự là một đám không dạng đạo lý quái vật hắn tự l ầ m b ầ m hôm nay trận chiến này không có cách nào đánh một cái dâu trắng đã đủ hắn nhức đầu hiện tại lại xuất hiện một cái thực lực thâm bất khả chắc năng lực quỷ dị đến không thể nào hiểu được đầu bếp trường mấu chốt nhất là hắn mang tới hải quân tinh nhuệ tương lai hy vọng cụ dạn bị người ta một đầu ngón tay liền cho đánh đến mất đi sức chiến đấu tiếp tục đánh xuống. ngoại trừ đem dê một hạm đội điểm ấy vốn liếng toàn b i ở chỗ này không có cái thứ hai kết quả uy sengo cụ gặp đột nhiên đối k h ắ c một vùng biển giống lớn một tiếng mặc dù nhìn không thấy nhưng hắn biết sengo cụ tên kia khẳng định cũng đang chú ý nơi này tình hình chiến đấu cb ấy đã ăn xong hôm nay không đánh thu đội gặp tìm một cái cực kỳ qua loa nhưng lại phi thường phù hợp hắn phong cách lý do thanh âm thông qua cái kia đặc biệt giọng chuyển khắp toàn bộ ba nguyên đang cùng hải quân trung tướng nhóm đánh cho khó phân thắng bại gặp bọn người nghe vậy xứng sở mà những bàn đó những bèn đó cũng bởi vì cụ dặn bại trận cùng gia ẩn xuất thủ m à sĩ khí giảm lớn hải quân bọn quan binh thì l ạ i như được đại xá rút lui toàn viên rút lui trên tàu chiến chỉ huy rốt cục có sĩ quan kịp phản ứng khản cả giọng địa ra lệnh hải quân hạm đội bắt đầu chậm rãi lui lại ngay ngắn trật tự địa thoát ly chiến trường đồng thời phái ra chữa bệnh thuyền đem còn khảm tạ i trong núi băng、cũng、cụ dặn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng lên trở về muốn đi gạt k i ê n mỏ neo thuyền có chút vẫn chưa thỏa mãn còn không có đánh quan nghiện đâu tức gắt nếu gạt thanh em vang lên hắn nhìn xem đi xem đi xa hạm đội ánh mắt thâm thúy. Thả bọn họ đi đi. hôm nay chúng ta đã thắng đúng vậy bọn hàn thắng thắng được gọn gàng lấy một thuyền chi lực chính diện đánh lui từ hải quân anh hùng gặp xuất lĩnh tinh nhuệ hạm đội tin tức này một khi chuyển đi chắc chắn chấn kinh toàn bộ thế giới mà hết t h ể này b ứ ớ c ngoặt đều bắt nguồn từ cái kia giờ phút này chính là bởi vì phòng bếp thiếu đi m ấ y bình sốt u cả c h u ô n m à c a o mày đầu bếp trường theo hải quân rút lui mảnh này bị băng phong hải vực lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ để lại một mảnh hôn đ ộ n băng nguyên cùng một đám vẫn chưa thỏa mãn hải tặc hoa ha <cười> ha thống k á i thật sự là quá sảng khoái gạt đem mỏ neo thuyền hướng trên mặt băng dừng lại, ném ra một cái sau đó chạy đến giờ ẩn trước mặt, mặt mũi ặ t m tràn đầy sùng bái mà hỏi thăm đầu bếp trưởng ngươi vừa rồi chiêu kia kêu, kêu cái gì liền làm hưu một chút đem cái kia hải quân bắn bay chiêu kia quá đẹp rồi dạy một chút ta thôi dạy ẩn liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói gọi là đi ê n m ô i một loại cơ sở nấu nướng kỹ xảo dùng cho để trong nồi nguyên liệu nấu ăn bị nóng đều đều ngươi học không được gắt đỏ dùn thì vẻ mặt cầu xin chạy tới cầm trong tay hắn một cái bàn tính lốp bốt điện đánh lấy đầu bếp trưởng đại nhân ta vừa rồi tính toán một cái ngài vừa rồi kia một chút mặc dù không đối thân tàu tạo thành trực tiếp tổn thương nhưng đưa tới không gian chấn động dẫn đến thân tàu nội bộ ba mươi hai cái tinh vi linh kiện xuất hiện nhỏ xíu bưng lỏng tiền sửa chữa đại khái cẩn nhiều như vậy hắn đem một cái thiên văn sổ tự biểu hiện ra cho j a i ẩn Giai nhìn n cũng chưa từng nhìn chỉ là từ bên cạnh hắn đi qua bình tĩnh nói tìm thuyền trưởng thanh lý đo dùm mắt cô thì là lòng còn sợ hãi địa bay trở về hắn rơi vào giờn bên người nhìn xem cái này so với mình còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng một kia sợ hãi hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì dần luôn yêu thích nghiên cứu hắn hòa diễm tại cái này nam nhân trong mắt mình chỉ sợ thật chỉ là một kiện cần phối hợp đặc biệt menu mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lao cha mắt cô chạy đến nịu gạt bên người lòng còn sợ hãi mà hỏi thăm giai ẩn hắn vẫn luôn lợi hại như vậy sao y h o y cô lạp lạp lạp lá nịu gạt vỗ vỗ bờ vai của hắn cười to nói ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy bất quá đây chẳng phải là người nhà sẽ mang tới kinh h ì sao hắn nhìn xung quanh thủy thủ đoàn của mình nó nhìn xem bởi vì một chén canh mà cùng gạt truy đánh g a i ẩn nhìn xem đang kiểm tra thân tàu tổn thương đọc dùm nhìn vẻ mặt sùng bái mắc t ô còn có tại trong bóng tối yên lặng lau trường thương xí v e r trong lòng tràn đầy trước nay chưa có thỏa mãn cùng hào hùng cái này liền là hắn muốn nhà một đám có thể lẫn nhau phó thác phía sau lưng có thể tại thời khắc mấu chốt mang đến ngạc nhiên quái vật người nhà Tốt!、Chúng、tiểu nhân. Liệu gà tâm thanh vang vang tận thắng thể tiệc ta Chúng có chúc nhân! xanh? Đánh hải không Hôm vang vang quân, mừng? ẩn! nay gà Giai Liệu rội rượu mây sao ra chiến đấu mới vừa rồi nâng c ố c hầm cửa chấn hỏng tất cả rượu đều đ ổ liệu g ạ tiếu t rung cứng ở trên mặt bong thuyền lần nữa tràn đầy khoái hoặc không khí lúc chạm vào tối một trận thịnh đại tiệc ăn mừng tại m ồ bị giờ ý cờ cờ bong thuyền cử hành giai đoạn dùng xuống b u ổ i trưa từ b ă n g nguyên hạ câu đi lên một loại tên là băng v ả y long ngư chân quý nguyên liệu nấu ăn vì mọi người chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn nướng đến kinh ngạc thịt cá dùng xương cá chế biến màu trắng sữa nồng canh còn hữu dụng trứng cá cùng rong biện chế tắc g i o trộn tức nhắm mặc dù không có rượu nhưng cực hạn mỹ vị đủ để đền bù hết một bên khoa tay m ố i chân địa suy hư mình hôm nay như thế nào đánh bay ba cái hải quân trung tướng đọ dùn thì tại một bên than thở tính toán lần này cất cánh thiếu hụt mắt cô hiếu kỳ nghe đám người cố sự cảm giác mình chính một chút xíu địa dung nhập cái này kỳ quái mà ấm áp đại gia đình g i a i ân thì ngồi một mình ở phòng bếp trong góc mượn ánh đèn tại hắn sách nhỏ bên trên viết cái gì thí nghiệm báo cáo đối tượng thí nghiệm hải quân bản bộ thiếu ý cụ giản thuộc tính hệ lọ di ạ trái hi hi no mi nguyên liệu nấu ăn phẩm chất trung hạng năng lực khai phát thượng sử giai đoạn sơ cấp băng độ tinh khiết không đủ chứa quá nhiều tắc chất dẫn đến cảm giác lệch giòn năng lượng chuyển hóa suất thấp nấu nướng đề nghị không thích hợp là chủ tài tiến hành tinh tế nấu nướng có thể kiểm tra lo dùng cho chế tắc nước đá bảo kem tơi ư các loại mùa hạ đồ ngọt nhưng cần phối hợp đại lượng cao đường phân nước tương lấy trung hòa hắn bản thân c â y đắng vị nhược điểm nhiệt độ cao lượng cao độ tinh khiết b ở t sổ sổ củ hạ kỳ cùng đầu bếp cái thỉa tổng hợp đánh giá làm bữa ăn trước thức nhắm còn có thể nhưng cảm giác quá kém không đề cử viết xong một câu cuối cùng g a i ẩn khép lại vở hắn ngầm đầu nhìn xem bong thuyền đám kia ngay tại vui cười đùa dỡn người nhà nhóm lại nhìn một chút nơi xa kia phiến chiếu đến rộng lớn vô ngần biệt cả bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nhàn nhạt, nhạt mỉm cười tương lai tựa hồ sẽ trở nên càng ngày càng thú vị 111, 4, tỷ thưởng, 111, 4, tỷ thưởng. tin r ư tỷ tức h thưởng. ư trước ở n tiền Tin g tỷ t làm mọc ra cánh khi hải quân anh hùng gặp xuất lĩnh dê một tinh nhuệ hạm đội tại dòng xoáy hải vực tao nộ thảm bại bị băng hải tặc d â u trắng lấy gần như nhục nhã phương thức chính diện đánh l u i tin tức thông qua tin tức chim truyền khắp thứ hai lúc toàn bộ thế giới cũng vì đó nghẹn ngào tân thế giới một chiếc to lớn cá voi chạm trên thuyền hải tặc gặp tên kia vậy mà kinh ngạc một cái tóc vàng áo t r o à n g mang theo kính mắt nam nhân đem báo chí đưa cho bên người cái kia mang theo mũ dơm thuyền trưởng k h ắ p khuôn mặt là cười trên nôi đau của người khác tiêu dung ồ、oh. gốm giờ rổ gỡ tiếp nhận báo chí khi hắn nhìn thấy tấm kia rột băng hải tặc tàn đảng tổ thành họa phong thanh kỳ ảnh ra đ ì n h lúc ánh mắt tại mấy cái kia khuôn mặt quen thuộc bên trên đảo qua cuối cùng dừng lại tại cái kia đứng ở trong góc nhỏ nhìn không chút nào thu hút nho nhỏ thân ảnh bên trên dâu trắng còn có cái này gọi dờn tiểu quỷ dỗ dơ trong mắt lõe ra dị dạng con mang đó là một loại phát hiện đại lục mới hư dây ô i ngươi nói mảnh này trên đại dương bao la đến cùng còn cất giấu nhiều ít người thú vị ai biết được bất quá có thể để cho gặp đều chủ động rút lui trên chiếc thuyền này đám gia hỏa chỉ sợ so trên báo chí viết còn muốn có ý tứ minh vương dây ô i nâng đỡ k í n h mắt ánh mắt thâm thúy cùng lúc đó hải quân bản bộ mạ di nệ phò nguyên x o á y trong văn phòng cương cốt công đem điện thoại trong tay trùng mịt rộ p h ổ n hung hăng địa ngã tại trên b à n phát ra phịch một tiếng tiếng vang hôn đản gặp ngươi đem toàn bộ dê một hạm đội mặt đều vớt sạch điện thoại trùng bên kia chuyển đến gặp thanh âm lười biếng còn kèm theo răng rắc răng rắc nhấm nuốt nha có quan hệ gì dù sao lại không người chết lại nói sẹt gô cụ tên kia s ẻ bệ s á t thực không thể ăn một cô văn thư hương vị gặp chẳng hề để ý nói bất quá công ta phải nhắc nhở ngươi một câu dâu trắng tên kia trên thuyền có cái so với hắn bản nhân còn phiền phức tiểu quỷ cái kia đầu bếp trưởng cương cốt công thanh nhầm ngưng trọn g lên sẹt gô cụ chuyển về trong báo cáo cũng nhắc lại đến người này không sai gặp ngữ khí khó được địa nghiêm túc lên tiểu quỷ kia năng lực rất quỷ dị ta thậm chí xem không hiểu hắn là thế nào xuất thủ mà lại thực lực của hắn thâm bất khả chắc ta cảm giác hắn thậm chí không dùng ra toàn lực có thể để cho hải quân anh hùng gặp nói ra thâm bất khả chất bốn chữ cái này bản thân liền là kinh khủng nhất tình báo cương cốt công cúp điện thoại trùng sắc mặt tâm trầm đến có thể chảy ra nước hắn đi đến to lớn thế giới địa đ ồ trước ánh mắt ở mảnh này gió nổi mây phun tân thế giới hải vực dừng lại hồi lâu cuối cùng bấm núi thẳng thánh địa mạ d ì hệ giật màu đỏ điện thoại trùng quyền lực ở giữa năm vị khí tức như là vực sâu tối nghĩa lao giả đang chỉ mặc mà nhìn xem một phần từ chính phú không khẩn cấp đệ trình tuyệt mật báo cáo báo cáo trung tâm là một chương bị phóng đại mấy lần có chút mơ hồ anh chụp trên tấm ảnh một cái tuổi gần mười bốn tuổi hải t ử chính một tay nâng nồi đ u n i nước một cái tay khác tùy ý nâng lên liền đem hải quân anh hùng gặp kia đủ để vỡ nát hòn đảo thiết q u y ề n c ả n ở giữa không trung không gian và mẹo không phải lực hút cũng không phải sức đẩy ông sổ hòn tờ giờ ú ữ gọ do xấy đầu chọc thanh em k h ẳ n g hạn như là hai khối dỉ x ế p tấm sắt tại ma sát là so kia càng thượng vị lực lượng gốt vã lì trong báo cáo cũng đề cập tới hắn giữ lại trưởng trưởng dâu trắng gò rô x s y trầm giọng nói rốt băng hải tặc cuối cùng kia không thể tưởng tượng tập thể chiến lược tăng vọt tựa hồ cũng cùng hắn xử lý có quan hệ chúng ta lúc ấy đều tưởng rằng một loại nào đó tinh thần loại trái cây năng lực hiện tại xem ra chúng ta đều xem thường hắn một cái đâu biết tóc vàng gò rô x s y trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang một cái có thể thông qua xử lý vô hạn chế tạo cờ ư n giả g bản thân lại có không biết lực lượng kinh khủng đâu b ế p lịch sử tựa hồ lại tại lấy một loại chúng ta không muốn nhìn thấy phương thức tái diễn không thể đợi thêm nữa một mực trầm mặc cái chán có sẹo gò rô xây rốt cục mở miệm thanh âm của h người này uy hiếp đẳng cấp nhất định phải tăng lên đến tối cao hắn tồn tại so dâu trắng bản nhân với cái thế giới này c â n bằng phá hư tính lớn hơn chuyên mệnh lệnh của ta cầm đao gọ rút xây đứng người lên ánh mắt băng lánh như lao một lần nữa định ra lệnh treo giải thưởng đem thần c h i xử lý người ra ẩn liệt vào cùng r i ọ t c ù n g cấp bậc tối cao uy hiếp mục tiêu thông chi chính phủ tất cả cơ cấu không t i ế c bất cứ giá nào tìm tới hắn sau đó gạt bỏ về phần kim n ạ c h gọ r ú xây lướt nhau cuối cùng phun ra một cái để thế giới đều vì đó run dày số lượng b ố tỷ bậc mộ bị giờ y cờ cờ bên trên bầu không khí cùng ngoại giới khẩn trương hoàn toàn tương phản tràn đầy khoái hoặc không khí g ạ t vẫn tại kiên nhẫn địa quân lấy i a ẩn ý đồ học tập c h i ê u kia tên là điên môi võ công t u y ệ thế t kết quả bị ra ẩn lấy ngươi ngay cả sợi khoai tây đều c ắ t không đều đều làm lý do vô tình bắt bỏ thân thể khổng lồ ngồi xổm trong góc vẽ lên vòng vòng mắt cô đã triệt để dung nhập cái này kỳ quái đại gia đình hắn chính tràn đầy phấn khởi nghe đỏ d ù n phàn nàn lần chiến đấu này lại đối thân tàu tạo thành nhiều ít chỗ nội thương tiền sửa chữa lại siêu chi nhiều ít thỉnh thoảng còn biết dùng mình vậy còn không tính thuần thục tá kết quả bởi vì hỏa hầu không có nắm giữ tốt kém chút đem bong tàu điểm dẫn tới đỏ rủ một hồi náo loạn truy đánh nữ gạt thì tựa ở thuyền trưởng trên bảo tọa nhìn xem bọn này tên dở hơi uống rượu phát ra từng đợt thỏa mãn cười to cái này liền là hắn muốn nhà ra cần không để ý đến bong thuyền đồ nào náo động hắn ngồi một mình ở phòng bếp trong góc mượn ánh đèn tại hắn sách nhỏ bên trên nhanh chóng địa ghi chép cái gì thí nghiệm báo c á o t ụ đối tượng thí nghiệm hải quân bản bộ trung tướng mò kỳ dây gạt t h u tính đỉnh cấp bật sổ cũ hạ sổ cụ hạ kỳ thuần túy hệ vật lý cừng giả nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, cực bên trên, h đầy, đầy ắ nấu nướng h mệnh năng l đề nghị không thích hợp tinh tế nấu nướng vậy sẽ phá hư hắn nguyên thủy nhất giã tính phong vị đề nghị áp dụng nhất phóng khoáng nấu nướng phương thức tỷ như toàn bộ đá núi lửa nướng hoặc là lấy xương cốt nấu chín bá vương nồng canh phối hợp rượu mạnh nhất mới có thể kích phát hắn tầng sâu nhất mỹ vị nhược điểm phân tích tình cảm phong phú dễ dàng bị người nhà cùng đồ ăn ảnh hưởng cảm xúc phương thức công kích đại khai đại hợp sơ hở rất nhiều nhưng bởi vì tốc độ cùng lực lượng quá mức năng lượng dẫn đến sơ hở bản thân đã mất đi ý nghĩa nhược điểm lớn nhất tựa hồ là ta làm cơm nắm tổng hợp đánh giá hình người biết đi đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn kho cảm giác cùng dinh dưỡng giá trị đều không có thể bắt bẻ manh liệt đề cử viết xong một câu cuối cùng giai ẩn khép lại vợ hắn n cầm đầu đang chuẩn bị đi chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay một con tin tức chim lại bị cánh thất kinh địa rơi vào hắn trên bệ cửa sổ vứt xuống một chồng mới tinh lệnh treo giải thường g i a i ẩ n tiện tay cầm lấy một t r ư ờ n g ánh mắt ở phía trên đảo qua khi hắn nhìn thấy tấm kia in đầu mình giống lệnh treo giải thưởng cùng phía dưới này chuỗi dáng dấp ta có chút quá phận lúc không dở, cho dù là hắn trên mặt cũng xuất hiện một tia khó mà phát giác kinh ngạc chương một trăm mười hai hành tàu trung cực bảo tàng chương một trăm mười hai hành tàu trung cực bảo tàng đầu bếp trưởng đó là cái gì lại có mới lệnh treo giải thưởng sao gắt đầu to từ cổng m ò vào hắn đoạt lấy dần trong tay lệnh treo giải thưởng khi hắn thấy do phía trên số lượng lúc miệng trong nháy mắt chương thành đó hình cái mười trăm ngàn vạn một tỷ gạt cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng hắn dùng sức rủi rủi con mắt lại đến một lần bốn bốn phẩy năm tỷ đầu bếp trưởng ngươi chừng nào thì như thế đáng giá tiền cái kia một tiếng kinh tiên động địa quá thiếu trong nháy mắt hấp dẫn bong thuyền chú ý của mọi người nữ gạt mắt cô đ ỏ r ù m xì vơ n h a u n h a u vây quanh khi bọn hắn thấy do tấm kia lệnh treo giải thưởng bên trên nội dung lúc cả chiếc mộ bị giờ ý cờ cờ lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch một giây sau gạt phản ứng nhanh nhất hắn một thanh vứt bỏ trong tay mỏ n e o thuyền lấy một loại cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn tư thế đánh tới ôm lấy dai ở đùi. trên mặt chất đầy trước nay chưa có nhất định nọ tiểu dung lão đại thứ hôm nay trở đi ngài chính là ta thân lão đại về sau ta cho ngài sách giày ngài nhìn ta cái này thân thể làm cái thử món ăn khiên thịt thế nào bốn năm tỷ bờ gì. cái số này giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ quả bom nặng ký tại mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên khơi dậy thao thiên cự lãng đọ r u n cầm bản tính ngón tay nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh hắn ý đồ tính toán ra cái số này đến cùng có thể mua nhiều ít chiếc mố bị giờ ý cờ cờ kết quả bản tính hạt châu bởi vì không chịu nổi to lớn như vậy lượng tin tức tại châu băng liệt ba viên mắt cô thì là một mặt ngốc trệ hắn nhìn xem tấm kia lệnh treo giải thưởng bên trên giờ ẩn bình tĩnh đến không tưởng nổi mặt lại nhìn một chút mình tấm kia mấy ngàn vạn b ờ gì người mới lệnh treo giải thưởng lần thứ nhất với cái thế giới này giá cả hệ thống sinh ra thật sâu hoài nghi hắn cảm giác mình cái này mịt thì càn r é a n khả năng còn không có đầu bếp trưởng một sợi tóc đáng tiền cô lạp lạp lạp á có ý tứ thật sự là có ý tứ nếu g ạ t làm một cái duy nhất còn có thể cười được hắn một tay lấy ôm giờ ẩn đ u ổ i không chịu vương tay gặt cầm lên đến ném qua một bên sau đó cầm lấy tấm kia lệnh treo giải thưởng n xem ra chính phủ thế giới đám lao ra kia cuối cùng là biết hàng hắn biết cái số này phía sau đại biểu không chỉ là thực lực càng là chính phủ thế giới đối với ẩn kia phần sáng tạo cái vật năng lực sâu tận xương tùy sợ hãi g i a ẩn mình thì đối cái số này không có khái niệm gì hắn chỉ là từ gặt trong tay rút về mình lệnh treo giải thưởng nhìn kỹ một chút phía trên ảnh chụp nhữ mày tấm hình này đập đến không tốt tia sáng quá mở không có thể hiện ra lọ tống canh màu sắc đám người trận này bởi vì treo giải trên trời khiến mà đưa tới bạo động cuối cùng tại giờ một câu không đi nữa chuẩn bị tối hôm nay cũng chỉ có thể uống gió tây bắc uy hiếp dưới, ép vẽ lên dấu trầm tròn thuyền viên đoàn mặc dù vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ nhưng lối bữa tối khát vọng cuối cùng vẫn áp đảo hết thảy mấy ngày kế tiếp mộ bị giờ ý cờ cờ đi thuyền hoàn toàn như trước đây gặp khi biết nhà mình đầu bếp vươn người giá tăng vọt về sau huấn luyện trở nên càng thêm khắc k h ổ hắn đem dờn ảnh trụt rắn tại thuyền của mình n e o bên trên mỗi ngày đối ảnh trụt gào thét công bố muốn trở thành xứng với 4,5 tỷ đầu bếp trưởng nam nhân mắt cô thì đối d ầ n càng thêm kính sợ. Hắn thậm chí chủ động gánh chịu phòng bếp về vặt tỷ như dùng bất tử địa hỏa diễm ban ra ẩn tinh chuẩn địa không chế lò nướng nhiệt độ kết quả bở nữ gặt vẫn như cũ mỗi ngày uống rượu phơi nắng chỉ là nhìn về phía g dởn trong ánh mắt nhiều một tia ngay cả chính hắn đều không phát giác được như là lao phụ thân lo lắng hắn biết chương này lệnh treo giải thưởng sẽ để cho g dởn trở thành toàn thế giới tất cả kẻ giã tầm mục tiêu mà dây ẩn vẫn như cũng là cái kia dây ẩn hắn mỗi ngày đúng giờ chuẩn bị ba bữa cơm khi nhàn hạ an vị tại phòng bếp trong góc nghiên cứu hắn những cái tia cổ quái kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn phản p h ấ t ngoại g i ớ i gió nổi mây phun đều không có quan hệ gì với hắn tin tức lê men thường thường so cất rượu,、so、rượu mạnh nhất càng cấp trên hơn khi giá trị 4,5 tỷ bờ dị lệnh treo giải thưởng theo tin tức chim bay hướng thế giới mỗi một cái góc mảnh này biện cả triệt để s ô i trào kia không còn là im ắng chân kinh mà là tham lam h u n g n h i ệ t hôn tạp sợ hai cùng dục vọng thao thiên tử lãng tân thế giới thế giới dưới đất tình báo bọn con b u ô n điện thoại trong tay trùng vang lên không ngừng mỗi một âm thanh bờ rụ sở bờ rụ sở đều đại biểu cho một bút máu tanh sinh ý giai ẩn tấm k i u bình tĩnh đến quá phận mặt bị khắc ở vô số thợ săn tiền t ư ờ n g tất sắt trên danh sách ảnh trụ bên cạnh dùng huyết hồng sắc kiệu chữ ghi chú hành tẩu trung cực bảo tàng. linh cầu cạ dí bồ liếm liếm môi khô khốc đem trong tay lệnh treo giải thưởng v ò thành một cục trong mắt lóe ra bệnh trạng hưng phấn hắn cùng cái tia tinh thông khoa học kỹ thuật cùng độc dược đệ đệ khoa vải bố lót trong là tân thế giới nhất s ú danh chiêu lấy thợ săn tiền thưởng hưng đệ lấy linh cầu khíu giắc cùng dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn nghe tiếng bọn hắn chưa từng cùng cường giả chính diện gia o phong chỉ thích tại sư h ổ tranh chấp về sau l ạ n g lẽ địa điêu đi nhất màu mỡ thị thối mà bây giờ khối này giá trị bốn năm tỷ thị thối đang phát ra trước nay chưa có mùi hương lấy mất đại ca cha được khoa vải bố lót trong thanh â m từ một cái đặc chế có thể che đậy nghe trộm điện thoại trùng bên trong truyền đến mang theo một tia âm lanh khàn giọng dâu trắng thuyền ba ngày trước xuất hiện tại dòng xoáy hải vực căn cứ bọn hắn đi thuyền tốc độ cùng quen thuộc kế tiếp điểm tiếp tế rất có thể là họa thợ xệ vần hoặc là là đường t ắ t kia phiến được xưng là gió báo chi nhãn không người hải vực gió báo chi nhãn sao kiệt kiệt kiệt kiệt c ả dị bộ phát ra như là linh cẩu mài răng tiếng cười vậy nhưng thật là một cái mai táng bảo tàng nơi tất ta thông chi các linh đệ chuẩn bị kỹ càng chúng ta món đồ chơi mới là thời điểm để mảnh này biển cả mở mang kiến thức một ch khoa học kỹ thuật cùng hung á c việc uy lực chân chính cùng lúc đó mộ bị giờ y cờ cờ bên trên bầu không khí lại cùng ngoại giới khẩn trương hoàn toàn tương phản thậm chí có thể nói có chút quá hoa bát g ặ t từ khi trở thành 4,5 tỷ đầu bếp trưởng thủ tịch hộ vệ về sau cả người đều lâm vào một loại phấn khởi trạng thái hắn không còn thỏa mãn với trên bong thuyền vung vầy mỏ neo thuyền mà là đem sân huấn luyện địa mở rộng đến cả con thuyền hắn mỗi ngày thường ngày liền là khiêng mỏ neo thuyền từ đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền, lại từ cột leo đến đáy thuyền lấy tên đẹp toàn phương vị lập thể hóa tuần tra lấy bảo đảm không có bất kỳ cái gì con rồi con mỗi có thể đến gần bọn hắn tôn quý đầu bếp trưởng. kết quả nhiều lần bởi vì động tinh quá lớn kém chút đem đỏ dùm vừa sửa xong lan can lại cho đặt gãy dẫn tới thuyền tượng khản cả giọng truy đánh gắt người đầu này t r â u nốc kia là thừa trọng lương thừa trọng lương không phải cho ngươi luyện tập đi cả kheo ta đây là tại khảo thí thân tàu kháng ép năng lực vì bảo hộ đầu b ế p trưởng chúng ta nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất đỏ dùm tức g i ậ n đến kém chút n g ấ t đi hắn cảm giác lòng của mình cùng chiếc thuyền này xương rồng đ ồ n dạng mỗi ngày đều tại đứt gãy biên giới điên cuồng thăm dò hắn bây giờ nhìn gạt ánh mắt tựa như đang nhìn một cái di động biết nói chuyện tiền sửa chữa thiếu hụt Chương hệ vạ dẹ mẹ xì a gửi người trái cây năng lực giả chương một trăm mười ba hệ vạ dẹ mẹ xì a gửi người trái cây năng lực giả mắt cô thì triệt để dung nhập phong b ế p hắn không còn thỏa mãn với dùng bất tử điều trị viêm không chế lò nướng nhiệt độ loại này thô thiện công việc mà là bắt đầu ở g ầ n chỉ đạo dưới học tập xử lý như thế nào một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn tỉ như dùng cái kia có thể chữa trị vết thương h ỏ a diễm lấy một loại cực kỳ tinh diệu lực không chế đi tiêu h đốt một loại ẩn chứa yếu đất độc tố rắm biển đã có thể đem độc tố hoàn toàn bốc hơi lại có thể mức độ lớn nhất giữ lại hắn ngon chất thịt mắt cô phát xa so với trong chiến đấu đại khai đại hợp địa p h u n l ử a phải khó khăn hơn nhiều cũng làm cho năng lực của hắn khai phát tiến nhập một cái toàn lĩnh vực mới mắt cô bây giờ nhìn dởn ánh mắt đã từ kính sợ biến thành sùng bái l i ế u g ạ t vẫn như cũ mỗi ngày nằm tại thuyền trường trên bảo tọa uống rượu phơi nắng nhìn xem bọn này tên dở hơi đùa dỡn chỉ là ánh mắt của hắn kiểu gì cũng sẽ lơ đáng địa tại dởn trên thân dừng lại thêm mấy giây ánh mắt k i a bên trong ngoại trừ vui mừng càng nhiều một tia ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác lo lắng h ắ n biết tấm tia lệnh treo giải thưởng là một phần vinh quang càng là một đạo đùa đòi mạ vì tiền tài cùng lực lượng mà điên cuồng linh c ậ u thật sự là nhiều lắm mà xem như trung tâm phong bạo giai ẩ n vẫn như c ũ là cái tia giai ẩ n hắn mỗi ngày bền lòng v ữ n g dạ đất là thuyền viên đoàn chuẩn bị ba bữa cơm khi nhàn hạ liền sẽ xuất ra mình sách nhỏ đổi mới hắn nguyên liệu nấu ăn đồ giám thí nghiệm báo cáo lại nối tiếp đối tượng thí nghiệm bất tử điệu mắc ô cơ thể sống thuộc tính hệ z có an ở mị thị c ả n z có an ở bất tử điệu trái cây nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cực bên trên phía trên hắn sinh mệnh năng lượng tinh thuần vô cùng như là vĩnh viễn không khô cạn thanh tuyển nhược c ứ a tái sinh lực l n g phát á t là trên lý luận trên có phong nhược điểm phân tích bật sổ sổ cụ hạ kỷ khả năng khác tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng sẽ bị hắn năng lực tái sinh cấp tốc chữa trị tựa hồ đối với quả dứa có không hề tầm thường trách nhiệm nhưng làm dụ bắt hoặc chấn an thủ đoạn hữu hiệu nhược điểm lớn nhất có thể là ta làm quả dứa phái tổng hợp đánh giá b i ế t bay có thể tự lành còn mang cái tùy thân lò nướng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chiến lược giá trị viễn siêu hắn chiến đấu giá trị manh liệt đề cử đề nghị trường kỳ nắm giữ đồng tiến đi có thể cầm tục tính khai phát viết xong một câu cuối cùng giai ẩn khép lại vợ ngầm đầu đang chuẩn bị đi xem một chút mát cô hỏa hầu nắm giữ được như thế nào một cố kỳ lạ hôn tạ mùi hôi cùng thơm ngọt quỷ dị mùi không có dấu hiệu nào địa từ trong gió biện chuyển đến mùi vị này rất nhạt, lại rất có lực xuyên phản phất có thể trực tiếp tiến vào người x o a n mũi câu lên nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng cùng b ộ n nôn ừ m g dài ẩn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa n h ư ỡ n một chút hắn không phải năng lực giả nhưng hắn đúng vị nói cảm giác sớm đã siêu việt nhân loại cực hạ hắn có thể rõ ràng địa phân biệt ra được mùi vị này bên trong trí ít hỗn hợp trên trăm loại khác biệt vật chất có hư thối hải thú tanh hôi có kịch độc rong biển n g ọ t nào g còn có một tiêu cực kỳ nhạt thuộc về nhân loại mùi mồ hôi chuyện gì xảy ra mùi vị kia thật là khó g ử i h u bong thuyền ngay tại truy đánh gạt đỏ dù đ ộ nhiên dưng bước che mũi nôn ra một trận gạt cũng ng hắn dùng sức địa hít hạ to lớn trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạc h khí cái này vị gì con a giống như là đem một trăm đầu xỉ kình thi thể ném vào trong hầm phân lên men một trăm năm nilgat sắc mặt cũng châm xuống hắn buông xuống thùng rượu chậm dại đứng người lên cái k i a cường đại kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác được có cái gì ngay tại cao tốc tới gần mà lại không chỉ một chúng tiểu nhân đề phòng nilgat thanh ném to như trông trong nháy mắt để bong thuyền vui đùa ẩm ý bầu không khí trở nên tốt sát đúng lúc này mắt cô vội vàng hấp tấp địa từ trong phòng bếp chạy ra hắn trên mặt tuấn tú tràn đầy hoảng sợ lao cha không xong trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều đang nhanh chóng hư thối y h o y lời còn chưa dứt chỉ gặp mồ bị giờ y cờ cờ chung quanh bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ tung vê anh vê anh vê anh ba chiếc tạo hình kỳ lạ như là sắt thép linh cầu tàu ngầm vọt ra khỏi mặt nước hiện lên xếp theo hình tam giác đem mồ bị giờ y cờ cờ gắt gao điệu bao vây vào giữa cầm đầu tàu ngầm bông thuyền một cái vóc người cao gầy mang trên mặt bệnh trạng nụ cười nam nhân chính đứng ở nơi đó hắn tham lam đ i ệ ngửi ngửi không khí phát ra tiếng cười chói thai kiệt kiệt, kiệt kiệt tìm được tìm được b ố tỷ bờ di hư khí thực sự lạ là... để cho người ta muốn ngừng mà không được ca hắn chính là linh c ầ u ca di bộ hệ vạ dẹ mẹ xì a ngửi ngửi trái cây năng lực giả có thể thông qua khí vị truy tung hết thảy cũng chế tạo ra có thể để cho chất hữu cơ cấp tốc hư thối hoặc khiến người sinh ra h ảo giác hôi thối đại ca đừng nói nhảm phía sau hắn tàu ngầm bên trên đệ đệ khoa vải bố lóc trong đã nhấc lên một môn tạo hình dữ tợn học t h á o học t h á o đỉnh lóe ra hải lâu thạch đặc h ư u h à o quang hồ ưu lam t ố c chiến t ố c thắng đem cái kia tiểu quỷ bắt vào tay chúng ta liền là toàn thế giới dồi dào nhất thợ săn tiền thưởng khoa vải bố lóc trong cười g một đạo c u ố n quanh lấy h ả o quang màu u lam to lớn lưới đánh cá lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ hướng phía bong thuyền dần vào đầu trụ xuống tấm t i ê u từ hải lâu thạch bệnh mà thành lưới lớn vẽ ra trên không trung một đạo trí mạng đường vòng c u n g mang theo phong tỏa hết thể năng lực giả bá đạo lao thẳng tới giai t n nhưng mà nó đối mặt là mộ bị giờ y cờ cờ bên trên nhất không giảng đạo lý một đám quái vật muốn chết n u g ắ t thậm chí lời nhác đứng dậy hắn chỉ là đem trong tay thùng rượu tùy y hướng trước ném một cái con tia to lớn tượng một thùng rượu trên không trung cao tốc xoay tròn lại mang theo chầm mượn tiếng xe gió phát sau mà đến trước tinh chu ẩm một tiếng vang thật lớn thùng rượu ứng thanh bạo liệt năm xưa rượu r u như là sương mù nổ tung mà tấm k i a cứng cỏi vô cùng lưới lớn lại cũng bị cỗ này thuần túy cự lực đâm đến hướng bên cạnh nghiêng một cái sắc mộ bị giờ ý cờ cờ mạn g thuyền đã rơi vào trong biển cái gì khoa vải bố l ó t trong trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc hoa ha ha ha liền chút bản lãnh này cũng nghĩ bắt chúng ta đầu bếp trưởng cho lão tử gãi ngưng n a sao gạt tiếng gầm gừ như là kinh lôi hắn k i ê n cự neo thân thể cao lớn nhảy lên một cái như là một viên thiên thạch hướng phía khoa vải bố lóc trong chỗ tàu ngầm hung hăng tới cự trong nháy mắt liền vào và o gây cấn kiệt kiệt kiệt, kiệt. đừng nóng nổi trò hay hiện tại mới bắt đầu c ả dị b ồ nhìn xem vọt tới gạt trên mặt lộ ra nụ cười quỵ dị hắn hít sâu một hơi sau đó mánh địa hé miệng hôi thối lĩnh vực mục nát h u y ế n cảnh một cỗ mắt trần có thể thấy màu vàng xanh lán đồng vụ từ trong miệng hắn phun ra ngoài trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm mét chiến trường chương một trăm mười bốn một chỉ miệu sát chương một trăm mười bốn một chỉ miệu sát k ị a xương mù không chỉ có mang theo có thể để cho sắt thép đều cấp tốc gì xét tính ăn mòn càng đáng sợ chính là nó có thể trực tiếp tác dụng tại thần kinh n g i câu lên nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi chế tạo ra chân thật nhất ảo giác chính xông vào nửa công g ạ t hút vào sương ngủ trong n g á y mắt thân thể mánh địa cứng đờ hắn cảnh tượng trước mắt trong n g á y mắt thay đổi hắn không còn là ở trên biển mà là về tới cái kia l ó i khát tuổi thơ hắn chính là bởi vì trộm một ổ bánh bao mà bị người của toàn thôn cầm côn đồng truy đánh bốn phương tám hướng đều là chỉ trích hắn thóa mạ thanh âm của hắn quái vật lan ra ngoài người cái này thùng cơm không xứng sống trên thế giới này a a a gác đầu phát ra thống khổ gạo thét thân thể khổng lộ từ giữa không trung bất lực địa rơi xuống ẩm vang một tiếng nện vào trong biển Thích thích k í mắt h、so、cô h hóa thành bất tử điệu hình thái ngọn lửa màu xanh lam tại quanh người hắn kêu đốt ý độ tịnh hóa mảnh này hôi thối lĩnh vực nhưng mà hắn hỏa diễm mặc dù có thể đốt sạch thực thể lại không cách nào xua tan cái này tác dụng tại phương diện tinh thần h u y ễ n cảnh hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận vật mèo vô số chết đi đồng bạn xuất hiện ở trước mặt hắn chất vấn hắn vì sao không thể bảo vệ tốt bọn hắn mắt cô vì cái gì vì cái gì ngươi không cứu được chúng ta không không phải mắt cô hỏa diễm trong nháy mắt trở nên h ỗ n loạn tâm thần thất thủ c ả gì bua n g ư ờ i n g ư ờ i trái cây năng lực quỷ dị mà trí mạng nó không trực tiếp tạo thành tổn thương lại có thể từ nội bộ làm tan biến địch nhân ý mạng nó k h n g t r i ế h à t ổ h ư ơ n g l có n ộ làm tan b i n đ h â n h í để n g đ i t c h n s cũng l n t h n h cô lạp lạp lạp nha có chút ý tứ năng lực l i ị u gạt là một cái duy nhất không bị ảnh hưởng người cái kia quân lâm thiên hạ hạ sổ cụ hạ k ỳ đủ để nghiền nát hết thẻ hư hào hảo g i á c hắn đứng người lên đang chuẩn bị dùng một cái song chấn động đem mảnh này chướng mắt đồng vụ tính cả kia ba chiếc tàu ngầm cùng một chỗ triệt để vỡ nát đừng nhúc ních dâu trắng cà dị bồ thanh â m vang lên lần nữa mang theo vẻ đắc ý nhai răng cười chỉ gặp mặt khác hai chiếc tàu ngầm bên trên mấy thợ săn tiền thưởng đã nhấc lên mười mấy cựa đặc chế họng pháoé ra hào quang màu lũ làm trọng pháo cùng nhau nhau nhưng những n à y thế nhưng là chúng ta tiêu hết tất cả tích xúc mới từ hát thị làm được tiểu mới nhất hải lâu thạch đạn xuyên giáp một vòng t ê s ạ liền xem như ngươi chỉ sợ cũng đến lột da a húng chi ngươi bỏ được để ngươi trước này xinh đẹp thuyền cùng ngươi những cái kia đáng yêu người nhà nhóm cùng một chỗ trôn cùng sao c ả dị vô kế hoạch rất rõ ràng dùng kỷ dị năng lực k i ể m chế lại những người khác lại dùng hải lâu thạch vũ khí uy hiếp ở mạnh nhất dâu trắng sau đó bắt giặc trước bắt vua hắn ánh mắt tham lam lần nữa nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều đứng tại cửa phong bếp không n ú c n í c h thân ảnh gầy nhỏ tiểu quỷ ngươi tiền thưởng lạ của ta c ả dị bồ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa dưới chân hắn phun ra hôi thối khí thể lại để hắn thu được năng lực phi hành như là một con to lớn kền kền hướng phía dần lao thẳng tới mà tới liệu gạt ánh mắt phát lạnh đang m uốn liều lĩnh địa xuất thủ thuyền trưởng không cần một cái thanh âm bình tĩnh vang lên để liệu gạt động tác ngừng lại là giai ẩn hắn n g n g đầu nhìn xem cái kia mang theo làm cho người buồn nôn mùi phi tốc tới gần nam nhân trên mặt lộ ra một không chút nào che giấu cắm ghét thực sự là để cho người ta ngán h ư vị giai ẩn chậm rãi nâng lên tay phải vươn một cây ngọn trỏ kia là một cây trắng non tu trường n ta hắn, hắn nhìn thấy da gần cây kia ngón tay trên đầu ngón tay quấn lên một tầng hát phảng phất có thể vạt mẹo không gian bật sổ sổ cù hạ kỳ một giây sau da i ầ n thân ảnh biến mất ca dị bộ trong lòng còi báo động điên côn g rung động hắn muốn tránh lại phát hiện mình không cách nào nhúc ních cạ dị, dị bồ kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đặc chế chiến đấu phục ngực vị trí trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng cạ dị bồ chỉ cảm thấy lá phổi của mình phản phát bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nằm lấy tất cả không khí đều bị trong nháy mắt dành thời gian kia cô vẫn lấy làm kiêu ngạo hôi thối lĩnh vực cũng như đã mất đi đầu nguồn suối phun im bặt mà rừng trong mắt của hắn nguyễn cảnh vỡ vụn thay vào đó là càng lớn sợ hãi hắn miệng há hốc lại không phát ra thanh nhâm nào cả người như là mất nước cá ở giữa không trung bất lực địa co cắp sau đó một đầu c ă m súng dưới t r u n g điệp địa ngã tại ngay tại hư thối bong thuyền một chỉ miểu sát theo c ả gì b ù a lặp bại kia bao phủ chiến trường màu vàng xanh lán đồng vụ cấp tốc tàn đi gặt từ trong ảo g i á c tranh thoát từ trong biển bỏ lên một mặt một b ư ớ c mắt cô cũng khôi phục thanh tỉnh n g ơ ngác nhìn cái kia vẫn như cũ duy trì rũi vươn ngón tay tư thế bóng lưng gầy nhỏ đọ dù đình chỉ thút thít miệng há đến có thể nhét vào một cái đạn h á o nếu gặt trên mặt ngưng trọng biến thành không có gì sánh kịp ổ n hỉ cùng tự hào hắn cười to lên mặt khác hai chiếc tàu ngầm bên trên thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn xem một màn này đã triệt để sợ t r ò n váng chạy chạy mau a không biết là ai hô một tiếng còn lại thợ săn tiền thưởng như ở trong n mậu mới tỉnh nhao nhao quay lại hào tháo t h a o túng tàu ngầm liền muốn lặn xuống chạy trốn m u ố n đi một cái băng lanh thanh â m tại phía sau bọn họ vang lên là mắc cô hãn hóa thành màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây bất t ử đ i ể u hai cánh chấn động mang theo báo thù l ử a giận nhanh như ý nạ dù mạ vừa rồi sổ sách nên tính toán y họ y chiến đấu kết thúc so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nhanh khi linh cầu cạ d i b ổ vị này tại tân thế giới hung danh h i ề n hách thợ săn tiền thưởng như là bị n ổ răng như đọc xà sủi lơ trên b o n g thuyền miệng lớn thở dốc lại không phát ra được nửa điểm thanh âm lúc cuộc náo h kịch này kết cục liền đã chú định mắt cô l ử a g i ậ n hóa thành bén nhọn nhất công kích hắn không còn là cái kia mới ra đời thực tập bác sĩ mà là chân chính bay lượn với thiên tế bất tử đ i ể u ngọn lửa màu xanh làm chi r ự c vạch phá bầu trời mỗi một lần lao xuống đều nương theo lấy một chiếc tàu ngầm gà thét hắn không có hạ sát thủ chỉ là tinh chuẩn địa phá hủy tàu ngầm hệ thống động lực cùng vũ khí để kia hai con sắt gặt thì đem hết l ử a g i ậ n cùng biệt khuất đều phát tiết vào những cái kia thợ săn tiền thưởng trên thân hắn nhảy lên tàu ngầm bông tàu to lớn mỏ neo thuyền múa đến h ổ hồ sinh phong đem những cái kia còn muốn phản kháng ra hỏa từng cái nệ đến đứt gân gãy xương kêu cha gọi mẹ để các ngươi dùng mùi thối hôn láo tử để các ngươi cho láo tử nhìn ảo g i á c ta ghét n h ấ t người khác tại ta trước khi ăn cơm làm những n à y l o ạ l o ẹ t hắn một bên nệm vừa mắng trang diện kia rất giống đâm đầu xông thẳng vào đổ xứ cửa hàng nổi dẫn châu được chưng một trăm mười lăm đi mượm cái, cái phòng bếp đỏ dùn thì đau lòng địa kiểm tra bị ăn m hắn cầm búa nhỏ nơi này gó gõ nơi đó nghe một chút mỗi phát hiện một chỗ mới tổn thương tâm liền theo nhỏ máu hắn nhìn xem những cái kia bị bắt làm tù binh thợ săn tiền thưởng ánh mắt rất giống là đang nhìn một sấp sấp biết đi đường sửa chữa giấy tờ cuối cùng trận này từ treo d à i trên trời khiến đưa tới p h o n g ba tại sao hờn hời hợt kia một chỉ phía dưới lấy một loại gần như nghiền ép phương thức hạ màn bong thuyền ba mươi mấy cái thợ săn tiền thưởng bị tạo biển trói rắn rắn chắc chắc đóng trong góc cầm đầu cạ dĩ bổ cùng khoa vải bố lót trong hai minh đệ thì bị đặc thù chiều cố dùng hải lâu thạch xiềng xích cột vào cột c ả dị bồ vẫn như cũ không cách nào nói chuyện chỉ có thể dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem cái kia chính bình tĩnh địa lao sạch lấy ngón tay thiếu niên phản phất tại nhìn một cái tới từ địa ngục ma thần hoa ha ha <cười> ha t h ô n g khoái thật sự là quá sạc khoái nữ gạt tựa ở vương tọa bên trên đem cuối cùng một ngụm rượu uống cạn phát ra thoải mái lâm l y cười to hắn nhìn xem thủy thủ đoàn của mình nhóm trong mắt tràn đầy tự hào gạt d u n g m n h mắt cô trưởng thành đỏ r ù n tận tụy còn có giai p n kia thực lực sâu không lường được cái này liền là hắn muốn người nhà một đám có thể tại thời khắc mấu chốt mang đến kinh hỉ có thể lẫn nhau phó thác phía sau lưng quái vật người nhà mắt cô bay trở về hắn rơi vào giờn bên người nhìn xem cái này không khác mình là mấy lớn thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc có kính nghệ có cảm kích còn có một kia may mắn may mắn mình là đứng tại hắn bên này giai đoạn nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt rơi vào cái tia thiêu đốt lên thanh viêm trên cánh chiến đấu mới vừa rồi để ngươi hỏa diễm hoạt tính tăng lên ba phần trăm điểm bảy đối năng lượng khống chế cũng càng tinh t h ầ n đây là chuyện tốt bất quá tiêu hao cũng rất lớn đêm nay bữa tối ta sẽ cho ngươi thêm một đạo quả dứa mắt cô tạ ơn hắn luôn cảm thấy đối phương chú ý trọng điểm cùng mình không giống nhau lắm mọi người ở đây quét dọn chiến trường chuẩn bị mở một trận chúc mừng tiệc r ư ợ u lúc một cái chẳng ai ngờ rằng vấn đề xuất hiện cái kia đầu bếp trưởng đọ dun cầm hắn bản tính vẻ mặt cầu x i n đi tới ta vừa rồi kiểm tra một chút chúng ta nguyên liệu nấu ăn dự trữ tại vừa rồi tên kiêm mùi thối công kích đến mục nát chi ít bày thành chúng ta chúng ta khả năng lại muốn đoạt lương bong thuyền tiếng hoan hô im bặt mà rừng ánh mắt mọi người đều đồng loạt địa nhìn về phía trong góc đống kia bị trói thành bánh trưng thợ săn tiền t h ư ở n g nhất là gác ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên trở nên nguy hiểm khoe miệng thậm chí chạy xuống một tia khả nghi chất lỏng ta cảm thấy bọn g i a hỏa này nhìn giống như cũng rất có nhai k ì n h thợ săn tiền t h ư ở n g chúng trận này đột nhiên xuất hiện lương thực nguy cơ cuối cùng tại dờn một câu hạ đạt được giải quyết không sao phía trước hòn đảo kia hẳn là có chúng ta cần nguyên liệu nấu ăn da ẩn chỉ vào nơi xa đường chân trời cái trước như ẩn như hiện hòn đảo hình dáng bình tĩnh nói hắn kẻ bùn sô cụ hạ kỳ sớm đã cảm g ấ m được hòn đảo kia bên trên có không giống bình thường. thuộc về đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn sinh mệnh khí tức kia là một tòa mùa xuân chi đảo ở trên đảo bốn mùa như mùa xuân khí hậu nghi nhân kỳ lạ nhất là hòn đảo trung ương sinh trưởng một gốc to lớn đến không cách nào tưởng tượng đại thụ che trời tắn cây như là một thanh c h ố n g d a ô lớn bao phủ cả hòn đảo nhỏ khi mổ bị giờ y cờ cờ cập bờ lúc bọn hắn mới phát hiện tòa đảo này cũng không phải là không người đảo mà là một cái vương quốc độc lập đồng thời nhìn dị thường phồn linh trên bến tàu quốc vương cùng một đám đại thần sớm đã tại vệ binh chen chúc hạ đàng lợi bọn hắn tự hồ là thông qua kính viễn vọng thấy được mổ bị giờ y cờ, cờ bên trên kia mặt to lớn hải giờ phút này chính n â m nớp lo sợ như lâm đại địch lớn đại nhân không biết mấy vị đại nhân giá lâm chúng ta mùa xuân nữ vương tri quốc có gì muốn làm lao quốc vương lấy rút khí tiến lên một bước dù g r ọ n g hỏi nữ gặt thậm chí lười nhác xuống thuyền hắn chỉ là ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem cái k i a run lẩy bẫy quốc vương dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra mượn điểm nguyên liệu nấu ăn thuận tiện mượn các ngươi phòng bếp dùng một lát ăn nguyên liệu nấu ăn quốc vương lây mẩn cả người hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng bị tìm tắc tài bảo bị yêu cầu thần p ụ duy chỉ có không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là vì mượn ăn chút gì không sai nếu g ạ t thanh em như là hồng c h u n g chúng ta đầu bếp trưởng muốn chuẩn bị tới tối các người ở trên đảo tất cả tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đều cho ta đưa đến trên thuyền tới loại này l ý trực khí trắng mượn c ù n g c ư ớ c bóc không có gì khác biệt lao quốc vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng nhìn xem k i a chiếc trên thuyền hải tặc đứng đấy mấy cái tản ra khí tức khủng bố quái vật hắn biết mình không có bất kỳ cái gì cự tuyệt dư địa là là ta lập tức đi chuẩn bị ngay quốc vương lộn nhạo mang theo người đi vơ vét cả nước tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nửa giờ sau một xe lại một xe tản ra mùi hương ngây n g ấ t đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bị chuyển đến mộ bị giờ ý cờ cờ dưới thuyền có mới từ trong rừng rậm săn tới màu mỡ thất thải gà rừng có từ vương ra nông trường ra tới uống nước suối lớn lên bông tuyết mập trâu còn có các loại chỉ ở mùa xuân đảo sinh dài tươi non n ư ớ t á t rau quả cùng hoa quả giai đ n đi xuống thuyền bình t ĩ n h địa kiểm d u y ệ t lấy những n à y nguyên liệu nấu ăn hài lòng gật gật đầu phẩm chất còn có thể miễn g đủ hắn chỉ huy gặt cùng mát cô đem nguyên liệu nấu ăn mang lên thuyền mình thì mang theo một cái hộp cơm tại mọi người ánh mắt khó hiệu bên trong đi thẳng tới tòa kia vàng son lộng lấy hoàng c đi mượn cái phòng bếp giai đ n trả lời lời ít mà ý nhiều trên thuyền phòng bếp quá nhỏ không làm được ta muốn làm đồ ăn hoàng cung ngự dụng trong phòng bếp ngự chủ nhóm chính hoảng sợ mà nhìn xem cái này đột nhiên xông vào mặt không thay đổi thiếu niên giai đ n không để ý đến bọn hắn hắn chỉ là giống tuần sắt lĩnh địa độc dạng quét mắt căn này có thể so với phòng ăn lớn nhỏ to lớn phòng bếp thiết bị vẫn được liền là đồ làm bếp được bảo dưỡng quá kém đau c ù n nồi không có soát sạch sẽ sẽ ảnh hưởng thức ăn hương vị hắn lắc đầu sau đó đem mình chủ đao cùng đồ làm bếp từng cái triển khai đêm nay quốc vương bàn ăn từ ta tiếp quản lôi ân ngữ khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm các ngươi phụ giúp vào với ta ngự trú nhóm hai mặt n h ì nhau n lại không một người dám phản kháng bởi vì bọn hắn từ ánh mắt của thiếu niên này bên trong thấy được một loại đối xử lý gần như tín ngưỡng tuyệt đối chuyên trú đêm đó một trận trước nay chưa có thể n h i ế n tại mùa xuân nữ vương tri quốc trong vương cung cử hành nhưng bàn ăn nhân vật chính lại không phải quốc vương cùng đại thần mà là mùa bị giờ y cờ cờ bên trên đám kia họa phong thanh kỳ hải tặc g a i ân dùng cái kia thần hồ kỳ kỹ trung nghệ đem mùa xuân đạo định cấp nguyên liệu nấu ăn cùng hắn từ g rang lại nạ siêu tập chân quý hương liệu kết hợp đã sáng tạo ra từng đạo làm cho người thèm nhỏ dãi vạn phần xử lý quốc vương cùng đám đại thần chỉ có thể ở bên cạnh mắt lom lom nhìn nghe kia cũ có thể đem người hồn đều câu đi mùi thơm nước bọt chảy một điện tiến hội cuối cùng giai ẩ n bưng một nhỏ bán tinh xảo dùng thất thải gà rừng mềm nhất thịt sơn chế tác nhân hạt thông gà sẽ phay đi tới lão quốc vương trước mặt đây là các ngươi cho mượn nguyên liệu nấu ăn thù lao lão quốc vương tay run run tiếp nhận đĩa cẩn thận từng ly từng tí điểm ế m thử một miếng một giây sau hắn đôi mắt giàn mua vẩn đục bên trong bắn da trước nay chưa có con mang hai hàng nhiệt lệ không bị khống hắn cảm giác mình phảng phất về tới lúc t u ổ i còn trẻ lần thứ nhất leo lên vương vị hăng hái tràn đầy đối tương lai vô hạn hy vọng thần Thần chi xử lý lao quốc vương tự lẩm bẩm lại lúc ngẩng đầu lên kia chiếc kinh khủng thuyền hải tặc sớm đã biến mất tại mặt biển bên trên chỉ lưu lại một cái liên quan tới thần chi xử lý người truyền thuyết tại tòa này mùa xuân chi ở trên đảo lạng yên lưu truyền chương một trăm mười sáu dỗ du vì sợ tạ chương một trăm mười sáu dỗ rủ vì sợ tạ đi thuyền tại tân thế giới thời gian thời gian phảng phất bị kéo trưởng lại bị áp xúc vào ban ngày là cùng vô thường thời tiết cùng cự hình xị k ỉ n đấu trí đấu dũng trong đêm tối là tinh thần đại hải vô ngần cô tịch chỉ trước mắt lại là ba tháng đi qua thuyền viên đoàn sinh hoạt cũng trong ba tháng này phát sinh biến hóa vi rượu g ạ t không còn thỏa mãn với cùng nịu gạt tiến hành đơn phương ẩu đã thức tu hành hắn say mê d ầ n ngày đó miểu sát c ả d ì b ố lúc sử dụng điểm h u y ệ t đương nhiên hắn lý giải không được loại kia tinh rượu kỹ xảo liền dùng phương thức của mình tiến hành bắt trước dùng kia to lớn mỏ n e o thuyền đi nếm thử tinh chuẩn địa điểm trung hải trên mặt cao tốc phi hành cá kết quả chính là mỗi ngày thuyền chung quanh đều như là bị bom nổ dưới nước oanh tặc qua bọn nước văng khắp nơi dẫn tới đỏ dùm k h ẳ n cả g ọ n gà g người đầu này chống ố c kia là đồ quỵt xuất gia tộc buôn lậu hòa l i ệ t điều không phải cho người luyện tập đổ xuống sông xuống biển n i ê m ngắm người biết món đồ kia tại trên chợ đen giá trị bao nhiêu tiền không đủ ta đổi một bộ hoàn toàn mới sơ rồng t a đây là tại luyện tập tinh chuẩn đa kích vì bảo hộ đầu bếp trưởng chúng ta nhất định phải bảo đảm có thể một kích chúng đích địch nhân yếu hại đò dùn tức g i ậ n đến kém chút mất đi hắn hiện tại mỗi ngày đi ngủ trước đều muốn ôm hộp đồ nghề của mình miệng bên trong lẩm bẩm tâm can bảo bối của ta ngày mai cũng phải nỗ lực sống sót phảng phất đây không phải là một chiếc thuyền mà là hắn bệnh nặng hấp hối thân nhi tử mắt cô thì triệt để thành dần nửa cái học đô hắn đã có thể thuần thục địa dùng bất tử đ i ề u chi viêm đến cố định lò nướng nhiệt độ thậm chí tại dần chỉ đạo dưới bắt đầu học tập như thế nào dùng hỏa diễm chữa trị đặc tính đi xử lý một chút mang theo y ê u ớt độc tố nhưng chất thịt cực đẹp nguyên liệu nấu ăn hắn phát hiện loại này đối với hỏa diễm tinh tế điều khiển để năng lực của hắn khai phát tiến nhập một cái toàn lĩnh vực mới nếu g ạ t vẫn như cũ mỗi ngày nằm tại thuyền trường trên bảo tọa uống rượu phơi nắng chỉ là hắn uống rượu tần suất trở nên chậm càng nhiều thời điểm hắn sẽ nhìn xem bọn này tên dở hơi bờ giỡn á tấm kia giá trị bốn năm tỷ lệnh treo giải thưởng giống một cây vô hình gai đâm vào vị này trên biển vương giả trong lòng vinh quang phía sau là toàn bộ thế giới tham lam nhất dình mò hắn nhất định phải vì mọi người trong nhà của hắn nghĩ đến càng xa mà dân vẫn như cũng là cái kia dài tuần hắn mỗi ngày bền lòng v ữ n g giả đất là thuyền viên đoàn chuẩn bị ba bữa cơm khi nhàn hạ liền sẽ xuất ra mình sách nhỏ đổi mới hắn nguyên liệu nấu ăn đồ giám t r ấ n kia cùng linh cầu huynh đệ ngắn ngủi giao phong cũng vì nghiên cứu của hắn cung cấp mới tài liệu thí nghiệm báo cáo lại lại nối tiếp đối tượng thí nghiệm người trái cây năng lực giả linh cầu cạ di bộ đã xử lý Thuộc tính, hệ vạ gmc a gửi n gửi trái cây nguyên liệu nấu ăn phẩm chất kém dưới năng lực sinh ra hôi thối sẽ nghiêm trọng ô nhiễm chung quanh nguyên liệu nấu ăn dẫn đến hắn cấp tốc mục nát sinh ra có hại vật chất năng lực giả bản thân chất thịt cũng bởi vì trường kỳ chìm đắm tại loại này hôi thối bên trong mang theo một cỗ không cách nào dùng mặc cho hà hương liệu che giấu hư thối mùi cảm giác cực kém không đề nghị dùng ăn nấu nướng đề nghị không bất kỳ cái gì ý đồ nấu nướng hành vi đều là đối đồ làm bếp cùng đầu bếp bản nhân khíu giác vũ n h đề nghị áp dụng vật lý phương thức tiến hành nhân đạo hủy diện hoặc đem nó bịt kín tại dùng cho xử lý chủ dư dắt r ư ớ i nhược điểm phân tích năng lực ỉ lại tại hô hấp thông qua thủ pháp điểm huyện phong tỏa hắn phổi có thể trong nháy mắt tan giã năng lực phương diện tinh thần yếu ớt dễ dàng bị h ảo giác ảnh hưởng nhược điểm lớn nhất có thể là ta làm bất luận cái gì một món ăn bởi vì hắn căn bản không cơ hội ăn vào tổng hợp đánh giá hành tàu sinh hóa vũ khí không có chút nào dùng ăn giá trị chiến lược giá trị giới hạn tại buồn nôn định nhân đã đóng gói tính cả kỳ đồng băng cùng một chỗ lấy hàng đến trả tiền phương thức hệ thống tin nhắn cho hải quân dê một tri bộ phụ tặng giấy tờ một trường dùng cho bồi thường bên ta nguyên liệu nấu ăn tổn thất cùng tổn thất tinh thần. viết xong một câu cuối cùng giai đ o n khép lại vợ hắn c ầ n đầu đang chuẩn bị đi xem một chút mát cô hỏa hầu nắm giữ được như thế nào một cỗ kỳ lạ hôn t ạ p khoáng vật mùi thơm ngát cùng đoá hoa hương thơm mùi không có dấu hiệu nào địa từ trong gió b i ể n chuyển đến mùi vị này rất nhạt lại rất có lực xuyên thấu phản vất có thể trực tiếp tiến vào linh hồn của con người、ừ. giai đ o n lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa như một chút mùi vị này bên trong trí ít hỗn hợp trên trăm loại khác biệt vật chất có một loại nào đó thủy tinh khoáng thạch dưới ánh mặt trời bốc hơi ra yếu ớt năng lượng có chưa từng thấy qua hoa cọ tán phát mùi thơm còn có hai c nửa ngày sau một tòa mỹ luân mỹ hoán hòn đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người kia là một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được kỳ tích chi đảo trên đảo dây núi cũng không phải là nham thạch mà là to lớn lóe ra thất thải quan mang thủy tinh đám trên đảo thực vật cũng không phải bình thường hoa cỏ mà là từng cây từ các loại kỳ dị khoáng thạch tạo thành nở rộ lấy bảo thạch đoá hoa khoáng mạch thực vật đọ dùn thanh ấm mang theo tiếng khóc nước nợ cùng mừng như điên nói ra mọi người ở đây vì tòa hòn đảo này màu mỡ mà sợ hai tháng phút lúc hai thân ảnh đột nhiên từ hòn đảo trung gương cao nhất tòa kia thủy tinh trên ngọn núi vò xuống tới tốc độ cực nhanh một cái cường tráng như cung mạ một cái linh động như bướm dừng lại các ngươi là ai một cái chờ muộn thanh âm t r u y ể n đến mang theo người thiếu niên đặc hữu khẳng hạn đám người định thân nhìn lại chỉ gặp hai cái nhìn bất quá mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên ngăn tại trước mặt bọn hắn bên trái thiếu niên dáng người dị thường khôi ngô làn da ngâm đen một đầu màu xanh đậm tóc ngắn như là thép ngội dựng đứng thân trên trần trụi lộ ra như là nham thạch cứng rắn cơ bắp hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không cách nào dung chuyển nặng nề cảm giác bên phải thiếu niên thì thân hình thu trường giữ lại hai phiết mang tính tiêu chí hỗn lượn d â u d ị a mặc một thân dễ dàng cho hoạt động kiếm sĩ phục bên hông treo hai thanh danh cao ánh mắt của hắn sắp bén khoe miệm lại mang theo một tia ý bất cần đời bọn h không chút nào kém cỏi hơn hải quân trung tá nhìn thấy hai người này g i a i ẩn khoe miệng nổi lên một vòng n o ạ n vị tiểu dung r ô rủ cùng vịt sợ ta sao thật bất ngờ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hai người kia g ắ t nhìn xem hai cái này cản đường tiểu quỷ nhất miệng y s o nâng lên mỏ neo thuyền vừa vặn n g ư ợ tay hai người các ngươi cùng đi đi g ắ t chiến đấu mời đơn giản t h u bạo tràn đầy hắn nhất quán phong cách cái kia thân thể cao lớn giống một đầu phát hiện món đồ chơi mới cự hùng mang theo tính áp đảo khí thế đem trôi này to lớn mỏ neo thuyền múa thành một đạo màu đen vòi rồng đối rộ rủ cùng vịt sợ ta đập xuống giữa đầu cự neo núi l ử đối mặt cái này đủ để đem một chiếc quân hạm đều nện thành hai đoạn công kích rồ rủ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi hắn bước về phía trước một bước hai tay g i a o nhau che ở trước người phát ra một tiếng gầm nhẹ Trưng một tầng sáng trói trói mắt như là kim cương quang mang trong nháy mắt bao trùm rồ rủ toàn thân da của hắn dưới ánh mặt trời chết xạ ra hào quang trói mắt p h ả n phất biến thành một tôn từ cứng rắn nhất kim cương đ i ề u khắc thành chiến thần keng một tiếng điếch a i nước cóc kim loại tiếng vang gạt kia thế đại lực chầm mỏ neo thuyền rắn rắn chắc chắc địa đập vào rồ rủ trên hai tay trong dự đoán huyết nhục văng tung toé tràng diện chưa từng xuất hiện gắt chỉ cảm thấy mình mỏ neo thuyền phảng phất đập vào một tòa không cách nào dung chuyển đá kim cương trên núi một cỗ to lớn lực phản chấn từ neo thân chuyển đến chấn động đến hắn hổ khẩu run lên cả n g ư ờ i không bị khống chế địa hướng về sau rút lui bảy tám bước mỗi một bước đều tại thủy tinh trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu cái gì gắt con mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn hắn nhìn xem mình trôi này từ bách luyện tinh cương chế tạo mỏ neo thuyền bên trên lại xuất hiện một cái rõ ràng bết lõm mà đối phương lại không n ú c n í c h tí nào ngay cả ra đều không phá quá cứng khí lực của ngươi cũng không tệ d ô dù để tay xuống cánh tay hoạt động một chút bà vai trầm giọng nói trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngưng trọng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác ngay tại gạt bởi vì man lực gặp khó mà ngây người trong nháy mắt một đạo trói lọi k i ế m quang như là bay múa tường vi lặng yên không một tiếng động địa từ hắn bên cạnh thân đánh tới sắc vi l â n vũ vì sợ tạ đ ộ n g k i ế m pháp của hắn hoa lệ mà chí mạng song đao trong tay hắn hóa thành hai đạo màu hồng huyết ảnh k i ế m quang sen lẫn thành một đoá nợ rộ t ư n g vi mục tiêu trực chỉ gạt p h ò n ngự yếu nhất bên e o không được gặt trong lòng giật mình muốn về neo đỡ dĩ nhiên đã không kịp mắt thấy là phải bị một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tường lửa lại chống rông xuất hiện ngăn tại kiếm quang trước đó đinh đinh làm đang vì sợ tạ s o n g đao chạm tại tường lửa phía trên lại phát ra kim tiết giao kích thanh âm lại không cách nào tiến thêm mảy may ngọn lửa kia phẳng phất có được sinh mệnh mềm dẻo mà kiên cố đem hắn tất cả lực đạo đều gỡ ở vô hình lấy hai đ ị c h một cũng không phải cái gì hào quang hành vi y h o y mắt cô thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở gác bên người trên người hắn thiêu đốt lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tái sinh chi viêm ánh mắt yên tĩnh mà nhìn trước mắt hai vị thiếu niên lại tới một cái vì sợ tạc cùng dỗ dù, dù đứng s a g vai trên mặt kia bất cần đợi tiếu dung thu liễm mấy phần thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện đầu giữa thiếu niên trên người tán phát ra khí tức cũng đồng dạng không kém các người rốt cuộc là ai tới này tòa đảo có mục đích gì dỗ dù, dù lần nữa trầm giọng hỏi hắn có thể cảm giác được trên chiếc thuyền này người mỗi một cái đều không tốt gây chúng ta là hải tặc nếu g ạ tâm t thanh van g r ộ i từ trên thuyền chuyển đến hắn cũng không có xuống thuyền chỉ là tựa ở mép thuyền có chút hăng hái mà nhìn xem trận này thế hệ trẻ tuổi rằng co về phần mục đích thôi đi chúng ta đầu bếp trưởng ngửi thấy trên tòa đảo này có dễ người hương vị cho nên liền tới xem một chút đầu bếp trưởng hương vị dù dù cùng bị sợ tạ lưng nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hoang mang bọn này nhìn thực lực kinh khủng b á n vật lại là vì ăn mới đến đây tòa đảo không sai g ạ t xoa run lên cổ tay chỉ vào thủy tinh đỉnh núi quả nhiên một gốc kỳ lạ cây nhỏ lớn tiếng hét lên liền là cái kia cái kia lớn lên giống lớn k i m cương đồng dạng quả ta vừa rồi nghe được mùi vị khẳng định ă n thật ngon thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp trên đỉnh núi một gốc hoàn toàn do thủy tinh tạo thành trên cây chính kết lấy một viên lớn nhỏ cỡ năm tay toàn thân đóng ánh sáng long lanh như là hoàn mỹ cắt chém kim cương trái cây kia trái cây đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt không khí chung quanh đều bởi vì nó m à trở nên tươi mát nhìn thấy viên kia trái cây d ẫ dù cùng vị sợ tạ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi không được cái kia không thể cho các ngươi d ẫ dù thái độ trở nên vô cùng kiên quyết đó là chúng ta bảo vệ đồ vật vì sợ tạ cũng nắm chặt sông đao thủ hộ dâu trắng tiếng cười từ trên thuyền chuyển đến tràn đầy khinh thường cùng cuồng n ạ o mảnh này trên đại dương bao la còn không có ta dâu t r ắ n g coi trọng đồ vật mà không có được đã các ngươi không chịu cho vậy chúng ta liền tự mình tới bắt tốt một cỗ kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ như là như thực chất khuyết tán ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bờ biển dù dù cùng vịn sợ tạ thân thể chấn động mạnh một cái cảm giác mình phạm phất bị một tòa vô hình đại sơn đ è lại liền hô hấp đều trở nên khó khăn bọn hắn kinh hãi mà nhìn xem trên thuyền nam nhân kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin cái này nam nhân đến cùng là quái vật gì ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc một cái thanh em bình tĩnh phá vỡ ngưng kết bầu không khí tất cả dừng tay giai còn chẳng biết lúc nào đã đi xu hắn đi tới song phương ở giữa ngửa đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi viên kia kim cương trái cây lại nhìn một chút một mặt để phòng r ồ dù cùng vịt sợ tạ viên kia trái cây các ngươi làm u ố n chờ nó hoàn toàn chín mùi sau ăn hết dùng để tăng cường mình t h ể phách đúng không giai ân mở miệng hỏi r ồ dù cùng vịt sợ tạ nghe vậy đều là s ư ơ n g sở làm sao ngươi biết bởi vì ta có thể nghe được giai ân trả lời lời ít mà ý nhiều viên kim cương này chi tâm là tòa hòn đảo này khoáng mạch năng lượng kết tinh trăm năm mới có thể thành thụ một lần trực tiếp ăn sống bên trong năng lượng quá mức của bạo thân thể của các ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu nhiều nhất chỉ có thể hấp thu ba thành còn lại bảy thành đều sẽ không công lãng phí hết thậm chí khả năng đối thân thể của các ngươi tạo thành mãi mãi tổn thương giải ân mỗi một câu nói cũng giống như một thanh tinh chuẩn truy đập vào rô dù cùng vị sợ tạ trong lòng bọn hắn đúng là tính toán như vậy cái này cũng là trường bối của bọn hắn lưu lại duy nhất mạnh lên phương pháp nhưng là giải ân lời nói xoay chuyển nói ra nếu như dùng chính xác phương thức tiến hành nấu nướng ta có thể cho các ngươi trăm phần trăm địa hấp thu hết trái cây bên trong tất cả năng lượng thậm chí có thể để cho nó hiệu quả lại để thăng thành nấu nướng vì sợ tạ có chút không xác định địa tái diễn cái từ này không sai d i o n nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn bình tĩnh mà tự tin phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực làm trao đổi viên này trái cây chúng ta phân một nửa dô du cùng v ị sờ tạ rơi vào trầm mặc đề nghị của dần tràn đầy r ụ hoặc nhưng cũng tràn đầy bất ngờ bọn hắn từ khi bắt đầu biết chuyện ngay tại tòa này cùng thế cách tuyệt trên hòn đảo sinh hoạt thủ hộ lấy viên này trăm năm vừa gặp kim cương tri tâm đây là bọn hắn mạnh lên duy nhất hy vọng hiện tại một cái không rõ lai lịch thiếu niên đâu biết vậy mà nói có thể để cho viên này trái cây hiệu quả trở nên tốt hơn chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi dô du hộ mộ mà hỏi tham hắn thiên tính cẩn thận không muốn tùy tiện mạo hiểm chỉ bằng cái này giai đ n không có nhiều lời hắn chỉ là từ trong ngực lấy ra một khối dùng giấy dầu gói k ỹ thịt khô đưa đi qua kia là hắn dùng trước đi săn xỉ kỉnh sống lương thịt gia nhập mười mấy loại đặc thù hương liệu hòng khô chế thành chuyên môn dùng để cho thuyền viên đoàn bổ sung thể lực đồ ăn vặt